Cơ 200 vạn trọng giáp kỵ binh cũng không có biện pháp, chỉ có thể cùng theo song tới. Tại 200 vạn trọng giáp kỵ binh đằng sau, đi theo ước chừng 300 vạn khinh kỵ binh, khối giáp của bọn hắn 10 điểm yếu ớt, bình thường vũ khí liền có thể xuyên thấu. Nhưng là những kỵ binh hạng nhẹ này hết sức nhanh chóng, trong nháy mắt liền có thể chạy ra trăm mét. Ngay tại đại quân truy kích không lâu sau đó, đại địa đột nhiên lại chìm xuống dưới. Vượt bỏ chi tộc lại lặp lại chiêu cũ, toàn bộ đại địa cũng sập xuống dưới. Những kỵ binh hạng nhẹ kia còn dễ nói nương tựa theo nhẹ nhàng thân thể có thể bay đi lên. Nhưng là những cái kia trọng giáp kỵ binh không thể nghi ngờ liền thảm rồi, kia trên người trọng giáp thành trên người bọn họ đùa đòi mạng. Trong lúc nhất thời, cho dù là cấp 6 chiến sĩ, đều không thể tránh thoát trên người mình trọng giáp. Mà giờ khắc này phía trên lại rớt xuống hàng ngàn hàng vạn trọng giáp kỵ sĩ, trực tiếp đem bọn hắn ép thành tử nát. Có thể nói, một chiêu này dụ địch xâm nhập vứt bỏ chi tộc làm rất đúng chỗ. Họ bỏ gì đại quân đến cùng là ai đang chỉ huy, quả thực là thùng cơm. Rõ ràng như vậy cạm bẫy cũng chui vào bên trong. Một bên kệ xạ Đế quốc đại tướng quân lập tức sắc mặt xanh xám. Cái này 200 vạn trọng giáp kỵ binh, vượt qua 130 vạn đều là kệ xạ Đế quốc nhấn mã. Trọng giáp kỵ binh huấn luyện không dễ, vô luận là kỵ sĩ lựa chọn vẫn là tọa kỵ lựa chọn, cùng áo giáp chế tạo, cũng mười điểm không dễ dàng. Chết một cái cũng đủ đau lòng, cái này nhìn qua chỉ sợ chỉ ít hao tổn 1 phần 3. Đều do họ bỏ gìn Đế quốc những này thùng cơm. Nghĩ tới đây, Vẻ sắc đế quốc đại tướng quân giờ phút này mười điểm tức giận. Họ bở gì nền hoàng đế giờ phút này cũng hết sức khó xử, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, là phe mình quân đội có chút chỉ vì cái trước mắt. Trước đó một mực bị đè lên đánh, thật vất vả thế cục lịch truyện, những người này khả năng không nghĩ quá nhiều, liền trực tiếp xung tới. Nhưng chính là bởi vì như thế, nhường bọn hắn cơ hội đoàn diệt. Trọng giáp kỵ binh công kích là một cái hảo thủ, nhưng mà muốn rút lui lại là không dễ dàng, cường đại quán tính rất khó có thể quay đầu. Tuy tiện quay đầu kia kinh khủng lực trùng kích có thể trong nháy mắt đem chính bọn hắn ép thành bánh thịt. Muốn quay đầu, hai bên cũng bị hở bờ gì ND Quốc hội binh ngăn trở, căn bản là không có cách động đậy biện pháp. Nếu là tan tác cấp tốc cũng còn tốt, không ít người liền rằng có ngay tại chỗ, một số người thậm chí đánh lớn xuất thủ. Những cái kia trọng giáp kỵ binh không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước hướng, nghĩ biện pháp tìm được một cái đột phá khẩu. Nhưng giờ phút này bọn hắn đã đi tới dưới thành. Trọng giáp kỵ binh căn bản bất lợi cho công thành. Thế nhưng là giờ phút này, bọn hắn đã không có quay đầu cơ hội. Trước mặt trọng giáp kỵ sĩ chỉ có thể trên mặt lấy tuyệt vọng, vọt thẳng đến trên tường thành. Kia cứng rắn tường thành chính là bản thạch đúc thành, những này trọng giáp kỵ sĩ xông đi lên cả người lẫn ngựa tất cả đều biến thành một bài thi nát, tử trạng cực kỳ thê thảm. Thật sự là một đám heo đồng đội. Giờ phút này kệ xạ đế quốc đại tướng quân trái tim đều đang chảy máu. Một trận chiến này thế nhưng là bệnh tiểu máu, không có chết tại công kích trên đường, ngược lại cũng bị đồng đội hô chết. Hắn giờ phút này không khỏi sinh ra không nên tiến đến nghị cách cứu viện nó bờ gì ẻn đại quân ý nghĩ. Hắn giờ phút này là thật hối hận, lúc ấy xem ở đều là nhân tộc trên mặt mũi, muốn giữ lại một cái nhân tộc sinh lực, dù sao mọi người tụ hợp lại nhân tộc đại quân, bất quá mới 1500 vạn. Cái này hơn 200 vạn người cũng không phải một con số nhỏ, có thể khoảng trường chiến trường hình thức. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, một trận chiến này những cái kia thực lực rất cường đại trọng giáp kỵ binh, bạch bạch đem tính mệnh nét vào nơi này. Tại không biết rõ hy sinh bao nhiêu người tình huống dưới, nhưng cái kia trọng giáp kỵ binh rốt cục quay đầu trở về nhân tộc trận doanh. Từ đầu tới đuôi, vướt bỏ chi tộc cũng không có phát ra một đạo công kích. Nhưng trọng giáp kỵ sĩ đã tử trận vượt qua 80 vạn. Trong đó 70 vạn đều có thể nói là chết tại Hỏa Bở Giễn Đế quốc heo đồng đội trong tay. Đáng chết! Là ai chỉ huy Hỏa Bở Giễn đại quân, ta muốn giết hắn. Kệ sa đế quốc đại tướng quân giờ phút này đã bạo động. Kia 80 vạn trọng giáp kỵ sĩ vượt qua chín thành đều là kẻ sạ đế quốc nhân mã. Một trận chiến này, liên để bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng mấy trăm năm trọng giáp kỵ sĩ quân đoàn, lập tức không có một nữa. Mấu chốt chính là, cái này một nửa là nhường đồng đội hô chết, trong lòng của bọn hắn đến đến cỡ nào bị khuất. Đám này theo đồng đội, liền không nên đi cứu bọn hắn. Nghĩ tới đây, kẻ sạ đế quốc đại tướng quân lập tức vừa tức không đánh vừa ra tới. "Là ta." Giờ phút này một cái đầy bụi đất người đi ra. Thực lực của hắn không có đạt tới thánh ngưỡng bất quá là một tên cấp 9 chiến sĩ. Ngươi là thế nào chỉ huy, ngươi đến cùng có thể hay không chỉ huy?" Kẻ xà đế quốc đại tướng quân nắm chặt cổ của hắn, hung hăng khiển trách. "Ta cũng không có biện pháp, lúc ấy quân tâm đã tan rã, đám người này căn bản cũng không nghe ta." Kẻ Ho Bở gìn đế quốc đại tướng quân giờ phút này cũng mười điểm biết khuất. Nói thật, một trận chiến này chẳng những hủy kẻ xà đế quốc, cũng hủy chính hắn, hủy Ho Bở gìn đế quốc. Trước đây có 1/3 trở lên đại quân đã hao tổn tại ma thú bên trong. Bây giờ lại cơ hồ toàn quân bị diệt. Những này tàn quân cộc lại, chỉ sợ số lượng cũng sẽ không vượt qua 50 vạn người. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là có được 500 vạn quân đội. Chính là việc này xuống tới 50 vạn, trong đó cũng đại bộ phận mang thương, trong đó vượt qua 1 phần 3 khả năng cũng không còn cách nào tham gia loại này chiến đấu. Cho nên nói, một trận chiến này đại giới có thể nói là cực kỳ bi thảm. Nếu như không phải nhìn qua trước mặt cái này nam nhân dế nhủi bộ dáng, Đoán chừng kệ xạ đế quốc đại tướng quân sẽ coi là bọn hắn là cố ý. Nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự nữa. Vô luận là vì hò bở gì ẻn chết đi chiến sĩ vong hồn, vẫn là kệ xạ đế quốc những cái kêu anh dung vong linh, tên phế vật này đều phải chết. Dơ tay chém xuống, cái này chỉ huy hò bở gì ẻn đại quân đại tướng quân trực tiếp đầu người rơi xuống đất. Bất quá giờ phút này nhưng không có một người dám nói không, như hỏi vì cái gì, nguyên nhân rất rõ ràng. Đó chính là bọn hắn cần một cái con nổi hiệp, Cái này mấy trăm vạn người không thể chết vô ích. Ta chủ trương, thừa dịp vứt bỏ chi tộc viện quân còn chưa tới, nhóm chúng ta thừa thế xông lên trực tiếp đánh tới. Vệ Sa đế quốc đại tướng quân giờ phút này nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Đối với hắn mà nói, một trận chiến này rõ ràng là thành danh một trận chiến, thế nhưng lại đánh như thế biệt khuất. Một trận chiến này, là nhường bọn hắn thành danh, bất quá thành dế nhúi danh tự. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền có một ngụm không thể dãn ra tức. Lần trước chiến đấu thất bại, trách nhiệm hoàn toàn ngay tại Ho bờ Đế quốc những cái kia heo đồng đội trên thân. Thế nhưng là giờ phút này lại nói cũng không có cái gì cần thiết, ngẫm lại hướng đối ra sao chiến đấu kế tiếp mới là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, kẻ xạ Đế quốc đại tướng quân liền chủ trương trực tiếp đánh tới. Nhưng là mỗi người cũng minh bạch, quyết định trận chiến đấu này cho tới bây giờ đều không phải là cái gì so nhiều người, mà là sánh vai giai chiến lực. Nếu quả như thật là so với ai khác nhiều người, ở phía sau còn có mấy ngàn vạn ma thú gối giáo chờ sẵn bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích. Nếu quả như thật có thể dựa vào chiến thuật biển người liền giết tinh linh chi thần, bọn hắn thậm chí có thể tự vẫn, từ bỏ sinh mệnh của mình. Nhưng cũng tiếc, dù cho bọn hắn từ bỏ sinh mệnh của mình, cũng chưa hẳn là kia tinh linh chi thần đối thủ. Bọn hắn không phải nói a, còn không có thức tỉnh, đã như vậy, nhóm chúng ta liền thừa thế xông lên đánh tới. Kẻ xà đế quốc đại tướng quân trầm rãi mở miệng nói, hắn tiếp tục một trận chiến dùng để chính chứng minh. Tạm thời còn không thể xuất thủ. Một bên Quang Minh trao đổi chậm rãi mở miệng nói: "Vì cái gì?" Kẻ Sa Đế quốc đại tướng quân lập tức có chút bất mãn nói: "Vì cái gì? Chính ngươi hẳn là rõ ràng. Bởi vì những này heo đồng đội, tinh thần của chúng ta kém đến cực điểm. Nếu như bây giờ ra ngoài, không khác chính là cho người ta đưa đầu người đi." Cái thí dụ này mặc dù không thỏa đáng, nhưng lại mười điểm đúng chỗ. Đại quân có thể để lên đi, nhưng là cường giả Thánh vực trước không muốn xuất thủ, ta còn là nghĩ biết rõ vứt bỏ chi tộc rốt cuộc muốn làm gì. Quang Minh giáo hoàng chậm rãi mở miệng nói: "Quả nhiên, cái gì cũng thiếu một thứ cũng không được." Đối với vực bỏ chi tộc tới nói, chỉ cần nhân tộc không sử dụng cường giả thánh vực bọn hắn liền không sẽ ra tay, dù sao đối với bọn hắn tới nói bọn hắn không chiếm ưu thế. Đại lượng cường giả còn tại Thâm Sơn mặt phía bắc, bất quá chỉ cần chờ tinh linh chi thần giác tỉnh, bọn hắn liền sẽ thức tỉnh. Bây giờ tại trong thành, chỉ sợ Liên Vực bỏ chi tộc toàn bộ thánh vực một nửa cũng chưa tới. Nhưng ngay cả như vậy, Liên đã chắc chắn có thể cùng nhân tộc chống lại. Một trận chiến này, nhóm chúng ta lên. Yêu Hoàng đi tới, sắc mặt kiên nghị. Ngươi có thể sao? Quang Minh Giáo Hoàng lập tức có chút lo lắng nói, ngươi xem thường ta, ngươi có thể biết rõ sau lưng ta có bao nhiêu ma thú? Nói ra dọa ngươi nhảy một cái, nói cho ngươi, đang đắng 8700 vạn. 8700 vạn cái ma thú. Tất cả mọi người nghe vậy không khỏi đùa hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng trận chiến đấu này, lại không phải nhân số nhiều liền có thể thủ thắng. Nghĩ tới đây, Quang minh giáo hoàng vẫn là mở miệng khuyên đủ. Nhóm chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Phương Hy, một trận chiến này nhóm chúng ta sẽ không xuất hiện cường giả thanh vực. Nhóm chúng ta chỉ cần chú ý chiến đấu là được rồi. Nhìn xem nhóm chúng ta ma thú đại quân, so với các người nhân tộc muốn mạnh hơn bao nhiêu. Yêu hoàng lập tức 10 điểm khinh thường nói. Trong lòng của nàng, nhân tộc làm không được bọn hắn có thể làm được. H-T-T-V-V-V-V-V-V-V- Xu nhở mười. Biểu đình TXT-106452-9307-424 HTML Trường 392, Tháng Thảm Ma thú đại quân mở đường, hiện nhiên muốn so nhân tộc đại quân mở đường thúc đẩy tốc độ phải nhanh quá nhiều. Tiên phong yêu hoàng liền phái 2.000 vạn ma thú, cơ hồ đem toàn bộ chiến trường lấp đẩy. Những cái kia vứt bỏ chi tộc dù cho lại điên quầng đổ sát, cuối cùng bọn hắn cũng phát hiện căn bản giết không được bao nhiêu. Số người của bọn họ vẫn là quá ít. Số lượng của ma thú thật sự là nhiều lắm. Theo ma thú đại quân theo nhân tộc dưới thành xuất phát, mai cho đến đến vứt bỏ chi tộc chô đóng giữ tường thành, hết thảy dùng hai khắc đồng hồ. Cái này hai khắc đồng hồ thời gian, chí ít có 200 vạn ma thú chết tại vứt bỏ chi tộc trong tay, đây là bởi vì ma thú tốc độ muốn xa xa cao hơn nhân tộc. Đến dưới tường thành về sau, những cái kia ma thú không có chút nào do dự, mượn quán tính trực tiếp đâm vào trên tường thành. Một cái ma thú đụng không tính là gì, nhưng là 10 vạn, trăm vạn Ngàn vạn ma thú cùng một chỗ chàng, tường thành lập tức bị rung chuyển bắt đầu. Giờ phút này mấy chục con cự nhân xông vào đạo ma thú đại quân trận doanh, muốn thông qua cự nhân nhất tộc thực lực ngăn cản ma thú nhất tộc tiến công sát bén. Nhưng bọn hắn phát hiện, ma thú nhất tộc xa xa không có nhân tộc hiếu chiến thắng. Cái gặp một cái cự nhân vừa mới xuất hiện tại ma thú trận doanh bên trong, mười mấy con cấp 9 ma thú lập tức như là điên dồ đồng dạng vồ tới. Dù cho cái kia cự nhân trụ chết mấy cái cấp 9 ma thú, Nhưng là còn lại cấp 9 ma thú vẫn như cũ hung hãn không sợ chết. Rất nhanh, một cái cấp 9 ma thú xuyên giáp hổ liền trực tiếp vọt tới cự nhân dưới thân. Xuyên giáp hổ chính là xuyên sơn giáp cùng bá thiên hổ hậu đại, thực lực cực kỳ cường hãn. Đặc biệt là phá phòng, có thánh vực ma thú phòng ngự, cái này Mạc Sơn hổ phá vỡ cũng không đáng kể. Cái gặp Mạc Sơn hổ vọt thẳng đi lên, đỉnh đầu sừng thú trực tiếp xé mở cự nhân phần bụng. Còn lại cấp 9 ma thú thấy thế, lập tức càng thêm hung tàn xung tới. Người khổng lồ kia lúc này bị vô số ma thú dày dưa, cho dù hắn mỗi một giây đều có thể giết chết mấy trăm con phổ thông ma thú, nhưng là vẫn như cũ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mấy cái mạc sơn hổ tiến vào bụng của hắn bên trong. Khoảnh khắc về sau, cự nhân ầm vang ngã xuống đất. Kia mấy cái mạc sơn hổ cắn nát cự nhân trái tim. Coi như cự nhân lực phòng ngự lại cường hãn, tại mạc sơn hổ trước mặt đều không phải là vấn đề. Coi như vứt bỏ chi tộc rất mạnh, nhưng là ma thú cũng không phải buồn nạn. Nghĩ tới đây, Cơ mà thú rồi giết tiêu gạo, kia vứt bỏ chi tộc người không khỏi có chút dung chuyện. Xa xa nhân tộc cường giả càng là im lặng không nói. Nếu như vừa rồi nhân tộc đại quân có cái này hy sinh tinh thần, chỉ sợ trận chiến kia chưa chắc sẽ thua. Coi như thua, hẳn là cũng sẽ không thua đến thảm như vậy. Nghĩ tới đây, hắn liền không do dự nữa. Nhân tộc thiếu khuyết huyết tính, còn thiếu khuyết quyết tâm. Cũng tỷ như chiến đấu mới vừa rồi, kỳ thật chiến cuộc vừa mới bắt đầu, cái gọi là đại tướng quân liền mệnh lệnh rút lui. Hàn Lý do lại là nói bọn hắn xông lên đầu tiên vị là đang chịu chết. Cái này hoang đường kỳ hoa lý do, nhưng tất cả mọi người nhịn không được cười lên. Chịu chết, luôn có người xông lên phía trước nhất, luôn có người chịu chết. Sau lưng các ngươi chính là nhân tộc bảy trận tốt trọng giáp kỵ binh, giáp nhẹ kỵ binh, còn có vô số cung tiễn thủ cùng ma pháp sư. Nhưng chính là bởi vì như thế, liền được chôn cát đưa. Nghĩ tới đây, nhân tộc một chúng cường giả giờ phút này trong lòng còn có chút khó chịu. Bọn hắn là không có tư cách đi quyết định người khác sinh tử, nhưng là tại loại này đại cục diện trước, không ai có thể thoát ly. Phải biết, đây là một trận vòng tộc diện trùng chi chiến. Ngươi nếu không qua không liệu mạng, kia nhân tộc liền sẽ bị nô dịch, liền sẽ bị giết vong. Nhân tộc không có huyết tính, đó chính là dê đợi làm thịt. Giờ phút này, ma thú các đại quân hiển nhiên cho nhân tộc lên một đường sinh đạo khóa. Số lượng của ma thú mặc dù không có nhiều người, nhưng là lòng của bọn hắn đủ, cái này xa không phải nhân tộc đại quân có thể so sánh ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, tiến vào trong ma thú đại quân hai mươi mấy con cự nhân liền chết sáu cái, còn có hai cái trọng thương chạy mất. Nhưng vì thế, ma thú cũng hy sinh chí ít 30 tên cấp 9 ma thú, cùng đếm không hết phổ thông ma thú. Nhưng chỉ cần giết, chỉ cần chiến, vậy liền không tính thua, đó chính là thắng lợi. Nghĩ tới đây, tất cả nhân tộc giờ phút này đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Kia kệ xạ đế quốc đại tướng quân giờ phút này cũng có chút xấu hổ. Ngay lúc đó chiến cuộc, kỳ thật hắn cũng rất có ma bệnh. Khi hắn nhìn thấy Ho Bở gìn Đế quốc đại quân rút đi về sau, hắn liền cũng chỉ nghĩ đến đem kệ xà đại quân của Đế quốc rút đi. Thế nhưng là hắn chỗ nào nghĩ đến, tại kỵ binh hạng nặng sau lưng, còn có theo cái khác hai quốc gia tới khinh kỵ binh. Không có trọng giáp kỵ binh bảo hộ, khinh kỵ binh tại vứt bỏ chi tộc cùng những cái kia nhân tộc phản đồ trong mắt, chính là biết di động địa ngắm. Tất cả nhân tộc các tướng sĩ, cùng ta cùng một chỗ công kích. Kệ xà Đế quốc đại tướng quân đứng dậy. Giờ phút này nhân tộc đại quân quân tâm cũng đã vững chắc. Khi khí cao tới cực điểm, La Kệ Sa Đế quốc đại tướng quân ra lệnh một tiếng thời điểm, toàn bộ đại quân lập tức sôi trào. Mấy trăm vạn nhân tộc quân đội tựa như là bị nhen lửa trong lòng lửa giận, một đầu vọt thẳng tới. Giờ phút này ma thú đại quân đã không sai biệt lắm là nhân tộc trải ra một con đường. Ma thú nhất tộc tự nhiên không có cự nhân bản sự, có thể tùy tiện hủy đi tường thành. Bọn hắn là nhân tộc đại quân trải ra con đường, chính là dùng ma thú nhất tộc thi thể lũ thành. Đến trăm vạn mà tính tính toán ma thú thi thể Sinh sinh đem cao mấy chục trượng tường thành, bổ khuyết đến cùng mặt đất đồng dạng độ cao. Giờ phút này nhân tộc kỵ binh mượn ngựa nhảy vọt, trực tiếp xông lên tường thành. Những cái kia vứt bỏ chi tộc hiển nhiên không nghĩ tới nhân tộc tiến công vậy mà như thế nhanh chóng, muốn chống cự lại phát hiện đến trên tường thành nhân tộc quân đội đã vượt qua số lượng của bọn họ. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, vứt bỏ chi tộc chỉ có thể lần nữa lựa chọn triệt thoái phía sau. Lần này bọn hắn lần nữa triệt thoái phía sau, liền lui trở về nguyên bản Hắc Cám đồng minh địa bàn. Nói cách khác, cái này tương đương với không có phát động chiến tranh trước đó tình huống. Bất quá đối với Vứt bỏ chi tộc tới nói, lại là không quan trọng. Bởi vì giờ khắc này ở trong thành Vứt bỏ chi tộc, chẳng qua là quân tiên phong thôi. Chân chính có thực lực Vứt bỏ chi tộc, giống Sa Mạn còn có Song Đầu Long nhất tộc, còn không có xuất thủ. Song Đầu Long nhất tộc có được cực mạnh thần long huyết mạch, xuất sinh chính là cấp 8 chiến sĩ thực lực, trưởng thành chính là cấp 9. Trọng yếu nhất chính là Song đầu Long phòng ngự chính là cường giả thánh vực cũng khó có thể phá phòng. Còn có sả mạn nhất tộc, sả mạn nhất tộc đơn giản chính là nhân tộc ma pháp sư khắt tinh. Tại bọn hắn trong mắt, bọn hắn đủ khả năng thi triển trầm mặc ma pháp, có thể trực tiếp xóa tan nhân tộc ma pháp. Đây cũng chính là nói, nhân tộc ma pháp sư thật vất vả ngâm sướng ra pháp thuật, liền sẽ bị sả mạn đến cực điểm xóa tan rơi. Ngoài ra, sả mạn nhất tộc còn có thể thi triển các loại pháp thuật. Những cái kia pháp thuật cường đại Muốn sa sa vượt qua nhân tộc cùng giai cường giả thi triển ma pháp. Nhưng ngay cả như vậy, một trận chiến này cũng nhất định phải thắng đẹp. Ma thú nhất tộc quân tiên phong rất nhanh liền đem Triệt Hạ đi tinh linh cùng tiễn thủ vây quanh, nhưng là giờ phút này, tinh linh cùng tiễn thủ nhìn qua càng ngày càng nhiều ma thú, vậy mà không có chút nào e ngại. Cái gặp bọn hắn cùng tiến phía trên xuất hiện một chi gió lốc bộ dáng mũi tên. Là cái mũi tên này, mũi tên bắn đi ra về sau, mũi tên khí lãng trô đến địa phương, cấp 8 ma thú phía dưới lập tức người ngã ngựa đổ. Cấp 5 ma thú trở lên trực tiếp bỏ mình, một chút ma thú đẳng cấp thấp giống một cấp cùng cấp 2, càng là liền xương vụn cũng không tìm tới một khối. Có thể nói, trận chiến đấu này mười điểm bi tráng. Tinh linh cung tiến thủ đem trước mặt đường lui dẹp yên, chợt liền theo thật vất vả thanh lý ra khu vực chân không chạy mất. Giờ phút này ma thú nhất tộc lại nghĩ vây tới, đã chậm, tinh linh cung tiến thủ đã không sai biệt lắm tất cả đều chạy mất. Nhưng vào lúc này, một đạo sắt thép hồng lưu theo khác một bên đột nhiên giết ra, là nhân tộc trọng giáp kỵ sĩ. Cái gặp bọn hắn trực tiếp cắt đứt tinh linh cùng tiến thủ đội ngũ, ước chừng 200 tên tinh linh cùng tiến thủ bị vây quanh ở trong đại quân. Còn lại tinh linh cùng tiến thủ thấy thế muốn trở về cứu viện, nhưng trực tiếp bị một bên tinh linh nhất tộc đại tướng quân ngăn trở. Trước đây bọn hắn thi triển chính là tinh linh thần thiễn, 48 giờ bên trong chỉ có thể sử dụng một lần. Nói cách khác, dù cho bọn hắn vọt lên trở về cũng không có lần nữa lao ra thực lực. Bộ dạng này trở về, không khác là tự chui đầu vào lưới. Thế là Cái này 200 tên tinh linh cùng tiến thủ liền bị bỏ qua tại nơi này. Không chỉ là tinh linh nhất tộc, còn lại chủng tộc giờ phút này cũng đều là dạng này. 500 hải nhân cùng hơn 300 điệu tinh bị nhân tộc vây ở một mảnh đầm lầy bên trong. Giờ phút này những cái kia điệu tinh đã không có tiếp tục tại đầm lầy bên trong ghé qua năng lực. Hai vạn bán thú nhân bị nhân tộc khinh kỵ binh vây quanh về sau, ngay tại chỗ trực tiếp giám sát. Vô luận là cao quý tinh linh tộc vẫn là huyết mạch ác liệt bán thú nhân. Đối với nhân tộc cùng ma thú nhất tộc tới nói, cũng không có câu nói thứ hai, trực tiếp giết không có bàn bạc. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không khỏi cũng thập phần hưng phấn. Một trận chiến này, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Làm sao lại bại thảm như vậy? Tinh Linh Vương nhìn lấy mình thủ hạ cái này đại tướng quân, vừa sợ lại đều nói: "Căn cứ tin tức, chỉ cần bọn hắn có thể ở trong thành kiên trì nửa ngày, vước bỏ chi tộc viện quân liền sẽ đến." Đến thời điểm có sa mạn nhất tộc cùng song đầu long nhất tộc trợ giúp, nhân tộc nằm mơ cũng đừng nghĩ đem tường thành cướp lại. Thế nhưng là bây giờ lại là cờ kém một bước, vứt bỏ chi tộc viện quân cùng phía trước tan tác quân đội đồng thời đã tới. Vậy cái này viện quân còn có cái gì dùng? Giờ phút này kia tinh linh tộc tướng quân đầy bùi lứt, mười điểm buồn bực nói: "Kẻ nhân tộc cùng ma thú nhất tộc hòa giải thật sự là quá nhanh, ngắn ngủi trong vòng một ngày, liên tục phát động ba lần tham chiến lượng cũng tại ngàn vạn trở lên chiến đấu. Chỉ có lần thứ 2 nhóm chúng ta thắng, lần thứ nhất thua ở nhân tộc xuất kỳ bất ý, lần thứ 2 ta nhận thua, đích thật là vấn đề của ta." Tinh Linh Tướng Quân lập tức có chút ủ rũ cuối đầu nói, "Nói thật, cho dù là hắn cũng không nghĩ tới, nhưng cái kia ma thú nhất tộc có thể như thế không e ngại hy sinh, nhân tộc những kỵ binh kia thậm chí cả tọa kỵ đều có thể vứt bỏ. Kết quả cuối cùng ù thành lần này thảm kịch, hắn có lớn nhất trách nhiệm. Biết rõ sai thế là được, ta đã cùng các ngươi nói qua, không muốn khinh thị nhân tộc, thế nhưng là các ngươi không tin. Hiện tại tốt, xin xin để người ta cho làm trở về." Tinh Linh Vương giờ phút này cũng mười điểm phiền muộn. Cái này nhân tộc cùng ma thú nhất tộc làm sao đột nhiên liền hòa giải rồi? Tinh Linh Vương trăm mối vẫn không có cách giải. Căn cứ tin tức, Song Vương vận dụng nhân mã số lượng cơ hồ cũng là nghiêng hắn toàn lực, rõ ràng là đánh ra chân hỏa. Thế nhưng là vì cái gì cuối cùng lại hòa hảo như lúc ban đầu đây? Tinh Linh Vương có nằm mơ cũng chẳng ngờ, nhưng thật ra là Trần Minh đem bố địa chụp tại Tinh Linh Vương trên thần, mới tạm thời đoàn kết nhân tộc cùng ma thú nhất tộc. Tra cho ta Ta nghĩ biết nhân tộc cùng ma thú nhất tộc vì cái gì nhanh như vậy liền hòa hảo rồi." Thinh Linh Vương chậm rãi mở miệng nói, "Rõ. Tham kiến các vị đại nhân, kết quả đã thống kê ra." Một tên tướng quân thập phần hưng phấn đi đến, "Cái này ba lần chiến đấu bên trong, nhóm chúng ta hết thảy chém giết vứt bỏ chi tộc tộc nhân hơn 4 vạn, hà dám đồng minh cùng nhân tộc phản quân hơn 300 vạn. Kia nhóm chúng ta chết có thêm." Yêu Hoàng chậm rãi mở miệng nói, "Kia tướng quân nghe vậy, sắc mặt lập tức có chút chần chờ." Đối với hiện tại tới nói, một cái tốt chiến quả không thể nghi ngờ là có thể khích lệ quân tâm. Thế nhưng là bây giờ xem ra, phảng phất cũng không phải là dạng này. Khích lệ quân tâm đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cái này, ngày sau hay nói đi." Nhân tộc cường giả nhau nhau mở miệng nói. "Nói, có cái gì không thể nói? Các ngươi nhân tộc chính là ưa thích lựa bịp tự mình, nói cho các ngươi biết, chỉ có nhìn thẳng vào thất bại, mới có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng." Nói Không có nói ta giết ngươi." Yêu Hoàng hết sức tức giận nói. "Nói thật, nàng mười điểm không quen nhìn nhân tộc. Nếu như không phải mình phụ thân trước khi chết đã từng bằng gươm, nếu như vứt bỏ chi tộc lần nữa động thủ, vô luận ma thú cùng nhân tộc có bao lớn oán hận, đều muốn uổng phí hiểm khích lúc trước." Nhân tộc hành động, Yêu Hoàng cực độ xem không lên. "Nếu như không phải là vì truy hồi tự mình yêu hoàng chứng, ma thú nhất tộc đều chưa hẳn sẽ tham chiến, cuối cùng cho mượn một con đường đến cho nhân tộc. Thế nhưng là bây giờ không đồng dạng, Dù sao liên quan đến lấy bản thân lợi ích, phải biết tự mình chứng thế nhưng là còn tại đối diện vứt bỏ chi tộc trong tay. Yêu Hoàng không khỏi có chút bận tâm, sợ đây một ngày đối diện vứt bỏ chi tộc cầm tự mình chứng đến uy hiếp chính mình. Bên ta nhân tộc tử ước 600 vạn, trọng thương 70 vạn, có khác 180 dư vạn vết thương nhẹ, ma thú tử ước 1200 vạn, thủ thương không kể. Số liệu này, tất cả mọi người nghe vậy cũng hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn biết rõ lần này chỉ sợ là sẽ thắng thảm nhưng lại không nghĩ tới thảm như vậy thắng. Kêu trọng thương 70 vạn, cơ bản liền đã cáo biệt chiến trường, không có hành động năng lực. 670 vạn tăng thêm 1.000 lượng trăm 100 vạn, đó chính là tiếp cận 1.900 vạn. Tăng thêm lúc ban đầu chết, nói cách khác, ngắn ngủi một tuần bên trong, nhân tộc ma thú hết thẻ tổn thất 2.000 vạn. Đây là một cái 10 điểm con số kinh khủng. Nhưng tất cả mọi người minh mạch, cuộc chiến tranh này thắng lợi chính là bởi vì ma thú nhất tộc xung kích. Bọn hắn dùng hung hán không sợ chết là nhân tộc mở ra một cái công kích đạo lộ. Ngoài ra, nhân tộc còn có một tên thánh vực chiến sĩ bỏ mình, một tên thánh vực chiến sĩ trọng thương, bốn tên cấp 9 đại ma đạo sư bỏ mình, ba tên cấp 9 đại ma đạo sư trọng thương. Cấp 8 ma đạo sư chết hơn 20 người, tổn thương không đếm được. Thảm như vậy, đây không thể nghi ngờ là lần nữa cho tất cả mọi người đánh đòn cảnh cáo. Thánh vực chiến sĩ vốn là chết một cái thiếu một cái, ma pháp sư thì càng không cần nói. Đừng nói thánh vực ma pháp sư chính là cấp 9 đại ma đạo sư, số lượng chỉ sợ cũng không có thánh vực chiến sĩ số lượng nhiều. Nhóm chúng ta có một cái thánh vực ma thú cũng bị thương nặng, trong vòng nửa năm rất khó khôi phục tới. Yêu Hoàng chậm rãi mở miệng nói: "Một cái thánh vực ma thú, thế nhưng là chỉ ít bù đắp được ba tên nhân tộc cường giả thánh vực. Đây không thể nghi ngờ là lại để cho bọn hắn trong trận đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, mà lại các ngươi phải có tâm lý chuẩn bị, tinh linh chi thần còn chưa chết, rất có thể đã khôi phục. Có phải hay không trạng thái đỉnh phong?" Còn khó nói. Yêu Hoàng lần nữa mở miệng nói. HTTBVVVVV. Xu nhở mười. Biểu đình TXT106452-93260-917. HTML. Trường 393. Ô bở gì ẹn hoàng đế không nào? Không có khả năng. Tinh linh chi thần làm sao có thể còn sống. Ô bở gì ẹn hoàng đế trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Một bên giáo hoàng không khỏi cũng có chút rung động. Tinh linh chi thần thực lực mặc dù còn tại thánh vực, nhưng lại có thể điều động thần giới tinh linh thần một phần lực lượng. Chính là bình thường hạ vị thần, khả năng đều không phải là tinh linh chi thần đối thủ. Mặc dù Ngọc Lan đại lục có hạn chế, đột phá thánh vực về sau nhất định phải ly khai Ngọc Lan đại lục, tiến về thần giới. Nếu như không ly khai, liền sẽ bị Ngọc Lan đại lục người thủ vệ xóa bỏ. Nhưng tinh linh chi thần chính là một cái bộ tồn tại, lấy thánh vực thực lực có thể phát huy ra hạ vị thần thực lực. Nếu như không phải trước đây Hắc Ám giáo đỉnh cùng Quang Minh giáo đỉnh đồng thời hiện thế, Triệu Hoán ra chân chính đọa lạc thiên sứ cùng thiên sứ, chỉ sợ toàn bộ nhân tộc cũng sớm đã không tồn tại nữa. Có thể ngay cả như vậy, tảng đá kia vẫn như cũ đặt ở đám người trên ngực. Chỉ cần tinh linh chi thần không chết, coi như bọn hắn đem toàn bộ vực bỏ chi tộc cũng diệt lại có thể thế nào? Chỉ cần tinh linh chi thần nguyện ý, có thể bất cứ lúc nào đem nhân tộc cùng ma thú xóa bỏ. Nếu như nói, thật đánh nhau, giáo hoàng miện hạ, ngài có phải không còn có thể triệu hồi ra thiên sứ? Một bên yêu hoàng chậm rãi mở miệng nói, Có thể, nhưng là đại giới rất lớn." Quang Minh giáo hoàng trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Đã Quang Minh giáo hoàng cũng nói đại giới lớn, chỉ sợ đại giới thật 10 điểm to lớn." Lần trước Triệu Hoán nghe nói đem nửa cái Đồng Minh thần thánh cũng dựng tiến vào, lần này chỉ sợ cũng không thể so với lần trước chênh lệch bao nhiêu. Ta lo lắng chính là, Hắc Ám Đồng Minh cái kia lao độ vật cũng sẽ ra tay Triệu Hoán đọa lạc thiên sứ, đến thời điểm Nhóm chúng ta quang minh giáo đỉnh thiên sứ liền sẽ bị Hắc Ám Đồng Minh Triệu Hoán đi ra đọa lạc thiên sứ ngăn trở. Kia tinh linh chi thần cũng chỉ có thể dựa vào nhóm chúng ta. Dựa vào Ngọc Lan đại lục những cường giả này, nói đùa cái gì? Thánh vực tới lại nhiều, tại hạ vị thần trước mặt vậy cũng là phá hôi tồn tại. Kia đã như vậy, bọn hắn còn không bằng chủ động đầu hàng, nói không chừng còn có một đầu sinh lộ. Tử chiến, không lùi. Một bên A Đồ Mục chậm rãi mở miệng nói, "Các ngươi hẳn là so ta minh bạch." vứt bỏ chi tộc không chết, đối với nhóm chúng ta nhân tộc đến cùng có bao lớn đại giới. Đây không thể nghi ngờ là cho tất cả mọi người gõ cảnh báo. Đây không phải đế quốc ở giữa chiến đấu, nhận thua chí ít còn có thể sống sót. Đây là vong tộc diệt chủng chiến tranh, vứt bỏ chi tộc thế nhưng là lấy nhân tộc làm thức ăn. Chà rõ a. Nhân tộc cùng ma thú nhất tộc vì sao đột nhiên cùng tốt? Vứt bỏ chi tộc trong trận, Tinh Linh Vương hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy mình trước mặt Tinh Linh. Cái gặp tên kia Tinh Linh chắp tay, Chậm rãi mở miệng nói: "Đã điều tra rõ, nhân tộc cùng ma thú nhất tộc chiến đấu nguyên nhân là bởi vì ma thú nhất tộc cường giả yêu hoàng bị mất một khỏa yêu hoàng trứng, đồng thời hoài nghi là nhân tộc có bở gì ẩn đế quốc cách làm. Bất quá về sau, chẳng biết tại sao chiến đấu liền đình chỉ." Thinh Linh Vương nghe, giờ phút này thậm chí muốn chửi động. Giờ phút này hắn chỗ nào còn có thể không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì, nhân tộc cùng ma thú nhất tộc vì sao đình chỉ chiến tranh? Khẳng định là nhân tộc đem bồ địa vứt xuống trên đầu của mình. Cái này ma thú nhất tộc mới liều chết cũng muốn công thành. Yêu hoàng chứng đối với ma thú nhất tộc, đối với cái kia yêu hoàng tầm quan trọng, hắn 10 điểm rõ ràng. Không được, tự mình nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này tin tức nói cho yêu hoàng. Cái này yêu hoàng chứng là nhân tộc lấy đi. Chỉ cần nhân tộc cùng ma thú nhất tộc lần nữa trở mặt thành thù, vậy liền chính là bọn hắn cơ hội. Nghĩ tới đây, Thinh Linh Vương lập tức thập phần hưng phấn. Truyền lệnh xuống, chỉnh đốn quân đội. Chỉnh đốn quân đội. Tiên địa Tinh Linh lập tức hơi nghi hoặc một chút nói: "Đúng, chỉnh đốn quân đội." Tinh Linh Vương nhìn qua trước mắt cái này Tinh Linh, lập tức có chút không tao hứng. "Cái này Tinh Linh thật sự là một cái ngu xuẩn, tự mình lựa chọn thế nào dạng này, một cái ngu xuẩn là cận vệ của mình, một điểm đầu góc cũng không có. Tự mình như thế anh minh thần võ, thế nhưng là thằng ngu này vậy mà không có chút nào có thể lý giải." Nhìn qua cái kia Tinh Linh chậm rãi rời đi bóng lưng, Tinh Linh Vương giờ phút này cũng không nhịn được ở trong lòng mắng. Nếu như không phải Tinh Linh Chi Thần Thương Thế còn không có khôi phục tốt, không cần ly gián nhân tộc cùng ma thú nhất tộc. Quán hắn có phải hay không liên minh, Tinh Linh Chi Thần xuất thủ, tất nhiên tất cả đều giết. Bất quá bây giờ hiện tại, thế cục cũng không phải là tốt như vậy. Bởi vì hắn theo Tinh Linh Chi Thần chỗ biết được, hắn chỉ có thể xuất thủ hai lần. Cho nên Tinh Linh Vương nhất định phải đem cái này hai lần dùng đến hắn hẳn là dùng địa phương. Nhân tộc không phải có một câu nói làm cho tốt, tốt thép phải dùng tại trên lưới lao. Tinh linh chi thần xuất thủ, nghĩ đến nhiều nhất chỉ có thể giết nhân tộc cùng ma thú nhất tộc cường giả đỉnh cao, nhưng là những cái kia lâu la, còn cần bọn hắn động thủ. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem nhân tộc cùng ma thú nhất tộc địa bàn áp súc tới cực điểm, chỉ có dạng này mới có thể đem nhân tộc cùng ma thú nhất tộc cường giả tụ tập lại một chỗ, sau đó thỉnh tinh linh chi thần động thủ. Nhưng là bây giờ, hiện nhiên tình thế không có như thế sáng tỏ. Nghĩ tới đây, tinh linh vương trực tiếp đứng dậy. Hắn phải đi gặp yêu hoàng một mặt đem chuyện này cùng yêu hoàng nói rõ ràng. Hắn Tinh Linh Vương cũng không phải ưa thích con Hắc Qua Tinh Linh, vẫn là cho nhân tộc con Hắc Qua, kia liền càng không được. Nghĩ tới đây, Tinh Linh Vương liền có thể khởi hành, việc này không nên chậm trễ. Lần này tổn thất mấy vạn vứt bỏ chi tộc tộc nhân, thế nhưng là nhường Tinh Linh Vương 10 điểm đau lòng. Phải biết, vứt bỏ chi tộc cũng không giống như nhân tộc cùng ma thú nhất tộc, sinh sôi năng lực cực mạnh. Nhân tộc nên nông quần quần mấy 1 tỷ nhân khẩu, ma thú cũng tiếp cận 100 triệu, mà lại toàn viên giai binh. Cung chủng tộc như vậy chiến đấu, bọn hắn chết cái 180 vạn người không quan hệ đâu khổ. Nhưng là vứt bỏ chi tộc, toàn bộ cộng lại mới chỉ có hơn 30 vạn tộc nhân. Trong đó còn bao gồm gần một nửa vết mạch 10 điểm thấp bán thú nhân. Thuần chủng vứt bỏ chi tộc tộc nhân, chỉ sợ chỉ có 10 vạn có lẽ. Mà lần này, bán thú nhân hắn cũng không phải là quá đau lòng, đau lòng là kia 1000 tinh linh cũng tiến thủ, còn có mấy trăm điệu tinh ngải nhân, đây đều là bọn hắn vứt bỏ chi tộc vốn liếng a. Nói đi Ngươi tìm ta có chuyện? Yêu Hoàng nhìn qua trước mặt Thinh Linh Vương, chậm rãi mở miệng nói. Đối với yêu hoàng tới nói, kỳ thật đối vứt bỏ chi tộc thống hận muốn vượt xa nhân tộc. Nhưng là nàng có thể cùng vứt bỏ chi tộc nói. Về phần làm sao nói, nàng đương nhiên là có điểm mấu chốt. Nghe nói ngươi yêu hoàng trứng ném đi. Thinh Linh Vương chậm rãi mở miệng nói. Biết rõ còn cố hỏi, ta sẽ giết chính ngươi đem trứng cầm về. Nếu như nói, yêu hoàng trứng không phải ta cầm, ngươi tin không? Thinh Linh Vương chậm rãi mở miệng nói. Yêu Hoàng nghe vậy, lập tức rơi vào trầm mặc. Nói thật, nàng đã có chuẩn bị. Là lại như thế nào? Yêu Hoàng 10 điểm bình tĩnh nói, phản ứng như vậy, không thể nghi ngờ là nhường Tinh Linh Vương mở rộng tầm mắt. Ngươi khó nói không cùng nhân tộc tiên chiến, đem chứng đoạt lại. Tinh Linh Vương 10 điểm khó hiểu nói, nếu như không có các ngươi, ta nhất định cùng nhân tộc đánh nhau chết sống. Nhưng là có các ngươi tại, ta không được. Vì cái gì? Giờ phút này Tinh Linh tộc trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Hắn thực tế không rõ ràng, vì sao yêu hoàng tha rằng chính liền chứng cũng không cần, cũng phải cùng tự mình kẻ thu hợp tác, đến tiến đánh bọn hắn vứt bỏ chi tộc. Tại đại thủ trước mặt, nhỏ thủ không quan hệ đau khổ. Yêu hoàng mười điểm lạnh nhạt nói: "Tốt, thật tốt." Thinh Linh Vương giờ phút này phẫn nộ cười: "Hy vọng ngươi không nên hối hận." "Hối hận, tự nhiên là không thể nào." "Hy vọng các ngươi vứt bỏ chi tộc không nên hối hận, nhất là các ngươi ở tinh linh tộc." "Căn cứ ta nhận biết, Các ngươi ở Tinh Linh tộc một tên tộc nhân 500 năm mới có thể trưởng thành, trọng yếu nhất chính là sinh sôi năng lực cũng rất thấp. Phát động chiến tranh, cái này đem là các ngươi quyết định sai lầm nhất. Có phải hay không quyết định sai lầm, không liên quan gì đến ngươi. Tinh Linh Vương trực tiếp quay đầu rời khỏi. Là Tinh Linh Vương sau khi đi, yêu hoàng thân thể bắt đầu run rẩy. Nàng làm sao có thể không tức giận, rất chứng thế nhưng là con của nàng. Bây giờ con của nàng bị người đoạt đi, còn muốn cùng ngày xưa kẻ thù kẻ vai chiến đấu. Nói thật Kỳ thật nhân tộc cùng ma thú đã sớm đoán hận chất chứa đã sâu. Cái này vạn năm qua, nhân tộc cùng ma thú tộc phân tranh không ngừng, nếu như không phải ma thú cố ý khống chế tự mình tộc nhân, không nên cùng nhân tộc lên xung đột, chỉ sợ nhân tộc đã sớm hơn phân nửa hủy diệt tại ma thú dưới chân. Thế nhưng là nhân tộc căn bản không hiểu được có chừng có mực, ngược lại làm tầm trọng thêm. Chẳng những các cấp đoạt trong ma thú rừng rậm tài nguyên, còn không ngừng từng bước xâm chiếm lấy ma thú địa bàn. Ngàn năm trước, Quang Minh đồng minh tới gần Ma thú sơn mạch bốn cái vương quốc, 10 cái công quốc thổ địa, nguyên bản đều là ma thú nơi ở. Thế nhưng là nhân tộc đem chiếm cứ về sau, vậy mà đem núi cũng đào bình, sau đó đốn cây, phá hư thảm thực vật, đem xây xong tự mình nhà viên. Đó bở DND quốc cũng là như thế. Bọn hắn hoàn toàn quên đi vạn năm trước đó nhân tộc cùng ma thú nhất tộc cư định, xác định tốt địa bàn địa bàn, vĩnh viễn không phân tranh. Thế nhưng là lúc này mới vạn năm, nhân tộc liền tốt vết xẹo quên đau. Bây giờ càng là làm tầm trọng thêm, thậm chí ngay cả tự mình chứng cũng giáng trộng. Đây quả thực là không thể nhịn. Không được, tự mình nhất định phải cùng nhân tộc cao tầng nói một tiếng. Đại điện bên trong, nhân tộc tầng cao nhất người lãnh đạo cơ bản cũng tại nơi này, bao quát tứ đại đế quốc hoàng đế, cùng đồng minh thần thánh giáo hoàng. Yêu hoàng nhìn qua bọn hắn, lạnh lùng mở miệng nói: "Ta biết rõ yêu hoàng chứng tại các ngươi người nào đó trong tay, ta hy vọng các ngươi có thể giao ra, dạng này nhóm chúng ta có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước." Hoàng không, ma thú nhất tộc không còn tham gia trận chiến tranh này. Yêu hoàng, không thể nghi ngờ nhường mấy người quá sợ hãi. Nếu như ma thú nhất tộc cũng không giúp đỡ, kia đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ chính là một cái thai nạn. Vẹn vẹn bằng vào bọn hắn thực lực, muốn cùng vứt bỏ chi tộc chống lại, đơn giản chính là người si nói ngậu. Thi Cang đừng đề cập, chính là tăng thêm ma thú nhất tộc, cũng chưa chắc có thể thắng vứt bỏ chi tộc. Yêu hoàng miễn hạ, ta hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Nếu như nói yêu hoàng chứng thật tại nhân tộc người nào đó trong tay, chờ chuyện này đi qua, nhóm chúng ta phụ trách giúp ngươi tìm. Chẳng qua trước mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta hy vọng nhóm chúng ta có thể cùng chung mối thù. Cùng chung mối thù, nói rất hay chính nghĩa a. Yêu hoàng nghe vậy, lập tức 10 điểm coi nhẹ. Ta giúp các ngươi đánh nhau, ngươi trộn con của ta. Sau đó ta còn phải tiếp tục giúp các ngươi đánh nhau, bằng không chính là mình không có đạo nghĩa. Đây là lý do gì? Buồn cười. Nói cho các ngươi biết Nếu như nói rõ sớm ta không gặp được yêu hoàng trứng, ma thú sẽ toàn thể trở lại ma thú sơn mạch. Nơi này cục diện rồi giám, chính các ngươi bãi bình. Nói đi, yêu hoàng trực tiếp quay người rời đi. Giờ phút này hắn đã đối nhân tộc thất vọng cực độ. Làm sao bây giờ? Lưu lại đại điện bên trong năm người, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đến cùng là ai cầm yêu hoàng trứng, tranh thủ thời gian giao ra được. Kệ xà hoàng đế nhãn thần như có như không đặt ở ở bở gì ển hoàng đế trên thân. Ở bở gì ển hoàng đế thấy thế, Tự nhiên Minh Bạch kệ xạ đế quốc hoàng đế là có ý gì, lập tức 10 điểm phẫn nộ. Ngươi có ý tứ gì? Ta đều nói kia yêu hoàng chứng không phải ta cầm, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Ho Bở Dĩ ẩn hoàng đế rất có một lời không hợp liền cùng kệ xạ đế quốc đánh một trận bộ dạng. Ngươi tin hay không, hiện tại ta liền để trong nước dân binh, đem các ngươi Ho Bở Dĩ ẩn đế quốc đánh xuống. Kệ xạ hoàng đế mở miệng uy hiếp nói: "Ngươi có dũng khí?" Ho Bở Dĩ ẩn hoàng đế nghe vậy, lập tức vừa sợ lại đe Nói thật, Kệ Xà Hoàng đế tuyệt đối không phải nói lời nói suông. Chỉ cần hắn nghĩ, cầm xuống Oa Bở Dĩn Đế quốc tuyệt đối không phải lời nói suông. Kệ Xà Đế quốc từ trước đến nay trọng võ khinh văn, trong nước dân binh huấn luyện cũng mười điểm có làm. Nghe nói Kệ Xà Đế quốc bên trong có vượt qua 2000 vạn dân binh, chỉ cần là thành niên thanh niên trai tráng nam tử, đều cần tiếp nhận nghĩa vụ quân sự. Nếu như Oa Bở Dĩn Đế quốc đại quân không có đều hao tổn tại vứt bỏ chi tộc trong tay, có lẽ còn có sức đánh một trận. Nhưng là bây giờ không phải đã hao tổn vượt qua chiến thành. Mặc dù ho bờ gì ẻn đế quốc cảnh nội cũng có dân binh, nhưng là cùng kệ xạ đế quốc so sánh lại là kém xa. Kệ xạ đế quốc dân binh, chỉ ít có thể một trọi ba ho bờ gì ẻn đế quốc dân binh. Ta nói, không phải ta. Đã không có người thừa nhận, vậy làm sao bây giờ? Ma thù rút về đi, nhóm chúng ta khẳng định thù không được. Muốn ta nói, chúng ta cũng rút về đi, trở lại nhóm chúng ta ho bờ gì ẻn đế quốc đi. Như vậy, Ma thú không phải liền là trực diện vứt bỏ chi tộc rồi sao? Nhưng vứt bỏ chi tộc đem ma thú diệt, nghĩ đến cũng không dễ dàng, đến thời điểm nhóm chúng ta liền xuất thủ thu ngư ông thu lợi, kia toàn bộ Ngọc Lan đại lục chẳng phải là cũng nhóm chúng ta nhân tộc. Ho Bở Dĩ ển Hoàng đế Dương Dương đắc ý nói. Quang Minh giáo hoàng giờ phút này tựa như nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng nhìn qua Ho Bở Dĩ ển Hoàng đế, cũng không biết do những loại người này như thế nào lên làm hoàng đế, lại có thể nói ra như thế không nao. Quả nhiên Đem ô bờ gì ẻn hoàng đế sau khi nói xong, ở đây mấy người sắc mặt đều là hết sức khó coi. Hiện nhiên, ô bờ gì ẻn hoàng đế phen này lý do thoái thác chọc giận tất cả mọi người. Chính ngươi tham sống sợ chết coi như xong, còn muốn mang lên nhóm chúng ta, muốn trở về ngươi liền tự mình cút về. Một bên một vị khác hoàng đế lập tức mở miệng nói. Ô bờ gì ẻn hoàng đế ngay vậy, lập tức mười điểm tức giận. Vẫn còn chưa qua người cũng dám mang hắn. Người có hay không nghĩ tới. Dạng này chính là đem Quang Minh Đồng Minh chắp tay đưa cho vứt bỏ chi tộc. Kẻ xạ hoàng đế lặng lẽ nói: "Cái này gọi chiến lược tính rút lui, các ngươi không hiểu. Nghe ta, đến thời điểm toàn bộ đại lục đều là nhóm chúng ta nhân tộc, cùng lắm thì nhường chính Quang Minh giáo đỉnh chọn địa phương chúng kiến, nhóm chúng ta toàn lực ủng hộ liền tốt. Đúng không, giáo hoàng miền hạ?" Kẻ ho bỏ gì ẩn hoàng đế lại còn nhìn một nhãn Quang Minh giáo hoàng. Quang Minh giáo hoàng không nói gì, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Nói thật, Ho bào tử ẩn hoàng đế biểu hiện những hắn 10 điểm thất vọng. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, làm sao có thể nói ra những lời này? "Lão sư, không có sao chứ?" Thần Minh có chút lo lắng đi tới. "Nói thật, chiến tranh phát triển đến loại cục diện này, hoàn toàn vượt ra khỏi tầm minh tưởng tượng." "Không có việc gì." Giáo hoàng chậm rãi lắc đầu. "Kia yêu hoàng chứng, nhóm chúng ta muốn hay không giao ra?" "Không cần, ngươi yên tâm, kia ma thú nhất tộc sẽ không đi." Giáo hoàng 10 điểm khẳng định nói http://v.v.v.v.v. Su nhở. Biểu đìn TXC T106450293048840. HTML. Chương 394, đại chiến. Sáng sớm ngày thứ 2, yêu hoàng nhất tộc vẫn không có đợi đến nhân tộc đem yêu hoàng chứng đưa về. Giờ phút này yêu hoàng không khỏi cũng thoáng có chút chần chờ. Hắn thậm chí đang hoài nghi, cái này yêu hoàng chứng thật là nhân tộc cầm a, có phải hay không là tinh linh vương ly ở giữa kế sách. Dù cho nhân tộc lại không rõ lý lẽ, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, nếu như nói ai cầm yêu hoàng chứng, không có khả năng không giao ra. Đáng tiếc, yêu hoàng ngộ phán nhân tộc Tham Lam cùng nhân tộc Chí Lực. Quang Minh giáo hoàng đã sớm đem đây hết thảy nắm rất giao. Miễn hạ, nếu quả như thật đến thời khắc nguy cơ, ngài thật chuẩn bị hiến tế a. Một bên đầu chọc lão giả nhịn không được mở miệng nói. Phải biết, muốn hiến tế triệu hồi ra thiên sứ bình thường đều là cẩn quang minh giáo hoàng hoặc là hắc ám giáo hoàng hiến tế ra bản thân linh hồn. Sau đó nhường thiên sứ linh hồn giáng lâm đến thân thể của mình bên trong. Ngươi cảm thấy thế nào? Quang minh giáo hoàng liếc qua đầu chọc lão giả, không nói gì. Quang minh giáo hoàng còn không có sống đủ, hắn cũng không muốn hiến tế, cùng lắm thì tìm địa phương giấu đi, chờ đột phá thánh vực về sau đi thượng giới là đủ. Hiện tại nhân tộc đã sớm không có vạn năm trước đó cái chủng loại kia huyết tính. Thay lời khác tới nói, Là nhân tộc cao tầng đã sớm không có trước đây cái chủng loại kia huyết tính. Có lẽ rất nhiều người tộc vẫn là nguyện ý là nhân tộc vặn mệnh ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, thề sống chết bảo vệ nhân tộc. Nhưng những cường giả này, kỳ thật riêng phần mình tâm hoài quỷ thai. Quang Minh giáo đỉnh không thể không có giáo hoàng, hiến tế để cho ta mấy cái lao ra hỏa tới đi. Vào thời khắc này, mấy vị áo trắng lão giả chậm rãi đi đến. Mấy người kia đều là Quang Minh giáo đỉnh bên trong nhiều tuổi nhất người, đồng thời cũng là tin nhất ngưỡng Quang Minh thần người. Nhóm chúng ta tại mảnh này đại lục ý nghĩa chính là vì Quang Minh thần dự vững mảnh này tiến ngưỡng chi địa. Coi như rời khỏi nơi này, ngươi cũng là một cái không có nhà đứa bé." Một tên lão giả chậm rãi mở miệng nói. "Hiển nhiên, cái này lão giả là tại châm chọc Quang Minh giáo hoàng đối Quang Minh thần tín ngưỡng không đủ thành kính. Phải biết, giống Ngọc Lan đại lục dạng này vị diện, tại bên trong vùng không gian này tồn tại vô số cái, nhưng là thần giới cũng chỉ có một cái. Ma ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ, chính như cùng lão giả nói, chính là vì cho quang minh thần đưa lên liên tục không ngừng tiến ngưỡng chi lực, mà bọn hắn cũng có thể đạt được quang minh thần phù hộ, tại cần thiết thời điểm có thể hiến tế tự mình, triệu hồi ra có được hạ vị thần thực lực tiên sứ. Hiến tế người linh hồn là có thể tiến về thần giới đạt được vĩnh sinh. Nói đi, ba tên lão giả trực tiếp lão đạo đi ra ngoài. Lưu lại sắc mặt âm trầm quang minh giáo hoàng còn có một cái không biết như thế nào đầu chọc lão giả. Cái này ba cái lão độ vật. Vậy liên đệ bọn hắn đi hiến tế đi. Còn tiến về thần giới, Quang Minh thần nhận biết ngươi là ai a?" Buồn cười. Giáo hoàng mở miệng giễu cợt nói: "Tiến về thần giới, linh hồn tiến về thần giới. Đây là một cái cỡ nào buồn cười lời nói vô căn cứ? Nhưng là cái này ba vị lão giả làm sao có thể không biết rõ, nói cho cùng vẫn là tự mình lựa bịp tự mình thôi." Nghĩ tới đây, Quang Minh giáo hoàng chậm rãi mở miệng nói: "Ba người bọn hắn mặc dù không có thánh vực thực lực, nhưng là đối Quang Minh thần lại là vô cùng thành kính tín ngưỡng. Có bọn hắn triệu hoán Tri ít cũng có thể triệu hồi ra hai cái thiên sứ tới." Quang Minh giáo hoàng chậm rãi mở miệng nói, "Nhưng là hai cái hạ vị thần, còn xa xa không đủ." Quang Minh giáo hoàng biết rõ tinh linh chi thần chân thực thực lực, tại Quang Minh giáo đỉnh sắc lệnh bên trong có nâng lên. Tinh linh chi thần thực lực, hẳn là xen vào hạ vị thần cùng trung vị thần ở giữa. Nói thật, nếu không phải thần giới tinh linh thần là một vị chủ thần, nói không chừng cái này Ngọc Lan đại lục sớm đã không còn tinh linh tộc tồn tại. Tinh linh chi thần có thể trực tiếp mượn dùng tinh linh lực lượng của thần, dù La Hán chỉ là một tên cường giả thánh vực, có chủ thần thần lực gia trì, vẫn như cũng là mảnh này đại lục ở bên trên rất cường đại. Thế nhưng là bọn hắn chỉ có thể triệu hồi ra thiên sứ, tín ngưỡng vượt thành kính triệu hồi ra thiên sứ vượt cường đại. Nói trắng ra là, chính là căn cứ ngươi hướng thần giới cung phụng tín ngưỡng chi lực bao nhiêu đến phần khu. Ngươi nếu là cung phụng tín ngưỡng chi lực nhiều, tín đồ nhiều Kia Quang Minh Thần nói không chừng liền sẽ phái xuống tới một tên trung vị thần thực lực tứ dược thiên sứ. Tứ dược thiên sứ nhẹ nhõm liền có thể nghiền ép kia tinh thần chi thần, nhưng là đáng tiếc, Ngọc Lan Đại Lục Quang Minh giáo đỉnh chỉ chiếm theo hẹn 1 phần 5 địa bàn. Bao chùm tín đồ, bất quá cũng mới chỉ là vài ức. Có thể triệu hồi ra phổ thông đôi dược thiên sứ đã là cực kỳ miễn cưỡng. Muốn triệu hồi ra tứ dược thiên sứ, Quang Minh giáo đỉnh ít nhất cũng phải chiếm cứ nửa cái Ngọc Lan Đại Lục, mà tín đồ số lượng càng là muốn vượt qua đại lục nhân khẩu 1 phần 2. Thế nhưng là bây giờ xem ra, còn xa xa không đủ. Bất quá cái này Ngọc Lan Đại Lục ở bên trên cũng không phải chỉ có hắn Quang Minh giáo đỉnh của nhà, theo hắn biết, bốn thần thú hậu duệ mặc dù chỉ còn lại có yêu hoàng, nhưng lại yêu hoàng vẫn như cũ có thể thông qua hiến tế tự mình, từ đó triệu hồi ra chu tức phân thân. Chỉ bất quá liền xem yêu hoàng có thể hay không bỏ được ra. Dù sao tính mệnh, không phải mỗi người đều có thể bỏ được ra. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, vước bỏ chi tộc đại quân đã lần lượt tập kết xong xuôi. Song Vương chẳng mấy chốc sẽ buộc phát một vòng mới chiến đấu. Quan Minh giáo Hoàng quả nhiên không có đoán trước sai, yêu hoàng không có ly khai. Kỳ thật yêu hoàng cũng không dám khẳng định yêu hoàng chứng đến cùng có phải hay không tại nhân tộc trong tay. Trải qua ngày hôm qua dạng ngày hơi tìm tòi, yêu hoàng đột nhiên có chút ngây dại. Nàng cũng không biết mình chứng đến cùng khả năng tại ai trong tay. Vứt bỏ chi tộc trận doanh bên trong, Tinh Linh Vương nghe nói tự mình rời đi về sau, yêu hoàng tìm tới nhân tộc cầm ý một trận. Yêu hoàng còn cho ra kỳ hàn trót Đó chính là buổi sáng hôm nay trước đó đem yêu hoàng chứng cho nàng. Bất quá hiển nhiên, nhân tộc đám kia tham lam ra hỏa, thà rằng chết cũng không có giao ra. Nghĩ đến ma thú đại quân đã bắt đầu rút lui. Không có ma thú trợ giúp, Tinh Linh Vương có lòng tin tại trong vòng nửa tháng dọn sạch toàn bộ ma thú sơn mạch phía tây. Đến thời điểm, đại lục 1 phần 4 địa bàn đều sẽ rơi vào hắn trong tay. Báo, nhân tộc cùng ma thú đại quân đã dọn xong trận hình. Dương Dương đắc ý Tinh Linh Vương nghe vậy, lập tức khẽ giật mình. Đây không thể nghi ngờ là tại Tinh Linh Vương trên đầu tạt một chậu nước lạnh, cái này sao có thể? Nhân tộc rõ ràng không có đem yêu hoàng chứng cho yêu hoàng, vì sao yêu hoàng vẫn là không có ly khai? Tinh Linh Vương không khỏi trăm bề hiếm thấy giải thích. Thế nhưng là đã nhân tộc cùng ma thú đại quân đã dọn xong trận hình, bọn hắn tự nhiên muốn lên chiến. Cho dù có ma thú tại lại như thế nào, lần này ta thế nhưng là có Song Đầu Long cùng Sả Mạn trợ giúp. Tinh Linh Vương hung ác nghĩ đến. Sả Mạn mặc dù chỉ có hơn 100 con, nhưng là nhân tộc ma pháp sư khác tinh. Bọn hắn có thể thi triển trằm mặc ma pháp, ngăn cản cùng đánh gậy nhân tộc ma pháp sư thi pháp quá trình. Hơn nữa còn có thể tự mình thi triển pháp thuật, tiến tới công kích nhân tộc cùng ma thú đại quân. Còn có song đầu lòng, thế nhưng là có thể xưng không trung bá chủ. Nhân tộc là không rảnh bên trong lực lượng, chỉ có thể dựa vào mặt đất cùng tiến thủ, cùng một chút thực lực đến cấp 8 trở lên có thể ngự không phi hành. Nhưng cái này chung quy là số ít. Bất quá ma thú nhất tộc lại là một cái đại phiến thoái căn cứ hắn ký ức, ma thú nhất tộc thế nhưng là có được không trùng lực lượng. Giống hắc cám cự long, cùng chân trần chim loại này, thực lực không thấp. Bất quá tại song đầu long trước mặt, vẫn như cũ không đáng giá nhất tới. Bất quá bất kể nói thế nào, hắn trong tay sạ mạng cùng song đầu long số lượng cũng 10 điểm thua tất, không cần thiết vừa lên đến liền phái đi ra, liền sẽ để nhân tộc cùng ma thú đại quân có thi triển chiến thuật biển người không gian. Coi như song đầu long lại chạy phê, là một cái song đầu long đối mặt mấy chục con thậm chí mấy trăm con chân trần chim hoặc là hắc gám cự long lúc cũng muốn thua trận. Mặc dù Tinh Linh Vương không xác định ma thú nhất tộc đến cùng có bao nhiêu phi hành ma thú, nhưng là nghĩ đến mấy vạn con vẫn phải có. Bọn hắn một một mực không có phái ra, nghĩ đến cũng là đang chờ song đầu long xuất thủ. Nhưng hắc gám đồng minh những khôi lỗi kia lên trước, tiêu hao một cái đối diện thực lực, đằng sau vứt bỏ chi tổ cấp trận. Rõ, lớn như vậy trên chiến trường Hạ Cẩm Đồng Minh lần nữa tụ hợp lại hơn 100 vạn đại quân, cùng hơn 40 vạn triệu hoán đi ra khơi lôi đệ vào phía trước nhất. Mà ở phía sau, theo thứ tự thì là bán thú nhân, tinh linh cung tiễn thủ, địa tinh ngải nhân, cự nhân tộc, cùng sa mạn còn có dấu ở sau cùng song đầu long. Bậc thang phối trí, tinh linh vương chơi rất sáu. Bất quá đối mặt với ngàn vạn nhân tộc cùng ma thú đại quân, cho dù là vứt bỏ chi tộc cũng có chút sợ hãi. Bọn hắn bị nhân tộc cùng ma thú kinh khủng sinh sôi năng lực hầu ngã. Phải biết Tại vạn năm trước đó chiến tranh chi tộc, vước bỏ chi tộc tộc nhân thế nhưng là có hơn 300 vạn, có thể nhân tộc cùng ma thú vẫn như cũng là số lượng này, mấy một tỷ. Trước đây trận chiến kia, vước bỏ chi tộc chỉ còn lại có 1 phần 10 già yếu tàn tật. Nhưng nhân tộc cùng ma thú cũng, tỷ lệ sống sót chỉ còn lại có trước khi chiến đấu 2%. 100 người chỉ có 2 người có thể sống sót. Bằng không, nhân tộc cùng ma thú đại quân liền trực tiếp vượt qua thần sơn, đem bọn hắn trực tiếp tiêu diệt. Không phải nhân tộc cùng ma thú không muốn tiêu diệt Vước Bộ chi tộc, mà là thực tế tạm thời không có thực lực này. Lúc ấy nhân tộc cùng ma thú đã là nọ mạnh hết à. Nếu như Vước Bộ chi tộc phản công, liệu chết vào tay ai còn chưa biết được. Nhưng vạn năm trôi qua, Vước Bộ chi tộc chỉ khôi phục tới được đỉnh phong thời kỳ 2 phần 10. Ma nhân tộc lại khôi phục được so trước khi chiến đấu còn nhiều hơn người. Nhân tộc sinh sôi năng lực cũng quá kinh khủng đi. Thần Linh Vương giờ phút này không khỏi có chút hâm mộ. Nếu như vứt bỏ chi tộc cũng có được khủng bố như thế sinh sôi năng lực, tia thống nhất toàn bộ Ngọc Lan đại lục nghĩ đến chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng thượng thiên trung quy là công bằng, cho vứt bỏ chi tộc thực lực cường đại, liền không có giao phó vứt bỏ chi tộc cường đại sinh sôi năng lực. Nhân tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng là nhiều người. Ngọc Lan đại lục ở bên trên nhân tộc 15 tuổi trưởng thành, 20 tuổi kết hôn, mỗi nhà bình quân cũng có 10 cái đứa bé. Đừng nói vào năm, có lẽ ngàn năm liền đầy đủ nhân tộc khôi phục lại đỉnh phong thời khác. Bây giờ nhìn lại phản phất nhân khẩu số lượng còn có chút quá thừa. Vô luận như thế nào, trận chiến đấu này nhất định phải thắng. Bước nhân tộc cường giả xuất thủ, đến thời điểm tinh linh chi thần lại xuất thủ, đem nhân tộc cường giả cùng ma thú cường giả đều tiêu diệt. Đến thời điểm còn lại chẳng qua là sâu kiến thôi. Rốt cục, theo trống trận tiếng vang, chiến tranh bắt đầu. Nhân tộc trận doanh bên trong, rất phía trước biến thành 600 vạn ma thú đại quân, phần lớn là một chút hổ lang báo 10 điểm bình thường ma thú, thực lực cũng không cao. Tại ma thú thế đội thứ nhất đằng sau là nhân tộc còn sót lại trọng giáp kỵ binh, đằng sau là nhân tộc khinh kỵ binh, sau đó là trọng giáp bộ binh cùng bộ binh. Tại bộ binh đằng sau lại không phải nhân tộc cung tiễn thủ, mà là đến hàng vạn mã tính mũi tên con nhím. Loại này ma thú có thể trong nháy mắt đem trên lưng mấy ngàn chi sắc bén mũi tên bắn đi ra, mà lại hoàn toàn mọc tốt chỉ cần một tuần thời gian. Tại mũi tên con nhím đằng sau chính là nhân tộc cung tiễn thủ cùng trọng nỏ trên xa, trọng nỏ trên chiến xa dài đến 10 trượng. Giọng trưng một người trưởng thành phẩm chất sâu màu đen mũi tên. Loại này mũi tên, đầy đủ tổn thương đến cấp 6 chiến sĩ trở xuống cường giả. Chỉ cần bọn hắn trốn không thoát. Tại đường xa quân đội đằng sau, chính là hẹn 30 vạn nhân tộc ma pháp sư. Trong đó đại bộ phận đều là đến từ Quang Minh giáo đỉnh. Tại ma pháp sư đằng sau, chính là một đám nhân tộc cao tầng. Nhân tộc ma thú liên hợp đại quân hẹn 1500 vạn, giao đấu vứt bỏ chi tộc 300 vạn. Nhìn phảng phất nhân số trên chiếm ưu thế. Nhưng lại không phải vậy. Vứt bỏ chi tộc chân chính có sức chiến đấu, cũng chính là kia hẹn 6 vạn vứt bỏ chi tộc tộc nhân. Về phần cái khác, không phải nhân tộc phản đồ quân đội, chính là Hắc ám đồng minh triệu hồi ra khô lâu khô lỗi, thực lực cực kém không đáng giá nhất tới. Cho nên một trận chiến này, chủ yếu mục tiêu chính là kia 6 vạn vứt bỏ chi tộc. Nhưng là kia 6 vạn vứt bỏ chi tộc, có 3 vạn đều là bán thú nhân. Mặc dù bán thú nhân thấp nhất thực lực cũng tương đương với nhân tộc cấp 6 chiến sĩ, nhưng ít ra không phải không thể chiến thắng. Giống loại kia cự nhân tộc, chỉ có mấy tên cường giả cấp 9 cùng nhau mà lên mới có thể đem chém giết. Bằng không, rất có thể liền sẽ lật xe. Song Vương đại quân đã tiếp xúc, Khô Lâu tại ma thú sắc bén móng vuốt phía dưới, lập tức biến thành từng mảnh từng mảnh hài cốt. Những này Khô Lâu, thực lực thậm chí liền nhân tộc cấp 2 chiến sĩ cũng tính toán không ít. Những này ma thú cấp bậc mặc dù thấp, nhưng đối diện với mấy cái này Khô Lâu, vẫn như cũng là thẳng tiến không lùi. Mấy chục vạn Khô Lâu tiêu hao hầu như không còn về sau. Hắc cảm đồng minh nhân tộc quân đội tại ma thú quân đội tương giao. Lúc này chiến tranh mới xem như chân chính bắt đầu. Bán thú nhân xen kẽ tại trong đại quân, không ngừng mang đi lấy ma thú sinh mệnh. Phía sau tinh linh cung tiễn thủ cũng nhao nhao cải tên, ma thú không ngừng chết oan chết uổng. Thời khắc này nhân tộc cung tiễn thủ không phải là không muốn xuất thủ, mà là cự ly quá xa. Nhưng mũi tên con nhím tầm bắn đã đầy đủ. Cái gặp mấy vạn con mũi tên con nhím đồng thời mãnh liệt run run thân thể, mấy ngàn vạn mũi tên tạo thành mưa tên. Đem chọn khiến bầu trời cũng biến thành màu đen kịt. Nhìn qua nơi xa nhanh chóng mà đến mây đen, vước bỏ chi tộc đại quân đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là khoảnh khắc về sau mới phản ứng được. Thế nhưng là loại này đại quy mô chiến đấu, bọn hắn căn bản không có chỗ chốn dấu. Những cái kia ban thú nhân còn tốt, nương tựa theo thực lực có thể ngăn trở, nhưng là những cái kia nhân tộc phản quân lại là liên tục tiêu khổ. Chỉ có thể hy vọng kia mưa tên bắn không đến bọn hắn. Nhưng tưởng tượng là mỹ hảo, hiện thực là tan khốc. Tạ như thế dậy đặc mưa tên phía dưới, 150 vạn nhân tộc phản quân cơ hồ trong nháy mắt liền tiêu vong hơn phân nữa. Còn lại cũng từng cái mang thương, chỉ có một số nhỏ may mắn tránh thoát mũi tên. Lúc này tiến về ma thú pháo hôi đại quân cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, nhân tộc trọng giáp kỵ sĩ bắt đầu công kích, thẳng tắp cắm vào bán thú nhân trận doanh trung tâm vị trí. Bán thú nhân trong tay đoạn búa cực kỳ khủng bố, một phủ tử xuống dưới cho dù là nhân tộc trọng giáp cũng tránh không khỏi phủ tử công kích trực tiếp cả người lẫn ngựa bị đánh thành hai nửa. Bất quá cũng may nhân tộc nhiều người, kia bán thú nhân giết 10 cái nhân tộc trọng giáp kỵ sĩ về sau, liền bị mấy chục người cùng nhau tiến lên bổ nhào, sau đó loạn kiếm chém chết. Chương 350, Thinh Linh Chi Thần Giáng Lâm. Mặc dù bây giờ nhìn, là nhân tộc cùng ma thú chiếm cứ thế yếu, thường thường chết đến gần 60 người, khả năng chém giết một cái bán thú nhân. Bất quá kỳ thật tương đối mà nói, vẫn là nhân tộc chiếm tiện nghi. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Sa Sa Tinh Linh Vương nhìn chăm chú vào trên chiến trường hết thảy, chậm rãi mở miệng nói: "Vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy nữa. Lại tiếp tục tiếp tục như vậy, chiến thuật biển người liền sẽ đem bọn hắn tất cả mọi người mài chết ở chỗ này." Vào thời khắc này, nhân tộc ma pháp sư bay lên không trung. Giữa không trung, mấy ngàn tên nhân tộc ma pháp sư đồng thời ngâm sướng pháp thuật chú ngữ, bọn hắn muốn cho vực bỏ chi tộc mãnh liệt nhất đả kích. Dương Sa Mạn xuất thủ. Tinh Linh Vương một mặt tâm trầm chậm, Nhân tộc ma pháp sư cường đại, hắn cũng đã thấy rồi. Nếu như không phải có Sa Mạn hỗ trợ, ứng đối ra sao mấy cái này nhân tộc ma pháp sư, còn chưa nhất định đâu. Trước đây một cái một chiêu cấm kỵ ma pháp liền rảo sát gần ngàn tên bán thú nhân lôi hệ thánh vực ma pháp sư, tinh linh vương còn ký ức như mới. Chờ mặc. Vào thời khắc này, vứt bộ chi tộc trong trận doanh cũng có hơn trăm đạo thân ảnh đến giữa không trung. Nửa người dưới là nhân loại, nửa người trên thì là dã thú đầu, cực kỳ giống bán thú nhân. Bất quá những này cũng không phải thấp kém huyết mạch bán thú nhân, mà là huyết mạch mười điểm thuần chính sa mạn. Cái gặp xạ mạn ngâm sướng về sau, nhân tộc ma pháp sư liền cảm giác quanh thân ma pháp nguyên tố vậy mà không còn lưu động. Vô luận bọn hắn làm sao ngâm sướng ma pháp chú ngữ, những nguyên tố pháp thuật kia tựa như là bị làm định thân chú, chết sống cũng bất động. Lúc này bọn hắn mới rõ ràng, chính là đối diện những cái kia xạ mạn làm cho cho xiếc. Giờ phút này không ít nhân tộc ma pháp sư cũng nghĩ đến một chút sách ma pháp trên diệp. Ma pháp sư mặc dù là cường đại, nhưng cũng không phải vô địch. Tại vạn năm trước đó, có một cái tên là Sa Mạn chủng tộc. Bọn hắn có thể câu thông các loại ma pháp nguyên tố, nhưng hắn không bị nhân tộc ma pháp sư hấp thu, mà lại Sa Mạn, mỗi một cái đều là trời sinh toàn hệ ma pháp sư. Cháy mau. Nghĩ tới đây, những này ma pháp sư sắc mặt lập tức một lần. Trong tiên cấp 8 trở lên toàn hệ ma pháp sư, thực lực là 10 điểm kinh cùng nghịch, mà lại mấu chốt bọn hắn thi triển ma pháp còn không cần làm lại. Chỉ cần ma pháp nguyên tố chung quanh không cuối cùng, bọn hắn liền có thể một mực thi triển xuống dưới. Nhưng đã chậm. Vô tận ma pháp lôi vân tại thiên không chi thượng hình thành, khí thế mặc dù so không lên trước đó kia thánh vực ma pháp sư thi triển cấm kỵ ma pháp, nhưng lại gánh không được số lượng nhiều. Tô Sơ giản lược xem xét, thiên không chi thượng có ít nhất mấy ngàn đóa lôi vân. Một khi những này thiên lôi rơi vào nhân tộc trong đại quân, tạo thành hậu quả khó mà tưởng tượng. Yêu hoàng, đến các ngươi xuất thủ. Quang Minh giáo hoàng trầm dãi mở miệng nói, Quang Minh giáo hoàng ý đồ rất rõ ràng, những này sa mạn đang thi triển ma pháp thời điểm là không thể đủ di động cùng công kích, cho nên duy nhất biện pháp chính là tiến lên giết chết bọn hắn. Thế nhưng là dài như vậy chiến tuyến, nhân tộc cường giả nếu như theo trên mặt đất đi qua, chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Ma cương giả thánh vực tạm thời lại không thể tham chiến, cho nên chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào ma thú nhất tộc phi hành loại ma thú trên thân. "Tốt a." Yêu hoàng trầm giọng đáp. Sau một khắc, cái gặp xa xa bầu trời phảng phất bị cái gì che lại. Mây ngông trên bầu trời nửa bên Hắc ám. Các loại tới gần mọi người mới phát hiện, kia là đếm không hết hình thể to lớn Hắc ám Cự Long cùng Sích Tốc Điểu. Hắc ám Cự Long cùng Sích Tốc Điểu đều là thất giai ma thú, mà lại số lượng còn không ít. Hắc ám Cự Long hơn 6 vạn con, Sích Tốc Điểu tiếp cận 15 vạn. Bất quá một trận chiến này cũng không có toàn bộ phái ra, bất quá là đều ra 2 vạn thôi. Dù sao ai cũng không biết rõ chiến trường hình thức đêm như thế nào. Những này Hắc Gám Cự Long cùng Sích Tốc Điểu đến cùng là không phải là đối thủ của Sa Mạn, còn khó nói. Là Hắc Gám Cự Long cùng Sích Tốc Điểu lấy khí thế bàng bạc chạy về phía kia mấy trăm con Sa Ma lúc, tại Tinh Linh Vương gia hiệu phía dưới, gần trăm con Song Đầu Long cũng chậm rãi lên không. Song Đầu Long là vứt bộ chi tộc rất trùng tộc mạnh mẽ một chủng, đồng thời cũng là vứt bộ chi trong tộc duy nhất phi hành binh chủng. Mỗi một cái Song Đầu Long cũng có hai cái đầu lâu, có thể phân biệt phun ra hỏa diễm cùng băng sương công kích. Một lạnh một nóng. Lưỡng cực giao hỏa, có thể nói, cái hai đầu này long thật mười điểm cường đại. Cái gặp người đứng đầu hàng hơn 10 con song đầu long đồng thời mở miệng, mười mấy đạo thổ toa hỏa diễm trụ vọt vào hắc gám cự long cùng sích tốc điểu trận doanh. Một nháy mắt liền thôn phệ mấy chục con hắc gám cự long cùng hơn 100 con sích tốc điểu. Thậm chí liền thi thể cũng không có để lại, trực tiếp bị đốt thành tro. Cái này, Yêu Hoàng thấy thế, cũng không nhịn được sắc mặt trầm xuống. Cái hai đầu này long đến cùng cái gì nguồn gốc? Thực lực vậy mà như thế cường đại. Tại song đầu long trước mặt, phảng phất hắc gám cự long cùng xích tốc điểu không hề có lực hoàn thủ. Bất quá ngay cả như vậy, cũng không thể nhận thua. Hắc gám cự long cùng xích tốc điểu nổi điên đồng dạng phóng tới song đầu long trận doanh, dù cho bị ngọn lửa cùng băng xương thôn vẻ không ít, nhưng vẫn còn lại rất nhiều. Cái gặp mấy cái hắc gám cự long đã đi tới một cái hai chân long bên cạnh, há miệng liền trực tiếp cắn song đầu long thân thể. Nhưng là song đầu long nhẹ nhàng hất lên, năm con hắc gám cự long liền trực tiếp bị quật bay ra ngoài. Nhưng là ngay cả như vậy, sau một khắc, mấy chục cái hắc gám cự long cùng nhau tiến lên. Lần này, dù cho song đầu long sử dụng ra tất cả vô liếng, cũng chạy không khỏi bị xé nát chia cắt vận mệnh. Nhưng là cứ như vậy, hắc gám cự long cùng xích tốc điểu càng phát ra dày đặc, hai cái song đầu long đồng thời phát động công kích, vậy mà trực tiếp điểm đốt gần ngàn cái hắc gám cự long cùng xích tốc điểu. Kia dài đến hơn 1000 trượng, rộng hơn 10 trượng to lớn hỏa trụ cùng băng trụ, hoặc là đem hắc gám cự long cùng xích tốc điểu đốt thành tro bụi bằng không đem đông lạnh thành băng điêu, sau đó rơi trên mặt đất trở thành mảnh vụn. Vất quá ngay sau đó, con lại Hắc Ám Cự Long lần nữa cùng nhau tiến lên, sau đó bắt trước làm theo. Những cái kia song đầu long lần nữa bị xé nát. Đáng chết, đáng chết. Thinh Linh Vương sắc mặt mười điểm âm trầm. Không đến một nén nhang thời gian, trăm con song đầu long liền đã hao tổn hơn phân nữa. Mặc dù đối diện Hắc Ám Cự Long cùng xích tốc điểu cũng còn thừa không có mấy, lớn kia là phải biết Toàn bộ vứt bỏ chi tộc xong đầu lòng cũng bất quá mới chỉ có hơn 400 cái. Lần này liền tử trận tiếp cận 70 con, nhường Tinh Linh Vương 10 điểm đau lòng. Bất quá dù cho đau lòng cũng không có biện pháp. Đối với Tinh Linh Vương tới nói, vẫn là có tin tức tốt. Chính là sa mạc ngâm sướng sắp kết thúc, ngàn vạn đạo lôi vân sắp phát động kinh khủng lại 10 điểm dày đặc công kích. Nhân tộc đại tướng gặp phi hành ma thú khó mà đột phá, chỉ có thể hạ đạt chỉ lệnh. Nhường đại quân tận khả năng phân chia. Thế nhưng là đại quân đã lập trận pháp Hiện tại phân chia trực tiếp làm cho cả quân trận trực tiếp sập bàn. Giờ phút này lôi trụ đã rơi vào trong đại quân, mỗi một đạo lôi trụ đều có thể trực tiếp mang đi hàng trăm hàng ngàn cái tính mạng. Tại như thế dày đặc lôi trụ bên trong, thực lực mạnh hơn cường giả cũng khó có thể đào thoát. Mà lại xạ mạn ma pháp tựa như là vô cùng vô tận, kia lôi vân còn tại rành rộn. Tiếp tục như vậy, chẳng phải là chờ mắt nhìn xem nhân tộc cùng ma thú đại quân hủy diệt. Nhưng vào lúc này Cái gặp nhân tộc trận doanh cùng ma thú trận doanh bên trong đồng thời lao ra mấy chục đạo quan mang, những này thân ảnh toàn bộ đều là cường giả cấp 9. Bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đến đến sát mạn trước người, sau đó đem chém giết. Thinh Linh Vương thấy thế, trực tiếp phái cự nhân tộc bảo hộ bọn hắn. Nhưng là thế nhưng, cự nhân tộc thực lực mặc dù mạnh, nhưng là độ linh hoạt lại là không đủ. 3, năm tên cường giả cấp 9 liền có thể quấn lấy một cái cự nhân, mà những người còn lại sẽ xuyên qua cự nhân khe hở, thẳng đến sa mạn. Một kiếm rơi xuống, ba cái Sát Mạn trực tiếp bị tiêu đầu. Phế vật, nhường Sát Mạn triệt hạ đến. Thinh Linh Vương lập tức mở miệng nói, tiếp tục như vậy, chỉ sợ Sát Mạn liền muốn toàn quân bị diệt. Sát Mạn nếu là toàn quân bị diệt, về sau còn có ai để ngăn cản cái này nhân tộc ma pháp sư a? Sát Mạn nhận được mệnh lệnh về sau, cấp tốc lui ra chiến trường, mà đến phụ trách chém giết Sát Mạn nhân tộc cường giả cùng ma thú cường giả không có nhiệm vụ mục tiêu, liền cũng giao nhau rời đi. Dù sao giết những này ra dày thịt béo cự nhân cũng không phải là nhiệm vụ của bọn hắn. Không có xạ mạn nhúng tay về sau, nhân tộc đại quân thẳng tiến không lùi, cơ hồ trong nháy mắt liền quét ngang bán thú nhân đại quân. Mặc dù phe mình cũng tổn thương không nhỏ. Bất quá mức tiêu hao này, nhân tộc liều lên. Lại tiếp tục, vượt bỏ chi tộc khả năng liền muốn chiến bại. Tất cả mọi người, theo ta lên. Rốt cuộc, Thinh Linh Vương rốt cuộc kìm nén không được. Tổn hao như vậy, bọn hắn vượt bỏ chi tộc thật sự là chống đỡ không dậy nổi. Thế là, chỉ có thể kéo ra cường giả thánh vực chiến đấu. Tương đối mà nói, vượt bỏ chi tộc cường giả thánh vực là ít hơn so với nhân tộc, nhưng thực lực tổng hợp tới nói, thực lực ít nhất là nhân tộc gấp đôi. Cho nên nói trận chiến đấu này cũng không phải là quá tốt đánh thắng. Trọng yếu nhất chính là, cái này nhân tộc thánh vực cường giả là thật kinh khủng. Mặc dù thực lực yếu, nhưng vẫn như cũ có thể thi triển chiến thuật biển người. Chiến thuật biển người kinh khủng, bọn hắn thế nhưng là lẫnh hội qua. Giờ phút này, Tinh Linh Vương Phượng phất hạ quyết tâm. Chiến tranh hình thức, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể triệu hồi ra Tinh Linh Chi Thần. Chỉ có Tinh Linh Chi Thần mới có thể giải quyết đây hết thảy. Chỉ cần Tinh Linh Chi Thần xuất hiện, đây hết thảy liền cũng giải quyết dễ dàng. Giờ phút này nhân tộc cùng ma thú cường giả thánh vực vừa mới lên không, xa xa ở giữa bầu trời liền bỗng nhiên xuất hiện một đạo thanh đồng cánh cửa. Đây là 10 điểm cổ lão thanh đồng cánh cửa, cũng là một loại truyền thống trận. Truyền thuyết có thể đem hai thế giới liên kết. Nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ thân ảnh khổng lồ theo thanh đồng cánh cửa đi ra. La toàn thân toàn bộ xuất hiện thời điểm, mọi người thấy thế không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này hoàn toàn chính là một cái cực kỳ cơ bản hình con rắn. Không sai, cái này chính là tinh linh chi thần. Yêu hoàng chậm rãi mở miệng nói, giờ phút này yêu hoàng nghĩ đến tại tổ huấn bên trong nói, thân như bọ ngựa, hình thể to lớn chính là tinh linh chi thần. Đừng nhìn hình thể to lớn, nhìn 10 điểm công kể. Nhưng là tinh linh chi thần, là có thể tự do khống chế lớn nhỏ. Hy vọng tinh linh chi thần giúp ta giết chết trước mặt những này nhân loại, giúp ta tái hiện thần tộc ngày xưa quang huy. Thinh linh vương chỉ vào phía trước Quang Minh giáo hoàng bọn người. Giờ phút này kia tinh linh chi thần bàng đôi mắt liếc nhìn qua ở đây mỗi người, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Có thể. Vĩ đại Quang Minh thần, thỉnh lắng nghe các ngươi trung thành nhất con dân cầu nguyện đi. Ngọc Lan đại lục cần sự giúp đỡ của ngài, hy vọng ngài có thể phái phía dưới thân sứ, giúp ta" Vào thời khắc này, trên mặt đất ba đạo thân ảnh bắt đầu ngâm sướng. Cùng ba người, chính là Quang Minh giáo đỉnh kia ba vị trưởng giả. Tín ngưỡng của bọn họ vô cùng thành kính. Vào thời khắc này, bọn hắn ba người trên thân đồng thời bắn ra to lớn sữa cổ sáng màu trắng, thẳng thông thiên tế. Ngay sau đó, thiên không chi thượng liền xuất hiện ba phiến thiên sứ chi môn. Sa sa tinh linh chi thần thấy thế, nhíu mày. Hiển nhiên những này thiên sứ là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy tồn tại. Thế nhưng là không có biện pháp, phải biết Những nải thiên sứ chim môn đang triệu hoán thời điểm là vô địch. Cho nên giờ khắc này, bọn hắn có thể làm chính là chờ. Nhìn một chút cái này, ba phiến thiên sứ chim môn bên trong, đến cùng sẽ xuất hiện thực lực cỡ nào thiên sứ? Nếu như là ba cái phổ thông hai cánh thiên sứ, đối với tinh linh chi thần tới nói chỉ sợ cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Răng rắc. Ba phiến thiên sứ chim môn đồng thời mở ra, ba cái thiên sứ đồng thời từ trong đó đi ra. Theo thiên sứ đi ra, Phía dưới ba vị thân thể của lão giả cũng chậm rãi hóa thành hư vô. Bọn hắn dùng tự mình nhục thân cùng tinh thần hy tế, đổi lấy thiên sứ dáng lâm. Một khi triệu hoán thiên sứ, kia linh hồn của bọn hắn liền sẽ trở thành thiên sứ chất dinh dưỡng. Cái gọi là đi quá khứ thần quốc, đơn giản chính là hư vô mở miệng tồn tại. Ngay tại thiên sứ hoàn thành dáng lâm một khắc này, các thiên sứ còn chưa kịp chăn bước. Tinh linh chi thần liền động thủ, cái gặp hắn hai thanh kiếm múa bộ ngựa đao trực tiếp đem hai cái còn không có kịp phản ứng hai cánh thiên sứ chém thành hai nửa. Tất cả mọi người thấy thế, không khỏi ánh mắt đờ đẫn. Cái này sao có thể? Thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Mà còn lại cái kia thiên sứ, nhìn qua trước mắt tự mình hai người đồng bạn thi thể, cũng sợ choáng váng. Dáng Lâm thiên sứ là có thượng giới ý chí. Bọn hắn dáng Lâm về sau, còn có thể trở về. Thế nhưng là chết, tự nhiên là không có cách nào trở về. Thật xin lỗi, quấy dậy. Trên đôi hai cánh thiên sứ trong mắt lóe lên một tia e ngại, muốn một lần nữa mở ra thiên sứ chi môn. Thế nhưng là tinh linh chi thần căn bản không cho hắn thời gian. Cái gặp một đao lần nữa rơi xuống, tên này hai cánh thiên sứ cũng thay đổi thành hai nửa. Cùng tinh linh chi thần thực lực, so vạn năm trước mạnh hơn. Giờ phút này vô luận là nhân tộc cường giả, vẫn là ma thú cường giả, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn chỉ sợ không cách nào lại cùng những này vất bỏ chi tộc chống lại. Vạn năm trước đó, Quan minh giáo đỉnh cùng Hắc ám giáo đỉnh cao tầng toàn bộ hiện thế, triệu hoán ra chín cái hai cánh thiên sứ, cùng ma thú nhất tộc triệu hoán ra bốn thần thú phân thân. Cái này mới miễn cưỡng đem tinh linh chi thần trọng thương. Ngày hôm nay bọn hắn ký thác hy vọng chung ba cái hai cánh thiên sứ, vậy mà không có. Ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng rồi thời điểm, một thân ảnh dứt khoát quyết nhiên theo nhân tộc trong trận doanh bay ra. La ai? Tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở đạo thân ảnh kia trên thân. Bọn hắn nghĩ phải biết Loại này tình huống phía dưới đến cùng là ai như thế có được dũng khí? Đó là đương nhiên là nhân vật chính Trần Minh rồi. Đoạn này thời gian Trần Minh một mực không có hiện thân, kỳ thật vẫn luôn đang suy tư như thế nào đối phó Tinh Linh Chi Thần. Ngay tại vừa mới, hắn rốt cục nghĩ ra một cái to gan phương pháp. "Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi có nghe nói qua Quang Minh Chi Tử?" Trần Minh một mặt bình thản, phía sau thánh quang tám giữa. Bộ dáng này ngược lại là đem Tinh Linh Chi Thần giật ngại mình. Quang Minh Chi Tử Không sai, ta chính là Quang Minh chi tử. Ngươi bây giờ thối lui, còn kịp. Thần Minh không mặn không nhạt nói. Cố vọng, nhìn ta giết ngươi, ngươi còn thế nào là Quang Minh chi tử? Thinh Linh Chi Thần lập tức 10 điểm tức giận. Không tin. Vậy liền để ngươi kiến thức một cái. Ra đi. Thiên sứ vệ đội. Theo Trần Minh hô to một tiếng. Xa xa bầu trời, Thinh Linh xuất hiện một cái so trước đó cao tới gấp trăm lần thiên sứ chi môn. Chương 396 Giả thiên sứ, thật quang minh thần. Đây, đây là Tất cả người nhìn lấy kia phiến to lớn thiên sứ chi môn, không khỏi ngừng lại hô hấp. Tất cả mọi người nghĩ đến, cái này thiên sứ chi môn bên trong đến cùng sẽ xuất hiện cái gì? Đến cùng là cái gì đồ vật sẽ từ trên trời làm cho trong môn phái đi ra? Thiên sứ? Vẫn là cái gì? Tất cả mọi người mở to hai mắt, liên liên tinh linh chi thần cũng không ngoại lệ. Giờ phút này tinh linh chi thần trong lòng, không thể nghi ngờ có mấy phần rung động. Trực giác nói cho hắn biết, cái này thiên sứ chi môn bên trong có thể sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ tồn tại. Mấy đạo thân ảnh lạc xuống dưới, đám người tập trung nhìn vào. Là thiên sứ? Hai cánh thiên sứ a? Tinh Linh Chi Thần thấy thế, nhịn không được thở dài một hơi. Nói thật, mấy cái hai cánh thiên sứ đối với hắn mà nói còn không tính cái gì. Cái này mấy cái hai cánh thiên sứ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân tộc cùng ma thú thấy thế, không khỏi cũng có chút cô đơn. Chỉ là mấy cái hai cánh thiên sứ a? Cái này chỉ sợ không thay đổi được cái gì thế cục. Nhưng ngay lúc này, lại có mười mấy đạo quang đoàn từ trong đó bay ra. Đây là, toàn bộ đều là hai cánh thiên sứ. Thăng thêm trước đó mấy cái, đã có hai mươi con hai cánh thiên sứ. Hai mươi con hai cánh thiên sứ à? Cũng không phải đánh không lại, chỉ bất quá hao chút lực khí thôi. Tinh linh chi thần chân mẩy hơi nhữ lại. Nhưng ngay lúc này, mấy đạo càng lớn quang đoàn từ trên trời làm cho trong môn phái bay ra. Đây là, tứ dực thiên sứ. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Tứ Dực Thiên Sứ đã có được trung vị thần thực lực, cái này sao có thể? Tứ Dực Thiên Sứ, làm sao lại xuất hiện tại phương thế giới này bên trong? Phải biết, đây chẳng qua là một cái 10 điểm cấp thấp vị diện a. Giờ phút này, tất cả nhân tộc cùng ma thú cũng nhìn qua giữa không trung tần minh, sắc mặt phức tạp. Không ai từng nghĩ tới, cuối cùng cứu vớt nhân tộc lại là cái này, nhìn chỉ có mười mấy tuổi tiểu tử. Khó nói hắn thật là quang minh chi tử. Giọt phút này giọt giọt mồ hôi lạnh theo tinh linh chi thần trên trán chảy xuống. Giọt phút này coi như hắn triệu hoán tinh linh thần thực lực, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Trừ phi đem tinh linh thần chuyển xuống đến, có lẽ mới là cái này tứ vực thiên sứ đối thủ. Thượng giới tinh linh thần chính là một tên thượng vị thần định phong cường giả. Chỉ cần thu hoạch được một cái thần cách, liền có thể trong khoảnh khắc trở thành hạ vị chủ thần. Chủ thần chỉ có thể thông qua hấp thu thần cách đến để thằng, vẹn vẹn bằng vào tự mình tu luyện là không cách nào đạt tới. Nhưng ngay tại tất cả mọi người coi là hết thảy đều kết thúc thời điểm, thiên sứ Chi Môn đột nhiên bay ra một cái so trước đó tất cả quang cầu cộng lại còn muốn to lớn quang cầu. Đây là Lục Dực thiên sứ. Không có khả năng. Không có khả năng. Không có khả năng. Giờ phút này, tinh linh chi thần trong lòng tựa như ngàn vạn đầu thảo nê mã chạy qua. Thiên sứ nhất tộc vốn là cực kỳ cường hãn, Lục Dực thiên sứ càng là sinh ra thượng vị thần đỉnh phong. Đoán chừng coi như tinh linh thần tự mình hạ giới đều chưa hẳn là cái này lục dược thiên sứ đối thủ. Tham kiến Quang Minh Thánh tử. Vào thời khắc này, gần 30 con thiên sứ vậy mà chậm rãi quỳ xuống, hướng về Tần Minh phương hướng. "Đứng lên đi." Tần Minh thì mười điểm bình thản nói. "Tại Thánh tử." Kỳ thật không có người phát hiện, đây hết thảy đều là Tần Minh trò vặn. Nếu có người nhìn kỹ, nhất định có thể nhìn ra được những này thiên sứ nói cực kỳ miễn cưỡng. Kỳ thật những này thiên sứ căn bản không có cái gì chung vị thần thượng vị thần thức lực. Trạng qua là Tần Minh điều khiển thiên sứ mô phỏng nhân loại thanh âm phát ra. Bất quá trên người bọn họ khí thế mạnh mẽ, lại là không cải biến được. Chỉ cần những này thiên sứ không xuất thủ, vậy liền sẽ không lộ tẩy. Nghĩ tới đây, Tần Minh biết rõ, chính mình cái này bức nhất định phải sắp xếp bọn. Bằng không mà nói, một khi để cho người ta phát hiện những này thiên sứ bất quá là hồ giấy, kia nhân tộc cùng ma thú bên này liền nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Tần Minh chậm rãi mở miệng nói: "Tinh linh chi thần, ngươi còn muốn xuất thủ a?" Giờ phút này Tinh Linh Chi Thần đã sợ đến chết thành cùng một chỗ, toàn thân run lẩy bẩy. Đường nói xuất thủ, giờ phút này trong lòng của hắn liền chống cự lực khí cũng không sinh ra tới. Đi đường cảm giác cũng không có lực khí. Tham kiến quang minh chi tử, tiểu nhân không dám. Tinh Linh Chi Thần giờ phút này vậy mà lấy tiểu nhân tự xưng, cái này không thể nghi ngờ nhường ở đây nhân tộc ma thú còn có vứt bỏ chi tộc tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Đây là vừa rồi cái kia không ai bị nổi Tinh Linh Chi Thần a. Tinh linh chi thần nhìn qua những cái kia ánh mắt, trong lòng cũng mười điểm bất khuất. Nếu như mình có biện pháp, làm gì cái này rạng đây. Người ta không riêng trung vị thần, liền thượng vị thần đều ra. Tự mình vừa đi lên, không phải liền là chịu chết sao? Ngươi có thể biết mình phạm vào cái gì sai? Tiểu nhân không dám dung túng đám rác rưởi này mạo phạm nhân tộc lãnh địa, còn xin đại nhân phóng tiểu nhân một ngựa. Thả hay là không thả ngươi một ngựa, muốn nhìn biểu hiện của ngươi." Thần minh ngoạn vị nói, "Chỉ cần đại nhân phóng nhóm chúng ta rời đi." Nhóm chúng ta bằng lòng, vĩnh viễn không còn vượt qua thần sơn. Một đám phế vật, không phải mới vừa rất càn rỡ a. Muốn ta nói, trực tiếp đem bọn hắn diệt sạch không phải tốt. Vạn nhất mấy vạn năm về sau, những này vứt bỏ chi tộc lại ngóc đầu trở lại làm sao bây giờ? Hó Bở Di ẩn hoàng đế đột nhiên nhảy ra ngoài. Vứt bỏ chi tộc người nghe Hó Bở Di ẩn hoàng đế, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Giờ phút này trong lòng bọn họ nảy mầm lấy tử chiến chí khí, làm sao đều là chết, vì sao không tử chiến một phen? Thần Minh thấy thế, lập tức ở trong lòng mắng lên hoa. Giờ phút này hắn hận không thể một cước trực tiếp đá chết cái này hồ oh bờ gì ẻn hoàng đế. Tự mình nếu là có thực lực đem những này vất bỏ chi tộc cũng giết, tự mình còn có thể nói nhảm đến bây giờ. Giờ phút này liền liền tinh linh chi thần cũng làm xong xuất thủ chuẩn bị. Đã đại nhân không chịu buông tha nhóm chúng ta, kia nhóm chúng ta cũng không phải độ bỏ đi. Vậy hôm nay, liền để ta kiến thức một cái lục dục tiên sứ lợi hại. Chết tại thượng vị thần trong tay, ta cũng có thể nhắm mắt. Nói đi, tinh linh chi thần toàn bộ thân thể trực tiếp đằng không mà lên. Điện hạ, nhanh, nhường thiên sứ giết hắn. O bờ gì ẻn hoàng đế đứng ở phía sau, hô to kêu nhỏ lên. Giờ phút này tần minh trong lòng khó mà dùng nôn ngữ để thay thế, nếu như thiên sứ thật có thể xuất thủ, tần minh ngược lại là hy vọng trước hết giết cái này o bờ gì ẻn hoàng đế. Chờ chút. Tần minh vội vàng mở miệng nói. Tinh linh chi thần nghe vậy, lại là hơi nghi hoặc một chút. Cái gặp hắn dừng lại bước chân. Đại nhân, Ngài có giận dò gì a? Quang Minh Thần có đức hiếu sinh, các ngươi mặc dù đối nhóm chúng ta nhân tộc phạm vào từng đống nợ máu, nhưng cũng không phải không thể tha thứ, Quang Minh Thần có một cái điều kiện, đó chính là hy vọng các ngươi tin phục Quang Minh Thần. Chỉ là tin phục Quang Minh Thần a. Cái kia ngược lại là không có vấn đề gì. Quang Minh chi tử lại không thể một mực tại Ngọc Lan Đại Lục đợi, chỉ cần bọn hắn không chết, chờ Quang Minh Thánh tử ly khai Ngọc Lan Đại Lục, bọn hắn lần nữa phản công liền tốt. Dù sao rõ ràng biết rõ là chết. Ai cũng không muốn đi chịu chết. Nếu có sinh hy vọng, bọn hắn tự nhiên mỗi người cũng hy vọng có thể sống sót. Chỉ còn sống sót mới có thể, mới có thể đối mặt tương lai. Điện hạ, đem đám rác rưởi này cũng giết, đến thời điểm ta đem Hóa Bở Giản ẩn đế quốc lưu cho Quang Minh thần truyền giáo. Điện hạ, không thể thả bọn hắn đi a. Hóa Bở Giản hoàng đế lại mở miệng nói, lần này, thần minh rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Ngươi câm miệng cho ta. Tân Minh một trưởng gỗ gia trực tiếp đem ó bờ gì ẻn hoàng đế đánh lui mấy bước. Tất cả mọi người hôn mê rồi, không có hiểu được tần minh vì sao muốn đột nhiên đối với mình người đọc thủ. Mà cái này thời điểm, tinh linh chi thần giống như nghĩ tới điều gì. Cái này quang minh chi tử, không phải là giả chứ. Những này thiên sứ, sẽ không cũng là giả đi. Bằng không, không cần thiết một vị muốn thả qua bọn hắn. Giải thích duy nhất, chính là tần minh trột dạ. Vì sao trột dạ đâu? Nhất định chính là những này thiên sứ có vấn đề. Người đi lên thăm dò một cái. Tinh Linh Chi Thần giá hiệu Tinh Linh Vương. Tinh Linh Vương thực lực chính là Thánh vực đỉnh phong, đầy đủ thăm dò ra những này thiên sứ đến cùng là thật là giả. Tinh Linh Chi Thần sợ dĩ tự mình không lên, cũng coi là cho mình lưu một cái đường lui. Vạn nhất những này thiên sứ là giả, đem Tinh Linh Vương giết về sau, tự mình liền lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nghĩ đến vẫn có thể đạt được một đầu sinh lộ. Tinh Linh Vương rõ ràng biết mình là đi lên chịu chết, nhưng là hắn không thể ngỗ nghịch Tinh Linh Chi Thần ý tứ. Giờ phút này tâm hắn nghi ngờ tự trí, cả người vọt thẳng đi lên. Thần Minh thấy thế, lập tức quá sợ hãi. Không tốt, muốn xẻ ra chuyện. Cái gặp kia Tinh Linh Vương xông vào thiên sứ bên trong, một kiếm chém ra. Một kiếm này là Tinh Linh Vương suốt đời sở học cùng lực lượng toàn thân. Hắn biết rõ, tự mình khả năng không tiếp tục ra chiêu thứ hai cơ hội, nhưng là trong tưởng tượng chưa từng xuất hiện, ngược lại là tự mình một chiêu trực tiếp giết năm cái thiên sứ, trong đó còn có một cái tứ vực thiên sứ. Đây Đây là cái gì tình huống? Thinh Linh Vương ngậm bực, chẳng lẽ mình đã coi được có thể cùng trung vị thần chống lại thực lực, vậy mình còn làm cái gì tiểu nhị a, trực tiếp đem cái này Tinh Linh Chi Thần giết, tự mình là lão đại không phải. Giờ phút này hắn đã chuẩn bị giết Tinh Linh Chi Thần, sau đó đi quang minh thánh tử nơi đó. Quả nhiên, những này thiên sứ đều là giả. Tiểu tử, chúng nhãn pháp làm cho vẫn là thật lợi hại. Tinh Linh Chi Thần 10 điểm tức giận nói, tự mình vừa rồi có hình tất cả mọi người ở đây thế, nhưng là cũng xem rõ rõ ràng ràng. Nếu như là thật thiên sứ còn chưa tính, nhưng là không nghĩ tới tự mình lại bị mấy cái khôi lỗi dọa thành dạng này. Đáng chết. Thinh Linh Chi thần lập tức 10 điểm tức giận. Đi chết đi. Thời khắc này Trần Minh có thể nói là không ngừng tiêu khổ. Nhưng ngay lúc này, thiên không chi thượng sắp tiêu tán thiên sứ chi môn, đột nhiên ngừng thực. Một cái càng lớn thiên sứ từ trên trời làm cho trong môn phái đi ra. Phía sau 6 đôi trắng tinh cánh chim không ngừng trên dưới lắc lư. Đây là thập nhị dược thiên sứ. Trong truyền thuyết Quang Minh Thần, kia thế nhưng là thượng vị chủ thần cấp bậc cương giả, cho dù ở thần giới cũng là đỉnh phong tồn tại. Tiểu tử, không nghĩ tới chướng nhãn pháp liên Quang Minh Thần cũng lấy ra. Ngươi tại như, như vậy ra, ngươi thế nào không đem tất cả chủ thần đều lấy được? Thinh Linh Chi Thần lập tức 10 điểm khinh thường nói. Không chỉ là hắn, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng đây là một đạo chướng nhãn pháp. Nhưng Quang Minh giáo đỉnh trận doanh bên trong, lại là đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Quang Minh giáo hoàng cũng ở trong đó. Còn có Hồng Ý giáo chủ, khổ tu giả toàn bộ cũng quỳ xuống. Nhất là khổ tu giả, những kẻ khổ tu này thế nhưng là không quỳ lạy bất luận người nào. Thế nhưng là bây giờ, nhưng không có nghi đến. Theo thập nhị dược thiên sứ xuất hiện, toàn bộ bầu trời đột nhiên bắt đầu loé lên. Tường đạo kinh khủng hư không khê hở xuất hiện, đây là không gian sắp sụp đổ báo hiệu. Cái này nho nhỏ Ngọc Lan đại lục, quả thật mười điểm yếu ớt a. Thập nhị dược thiên sứ cười nói, Cái gặp thập nhị dược thiên sứ thu hồi lực lượng của mình, Ngọc Lan Đại Lục lúc này mới yên tĩnh trở lại. "Tiểu tử, lần này ta cũng sẽ không lại tin ngươi." Mặc dù kia hư không khe hở 10 điểm chân thực, nhưng là tinh linh chi thần lại không tin. Dù sao trước đó thiên sứ làm trò cũng rất chân thực. Nhưng là giờ phút này, Trần Minh lại là một mặt ngốc ngức, bởi vì cái này thập nhị dược thiên sứ không phải hắn triệu hoàn đến, cũng không phải hắn điều khiển nói chuyện. Nói cách khác, cái này thập nhị dược thiên sứ chỉ sợ thật là thần giới xuống tới. Khoa nói Quang Minh Thần thật hạ giới rồi. Xem ta như thế nào phá cái này chướng nhãn pháp. Cái gặp tinh linh chi thần bỗng nhiên liền xông ra ngoài, tại hắn trong mắt, cái này thập nhị dược thiên sứ bất quá cũng là tần minh chướng nhãn pháp. Quang Minh Thần liếc qua tinh linh chi thần, lập tức nhướng mày. Một con kiến hôi, cũng dám khiêu chiến ta. Cái gặp Quang Minh Thần vươn một cái ngón tay, nhẹ nhàng chọn một cái. Kia tinh linh chi thần, vậy mà liền trực tiếp biến mất. Cái này, cái này chẳng lẽ là thật? linh linh chi thần cũng bị cái này thập nhị dục thiên sứ trực tiếp giết. Theo quang minh thần thuật thủ, toàn bộ bầu trời lần nữa bắt đầu sẽ rách bắt đầu. Giờ phút này một thân ảnh xuất hiện, bắt đầu tu bổ bầu trời. Tham kiến quang minh thần, hi vọng ngài đừng lại động thủ, mảnh này đại lục tiếp nhận không được ở. Thủ đạo giả, quang minh thần hơi nghi hoặc một chút nói, đúng vậy. Thủ đạo giả truyền thuyết là thiên đạo ý chí phân thân, phụ trách thủ vệ vô số cái tiểu thế giới. Là tiểu thế giới không gian không ổn định thời điểm, Thủ lão giả liền phụ trách hiện thân tu bổ, đồng thời cảnh cáo tạo thành phá hư người. Căn cứ Ngọc Lan đại lục có thể tiếp nhận cực hạn tới nói, kỳ thật thánh vực phía trên nên ly khai Ngọc Lan đại lục. Đưa bé, đi theo ta. Quang Minh thần hóa thân thành một vị lão giả, đi vào thần minh bên người. Kia toàn thân tự mang Quang Minh chi quang, tắm rửa trên chiến trường. Những cái kia thủ thương, vô luận là nhân tộc, ma thú vẫn là vứt bộ chi tộc, vô luận thương thế nặng nhẹ, vậy mà tại trong khoảnh khắc cũng phục hồi như cũ. Mà lại bọn hắn phát hiện tự mình cảnh giới lại có đột phá. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, không có người lại hoài nghi Quang Minh Thần thật giả. Các ngươi nỗ lực, ta nhìn ở trong mắt. Hiện tại, ta giao phó các ngươi mới sinh mệnh. Cái gặp Quang Minh Thần ném ra một đạo thánh quang, trên chiến trường chết đi Quang Minh giáo đỉnh chiến sĩ vậy mà toàn bộ cũng sống lại. Liên trước đó hiến tế ba vị trưởng lão cũng sống lại. Đây quả thực là thần tích. Giờ phút này không có người lại hoài nghi Quang Minh Thần thật giả. Thủ đạo giả tại thiên không chí thượng, thì là có chút kiêng kỵ cùng bất mãn nhìn một nhãn Quang Minh Thần. Những này tử trận linh hồn, vẫn như cũ vẫn tồn tại tại Ngọc Lan trong đại lục, sau 7 ngày mới có thể tiến vào luân hồi. Tại cái này trong vòng 7 ngày, nếu có chủ thần cấp bậc cường giả xuất hiện, là có thể đem phục sinh. Nhưng là cái này vi phạm với Ngọc Lan đại lục quy tắc, người không chết có thể sống lại. Thế nhưng là cái này chính là Quang Minh chủ thần phân thân, Quang Minh chủ thần chính là thần giới rất cường đại mấy vị thượng vị chủ thần một trong liền xem như thiên đạo, đều muốn cho bọn hắn một chút mặt mũi. Ngọc Lan Đại Lục bất quá là ức vạn tiểu thế giới bên trong một cái, thôi, không cần thiết vì thế trêu chọc Quang Minh thần bất mãn. Cái này, tất cả mọi người không thể tin được. Bị sống lại người giờ phút này cũng mười điểm mập bức. Bọn hắn nhớ rõ ràng, mình bị người giết. Không ít người thậm chí nhớ rõ mình đầu cũng bị bổ xuống, làm sao mình còn sống? Kìa ba vị trưởng lão giờ phút này cũng là mười điểm nghi hoặc, bọn hắn rõ ràng hiện thế, vì sao còn sống? Nhưng vào thời khắc này, bọn hắn trông thấy giữa không trung quang minh thần. La Quang Minh Thần, chân chính Quang Minh Thần. Không ai từng nghĩ tới, Tần Minh lại có thể đem Quang Minh Thần đưa tới. Nói thật, chính Tần Minh cũng không nghĩ tới. Chương 397, đại hội toàn thắng. Quang Minh chi tử, ngươi tốt. Quang Minh Thần trêu tức nhìn một cái Tần Minh. Giờ phút này Tần Minh không khỏi mồ hôi rơi như mưa, nói thật, hắn cũng không nghĩ tới chân chính Quang Minh Thần sẽ xuất hiện. Không nghĩ tới tự mình chướng nhãn pháp. Vậy mà đem chân chính Quang Minh Thần cho Triệu Hoán đi ra, đây là cái gì tình huống? Giờ phút này, Tần Minh cũng ngộp bức. Đi theo ta, ta có việc cùng ngươi nói." Quang Minh Thần chậm rãi mở miệng nói. "Còn lại, liền giao cho các ngươi." Tần Minh nhìn qua phía dưới nhân tộc cùng ma thú nhất tộc cường giả, chậm rãi mở miệng nói. "Vâng, Thánh tử miện hạ." Giờ phút này, Tần Minh tại trong lòng của tất cả mọi người, không thể nghi ngờ chính là thần đồng dạng tồn tại. Cứu vãn nhân tộc cùng ma thú nhất tộc tại trong nước lửa, Cái này đối với bọn hắn tới nói thật là ý nghĩa phi thường a. Nghĩ tới đây, cơ hồ tất cả mọi người không khỏi cùng sôi trào. Nếu như không có Tần Minh, hôm nay kết quả của bọn hắn chỉ sợ không khó tưởng tượng. Cho nên đối với bọn hắn tới nói, hôm nay Tần Minh chính là bọn hắn chúa cứu thế. Hư không bên trong, Quang Minh Thần độc lập mở ra một mảnh tiểu không gian. Bởi vì Ngọc Lan Đại Lục vị diện đẳng cấp tương thấp, dù cho đây không phải chân chính Quang Minh Thần, chỉ là Quang Minh Thần phân thân. Mảnh không gian này cũng không cách nào chịu nổi. Quang Minh Thần nếu như lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi, chỉ sợ toàn bộ Ngọc Lan đại lục đều muốn sụp đổ. Kỳ thật Ngọc Lan đại lục chết sống, đối với Quang Minh Thần tới nói cũng không trọng yếu, hắn quan tâm chỉ là Trần Minh. Trần Minh xuất hiện, nhường hắn hơi có chút kinh ngạc. Kỳ thật hắn vốn là không biết rõ Trần Minh tồn tại, chỉ bất quá Trần Minh triệu hồi ra thiên sứ chi môn, những cái kia tạo thành thiên sứ khôi lỗi năng lượng, đích thật là theo thần giới mà đến. Trước đây Quang Minh Thần liền từng cảm thụ qua đại lượng lực lượng trôi qua. Chỉ bất quá Quang Minh Thần không biết xuất xứ như thế nào, mà lần này, hắn rốt cục biết rõ đến cùng ra sao chỗ. Vì cẩn thận lý do, Quang Minh Thần lựa chọn tự mình xuống tới một chuyến. Hắn cũng biết rõ, tự mình chính là thượng vị chủ thần. Đừng nói Ngọc Lan đại lục, chỉ cần không phải thần giới, ngoại trừ thần giới bên ngoài vị diện, chỉ cần Quang Minh chủ thần hiện nhiên, thế giới kia liền sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ. Cho nên đối với hắn mà nói, không thể như thế tùy ý. Không có biện pháp Quang Minh Chủ Thần cũng chỉ có thể tùy ý tạo ra một cái phân thân. Cái này phân thân mặc dù chỉ có thượng vị thần đỉnh phong thực lực, nhưng lại có được Quang Minh Chủ Thần toàn bộ ý chí. Ta giúp ngươi giải quyết phiền toái lớn như vậy, ngươi làm sao cảm tạ ta? Quang Minh Thần chậm rãi mở miệng nói. Tại thần giới ngây người vô tận tuyết nguyệt, hắn đã rất ít gặp được hướng Tần Minh thú vị như vậy thiếu niên. Trọng yếu nhất chính là, hắn đại Tần Minh trên thân cảm nhận được một cô không có gì sánh kịp lực tương tác. Cô này lực tương tác cho dù là quang minh thần cảm giác tự mình so với đều có chỗ không bằng. Hắn thậm chí một lần cho rằng, tự mình không phải quang minh thần, trước mắt cái này thiếu niên mới thật sự là quang minh thần. Thần Minh ngay vậy, nhưng trong lòng thì giật mình. Căn cứ bàn lòng vị diện để tính, cái này thượng vị chủ thần đã là bàn lòng thế giới bên trong rất cường đại. Nói cách khác, lúc này mới mới vừa bắt đầu, thần Minh liền tiếp xúc đến cái này bàn lòng bên trong lớn nhất bò OS, cái này đối với thần Minh tới nói khả năng cũng không phải là một chuyện tốt. Ngài nghĩ như thế nào? Tần Minh vẫn là tận lực để cho mình ngứ khí khách khí một điểm. Dù sao đối với hắn mà nói, Quang Minh thần hay là hắn hiện tại không chọc nổi người. Tiểu tử, nắm chặt tu luyện. Đến thần giới về sau, bóc nát khối này lệnh bài. Quang Minh thần tiện tay ném cho Tần Minh một khối lệnh bài. Cái này trên lệnh bài không có chút nào chữ viết, nhưng lại quanh thân tràn ngập quang minh nguyên tố, mà lại ở trong đó tạo thành vật liệu, hoàn toàn không phải ngọc lan đại lục có. Cái này ngươi cũng cầm Tuyệt đối đừng nửa đường chết rồi. Đạo này Ngọc Phù ẩn chứa trong đó công kích của ta, có thể kích phát 5 lần. Hạ vị dưới chủ thần đều có thể đem diệt xác. Đến thần giới về sau, chớ nóng vội hấp thu thần cách. Ta sẽ cho ngươi chuẩn bị kỹ càng thần cách. Quang Minh thần hơi có thâm ý nhìn một cái Trần Minh. Tại thần giới bên trong, muốn trở thành chủ thần cũng không phải là tu luyện liền có thể đạt tới, chỉ có thể thông qua hấp thu thần cách mới đột phá. Thần cách chính là xuất hiện thiên địa thời điểm, liền tự nhiên xuất hiện. Có người suy đoán, cái này chính là thiên đạo ý chí sản phẩm, bất quá cho tới nay không ai có thể chứng thực. Tốt. Tân Minh đem cái này hai kiện đồ vật cũng nhét vào trong ngực. Ta liền không trở về, phương này nhỏ vị diện tiếp nhận không được ở ta. Ta lại nghỉ ngơi một hồi, chỉ sợ toàn bộ Ngọc Lan đại lục cũng hằng mất. Quang Minh thần chậm rãi mở miệng nói, vậy ta làm sao trở về? Thần Minh khẽ giật mình. Ta đưa ngươi trở về. Cái gặp Quang Minh thần một cước, trực tiếp đá vào Tân Minh trên mông đít. Tần Minh còn không có kịp phản ứng, tự mình liền giống một quả đạn pháo đồng dạng bay thẳng ra ngoài. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở Ngọc Lan đại lục ở bên trên. Chỉ bất quá không có quang minh thần lực bảo hộ, Tần Minh giờ phút này là vật rơi tự do đồng dạng hạ xuống. Giờ phút này Tần Minh nhìn qua kia Ngọc Lan đại lục hình thức ban đầu, còn có một chút hải đảo, lập tức không ngừng kêu khổ. Hắn hiện tại còn không có phi hành thuật lực, cao như vậy độ cao, rơi xuống vẫn không được một đống thịt nát. Cái này cái gì quang minh thần không khỏi cũng quá không đáng tin tuệ. Thần Minh nhịn không được ở trong lòng chửi bậy. Cái này Ngọc Phù có thể phát huy ra đầy đủ miểu sát hạ vị chủ thần trợ xuống thực lực công kích, thế nhưng là hắn cứu không được mạng của mình a. Giờ phút này, Thần Minh đã đem ánh mắt nhìn phía hệ thống thương thành. Hắn hiện tại, cái chính hi vọng có thể bình yên rơi xuống đất. Nhưng ngay lúc này, Thần Minh phát hiện tự mình dừng lại. Ngọc Lan đại lục liền lẳng lặng tại dưới thân thể của mình. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thần Minh không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Sau một khắc, một thân ảnh xuất hiện ở Trần Minh trước mặt. Người này chính là vừa rồi xuất hiện cái kia thủ đạo giả, xem ra cái này thủ đạo giả là đến bảo vệ mình. "Đi thôi, ta đưa ngươi trở về." Thủ đạo giả ngữ khí mười điểm băng lãnh, mặt không biểu lộ. "Tạ ơn." Kia thủ đạo giả nghe vậy, lại là không có bất kỳ bày tỏ gì. Bởi vì cái này thủ đạo giả cũng không phải thật sự là người, mà là thiên đạo ý chí phân thân biến thành. Cái này thủ đạo giả cách tự hỏi, đều là thiên đạo ý chí cưỡng ép con chú, không có bất luận cái gì tư nhân tình cảm. Cũng chỉ có dạng này mới có thể chịu đựng lấy cái này vô tận cô độc, cùng không bị bất luận cái gì tình cảm đả động đi. Tân Minh gặp cái này thủ đạo giả không có lại nói bất luận cái gì lời nói, hắn cũng không nói thêm. La thủ đạo giả đem hắn đưa về Đồng Minh thần thánh một khắc này, thủ đạo giả cũng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Điện hạ, Tân Minh vừa mới hạ xuống, mấy tên quang minh giáo đỉnh khổ tu người liền đi tới. Các ngươi làm cái gì vậy?" Thần Minh phía sau lưng không khỏi có chút lạnh. Phải biết, những kẻ khổ tu này thế nhưng là Quang Minh giáo đình bên trong quỹ dị nhất một nhóm người. Những người này thực lực cực kỳ cường đại, thấp nhất cũng là cấp 8 chiến sĩ tu vi. Nhưng là những người này, có thể nói là thuộc về Quang Minh giáo đình, cũng có thể nói đúng không thuộc về Quang Minh giáo đình. Bởi vì bọn hắn đem khổ cùng ma luyện xem như tu hành, tiệm tu nhập thế gian, nếm thử nhân gian trăm khổ. Bọn hắn phong bê tự mình tu vi, để cho mình biến thành một cái lại bình thường bất quá người. Tỷ như nói một cái tên ăn mày, lại hoặc là nói là một cái cửa hàng tiểu nhị. Bọn hắn trải qua rất bình thường nhân sinh, ở trong đó cảm thụ được tu luyện chân lý. Dù là bị người chặt đứt tay chân, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không đột nhiên xuất thủ. Một ít khổ sở tu giả, dù là bị những người bình thường kia hiểu rõ sinh mệnh, đến chết cũng sẽ không hiện hiện tự mình nửa phần thực lực. Cho nên nói, những kẻ khổ tu này là một cỗ vô cùng quỷ dị lực lượng. Bọn hắn cái trung thành với Quang Minh Thần, mà không trung thành tại Quang Minh Giáo Đình. Quang Minh Giáo Đình chết sống, đối với bọn hắn tới nói không thèm để ý chút nào. Thiên hạ đến cùng có bao nhiêu khổ tu giả, ai cũng không biết rõ. Có lẽ bên cạnh ngươi tùy tiện một cái khí khái, cũng có thể là có được thánh vực thực lực khổ tu người. Khổ tu giả đối mặt sinh tử lạnh nhạt, cũng đầy đủ làm cho tất cả mọi người ghé mắt. Hai cái khổ tu giả lẫn nhau đi lại, đột nhiên lên chết ý niệm. Bọn hắn liền sẽ cầm xuất thủ bên trong đao không chút do dự cắm vào tự mình ngực. Đối với bọn hắn tới nói, không có cái gì tình cảm có thể đả động bọn hắn. Bọn hắn phảng phất theo sinh ra tới, chính là vì trải nghiệm thời gian hết thảy khó khăn. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ có khổ tu mới là chính độ. Quang Minh Thần chính là bọn hắn duy nhất tín ngưỡng. Khổ tu giả 3,120 người toàn bộ nghe theo thần tử hiệu lệnh. Lúc này hơn 10 người khổ tu giả liền trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thần Minh thấy thế, lập tức hôn mê rồi. Bất quá nghĩ lại, Thần Minh lập tức minh bạch hết thảy. Bọn hắn cái trung thành với Quang Minh Thần, nhưng có lẽ cả một đời cũng chưa chắc có thể gặp được Quang Minh Thần một lần. Nhưng Thần Minh là đạt được Quang Minh Thần thừa nhận Quang Minh chi tử, có lẽ sẽ là tương lai Quang Minh Thần. Cho nên, Thần Minh là có thể điều động bọn hắn. 3000 đoạt mệnh khổ tu giả đều là thực lực gì? Thần Minh theo bản năng mở miệng nói. Cầm đầu khổ tu giả nghe vậy, trầm rãi mở miệng nói. Bẩm báo thân tử, 3000 tên khổ tu giả Trong đó có được cường giả thánh vực 32 tên, cấp 9 chiến sĩ 375 người, còn lại đều là cấp 8 chiến sĩ cấp bậc. Tân Minh nghe vậy, lập tức bị kinh đến. Cường giả thánh vực 32 người, cái này so ra mà vượt nhân tộc tất cả cường giả thánh vực chung vào một chỗ đi. Xem ra lần này vị diện hành trình độ, tự mình trôi qua vẫn là rất thuận lợi. Tân Minh quyết định, chuyện này qua đi liền trực tiếp đem kia Lâm Lôi giết. Sau đó quay người tu luyện, đi thần giới tìm Quang Minh Thần. Cái này Ngọc Lan Đại Lục thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến hắn căn bản là không có cách triển lộ tay chân. Phóng nhãn đi qua mấy cái thế giới, cái kia không thể so với cái này Ngọc Lan Đại Lục nhỏ. Thông nhất cái này Ngọc Lan Đại Lục, thật sự là quá đơn giản sự tình. Quang Minh thần thuật thủ chém giết tinh linh chi thần về sau, vước bỏ chi tộc liền lập tức không coi ỷ vào, bắt đầu toàn tuyến chạy tán loạn. Nhân tộc cường giả đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn, mà lại có khổ tu giả hỗ trợ, phản công hành trình càng thêm thuận lợi. Khi thật vứt bỏ chi tộc là nghĩ tới phản kháng, nhưng khi thấy được khổ tu giả kinh khủng về sau, liền không có chống cự ý nghĩ. Cũng không phải nói khổ tu giả thực lực kinh khủng, nói cho cùng khổ tu giả cũng là nhân tộc, thực lực chưa hẳn có thể so với những cái kia thành danh cường giả thánh vực mạnh bao nhiêu. Nhưng là những người này, bọn hắn không sợ chết cái này rất khó trị. Trước đó tinh linh tộc tướng quân cùng ba tên thánh vực cấp bậc khổ tu người giữ lẫn nhau, tinh linh tộc tướng quân một kiếm liền trực tiếp đâm vào một tên khổ tu giả ngực bên trong. Bất quá kẻ khổ tu kia lại là mày cũng không nhăn một cái, phảng phất bị đâm tiến vào lồng ngực người căn bản không phải hắn. Cái gặp kẻ khổ tu kia chuyển tay một kiếm, trực tiếp chạy Tinh Linh Vương mà tới. Tinh Linh Vương muốn rút ra kiếm ngăn cản, lại phát hiện của mình kiếm bị kẻ khổ tu kia dùng tay nắm chặt. Giờ phút này theo kẻ khổ tu kia cánh tay còn tại chảy máu. Một khắc này, Tinh Linh Vương rất muốn hô một câu, đại ca ngươi không đào a. Tinh Linh Vương không có biện pháp, chỉ có thể lách mình trốn tránh. Thanh kiếm kia sai chôn một cái. Cái đâm trúng Tinh Linh Vương bả vai, thật là đáng chết. Tinh Linh Vương chỉ có thể buông tay đem vũ khí của mình đưa cho kẻ khổ tu kia. Giờ phút này kẻ khổ tu kia trong mắt cũng rốt cục đã mất đi sinh cơ. Tinh Linh Vương thấy thế trong lòng vui mừng, vội vàng muốn đem vũ khí cầm lên. Nhưng lại phát hiện, kẻ khổ tu kia mặc dù chết rồi, nhưng là hai tay đã bắt lấy lưỡi kiếm không chịu buông tay. Nhất thời phía dưới, Tinh Linh Vương vậy mà không bỏ ra nổi tới. Không có biện pháp Tinh Linh Vương chỉ có thể lựa chọn tay không tốc sát cùng còn lại hai tên khổ tu giả chống lại. Rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, Tinh Linh Vương cướp được một tên khổ tu giả vũ khí, đồng thời trở tay liền đâm mạnh vào bộ ngực của hắn. "Ngươi cùng, ngươi tiếp lấy của a." Một khắc này, Tinh Linh Vương suy nghĩ nhiều ngựa mặt lên trời cùng thiếu. Nhưng ngay một khắc này, kẻ khổ tu kia vậy mà mặt không thay đổi đi về phía trước, kiếm kia trực tiếp theo phía sau lưng của hắn xuyên ra. Giờ phút này Tinh Linh Vương trong mắt tràn đầy hãi nhiên chặn kẻ khổ tu kia liền một đầu đụng vào, lập tức đem Tinh Linh Vương đâm đến Thiên Hôn địa ám. Giờ phút này cuối cùng một tên khổ tu giả cũng tìm được cơ hội xuất thủ. Rốt cục đem tên này Tinh Linh tướng quân chém giết. Trải qua chuyện này qua đi, không chỉ là vứt bỏ chi tộc nhìn thấy khổ tu giả đều sợ hãi, liền nhân tộc còn lại cường giả cùng ma thú cường giả, nhìn thấy bọn hắn cũng sinh lòng e ngại. Đám người này hoàn toàn không đem cái chết coi là chuyện to tát, đây là khó khăn nhất làm. Liên liên không ai bị nổi yêu hoàng. Nhìn thấy khổ tu giả cũng nhịn không được đường vòng đi. Tại nhân tộc cùng ma thú cường giả liên hợp phía dưới, đại quân trực tiếp phản công qua thần sơn. Hắc Ám Đồng Minh Giáo Hoàng cùng Đại tế Ti cũng bị bắt sống. Ngươi vì sao muốn trợ giúp vứt bỏ chi tộc đâu? Quang Minh Giáo Hoàng nhìn lấy mình cái này ngài xưa minh hữu, lập tức có chút không giải thích nghi ngờ nói. Nói thật, mặc dù Quang Minh Giáo Hoàng cùng Hắc Ám Giáo Hoàng đấu nhau và năm, nhưng lại vẫn như cũng là có ranh giới cuối cùng. Thế nhưng là Hắc Ám Giáo Hoàng hành vi Không thể nghi ngờ là vượt qua cái này ranh giới cuối cùng. Các ngươi Quang Minh giáo đỉnh gia đại nghiệp đại, có thể hay không biết rõ khó sự của ta. Hắc ám giáo hoàng lúc này đã có chút điên cuồng. Nhóm chúng ta không có địa bàn, Hắc ám thần đã không còn hạ xuống tín ngưỡng chi lực trả lại nhóm chúng ta. Điều này đại biểu lấy cái gì, ngươi hẳn là nhất là rõ ràng. Quang Minh giáo hoàng nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Hắn tự nhiên rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Mỗi một cái tiểu thế giới, đem tín ngưỡng chi lực truyền thâu đi lên thời điểm, đều sẽ đạt được hắc ám thần phù hộ. Là xuất hiện biến cố gì, cũng không đủ tín ngưỡng chi lực thượng truyền thời điểm, hắc ám thần đều sẽ trả lại một chút tín ngưỡng chi lực, dùng để tăng lên chỗ tiểu thế giới truyền đạo người thực lực. Thế nhưng là bây giờ, hắc ám thần vậy mà đều không trả lại tín ngưỡng chi lực. Kia đại biểu chính là hắc ám thần đem bọn hắn triệt để từ bỏ. Các ngươi hẳn là rõ ràng chính mình hạ trạng." Quang Minh giáo hoàng chậm rãi mở miệng nói, "Là ta động thủ, vẫn là chính các ngươi động thủ." Hắc ám giáo hoàng nghe vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng. "Chính chúng ta động thủ, không làm phiền các ngươi. Ta liền hy vọng sau khi ta chết, có thể nhường nhóm chúng ta nhập thổ vi an, không muốn phơi thay hoang dã." Quang Minh giáo hoàng nghe vậy, chậm rãi gật đầu. "Tự nhiên." Hắc Ám giáo hoàng cùng Hắc Ám đại tế ti nghe vậy, nhìn nhau đồng thời rút ra chính mình vũ khí. Đồng thời các cổ. Quang Minh giáo hoàng tiến lên, nhìn qua hai người. "Đã là chết không thể chết lại." Chương 398: Thần minh xuất thủ đem bọn hắn hầu táng đi. Quang Minh Giáo Hoàng nhìn qua hai người thi thể, chậm rãi thở dài một hơi. Nói thật hai người chết vẫn là để Quang Minh Giáo Hoàng một trận tổn thức. Hắn không nghĩ tới, cái này Hắc Ám Giáo Hoàng vậy mà như thế có nghị lực, vậy mà thật thì ra treo cổ. Lần này, nhân tộc cùng ma thú nhất tộc không tiếp tục buông tha vứt bỏ chi tộc. Dù sao có lẽ mấy chục năm về sau, Tần Minh ly khai phương thế giới này thời điểm, nếu là vứt bỏ chi tộc lần nữa ngóc đầu trở lại làm sao bây giờ? Đến thời điểm thế nhưng là không có cái thứ hai quang minh chi tử. Đã như vậy, không bằng xong hết mọi chuyện, trực tiếp đem bọn hắn tất cả đều chặt. Chỉ có dạng này, đối với bọn hắn tới nói mới là tốt nhất cùng tuyệt vời nhất. Chỉ có dạng này, nhân tộc cùng ma thú nhất tộc mới sẽ không lại có nỗi lo về sau. Tiêu diệt vứt bỏ chi tộc về sau, quang minh giáo đình địa bàn khuyết trương đến cực hạ. Toàn bộ ma thú sơn mạch phía tây, đều là quang minh giáo đình mầm lớn, ước chừng chiếm cứ toàn bộ ngọc lan đại lục một phần ba. Có thể nói, đây là cho tới bây giờ đều chưa từng có. Mà lại, phần lớn quốc gia cũng cho phép quang minh thần tại bốn quốc tri tộc truyền bá. Nhưng là hò bờ gì ẻn hoàng đế nhưng như cũ nhớ kỹ tần minh một trường kia, đối với hắn mà nói, một trường này chính là tại nục nhà hắn. Cho nên, hò bờ gì ẻn hoàng đế chính là vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì đối với tần minh tới nói, thật sự là quá mức không quan trọng. Một cái nho nhỏ hò bờ gì ẻn đế quốc nhất định là tương lai Quang Minh giáo đỉnh xuất chưng đệ nhất địa bàn. Đối với bọn hắn tới nói, diệt đó bở gì ẩn đế quốc thật sự là quá khó khăn. Nhưng khi bọn hắn gặp được chu vi tình huống về sau, tất cả mọi người lập tức cảm giác đều có chút không xong. La Quang Minh giáo hoàng hỏi chuyện này thời điểm, Tần Minh lại là cảm thấy không có cái gì. Dù sao luôn có một ngày, Quang Minh giáo đỉnh vẫn là phải tiếp tục đông tiến vào. Dù là hy sinh vô số, cũng muốn bài trừ muôn vàn khó khăn. Quang Minh giáo hoàng đối với cái này lại là không có ý nghĩa gì. Phải biết, thế nhưng là mấy đời cũng không có hôm nay dạng này sảng khoái thông khoái. Quang Minh giáo đỉnh chẳng những thu được thắng lợi, còn thu được tuyệt đại đa số địa bàn. Cái này đặt ở thường ngày, đơn giản chính là chuyện không thể nào. Bất quá đối với Tần Minh tới nói, đây hết thảy đều là có khả năng. Đương nhiên, nếu như không phải Quang Minh thần đột nhiên xuất hiện, khả năng bọn hắn cũng không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Dù sao kia Tinh Linh Chi Thần thực lực thế nhưng là không tầm thường, ngươi làm gì không tốt, nhất định phải đi khiêu chiến Quang Minh Thần Uy Nghiêm. Hiện tại tốt đi, toàn bộ đội ngũ Liễn chỉ còn lại có một cái. Sau 3 tháng, giờ phút này Quang Minh Giáo Đình đã nắm trong tay phần lớn thổ địa, chỉ bất quá Thần Sơn phía bắc những cái kia khô cạn địa phương, lại là không có chất béo có thể kiếm. Đối với bọn hắn tới nói cũng không có ý nghĩa gì. Thậm chí Quang Minh Giáo Đình bên trong có nhân chủ Trương Muốn Tử bỏ mảnh này thổ địa. Bất quá Tần Minh biết rõ về sau, lại là lực bài chúng nghị, nhất định phải khống chế tốt Thần Sơn phía bắc. Muốn hỏi vì cái gì? Đó chính là Thần Sơn phía bắc có thể trực tiếp đạt đến nó bờ gì ẩn đế quốc cảnh nội. Như vậy, Tần Minh liền có thể hai đường đồng thời tiến công, đánh nó bờ gì ẩn đế quốc một cái trở tay không kịp. Thừa dịp hắn có bệnh đòi mạng hắn. Sau trận chiến này, nó bờ gì ẩn đế quốc cảnh nội đã không có cái gì lực lượng phòng ngự. Cơ hồ hơn chín thành quân đội cũng hao tổn tại đồng minh thần thánh cảnh nội. Thời khắc này họ bở gì end đế quốc cảnh nội khả năng liền chỉ còn lại có một chút dân binh. Mà lại tần minh 10 điểm coi trọng thời gian, cho nên động thủ nhất định phải nhanh. Kỳ thật tần minh chủ trương chính là không ngại cùng ma thú nhất tộc hợp tác. Phải biết, thông qua một trận chiến này, tất cả nhân tộc cũng thấy rõ ma thú diện mục thật sự, kỳ thật ma thú nhất tộc là không thích chiến đấu. Nếu như ma thú nhất tộc đã sớm đối nhân tộc có hứng thú, chỉ sợ sớm tại mấy trăm năm trước nhân tộc liền không có. Cho nên lần này Tần Minh chuẩn bị cùng Yêu Hoàng tới một cái chân thành nói chuyện. Trong phòng chỉ có Tần Minh cùng Yêu Hoàng hai người. Yêu Hoàng giờ phút này cũng mười điểm nghi hoặc, hắn không minh bạch Tần Minh tại sao lại đột nhiên tìm tới hắn. Phải biết, hắn mặc dù biết rõ Tần Minh tồn tại, Tần Minh cũng nhận biết Yêu Hoàng. Nhưng giữa hai bên lại là không có bất kỳ gặp nhau. Đối với bọn hắn tới nói, đây hết thảy đều là không quan trọng. Mà lại một trận chiến này qua đi, Ma thú sơn mạch mặc dù địa bàn vẫn còn, nhưng là ma thú đã ít đi rất nhiều. Trong điếu nhất chính là, Tần Minh muốn cùng Yêu Hoàng đến một trận thẳng thắn nói chuyện. "Ngươi tìm ta có chuyện gì a?" Yêu Hoàng lập tức hơi nghi hoặc một chút nói. Yêu Hoàng chứng tại ta trong tay. Tần Minh hai tay hư hóa, sau một khắc Yêu Hoàng chứng trực tiếp xuất hiện tại Tần Minh trong tay. Bất quá Yêu Hoàng thấy thế lại là không ngạc nhiên chút nào, chỉ là có chút cười một cái. "Ngươi muốn nói cái gì?" "Ta hy vọng ma thú có thể làm cho mở một con đường, nhường nhóm chúng ta đồng minh thần thánh quân đội đi qua." Yêu Hoàng nghe vậy, thì lập tức hơi kinh ngạc. Sớm như vậy liền chuẩn bị đối cái khác mấy cái đế quốc động thủ. Nhân tộc quả nhiên là hay thay đổi a. Tránh ra một con đường có thể, bất quá ta có một điều thỉnh cầu. Yêu hoàng chậm rãi mở miệng nói, "Đem yêu hoàng chứng trả lại cho ngươi a." "Không có vấn đề." Thần Minh lúc này mở miệng nói. Giờ phút này Tần Minh thân phận đã không đồng dạng, đi thần giới có Quang Minh thần bảo bọc, muốn cái gì tọa kỵ không có. Cái này một cái yêu hoàng chứng, làm sao có thể có thể thỏa mãn Tần Minh? Thần Minh thậm chí cảm thấy đến, hắn hẳn là là một khóa chân chính chứng chu tức tới. Cái này chu tức viễn của duệ tộc, liền phượng hoàng cũng tính toán không lên. Không, yêu cầu của ta là hy vọng ngài có thể đem yêu hoàng chứng lưu tại ngươi nơi này. Hơn nữa có thể dẫn nó đi thần giới. Yêu hoàng gần như có chút khẩn cầu nói. Vì sao? Thần Minh không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói. Phải biết trước đây, cái này yêu hoàng vì mình chứng thế nhưng là chết đi sống lại. Bây giờ chứng nguyên si bất động trở về. Thế nhưng là cái này yêu hoàng vậy mà lại không muốn, đây là cái gì tình huống? Có thần giới thần lực trợ giúp, có lẽ yêu hoàng có thể lộ sắc thành chân chính vương hoàng. Chỉ cần thành vương hoàng, liền có được tiến vào chu tộc nhất tộc ngưỡng cửa. Nghe yêu hoàng, Thần Minh lập tức hiểu rõ ra, hắn muốn làm thứ gì? Yêu hoàng hy vọng thông qua Thần Minh, đem yêu hoàng chứng mang đến thần giới, cẩn thận phụng dưỡng ngồi dưỡng, mà hy vọng bọn hắn không nên quên bản, có thời gian nhất định phải trở lại Ngọc Lan đại lục nhìn một chút. Thành giao Thần Minh nghe vậy, tự nhiên cầu còn không được. Phải biết, Thần Minh cái này có thể tính được là bạn chơi. Bạn chơi, nó không tâm a. Ngày thứ 2, Thần Minh liền nhường Quang Minh giáo Hoàng động viên Đồng Minh thần thánh tất cả thành trắng nghiên, chuẩn bị phát động đối hở bờ gì ảnh đế quốc chiến tranh. Đinh Trầm Dái mở miệng nói, trải qua mấy lần chiến tranh tẩy lễ qua đi Quang Minh Đồng Minh, kỳ thật đã không có cái gì thành trắng nghiên, bất quá ngay cả như vậy, Thần Minh vẫn như cũ động viên đến vượt qua 1000 vạn người. Nay 1000 trong vạn người, Vượt qua một nửa đều là mười mấy tuổi thiếu niên. Nhưng chính là những ngày thiếu niên đối với Tần Minh dị thượng của nhiệt. Nhìn ra được, Tần Minh trước đây biểu hiện đã bị viết thành cái bản tại Đồng Minh Thần Thánh ở giữa chuyên bá. Cũng chính là, Tần Minh danh tự đã là chân chính không ai không biết không người không hay. Đương nhiên, tại xuất chinh nhân tộc tứ đại đế quốc trước đó, Tần Minh còn có một chuyện khác. Đó chính là muốn đem cái thế giới này nhân vật chính đánh giết. Phải biết, lần này hiện lên ở phương đông, không có 2 3 năm thời gian tần minh chưa hẳn có thể hồi trở lại được đến. Coi như tần minh có thể tốc độ khối, nhưng là những người bình thường kia không có tu vi người bình thường lại là cùng không lên. Cho nên không có biện pháp, chỉ có thể như thế. Mấy năm thời gian, đầy đủ nhân vật chính thoát thai hoàn cốt. Cho nên tần minh cơ hồ không tiếp tục cáo tri bất luận người nào tỉnh hôn dưới, trực tiếp mệnh lệnh khổ tu giả đèm long huyết gia tộc tất cả mọi người cũng tóm lấy. Trong đó tự nhiên bao quát nhân vật chính Lâm Lôi. Ngay lúc đó Lâm Lôi ngay tại trong học viện học tập, đồng thời nghe bên ngoài tất cả mọi người đối với tần minh nghị luận. Những nghị luận này, không thể nghi ngờ là tại vô hình ở giữa đề cao tần minh như thế. Cái này khiến Lâm Lôi 10 điểm không vui. Thế nhưng là hắn còn không có suy nghĩ nhiều thời gian giải, mấy thân ảnh bay thẳng vào, đem Lâm Lôi một cái nhấc lên, sau đó chạy về phía phương xa. Giờ phút này kia Lâm Lôi trong lòng cũng phảng phất là có ngàn vạn ngựa đầu đàn chạy qua. Hắn không minh bạch Những cường giả này tại sao lại đột nhiên đối với hắn xuất thủ. Nhìn qua những kẻ khổ tu này trên người cường đại lực lượng ba động, cho nên lâm lôi khẳng định bọn hắn coi như không phải người của cựu gia, cũng không phải cái gì phổ thông Sơn Tạc Đạo Phỉ. Những người này, khả năng chính là trực tiếp chạy bọn hắn tới. Thế nhưng là lâm lôi bất quá mới cấp 3 ma pháp sư, căn bản không có lấy cái gì sức phản kháng. Cho nên tần minh cơ hội chỉ là tiểu dụng một điểm thủ đoạn, liền muốn tần minh mệnh. Lúc ấy kia dấu ở Lâm Lôi trong giới chỉ lão gia già không ngừng điên cuồng gào thét cái này Lâm Lôi, nhưng hắn không cần tiếp tục hướng về phía trước. Thế nhưng là cái này, Lâm Lôi không có chút nào phối hợp, chỉ có thể cứng ngắc hoàn thành. Trọng điếu nhất chính là, những người này đều là phản đồ. Cho nên dám trượng đề nghị, đem những này tử hình phạm nhân đưa vào đến mới pháp luật bên trong. Đáng tiếc ngay tại động thủ một khắc này, dấu ở Lâm Lôi bàn lòng giới chỉ bên trong lão gia già, lập tức hóa thành một mảnh hư vô. Tân Minh hơi nghi hoặc một chút quay đầu đi. Xuất thủ chính là lão gia kia ra. Lão gia kia ra thông qua hiến tế tự mình huyết tế tự lực, trợ giúp ngươi ly khai. Dù cho Tần Minh sớm phóng tỏa không gian, thế nhưng là người kia vẫn không có phản ứng gì. Lâm Lôi lúc này ngược liền rắn rắn chất chất tiếp Tần Minh một chưởng. Đối với Lâm Lôi tới nói, một chưởng này cũng không tốt thủ. Lúc này Lâm Lôi liền miệng phun tiên huyết, tại ở giữa bầu trời tựa như một cái đoạn mất dây hạt châu, bay thẳng ra ngoài. Một chưởng này, Tần Minh không có chút nào liêu thủ trực tiếp làm vỡ nát Lâm Lôi tâm mạch. Lúc này hắn trong giới chỉ cái kia linh hồn thể đã vì này hy thế, kia xung quanh hẳn không có những người khác đi. Bất quá duy nhất nhường Tần Minh 10 điểm căn tức, chính là kia Lâm Lôi hồn phách vậy mà tiến vào thần giới. Chỉ có số rất ít thiên tài mới có thể đạt tới như thế cấp bậc. Người bình thường tới nói, nếu là chết chỉ có thể trực tiếp tiến vào luân hồi, mà lại sớm như vậy chết, là không thể đủ tiến vào nhân giới, chỉ có thể tiến vào quỷ giới cái gì. Cho nên Lâm Lôi không có biện pháp chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Bất quá chỉ là đoạn này thời gian, chính là vừa mới đón vậy cái kia một chưởng thời điểm, Lâm Lôi thể nội long huyết chi lực vậy mà trực tiếp bắn ra, lúc này mới đem hắn đưa vào thần giới bên trong. Tiến vào thần giới về sau, muốn tìm được Lâm Lôi liền càng thêm khó khăn. Thần giới diện tích, chỉ sợ có thể bù đắp được mấy ngàn vạn cái ngọc lan đại lục cộng lại như thế lớn, mà lại tại thần giới bên trong đó cũng là cường giả chân chính như mây. Một chút thiên phú ngự tiền, thủ thiên đạo khí vận phù hộ người là sẽ có được thượng thiên chiếu cố. Thần Minh tin tưởng, cái này Lâm Lôi chính là một cái trong đó. Lâm Lôi tiến vào thần giới về sau, ngoại trừ một số nhỏ cùng chân thực phi thăng có điều khác biệt bên ngoài, kỳ thật đại bộ phận đều là tương đồng. Nói cách khác, Thần Minh biến hướng sớm đem Lâm Lôi đưa vào thần giới. Cái này trong lúc vô hình Tần Minh không thể nghi ngờ lại vì chính mình tăng thêm rất nhiều độ khó. Thời khắc này Tần Minh đã quyết định, tự mình nhất định phải nhanh kết thúc Ngọc Lan Đại Lục lộ trình. Đến thần giới về sau, Tần Minh nhiệm vụ thứ nhất chính là muốn nghĩ biện pháp giết Lâm Lôi. Ma thú nhất tộc tại yêu hoàng dưới chỉ thị, chẳng những không có ngăn cản Đồng Minh Thần Thánh đại quân, ngược lại nhao nhao trợ giúp Đồng Minh Thần Thánh người vật binh. Cái gặp một đầu hắc ám cự long kia rộng lớn trên lưng, lại có hơn trăm tên Đồng Minh Thần Thánh sĩ binh. Chính là bởi vì tốc độ nhanh như vậy, cho nên chỉ dùng không đến nửa tháng thời gian, ngàn vạn đại quân đã hỏa lực tập trung hở bờ rỉ én đế quốc biên cảnh. Bất quá Tần Minh còn không có vội vã động thủ, bởi vì còn có mặt khác một chi đội ngũ chủ yếu là từ khổ tu giả cùng một chút phàm nhân cùng một chút phạn quân tạo thành đội ngũ, ước chừng có 300 vài người. Cái này 300 vài người, Tần Minh mệnh lệnh bọn hắn vượt qua thần sơn đi, vượt qua hẹp dài thông đạo, đến một bên khác đi tập kích Gỗ Bở Giễn Đế quốc. Cái này một cấp, chính là một tuần lễ. Rốt cục, một tuần lễ về sau Tần Thiên đạt được đến từ Gỗ Bở Giễn Đế quốc Bắc Bộ tin tức. Khổ tu giả xuất lĩnh đại quân đã tiến vào Gỗ Bở Giễn Đế quốc, đồng thời nhanh chóng hướng về Gỗ Bở Giễn thành mà đi. Căn cứ tin tức, thời khắc này Hỏa Bở Giễn Đế quốc đã loạn thành hỗn loạn. Hiển nhiên Quang Minh giáo đỉnh đột nhiên tập kích, nhường bọn hắn lập tức loạn trận cướp. Tần Minh nhận được tin tức về sau, trực tiếp dẫn đầu đại quân xông tới. Hỏa Bở Giễn Đế quốc đã là Tần Minh vật trong bàn tay. Hỏa Bở Giễn Đế quốc hiển nhiên không nghĩ tới, Quang Minh giáo đỉnh vậy mà lại đối bọn hắn động thủ. Cho nên Tần Minh cơ hồ không cần tốn nhiều sức, liền liên tục đoạt lấy Hỏa Bở Giễn Đế quốc vài chục tòa thành trì. Là tin tức truyền về hò bờ gì ẻn đế quốc cảnh nội thời điểm, toàn bộ hò bờ gì ẻn đế quốc cũng sôi trào. Bọn hắn không nghĩ tới, quang minh giáo đình vậy mà như thế không có điểm mấu chốt. Hôm qua vừa mới sóng vai chiến đấu qua, bây giờ liền lại lại muốn lần phân một cái người chết ta sống. Chẳng qua nếu như nhường tần minh biết rõ, tần minh chắc chắn chửi bậy bọn hắn. Ai cùng bọn hắn sóng vai chiến đấu? Trước đây nếu như không phải hò bờ gì ẻn hoàng đế miệng rộng, làm sao có thể bị tinh linh chi thần xem thấu? Nếu như là thời gian Minh Thần không xuất hiện, kia toàn bộ nhân tộc chẳng phải tương đương với biến hướng chôn vùi tại Ho Bở Dị Ẩn Hoàng Đế trong tay. Cho nên Tần Minh tự nhiên không có khả năng cho Ho Bở Dị Ẩn Hoàng Đế sắc mặt tốt xem. Bây giờ tiến đánh Ho Bở Dị Ẩn Đế quốc cũng coi là vì báo trước đây một tiếng muối thu thôi. Nhưng tin tức xấu xa xa không chỉ cái này một cái, ngay tại Ho Bở Dị Ẩn Đế quốc khẩn cấp điều động chỉ có quân đội tiến vệ biên cảnh thời điểm, lại truyền đến tin tức, tại Đế quốc Bắc Bộ phát hiện một chi sức chiến đấu 10 điểm hùng hãn quân đội mà lại nhân số không ít, chỉ sợ khoảng chừng 2-3 trăm vạn. Tin tức này, không thể nghi ngờ là Obor Gend Hoàng đế triệt để tuyệt vọng. Vô luận là quân đội số lượng vẫn là cường giả về số lượng, song phương cũng hoàn toàn không ngang nhau. "Nhanh, cầu cứu nước láng giềng." Obor Gend Đế quốc hoàng đế vội vàng mở miệng nói. Ngoại trừ cùng Kệ Xạ Đế quốc quan hệ không tốt lắm, Obor Gend Đế quốc cùng mặt khác hai cái đế quốc vẫn là duy trì quan hệ tốt đẹp. Bọn hắn cũng bị công kích, bị Kệ Xạ Đế quốc tiến công. Chương 399: Áp chiến. Không lâu sau đó, Tần Minh cũng đã nhận được kệ xạ đế quốc hướng mặt khác hai cái đế quốc phát động tiến công tin tức. Hiển nhiên, ôm lấy cái chủ ý này không chỉ Tần Minh một người. Cái này kệ xạ đế quốc cũng không phải một cái an phận ở. Còn lại hai cái đế quốc lần này cùng vứt bỏ chi tộc chiến đấu bên trong, phần lớn tổn thất nặng nề. Trở về lính lác đắc không có mấy. Mặc dù kệ xạ đế quốc cũng tổn thất rất nghiêm trọng, nhưng là kệ xạ đế quốc có thể được xưng là toàn dân giai binh. Ngắn ngủi một tuần thời gian, Kẻ xà đế quốc liền triệu tập 1500 vạn quân đội. Bọn hắn trong ngày thường đều là nông phu, gia đình giàu có người hầu, có lẽ là tên ăn mày, lão sư hay là lang trung. Nhưng vì lần ngày sáp nhập, thôn tính chiến tranh, bọn hắn nhao nhao về tới quân đội. Kẻ xà đế quốc khí thế hùng hổ, đoán chừng coi như hai đại đế quốc liên thủ, chỉ sợ cũng không chống được nhiều thời gian dài. Điện hạ, nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Một tên cường giả thánh vực mở miệng hỏi. Bây giờ quang minh giáo đỉnh Mặc dù Quang Minh giáo đình không phải thần minh, nhưng không có một người dám không nghe Tần Minh mệnh lệnh. Tại trong lòng của bọn hắn, Tần Minh mới thật sự là giáo hoàng, mặc dù hắn chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Đặc biệt là đạt được khổ tu giả ủng hộ về sau, Tần Minh địa vị càng là nước lên thì thuyền lên. Còn tốt Tần Minh hiểu được có chừng có mực, cũng không có vì vậy bảnh chướng, đối với mình lão sư vẫn như cũng là đi thầy trò chi lễ. Trọng yếu nhất chính là, Tần Minh hành động nhưng thật ra là vì Quang Minh giáo đình khuyết trương mà đến. Một khi Quang Minh giáo đỉnh thống trị toàn bộ đại lục, như vậy toàn bộ Quang Minh giáo đỉnh, toàn bộ đồng minh thần thánh tất cả mọi người là công thần, bọn hắn đều sẽ đạt được đến từ Quang Minh thần khen thưởng. Đặc biệt là có thần minh cái này Quang Minh chi tử, còn có Quang Minh thần thi triển phục sinh thần tích về sau. Tất cả mọi người cho rằng, dù cho bọn hắn chết rồi, cũng sẽ thăng vào đến tiên quốc. Hung hãn không sợ chết tồn tại, là không thể lịch nổi. Vẹn vẹn 3 ngày, tại Quang Minh giáo đỉnh hai đường đại quân vây công phía dưới, Hỗ Bở Dĩ ấn đế quốc xu hướng suy tàn nhiều hiện. Bây giờ Hỗ Bở Dĩ ấn đế quốc đã bị mất 1/3 thủ địa, đồng thời hai đường đại quân đã đem Hỗ Bở Dĩ ấn thành bao bọc vây quanh. Hỗ Bở Dĩ ấn đế quốc hoàng đế cùng một đám cao tầng, toàn bộ bị vây khốn ở Hỗ Bở Dĩ ấn thành bên trong. Ngay tại tất cả mọi người coi là Tần Minh sẽ chiêu hàng thời điểm, Tần Minh lại trực tiếp hạ lệnh đối Hỗ Bở Dĩ ấn thành phát động công kích. 10 tên cường giả thánh vực đi đầu, trực tiếp đem Hỗ Bở Dĩ ấn thành mấy trượng dày cửa thành đập ra. Sau đó đại quân vọt thẳng tiến vào Hò Bờ Di En thành bên trong. Bất quá cũng may Tần Minh cũng không có lạm sát kẻ vô tội, mà là mệnh lệnh đại quân thẳng đến Hò Bờ Di En Hoàng Cung mà đi. Giờ phút này Hò Bờ Di En Hoàng Đế có thể nói là chúng bạn xa lánh. Mấy tên trung thành với Hò Bờ Di En Đế quốc cường giả thánh vực, cũng đã sớm chạy. Hiện tại trong thành, chỉ có mấy vạn tên cấm vệ cùng mấy tên thực lực tối cao bất quá cấp 9 tướng quân. Muốn bằng vào những nhân thủ này, liền muốn ngăn trở quang minh giáo đình đại qu Đơn giản người si nói ngọng. Có thể dù cho họ Bở Giễn Hoàng đế lại ngu ngốc, lại sợ chết. Hắn cuối cùng cũng là nhất đại đế hoàng. Hắn không có khả năng cam tâm trở thành người khác tu nhân. La Tân Minh dẫn đầu đại quân đánh vào họ Bở Giễn Đế quốc hoàng cung về sau, phát hiện chính là đã rút kiếm tự vẫn họ Bở Giễn Hoàng đế. Đến tận đây, họ Bở Giễn Đế quốc triệt để rơi vào. Tân Minh chỉ dùng 1 tháng thời gian, liền đem họ Bở Giễn Đế quốc chiếm đoạt. Giờ phút này Quang Minh giáo hoàng chiếm cứ địa bàn đã đạt đến đại lục ở bên trên 2/5. Mà lúc này Kệ Xạ Đế quốc cùng mặt khác hai cái đế quốc còn đánh đang náo nhiệt. Không ai từng nghĩ tới, Ngọc Lan Đế quốc làm đại lục ở bên trên tồn tại xa xưa nhất đế quốc, vậy mà che giấu thực lực. Thần giấu đi trọn vẹn 6 cái quân đoàn gần 500 và người, mà lại tại cao giai chiến lực chém giết thời điểm, Ngọc Lan đại lục vậy mà lại xuất hiện 8 tên cường giả thánh vực, trực tiếp đem lúc ấy khí thế hung hăng Kệ Xạ Đế quốc đánh hôn mê rồi. Bởi vì Ngọc Lan Đế quốc là đột nhiên xuất thủ, lại là nút trong bóng tối đánh lén. Kệ Xà Đế quốc cường giả Thánh vực trực tiếp bị chém giết bốn người. Giờ phút này Kệ Xà Đế quốc cường giả Thánh vực liền chỉ còn lại có 3 người. Lúc này Kệ Xà Đế quốc vậy mà muốn tối lui, đình chỉ chiến tranh. Nhưng là cái này thời điểm, Ngọc Lan Đế quốc không đáp ứng. Khó nói là ngươi muốn đi thì đi rồi. Cũng đem nửa cái Ngọc Lan Đế quốc đã diệt, trố đến đô thành không có một ngọn cỏ, khó nói Ngọc Lan Đế quốc liền có thể thả các ngươi. Cơ hội tại trong vòng một đêm. Thế cục liền bị trong nháy mắt nghi chuyển. Kẻ xà đế quốc triệt thoái phía sau ngàn dặm, Ngọc Lan đế quốc đại quân theo sát mà lên. Kẻ xà đế quốc phòng tuyến thậm chí không có kiên trì vượt qua 3 ngày, liền bắt đầu toàn tuyến sụp bàn. Trong điếu nhất nguyên nhân, chính là đến tiếp sau tiếp tế cùng không lên. Do dự kẻ xà đế quốc trưng dụng cả nước nam tính, cho nên đến tiếp sau lương thực căn bản vận không lên đây, không có lao động. Lại nói, kẻ xà đế quốc bên trong cũng sớm đã không có lương thực. Đừng nói là dân chúng tầm thường nhà, chính là hoàng cung đều là nắm chặt dây lưng quần qua thời gian. Kệ Sát đại quân của đế quốc từ trước đến nay đều là trâu châu cấp đoạt. Môi đạo một chỗ, nhất định phải đem nơi này hết thệ cũng cấp đoạt sạch sẽ. Người đều muốn giết sạch. Súc vật lương thực toàn bộ xung làm khẩu phần lương thực. Nếu như có thể chưa từng xuất hiện Ngọc Lan đế quốc phản công, bộ dạng này xuống dưới thật nói không chừng có thể đem Ngọc Lan đế quốc cùng đế quốc La Háo hủy diệt. Nhưng Ngọc Lan đế quốc phản công, Kệ Sát đế quốc thì tương đương với mấy trăm vạn đại quân không có lương thực. Mọi người đều là tại đói bụng. Dù cho Kệ Xạ Đế quốc còn tại không ngừng trưng thu lương thực, thế nhưng là dân gian nơi nào còn có lương thực? Thậm chí liền năm sau gieo hạt hạt giống cũng đưa cho đi. Về phần nuôi trong nhà súc vật, càng là một cái không có. Liền trong đất cỏ dại cũng bị đào sạch sẽ. Lần này tình huống phía dưới, Kệ Xạ Đế quốc rốt cục phát sinh nội loạn, mà đại quân quân tâm bất ổn, một số tướng quân cũng nhao nhao mang theo thủ hạ sĩ binh hùng binh tự lập. Đến tận đây, không ai bị nổi, xung vũ yếu văn Kệ Xạ Đế quốc trực tiếp sụp đổ. Kẻ xà đế quốc mấy cái hoàng tử nhao nhao độc lập, một chút thế tập quý tộc cũng nhao nhao bắt trước. Thế là trong khoảnh khắc, Kẻ xà đế quốc liền biến thành 10 cái vương quốc cùng mười mấy cái công quốc. Nhưng ngay cả như vậy, Ngọc Lan đế quốc nhưng như cũng không có chuẩn bị buông tha phân giải sau Kẻ xà đế quốc. Bất quá tại nhấc lên đồ đao trước đó, Ngọc Lan đế quốc đem đồ đao trong tay nhắm ngay ngài xưa Minh Hữu, đế quốc La Háo. Cơ hội trong nháy mắt, đế quốc La Háo liền đầu hàng thần phục. Ngọc Lan đế quốc đã sớm thẩm thấu tại đế quốc La Háo cao tầng bên cạnh. Ra lệnh một tiếng, liên tiếp hoàng đế tướng quân toàn bộ cũng bị Ngọc Lan đế quốc giết sạch sành sanh. Tần Minh lại một mực không có động tác, hắn tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngay tại Ngọc Lan đế quốc giết vào kệ xạ đế quốc một khắc này, Tần Minh mệnh lệnh đại quân xuất phát. Cơ hội tại trong khoảnh khắc, ngàn vạn quân đội tràn vào tiến vào nguyên đế quốc La Háo cảnh nội. Ngọc Lan đế quốc mặc dù đoán được Tần Minh có khả năng động thủ, nhưng lại không nghĩ tới Tần Minh động thủ nhanh như vậy. Đế quốc La Áo bây giờ nghiêm nhiên là như là không để phòng, Quang Minh giáo đỉnh đại quân tiến quân thần tốc, trực tiếp đem Đế quốc La Áo thôn tính hơn phân nữa. Nhưng Ngọc Lan Đế quốc lại là nguyên vẹn không để ý, ngược lại đem Đế quốc La Áo cảnh nội chú quân toàn bộ rút đi, trực tiếp đem toàn bộ Đế quốc La Áo đưa cho Tân Minh. Tân Minh đương nhiên sẽ không do dự, đến miệng bên cạnh đồ ăn lại không ăn, vậy mình chính là thật chọn v้าง. Bất quá coi như cái này đồ ăn có cái gì kỳ quặc, kia lại như thế nào? Khổ nối ăn vào bên trong miệng Ngọc Lan Đế quốc còn có thể để cho mình phun ra hay sao? Đế quốc La áo diện tích không lớn, nhưng địa thế hẹp dài. Tân Minh mới đến một chỗ, liền cần muốn trấn an làm mấy tính, tăng thêm Ngọc Lan Đế quốc thường xuyên sẽ dùng một chút thủ đoạn nhỏ. Dạng này Quang Minh giáo đỉnh đại quân tiến độ 10 điểm chậm chạp. Giờ khắc này, Tân Minh mới rốt cục Minh Bạch Ngọc Lan Đế quốc đến cùng có chủ ý gì? Bất quá là muốn dùng Đế quốc La áo ngăn chặn tự mình bước chân, chỉ cần Ngọc Lan Đế quốc động thủ nhanh Liên có thể diệt kệ xả đế quốc, sau đó quay đầu lại lại đối đầu Quang Minh giáo đỉnh đại quân. Đã như vậy, Thần Minh lựa chọn tương kế tự kế. Ngươi không phải muốn lợi dụng đế quốc La áo ngăn chặn tự mình a? Tốt, vậy theo ý ngươi. Thần Minh hạ lệnh, mỗi ngày chỉ có thể nổ một thành. Cứ như vậy, họ bỏ gì ăn đế quốc cảnh nội mấy trăm tòa thành trì, cái này cần đánh tới ngày tháng năm nào? Bất quá Ngọc Lan đế quốc không nổi, Thần Minh hơn không nổi. Tân Minh liền đợi đến Ngọc Lan đế quốc đem kệ xả đế quốc chiếm đoạt. Sau đó tự mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng Thần Minh hơi nghi hoặc một chút chính là, Ngọc Lan Đại Lục tựa hồ không có cùng mình hòa giải ý tứ, ngược lại là muốn quyết nhất từ chiến tư thế. Khó nói cái này Ngọc Lan Đế Quốc là không biết mình mạnh bao nhiêu. Thần Minh lập tức hơi nghi hoặc một chút. Phải biết, hiện tại tự mình dưới chướng cường giả thánh vực không ít hơn 20 người, mà Ngọc Lan Đế Quốc cường giả thánh vực mới có bao nhiêu, dù cho tăng thêm nút trong bóng tối, 10 người cao nữa là. Khó nói nghĩ bằng vào vẹn vẹn 10 cái thánh vực liền ngăn trở bước tiến của mình a. Không khỏi cũng quá mức tại Ngây Tơ. Cứ như vậy, Trần Minh mang theo Quang Minh giáo đỉnh đại quân như là tốc độ như rùa đồng dạng chậm chạp đẩy về phía trước tiến vào. Ma Ngọc Lan đế quốc đại quân thì tại kệ xả đế quốc bên trong đại sát tứ phương, không có hoàn chỉnh đế quốc xây dựng chế độ, những cái kia chia rẽ vương quốc cùng công quốc căn bản không phải Ngọc Lan đế quốc đối thủ. Nếu như kệ xả đế quốc xây dựng chế độ vẫn còn, coi như không có quân đội, cũng có thể chống đỡ rất dài thời gian. Dù sao thống nhất quyền lợi có thể dùng đến điều hành tài nguyên. Thế nhưng là bây giờ, toàn bộ cũng tự lập làm vương. Cái này cùng đưa đầu người khác nhau ở chỗ nào? Cho nên chỉ dùng nửa tháng, Ngọc Lan đế quốc đại quân liền đem toàn bộ Kệ Xạ đế quốc dẹp yên. Ngoại trừ số ít vẫn tồn tại một chút phản kháng thế lực, Kệ Xạ đế quốc đã cơ bản đều rơi vào Ngọc Lan đế quốc trong tay. Giờ phút này Ngọc Lan đế quốc quân đội đã cao tới hơn 2000 vạn. Bất quá trong đó đại bộ phận nhân mã đều là đế quốc La Áo quân đội cùng Kệ Xạ đế quốc một chút tàn binh. Sức chiến đấu mặc dù không yếu, nhưng lại ăn ý cùng phối hợp nhưng không có quang minh giáo đỉnh đại quân hoàn mỹ. Ngay tại Ngọc Lan Đế quốc khẩn cấp hướng về điều binh thời điểm, trong vòng một đêm, Tần Minh mang theo quang minh giáo đỉnh đại quân liên phá 72 thành. Giờ phút này, Ngọc Lan Đế quốc cửa ra vào Phượng Phất liền hiện ra tại Tần Minh trước mắt. Tần Minh tự nhiên không do dự, mệnh lệnh đại quân vọt thẳng tới. Cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào liền xông phá Ngọc Lan đại lục cửa ra vào. Nhưng Tần Minh cảm thấy, chuyện này không khỏi quá mức kỳ quặc. Như thế dễ như trở bàn tay liền rách Ngọc Lan Đại Lục cửa ra vào, cái này không khỏi cũng quá đơn giản a. Dù cho Ngọc Lan Đế quốc lại khinh địch, chỉ sợ cũng không về phần như thế, tựa như không để phòng đồng dạng đi. Bất quá ngay sau đó, Trần Minh liền biết rõ Ngọc Lan Đế quốc đến cùng có chủ ý gì. Tại Ngọc Lan Đế quốc cửa ra vào về sau, là một mảnh rộng lớn bình nguyên, giờ khắc này ở bình nguyên phía trên, có thêm mấy ngàn đầu sâu đạt trăm trượng khe rẽn. Công trình này lượng, tuyệt không phải 1 tháng 2 tháng có thể hoàn thành. Đây cũng chính là nói, có lẽ theo Tần Minh bắt đầu đối hở bỏ gì ẩn đế quốc lúc động thủ, Ngọc Lan đế quốc liền liền đã bắt đầu chuẩn bị. Cái này mấy ngàn đầu khe rẽn, nghiêm nhiên cản trở Tần Minh đại quân bộ pháp. Tần Minh trong đại quân, phần lớn là kỵ binh. Có thể coi là không phải kỵ binh, bộ binh cũng rất khó chịu phải đi. Trong chướng khe rẽn, cần bao nhiêu gỗ cùng đá vụn mới có thể lấp đầy. Thế nhưng là Tần Minh không có biện pháp, chỉ có thể từng đầu hướng về phía trước bên cạnh lấp lên bên cạnh đẩy về phía trước tiến vào. Thế nhưng là cứ như vậy, Tân Minh bước chân bị trở ngại cực lớn. Chỉ sợ Tân Minh tiến độ không đẩy được một phần ba, Ngọc Lan đế quốc đại quân chủ lực liền sẽ trở lại mấy ngàn đấu khe danh đối diện trong thành. Nhìn ra được, Ngọc Lan đại lục là nghị ủy vào cái này mấy ngàn đấu khe danh, muốn cùng Tân Minh một phần thành hai quản lý Ngọc Lan đại lục. Thế nhưng là Tân Minh không có khả năng đồng ý, Ngọc Lan đại lục từ xưa chính là không thể chia cắt một bộ phận, húng chi, Tân Minh chẳng mấy chốc sẽ ly khai Ngọc Lan đại lục. Tự mình nhất định phải tranh thủ thời gian thống nhất cái này Ngọc Lan đại lục. Nhưng là cái này mấy ngàn đầu khe rẽn cũng đích thật là một cái phiền toái cực lớn. Bất quá nhưng vào lúc này, Tân Minh đột nhiên nghĩ đến một chiêu kế sách. Tân Minh trong đêm để cho người ta chế tạo tấm ván gỗ, hắn chuẩn bị dựng tạm thời cầu đi qua. Những này khe rẽn chiều sâu mặc dù đầy đủ, nhưng là độ rộng lại cũng không rộng. Nói cách khác, chỉ cần tấm ván gỗ đầy đủ dài lại rắn chắc, kia hết thảy đều không phải là vấn đề. Dạng này Tần Minh tốc độ chí ít có thể đề cao mấy lần. Nhưng hiển nhiên, Tần Minh động tác tự nhiên chạy không khỏi Ngọc Lan Đế quốc con mắt. Tần Minh vừa mới lợi dụng tấm ván gỗ qua mấy cái khe rẽnh, ở giữa bầu trời liền xuất hiện phô thiên cái địa hỏa tiễn. Những này, hỏa tiễn trên cũng trả sát dầu hỏa, đâm vào trên ván gỗ liền bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên. Bất quá cũng may Tần Minh sớm có đối sách, Tần Minh đã sớm ngờ tới Ngọc Lan Đế quốc khả năng dùng hỏa tiễn. Cho nên Tần Minh đã sớm để cho người ta không ngừng tại trên ván gỗ hất nước trên qua nước tấm ván gỗ cho dù là đừng nói là mang theo dầu hỏa hỏa tiễn, chính là bày khắp dầu hỏa cũng không có khả năng bắt đầu. Trong lúc nhất thời, Ngọc Lan đại lục vậy mà nghĩ không ra cái khác biện pháp, mà lại nhưng vào lúc này, Ngọc Lan đế quốc đột nhiên nhận được một cái 10 điểm tin tức xấu. Đó chính là số lớn ma thú theo ma thú sơn mạch cùng nguyên kệ xạ đế quốc tương giao địa phương, sáp nhập vào Ngọc Lan đế quốc cảnh nội. Tại những cái kia địa phương, Ngọc Lan đế quốc chỉ để lại một chút đầy đủ duy trì trị an nhân thủ căn bản không có sức chống cự những loài ma thú. Nhưng là cũng may, những loài ma thú dường như đối bọn hắn căn bản không có ý tưởng gì, gặp được hơi mạnh một điểm chống cự, ma thú đại quân liền sẽ đường vòng mà đi. Mục tiêu của bọn hắn chính là Ngọc Lan Đế quốc Ngọc Lan thành. Nhìn ra được, những loài ma thú đại quân cùng đối diện Quang Minh giáo đỉnh đại quân là cùng một bọn. Trong lúc nhất thời, Ngọc Lan Đế quốc tràn ngập nguy hiểm. Có thể ngay cả như vậy, Ngọc Lan Đế quốc vẫn không có nhận thua. Nhân thủ không đủ, Bọn hắn liền cường trinh nữ nhân nhậm ngủ. Bọn hắn đem những này không có cái gì năng lực chống cự nữ nhân để ở chỗ này, đại quân chủ lực tiến đến giảo sát ma thú. Bọn hắn cũng không hi vọng những này nữ nhân có thể đối quang minh giáo đỉnh đại quân có cái gì sức chống cự, cái hy vọng có thể ngăn chặn nhất thời nữa khắc, cho Ngọc Lan đế quốc đại quân chủ lực tranh thủ thời gian. Thật không nghĩ tới, cái này Ngọc Lan đế quốc vậy mà như thế quyết tuyệt, liền nữ nhân đều lên. Tân Minh nhìn qua đối diện trên thành bắt đầu thay quân sĩ binh, không khỏi một trận khóc thút thít nói. Chương 400, như thế nào quân tử? Như thế nào tiểu nhân? Bất quá Tần Minh cũng không phải cái gì thương hương tiếc ngọc người. Giết nữ nhân, Tần Minh rất nhiều. Nếu như bỏ xuống đồ đao, có lẽ Tần Minh còn có thể mở một mặt lưỡi. Nhưng là chỉ cần đứng ở Tần Minh mặt đối lập, đó chính là Tần Minh địch nhân. Đối với địch nhân, Tần Minh là cho tới bây giờ cũng không lưu tình chút nào. Đại khai sát giới, không lưu tình chút nào. Ma thú đại quân, chính là Tần Minh liên hệ yêu hoàng phái gia. Yêu hoàng thậm chí tự mình dẫn đội. Mà yêu hoàng xuất thủ đại giới chính là tần minh bằng lòng chiến tranh kết thúc về sau, tần minh đem nguyên bản kế xạ đế quốc 2 phần 3 phần cho ma thú. Phải biết, ma thú sơn mạch cơ bản toàn bộ đều là vùng núi, một chút ma thú rất khó ở trong đó nghỉ lại. Cho nên ma thú nhất tộc cần gấp một khối có thể nghỉ ngơi lấy lại sức địa phương. Đặc biệt là một trận chiến này qua đi, ma thú bị trọng thương. Tần Minh nghe được yêu hoàng điều kiện về sau, không do dự nhiều thời gian giải liền đáp ứng xuống. Vệ Sa Đế quốc 2/3 diện tích, kỳ thật cũng không tính lớn. Các loại thống nhất Ngọc Lan đại lục về sau, Tân Minh liền có thể thu hoạch được Ngọc Lan đại lục chí ít 4/5 địa bàn. La Ngọc Lan Đế quốc đại quân hoàn thành thay quân về sau, Tân Minh liền mệnh lệnh đại quân không tiếc bất cứ giá nào trải cầu nổi. Chính là lấy mạng người dống, cũng muốn dống đi qua. Thế là Quang Minh giáo đỉnh đại quân, tại đầy trời mưa tên phía dưới trải cầu nổi. Thương thương vì trải một tấm ván gỗ, sẽ vứt bỏ mấy trăm người sinh mệnh. Bất quá Tân Minh đã hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào. Cái này thời điểm, mạ người đã không có cái gì dùng. Hiện tại không bắt được cơ hội, chờ đến ma thú đại quân cùng Ngọc Lan Đế quốc đại quân giao chiến thời điểm, rớt mạ người càng nhiều. Ma thú trải qua mấy vạn dặm chạy thật nhanh một đoạn đường dài, liền xem như làm bằng sắt, cũng không có khả năng không hư nhượng. Nói cách khác, ma thú chưa hẳn có thể đánh thắng được nghỉ ngơi dưỡng sức Ngọc Lan Đế quốc đại quân. Cho nên Trần Minh nhất định phải tại song phương giao chiến trước đó, công phá cái này mấy ngàn đạo khe rẽn. Sau 7 ngày, mấy ngàn đạo khe rẽ rốt cục bị lấp đầy. Cái này bất quá vì cái này mấy ngàn đạo khe rẽ, Đồng Minh Thần Thánh bỏ ra gần 200 vạn người đại giới. Đến sau cùng mấy đầu khe rẽ, cơ hồ đều là đội cảm tử con khối gỗ đá vụn trực tiếp nhảy đi xuống. Dùng thi thể chất đầy toàn bộ khe rẽ. Rốt cục Đồng Minh Thần Thánh đại quân đi tới Ngọc Lan Đế quốc cảnh nội. Thánh tử điện hạ, ngài thật nhân tâm đối nhóm chúng ta động thủ a. Trên tường thành, một đạo giọng nữ trầm dãi mở miệng nói: Tần Minh chậm rãi ngẩng đầu, cái gặp một cái nữ nhân liền đứng tại trên tường thành, nhìn điềm đạm đáng yêu. "Là thật đáng thương, mở cửa thành, ta buông tha các ngươi." Tần Minh chậm rãi mở miệng nói, "Thánh tử điện hạ cũng không cần làm khó chúng ta, nhóm chúng ta cũng là tiếp quân lệnh. Có thể đợi thêm mấy ngày, hai tuần về sau ta định mở cửa thành cung nghênh điện hạ. Đồng thời vì các huynh đệ đưa lên mỹ nước hào." Hạ người 3 phút bên trong mở cửa thành ra, bằng không mà nói, nhóm chúng ta liền tấn công vào đi tự mình cắt đọt. Thần Minh tiếp tục mở miệng nói, "Thánh tử điện hạ, người rõ ràng biết rõ đây là không thể nào. Vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác." Thần Minh liên tục cười lạnh, "Các huynh đệ, mấy tháng chiến đấu cũng mệt mỏi đi. Đánh qua tòa thành này đi, trong thành này có hơn 100 vạn nữ nhân tạo điều kiện cho các ngươi hưởng dụng. Đánh tới, vì nhóm chúng ta đồng minh thần thánh vinh quang. Có thể tham quân, kỳ thật phần lớn là vì trọn lẫn miếng cơm no. Thật vì tiếng ngưỡng mà gia nhập Quang Minh giáo đình." cũng chính là giống thập tự quân đoàn loại kia bộ đội tinh nhuệ. Bất quá loại này trận công kiên, Tân Minh cũng không nhẫn tâm nhường bọn hắn ra sân. Phải biết, loại này trận công kiên chính là đang không ngừng đưa đầu người, lấy mạng người đến lớp, cho ta hướng. Giờ khắc này, mấy trăm vạn quang minh giáo đỉnh đại quân phảng phất tràn đầy lực khí. Mỗi người cũng mình trần lấy thân trên, không sợ chết vồ tới. Tại 100 bước trong khoảng cách, lại cứng gián áo giáp cũng đỡ không nổi cường công. Rứt khoát bọn hắn liền không còn mặc áo giáp. Cứ như vậy ngược lại có thể làm cho tự mình hơn linh mẫn một chút. Dù sao những cái kia áo giáp mấy chục cân, mặc vào có vẻ mười điểm cùng quẹn. Một vòng lại một vòng mưa tên rơi xuống, vô số người ngã xuống lại có vô số người trên đỉnh. Tần Minh nhìn qua trên chiến trường thảm trạng, trong lòng không khỏi một trận thổn thức. Nói thật, loại này thảm trạng Tần Minh thật còn là lần đầu tiên gặp. Tại hoàn mỹ thế giới bên trong, Tần Minh tùy ý độ thành dùng để tăng lên tu vi, cũng chưa từng gặp qua thảm liệt như vậy một màn. Hiển nhiên Cái này Ngọc Lan Đại Lục ngược lại là có khuynh hướng Lam tinh thời cổ phương Tây. Đối với bọn hắn tới nói, chiến tử chính là lớn nhất vinh quang, tiền vàng cùng nữ nhân chính là tốt nhất khảo thưởng. Mấy người các ngươi, nghĩ biện pháp hủy đi cái kia cửa thành. Tân Minh đương nhiên sẽ không dùng sĩ binh tính mệnh đi công thành cánh cửa, hắn trực tiếp mệnh lệnh mấy tên có được thánh vực thực lực khổ tu người, đi hủy đi cửa thành. Giờ khắc này ở trong thành đóng quân thực lực cao nhất, bất quá mới cấp 7 chiến sĩ. Nhìn qua kia bắt đầu vỡ vụn cửa thành, Trong thành trái tim tất cả mọi người cũng bắt đầu run rẩy. Nương theo lấy khổ tu giả một kiếm lại một kiếm rơi xuống, kia cửa thành to lớn rốt cục không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp vỡ vụn ra. Một màn này, có thể nói là 10 điểm hùng vĩ. Cửa thành phá vỡ cánh cửa, đại quân liền tựa như một hồng thủy đồng dạng tràn vào trong thành. Nhìn qua trong thành chạy trốn tứ phía nữ binh, những cái kia sĩ si binh liền tựa như điên cuồng. Bất quá Tần Minh cũng không có ngăn cản bọn hắn, bởi vì đây là Tần Minh trước đó hứa hẹn bọn hắn. Mà lại những lính sĩ binh đã liên tục chinh chiến mấy tháng, là thời điểm phát tiết một chút. Vẫn là câu nói kia, nếu như là bình thường bắt tính, Tần Minh Định sẽ không động. Liền xem như vì bọn hắn ngày sau tiến ngưỡng chi lực, Tần Minh cũng sẽ không tùy tiện lạm sát kẻ vô tội. Nhưng khi những nữ binh này cầm lấy cung tiễn, không lưu tình chút nào bắn sát thần đồng minh sĩ binh thời điểm. Những nữ binh này nên rõ ràng kết quả của các nàng. Bất quá Tần Minh cũng cho bọn hắn thời hạn, 2 ngày, chỉ có 2 ngày thời gian. Bóng đêm giáng lâm, Tần Minh ngồi chồm hổm ở trên tường thành. Mấy tên thánh vực thực lực khổ tu người liền đứng sau lưng Tần Minh, yên lặng bảo hộ lấy Tần Minh. Đối với những kẻ khổ tu này tới nói, bọn hắn vô dục vô cầu, không có gì có thể theo đuổi đồ vật. Chính như cùng trước đó nói qua, phảng phất bọn hắn theo sinh ra tới bắt đầu, chính là vì khổ tu. Khổ, chính là bọn hắn đại ngôn từ. Tướng quân, ngươi làm sao không đi xuống cùng bọn hắn hết vậy? Tần Minh lập tức có chút hiếu kỳ nhìn một cái bên cạnh mình A Đồ Mộ. A Đồ Mục là trên đường đi đi theo tần minh một mực chinh chiến tướng quân, mà lại cũng một mực sùng phong đi đầu. Vừa rồi hắn thậm chí trực tiếp nhảy lên tường thành đại khai sát giới. Những này nữ nhân, tính là gì mà hạng? Các loại công phá ngọc lan thành, ta mang thánh tử đi làm hồng lâu đùa nghịch trên một buổi nghịch. Truyền thuyết nơi đó nữ nhân, mới là từng cái tiểu nộn. A Đồ Mục nhịn không được liếm lấy một cái đôi môi khô khốc. Ngọc Lan đế quốc chốn Ngọc Lan đại lục phương đông, dựa vào một mảnh rộng lớn hải vực. Nơi này khí hậu nghi nhân Phong cảnh rất tốt, có thể nói nơi này là Ngọc Lan Đại Lục ở bên trên tốt nhất một khối địa phương. Kỳ thật tại rất nhiều năm trước kia, Ngọc Lan Đại Lục chỉ có một quốc gia, Ngọc Lan Đế quốc. Mà bây giờ Ngọc Lan Đế quốc chỗ địa phương, bất quá là trước đây Ngọc Lan Đế quốc hai cái hành tình. Chỉ bất quá về sau đại lục chiến hỏa nổi lên bốn phía, sụp đổ. Tăng thêm vất bộ chi tộc xâm nhập, Ngọc Lan Đế quốc không thể không giải thể. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, tứ đại đế quốc hoàng thất huyết mạch bên trong, cũng chạy nguyên bản Ngọc Lan Đế quốc hoàng thất máu. Chỉ bất quá mấy vạn năm xuống tới, đã sớm mỏng manh không thể gặp. Nếu như Tần Minh đem Ngọc Lan Đại Lục nhất thống, cũng coi là một cái quang huy vinh quang sự tình đi. Hai ngày sau đó, đại quân tập kết. Giờ phút này không có người lại đi xem trong thành tùy ý chất đống trần chuối thi thể, chỉ là hai mắt tỏa ánh sáng. Giờ khác này ở trong lòng bọn họ, Tần Minh chính là không thể chiến thắng thần thoại. Giết đi qua, thống nhất Ngọc Lan Đại Lục. Đang ngồi mỗi một vị, đều có thể thu hoạch được có thể giàu có 10 đời bảo vật hòa điền điện. điện gấp đôi đưa đến trong nhà. Ta bằng vào ta quang minh chi tử thể, đây hết thể như có nói ngoa, thiên lôi đánh xuống. Thần Minh, không thể nghi ngờ nhường ở đây sĩ binh càng thêm kích động. Mặc dù đại đa số tham gia quân đội bất quá là vì lăn lộn cái thời gian, nhưng là bọn hắn lại làm sao không muốn trở thành nhà lập nghiệp? Chỉ bất quá mấy đời nghèo khó, nhường bọn hắn căn bản không ngẩng đầu được lên, một số người vì nuôi sống tự mình, thậm chí cam nguyện bán mình làm nô. Muốn cải biến nghèo khó, lại đúng lúc gặp loạn thế, Đây không thể nghi ngờ là một cái mười điểm thông đạo đạo lộ. Một chút có ra thất hoặc là có thân nhân người, cũng hết sức vui mừng bật cười. Dù là bọn hắn đem mệnh nhét vào nơi này, ngày sau thân nhân của bọn hắn cũng có thể đạt được so hiện tại tốt hơn gấp trăm lần sinh hoạt. Không cần cả ngày ăn khang nuốt đồ ăn, sinh hoạt tại lo lắng hãi hùng bên trong. Điện hạ, ngài hay nói làm sao bây giờ a? Ta muốn trong vòng nửa tháng đánh hạ Ngọc Lan Đế quốc, các ngươi có thể có thể làm được. Thần minh cao giọng hô. Có thể Ngàn vạn đại quân hội tụ vào một chỗ, thanh âm rung khắp thiên địa. "Tốt, vậy liền xuất phát." Ngọc Lan đế quốc cao tầng nằm mơ cũng không nghĩ tới, tần minh vậy mà chỉ dùng không đến 2 tuần thời gian liền vượt qua mấy ngàn đạo khoảng cách. Phải biết, vì lao móc những này khoảng cách, bọn hắn thế nhưng là dùng trọn vẹn 3 tháng thời gian, vận dụng mấy trăm vạn người. Kỳ thật vẫn là Ngọc Lan đại lục sai lầm đoán chừng những cái kia tạm thời chiêu mộ nữ binh thực lực, cái này hoàn toàn không phải ý chí có thể chịu đựng được. Kia mười mấy thạch trong nỏ Mấy cái nữ nhân đều chưa hẳn kéo đến mở. Bắn đi ra mấy mũi tên về sau, những cái kia nữ nhân cánh tay liền cứng giống như đá, căn bản cũng không còn cách nào dùng ra lực khí. Đây cũng là nhường Đồng Minh Thần Thánh Đại Quân có thể dễ như trở bàn tay đánh vào một cái trọng yếu nữ nhân. Khác một bên Ngọc Lan Đế quốc chủ lực dù cho biết rõ, nhưng cũng không có biện pháp. Bởi vì bọn hắn hiện tại chủ lực đang cùng Ma thú đại quân rằng co cùng một chỗ. Bọn hắn không nghĩ tới, những này ma thú dù cho trải qua chạy thật nhanh một đoạn đường dài và giảm vẫn như cũ bộc phát ra không có gì sánh kịp sức chiến đấu. Tang thêm Ngọc Lan Đế quốc nhân tộc sĩ binh trời sinh liền đối ma thú có e ngại cảm giác, không dám liều mạng tương bạc. Giang cô phía dưới, Ngọc Lan Đế quốc đại quân lại có thất bại xu hướng. Nhưng vào lúc này, một tên lính liên lạc đi tới Ngọc Lan Đế quốc đại quân đại tướng quân bên người. Bẩm báo đại tướng quân, đô thành đến báo. Đồng minh thần thánh đại quân cự ly Ngọc Lan Đế quốc chỉ còn lại có không đủ trăm dặm, nhu cầu cấp bách cứu viện. Không đủ trăm dặm. Cái này sao có thể nhất định là đô thành những cái kia tham sống sợ chết phế vật, tại báo cáo lão. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tướng quân, nhóm chúng ta trở về a. Một bên phó tướng có chút do dự nói. Trở về? Khó nói ngươi không biết rõ trở về đại biểu cái gì sao? Đại tướng quân có chút phẫn nộ nói. Nhóm chúng ta một khi trở về, chẳng những không giải quyết được đô thành chi vây, mà lại phía sau ma thú còn có thể cắn chặt lấy không thả. Cứ như vậy, Ngọc Lan đế quốc làm sao có thể bất bại? Thế nhưng là nhóm chúng ta trong tay còn có 400 vạn đại quân. Một bên phó tướng tiếp tục mở miệng nói, "400 vạn đại quân? 400 vạn đại quân tính là gì? Không nói đồng minh thần thánh quân đội, liền nói trước mặt chúng ta ma thú, số lượng chỉ sợ cũng không chỉ 400 vạn đi. Cái này nếu là đánh nhau, nhóm chúng ta chẳng phải là tất thua không thể nghi ngờ." Đại tướng quân giờ phút này đã phẫn nộ tới cực điểm. Thế nhưng là kia lính liên lạc đã đem đô thành bị vây nhốt tin tức truyền khắp toàn bộ đại quân. Phó quan kia vội vàng mở miệng nói, "Trong đại quân đại bộ phận sĩ binh đều là đến từ Ngọc Lan thành. Nhà bọn hắn bên trong thân nhân cũng phần lớn tại Ngọc Lan thành. Bọn hắn không biết rõ tin tức này còn tốt, thế nhưng là một khi biết rõ, quân tâm liền đem bất ổn. Nói cách khác, bọn hắn nhất định phải trở lại đô thành. Bằng không mà nói, rất có thể xuất hiện binh biến. Rút quân." Cái này đại tướng quân 10 điểm vô lực hạ đạt mệnh lệnh này. Thế là Ngọc Lan Đế quốc chủ lực đại quân rút lui 10 điểm lợi cho bọn hắn phòng thủ cứ điểm trọng thành, sau đó cấp tốc hướng Ngọc Lan thành phương hướng tiến đến. Yêu Hoàng thị dẫn đầu ma thú đại quân cấp tốc đuổi kịp, không có kiên cố thành trì bảo hộ, Ngọc Lan Đế quốc đại quân làm sao có thể chạy qua bốn chân ma thú? Trong khoảnh khắc, ma thú đại quân liền sát nhập vào Ngọc Lan Đế quốc đại quân trận doanh, rơi vào đường cùng, đại tướng quân chỉ có thể nhượng bộ binh lưu lại ngăn đường lui, kỵ binh tiếp tục chạy Ngọc Lan thành phương hướng mà đi. Những bộ binh này là nhất định không chạy nổi ma thú, cùng hắn không công chịu chết, không bằng ở chỗ này chống lại một cái ma thú đại quân. Cự Ly Ngọc Lan Thành không đến trăm dặm địa phương, Trần Minh đã có thể nhìn thấy Ngọc Lan Thành hình dáng. Ngọc Lan Thành diện tích 10 điểm rộng lớn, đầy đủ đồng thời dung nạp 2000 vạn người sinh sống. Thành trì cũng 10 điểm kiên cố dày đặc, cao tới trăm trượng. Chính là bình thường thang mây, cũng đừng nghĩ dựng vào đi. Mà bốn cái cửa thành kiến trúc vật liệu, dùng đều là bản thạch cùng hợp kim song trọng chế tạo chính là cường giả thánh vực, cũng đừng nghĩ tùy tiện hoành mộng. Bất quá căn cứ tình báo, tại Ngọc Lan thành bên trong, chỉ có hai mươi mấy vạn thành vệ quân mà lại không có cường giả thánh vực. Hai mươi mấy vạn người, liền muốn chống đỡ được có được ngàn vạn đại quân đồng minh thần thánh, không khỏi cũng quá mức tại người xí si nói ngậm. Bất quá Trần Minh cũng không có vội vã công thành. Nếu như Trần Minh đoán không tệ, Ngọc Lan đế quốc đại quân chủ lực ngay tại trở về thủ trên đường. Thật sự là đáng tiếc, kia Ngọc Lan đế quốc đại tướng quân thống binh thật rất cao siêu. Nếu như ngang hàng binh lực phía dưới, Tần Minh nhất định không phải là Ngọc Lan Đế quốc đối thủ. Nhưng là đáng tiếc, Tần Minh chính là nhiều người. Giờ phút này Ngọc Lan thành bên trong người cũng phát hiện ngoài trăm dặm đồng minh thần thánh đại quân, chỉ là bọn hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, vì sao Tần Minh bọn người chậm chạp không tiến công? Bất quá trong thành cũng không tất cả đều là ngu ngốc hạ người, rất nhanh liền có người đoán ra, Tần Minh mục tiêu là sắp đến Ngọc Lan chủ lực viện quân. Bọn hắn đoán không tệ. Giờ phút này, Tần Minh các loại chính là sắp đạt tới Ngọc Lan chủ lực viện quân. Một chiêu này, Tần Minh chỉ là biến hướng ứng dụng một cái vây hủy cứu triệu. Cái này Ngọc Lan đế quốc, nhất định phải dựa theo ý nghĩ của mình đến hành động. Các loại Ngọc Lan đế quốc bộ đội chủ lực vừa đến, Tần Minh trực tiếp đem vây quét. Sau đó lại nhất cử công phá Ngọc Lan thành. Chương 401: Thống nhất tứ đại đế quốc. 3 ngày sau, xa xa chân trời đột nhiên xuất hiện một đoàn mây đen. Từ xa mà đến gần, Lúc này tất cả mọi người mới phát hiện, đây là một chi đại quân. Đồng thời nhánh đại quân này cờ xí bên trên treo chính là Ngọc Lan hai cái chữ to. Là Ngọc Lan Đế quốc chủ lực. Mặc dù chủ lực đã trở về, nhưng La Ngọc Lan thành bên trong người lại là không có chút nào mừng rỡ. Đồng Minh Thần Thánh đại quân sợ dĩ không có cưỡng ép tiến đánh Ngọc Lan thành, chính là đang chờ Ngọc Lan Đế quốc chủ lực trở về. Nghĩ đến Đồng Minh Thần Thánh đại quân, là tuyệt đối sẽ không nhường Ngọc Lan Đế quốc chủ lực vào thành. Xa xa nhìn lại, Chạy qua mấy ngàn dặm chạy thật nhanh một đoạn đường dài, cho dù là kỵ binh trên mặt cũng hiện đầy ủ rũ, mà dưới thân tọa kỵ cũng là đứng thẳng lôi kéo đầu, không, có một tia tinh thần. Nhưng vào lúc này, Trần Minh hạ lệnh, đem Ngọc Lan Đế Quốc đại quân chủ lực toàn bộ ăn hết. Ngọc Lan Đế Quốc chủ lực trong đại quân, đại tướng quân nhìn qua chu vi tựa như thủy triều đồng dạng xông tới Đồng Minh Thần Thánh quân đội, sắc mặt cũng không có một tia ba động. Bởi vì hắn rất rõ ràng kết quả của bọn hắn, theo bọn hắn lựa chọn ly khai cứ điểm, trở lại Ngọc Lan thành thời điểm, Vận mệnh của bọn hắn liền đã quyết định, trong ngoài bất quá chỉ là một cái chết, tuyệt đối không có sống sót khả năng. Bất quá ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ trở về. Vì cái gì không phải khác, vì chính là để cho mình không có trên biểu danh. Vô luận như thế nào, làm Ngọc Lan Đế quốc một đại danh tướng, hắn chắc chắn lưu truyền tiền cổ. Có thể vạn nhất hậu đại người biết rõ tin tức này, đem Ngọc Lan Đế quốc hủy diệt biểu danh đặt ở trên người hắn, hắn không phải liền oan uổng chết rồi. Cho nên hắn vì cái gì cũng không phải để cho mình nội tâm ấy nấy. Trở lại Ngọc Lan thành chủ lực chỉ có 200 vạn kỵ binh, mà lại chạy thật nhanh một đoạn đường dài, đã sớm không có chiến đấu dục vọng. Phần lớn người mỏi mệt liền vũ khí cũng không cầm lên được. Muốn bằng vào những này đến chống lại Đồng Minh Thần Thánh ngàn vạn đại quân, đây quả thực là tại người si nói ngọng. Thế nhưng là ngay cả như vậy, cũng không có cái gì biện pháp. Bọn chiến hữu, đồng bào nhóm, ta Ngọc Lan đế quốc các tướng sĩ, liền để ta lại cùng các ngươi đi đến cuối cùng đoạn đường. Xung lên a. Đại tướng quân Xung Phong đi đầu, vọt thẳng tiến vào Đồng Minh Thần Thánh Đại Quân trận doanh bên trong, ra sức chém giết. Nhưng vào lúc này, mấy tên khổ tu giả đem vây vào giữa. Người đáng kính lễ. Thần Minh đứng ở một bên, chậm rãi mở miệng nói: "Đầu hàng đi, như vậy, ngươi cùng phía sau ngươi đám lính kia đều có thể sống sót." "Đầu hàng?" Nam Mơ đã tông quân, coi trọng nhất chính là vinh dự. Ta Vương Khánh tưởng từ điện bên trong, liền không có đầu hàng hai chữ này. Không chỉ ta không có, đằng sau ta những tướng sĩ kia, bọn hắn cũng không có. Tân Minh thấy thế, liền biết rõ người này đã minh xác tự trí, là không thể nào đầu hàng. Tại Tân Minh tiếp hận âm thanh bên trong, hắn bị hai thanh kiếm trực tiếp đâm rách lồng ngực. Ngay tại hắn chết một khắc này, hắn lại cười. Tân Minh không thể cảm nhận được tâm tình của hắn, bất quá hắn biết rõ, đây là một cái ánh hùng. Hậu táng đi. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân cấp tốc giao sát, một canh giờ kết thúc chiến đấu. Nhìn qua Ngọc Lan Thành bên ngoài chiến đấu, không, đây không phải chiến đấu, chính là một trận trần trùi đổ sát. Ngọc Lan đế quốc hoàng đế, liền đứng tại trên tường thành, vừa sợ lại đề ợ. Hắn không biết rõ, tự mình phải trăng hẳn là ra khỏi thành đi hỗ trợ. Dù là bọn hắn chỉ có mấy chục vạn người, như là châu chấu đá xe. Thế nhưng là bên ngoài bị tàn sát, đích thật là bọn hắn Ngọc Lan đế quốc con dân, cũng là bọn hắn Ngọc Lan đế quốc tướng sĩ. Vậy hạ, nhóm chúng ta muốn đi ra ngoài à? Được rồi. Ngọc Lan đế quốc hoàng đế lắc đầu. Thế nhưng là chủ lực đại quân không có, tòa thành này nhóm chúng ta lại có thể thủ nhiều lâu đâu? Một tháng, 3 tháng. Ngọc Lan thành tường thành, là Ngọc Lan đại lục ở bên trên rất to lớn lại rắn chắc tường thành. Tòa cổ thành này, tại 3000 năm trước liền đã kiến thành, dù cho trải qua 3000 năm mưa gió thời lễ, chiến hỏa gặp chất chở, tòa thành trì này vẫn như cũ sừng sững không ngã. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể hủy đi tòa thành này, cho dù là cường giả thánh vực cũng không thể. Đồng thời ở trên tường thành, còn chứa rất nhiều trọng pháo tên nỏ. Loại kia tên nỏ là có thể đối cường giả thánh vực tạo thành tổn thương. Nếu có cường giả thánh vực dám xông vào vào đến tường thành bên trong, dù sao nhường hắn có đến mà không có vẻ. Ngọc Lan đế quốc bên trong lương thực cũng chỉ đủ Ngọc Lan thành bên trong người dùng ăn tháng 3. Nói cách khác, tháng 3 chính là hạn mức cao nhất. Sau 3 tháng, Ngọc Lan thành không có lương thực ăn có thể ăn. Nói như vậy, bọn hắn thua không nghi ngờ. Quả nhân thật phải thua a. Nói thật, Ngọc Lan đại đế là một cái có được hùng tâm tráng chí hoàng đế. Hắn đời này mục tiêu chính là thống nhất toàn bộ Ngọc Lan đại lục. Một đoạn này thời gian xuống tới, cũng có thể nhìn ra hắn cường đại. Diệt kệ xả đế quốc, sáp nhập thôn tính nước láng giềng. Như Ngọc Lan đế quốc bản đồ, một lần khuyết trương đến có được đại lục 2 phần 5 diện tích. Nhưng là đáng tiếc, cuối cùng chỉ là một trận bọc nước. Đông Minh thần thánh đại quân, cơ hồ rất nhẹ nhàng liền vượt qua cái phòng tuyến này, bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị phong tiến. 1 tháng thời gian, liền đem bọn hắn Ngọc Lan Đế quốc bản đồ từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Bây giờ Ngọc Lan Đế quốc, nhưng cũng chỉ còn lại có Ngọc Lan thành một tòa cô thành. Có thể ngay cả như vậy, bọn hắn cũng là tuyệt đối sẽ không chủ động nhận thua. Ngoài thành, Thần Minh nghiên cứu cẩn thận một cái Ngọc Lan thành. Ngọc Lan thành cùng còn lại những cái kia thành trì không đồng dạng, bên trong là ma pháp cấm chế tồn tại. Muốn cưỡng ép xâm nhập Ngọc Lan thành, kia tuyệt không phải một cái sự tình đơn giản. Coi như công phá Ngọc Lan thành, Cái này ngàn vạn đại quân chỉ sợ cũng phải tổn thất hơn phân nửa, cương giả thánh vực cũng sẽ hao tổn không ít. Đã như vậy, không bằng đem tòa thành này vây quanh là đủ. Không có lương thực bổ sung, bọn hắn không chống được nhiều thời gian dài. Huống chi, không ngừng chiến hỏa, to lớn quân đội, nhường toàn bộ đại lục lương thực cũng không có bao nhiêu. Kiêu Ngọc Lan thành bên trong, lại có thể có được bao nhiêu lương thực? Một tuần sau, Ngọc Lan thành không có bất kỳ phản ứng nào. Ba vòng về sau, Ngọc Lan thành vẫn như cũ như thế. Sau 1 tháng, 2 tháng về sau, Ngọc Lan Thành vẫn như cũ là không có cái gì động tĩnh. Nhưng khi tháng thứ 4 thời điểm, Ngọc Lan Thành cửa thành đột nhiên mở rộng. 10 cái quân áo tà tơi sĩ binh vọt ra, gầy như queu tủ, thế nhưng là đi chưa được mấy bước liền nằm ở trên mặt đất. Vào thành dò xét tình huống, Thần Minh chậm rãi mở miệng nói, đại quân tiến vào trong thành về sau, mới phát hiện trong đó thảm liệt. Vô số dân chúng cùng sĩ binh chết đói trên đường, mà trong hoàng thành, nhưng cũng là như thế khắp nơi đều là treo ngược thái giám cung nữ, Tần Minh cuối cùng tại Ngọc Lan Đế quốc hoàng đế tầng cung, phát hiện Ngọc Lan hoàng đế thi thể. Lúc này Ngọc Lan hoàng đế thi thể đã có chút hư thối bốc mùi. Không ai từng nghĩ tới, nhất đại đế hoàng vậy mà rơi vào cái kết quả như vậy. Thanh tra toàn thành về sau, trong thành chỉ có hơn trăm cái thoi thóp người, những người còn lại, toàn bộ cũng chết đói. Thế là Tần Minh mười điểm tùy tiện liền tiếp quản Ngọc Lan thành. Đến tận đây, tứ đại đế quốc bản đồ toàn bộ quy về Tần Minh chi thủ. Tần Minh cũng đáp ứng hứa hẹn, đem cệ xả đế quốc đưa cho ma thú nhất tộc. Bất quá Tần Minh cũng có một cái điều kiện, đó chính là ma thú nhất tộc muốn để ra nguyên bản địa phương. Dù sao nguyên bản Đồng Minh Thần Thánh Hắc Ám Đồng Minh bên này, cùng tứ đại trong đế quốc ở giữa là cách một cái ma thú sơn mạch. Nếu như không đem ma thú sơn mạch nhường lại, thì tương đương với đem Đồng Minh Thần Thánh địa bàn hóa thành hai nửa. Yêu Hoàng nghe vậy về sau, cũng không chút do dự, trực tiếp đáp ứng xuống. Ma thú sơn mạch khối này địa phương, cũng không phải là cái gì tốt địa phương. Kỳ thật ma thú cũng ưa thích Bình Nguyên. Nếu không phải hoàn cảnh bức bách, ai cũng ưa thích loại này gặp gần vùng núi đâu. Đến tận đây, Đồng Minh Thần Thánh rốt cục thống nhất toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục. Nhưng là kỳ thật, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa hoàn chỉnh Ngọc Lan Đại Lục. Bởi vì ngoại trừ Đồng Minh Thần Thánh hiện tại đã chiếm cứ địa phương, còn có Bắc vực 18 nước cùng hắc ám xâm lâm, hỗn loạn chi linh cùng cực đông đại thảo nguyên các nơi. Những nơi địa phương bên trong, sinh tồn phần lớn là nhân loại. Tần Minh cũng không chuẩn bị dừng lại bước chân, mà là trực tiếp chia binh hai đường. A Đồ Mục dẫn đầu một nửa đại quân, tiến vào Hắc Ám Sâm Lâm, đánh bại nơi đó thổ dân, sau đó hướng bắc thống nhất Bắc vực 18 nước. Mà Tần Minh thì dẫn đầu một bộ phận khác, theo đông tiến vào Hỗn Loạn Chi Lĩnh, sau đó tiến vào cực đông đại thảo nguyên thống nhất nơi đó một đám dân chăn nuôi thế lực. Hỗn Loạn Chi Lĩnh là một mảnh 10 điểm Hắc Ám khu vực, tứ đại đế quốc cùng hai đại đồng minh một chút cùng hung cực gắt phạm nhân, đều sẽ lựa chọn tiến vào Hỗn Loạn Chi Lĩnh. Tại hỗn loạn chi lĩnh bên trong, là không có quốc gia tồn tại, chỉ có vô số rắc rối phức tạp thế lực. Bất quá những thế lực này, trước mặt Tần Minh đều là gà đất chó sành. Tần Minh thậm chí chỉ dùng một điểm nhỏ thủ đoạn, những người này liền toàn bộ cũng bị Tần Minh tùy tiện giải quyết. Nửa tháng, Tần Minh chỉ dùng nửa tháng, hỗn loạn chi lĩnh liền bị Tần Minh một trận. Những cái kia cùng hung cử các người, Tần Minh tự nhiên không có khả năng lại giữ lại bọn hắn làm hại một phương. Cho nên Tần Minh cơ hồ không có nhiều do dự liền trực tiếp xuất thủ đem những này ác nhân giải quyết. Đối với hắn mà nói, những người này liền không nên tồn tại ở trên thế giới này. Hỗn loạn chi lĩnh là trên đường lớn ác nhân chốt địa phương, là ác nhân nhạc viên. Nhưng thần minh cái này nhân vật phản diện, liền hết lần này tới lần khác muốn hủy diệt cái này ác nhân nhạc viên. Hỗn loạn chi lĩnh diện tích cũng không lớn, tăng thêm không có thống nhất phản kháng lực lượng. Cho nên Tần Minh dễ như trở bàn tay, liền trực tiếp chiếm cứ toàn bộ hỗn loạn chi lĩnh. Chiếm cứ hỗn loạn chi lĩnh về sau, Tần Minh cũng không có vội vã tiến vào Cực Đông Đại Thảo Nguyên. Cực Đông Đại Thảo Nguyên cùng Hỗn Loạn Chi Lĩnh các biệt, Cực Đông Đại Thảo Nguyên là có được hoàn thành thống nhất thế lực, gọi là Thảo Nguyên Vương Đỉnh. Căn cứ tin tức, tại Cực Đông Đại Thảo Nguyên phía trên, chí ít sinh hoạt mấy ngàn vạn dân chăn nuôi. Mà cái này mấy ngàn vạn dân chăn nuôi bên trong nam tính, đều là chiến sĩ, đồng thời đều là trời sinh kỵ binh cùng xạ thủ. Nói cách khác, cái này mấy ngàn vạn dân chăn nuôi chí ít có được 2 ngàn vạn thậm chí nhiều hơn kỵ binh. Đương nhiên Cực đông đại thảo nguyên trên những nẻ dân chăn nuôi kỳ bình, mặc bất quá là một chút gia của dã thú giáp, mà lại cũng căn bản không hiểu cái gì giá luyện. Những nẻ dân chăn nuôi còn lớn hơn cùng sinh hoạt tại nguyên thủy bộ dạng. Cốt đao, kiếm gỗ, những vũ khí này đối với nhân tộc chiến sĩ trên thân cái này khôi giáp dày cộm nặng nề, căn bản không có mấy may tác dụng. Chỉ có thể coi là gãi ngứa ngứa. Bất quá ngay cả như vậy, thần minh cũng không dám vết lở. Căn cứ tư liệu thật tại Thảo Nguyên Vương Đình bên trong có được một chi số lượng tại 200 vạn khoảng chừng vương quân. Những này vương quân trên người đều là tinh cương giá luyện qua chiến giáp cùng vũ khí, đây đều là cực đông đại thảo nguyên dùng các loại bạo vật tứ đại đế quốc bên trong mua sắm. Thần Minh biết rõ tin tức này về sau, không khỏi 10 điểm không vui. Nói thật, đây quả thực liền cùng cầm lấy tảng đá đập phá chân của mình đồng dạng. Không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, những này dân chăn nuôi mặc dù cũng là nhân tộc, nhưng lại dân trí chưa mở, 10 điểm dã man. Muốn cùng bọn hắn giảng đạo lý, kia cơ hồ chính là không thể nào. Cho nên đối với Tần Minh tôi nói, muốn xuối dục cũng là không thể nào. Cho nên muốn thống nhất Cực Đông Đại Thảo Nguyên, duy trì có có một loại phương pháp, đó chính là cường công. Thế nhưng là cường công, cũng phải có cường công đầu óc. Cần chế định hoàn thiện chiến lược. Cực Đông Đại Thảo Nguyên bên trong, Cực Đông Đại Thảo Nguyên cũng không tất cả đều là một đám phế vật, đã có thể thành lập vương đình, bên trong còn có một số trí lực mười điểm cao siêu người. Đồng thời Vương Đình bên trong vẫn luôn tại mật thiết chú ý Tứ Đại Đế Quốc động tĩnh. Trước đây cùng vứt bỏ chi tộc khai chiến thời điểm, Cực Đông Đại Thảo Nguyên liền suy nghĩ phải chẳng hẳn là đối tứ đại đế quốc xuất binh. Bất quá cuối cùng, bọn hắn vẫn là từ bỏ. Bất quá ngay sau đó mà đến tứ đại đế quốc cùng hai đại đồng minh sáp nhập, thôn tính chiến tranh, nhường bọn hắn tìm được cơ hội. Bất quá bọn hắn không có nghĩ tới là, đồng minh thần thánh vậy mà như thế cường đại, thế như trẻ che. Như là thu phong tạo lạp diệp, nhanh chóng liền thống nhất toàn bộ tứ đại đế quốc. Đến tận đây, Cực Đông Đại Thảo Nguyên Tây tiến vào ý nghi cũng hoàn toàn biến mất. Bất quá bọn hắn không đi trêu chọc Trần Minh, Trần Minh cũng không có khả năng buông tha bọn hắn. Trần Minh mục tiêu chính là thống nhất toàn bộ Ngọc Lan đại lục. Coi như cái này Cực Đông Đại Thảo Nguyên là một khối lại khó gặm xương cốt, Trần Minh cũng tuyệt đối sẽ đem bọn hắn gặm xuống dưới. Thế là, một đạo tin tức liền bị đưa vào vương đình. Đông Minh thần thánh ước chừng 600 vạn đại quân, hỏa lực tập trung tại hỗn loạn chí linh. Bất cứ lúc nào chuẩn bị xâm chiếm cực đông đại thảo nguyên. Cực đông đại thảo nguyên vương bài nghe nói về sau, lập tức 10 điểm coi nhẹ. Nếu như nếu là 1-2 ngàn vạn, có lẽ cực đông đại thảo nguyên còn có thể kiên kỵ một chút. Thế nhưng là chỉ có 600 vàng người, đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải là không thể chiến thắng. Mà lại căn cư tin tức, đồng minh thần thánh đã không có có thể dùng viện quân. Xác nhập, thôn tính chiến tranh qua đi, đại lục phía trên thập thất cử không. Trọng yếu nhất chính là... Thần Thánh Đồng Minh Đại Quân Lương Thức cũng không nhiều, cho nên bọn hắn đợi không giải, hoặc là liền đối cực Đông Đại Thảo Nguyên phát động tiến công, bằng không liền lui về, chỉ có hai loại khả năng. Đối với cái dị quang minh thần truyền thuyết, cực Đông Đại Thảo Nguyên trên dân chăn nuôi lại chẳng thèm nó tới. Bọn hắn đem cái này xem như Đồng Minh Thần Thánh Mệ hoặc nhân tâm trò vật. Tại cực Đông Đại Thảo Nguyên bên trong, bọn hắn cung phụng chỉ có một cái thần, đó chính là Thảo Nguyên Chi Thần. Chỉ có Thảo Nguyên Chi Thần tại là bọn hắn duy nhất thần. Cho nên vì ứng đối tần minh đại quân, Tึก Đông đại thảo nguyên tại hỗn loạn chi lĩnh cùng cực Đông đại thảo nguyên chỗ giao giới, thả ở 100 vạn vương quân cùng 500 vạn ngụ quân. Một khi đồng minh thần thánh động thủ, chu vi dân chăn nuôi ở cũng có thể trong nháy mắt lần nữa tụ hợp nổi không thua kém 1000 vạn ngụ quân kỵ binh. Bọn hắn đoán không tệ, thần minh một phương tình huống xác thực không tốt. Mà lại cái này 600 vạn quân đội, trong đó đại bộ phận còn mang theo tổn thương. Mặc dù rất nhiều chỉ là vết thương nhẹ, không ảnh hưởng hành động nhưng lại vẫn như cũ ảnh hưởng đại quân sức chiến đấu. Có thể ngay cả như vậy, Thần Minh cũng không có biện pháp. Bởi vì lương thực chỉ đủ ăn 2 tuần lễ. Thần Minh đem phần lớn lương thực cung cho A Đồ Mục. A Đồ Mục tiến về Bắc vực 18 nước, quanh năm bao trùm tại Tuyết Động bên trong. Chính là đoạt lương thực, chỉ sợ cũng không giành được bao nhiêu. Cho nên không có biện pháp, Thần Minh chỉ có thể làm như thế. Cực Đông Đại Thảo Nguyên bên trong, cái này mấy ngàn vạn dân chăn nuôi thế, nhưng là thả mấy ức súc vật. Những này xúc vật đều là mổ mỡ có sẵn lương thực. Rốt cục, Thần Minh quyết định, tiến công. Chương 402: Tiến đánh Cực Đông Đại Thảo Nguyên. Hỗn loạn chi lĩnh cùng Cực Đông Đại Thảo Nguyên chỗ giao giới, Vương Quân hiện tại không nghĩ tới Đồng Minh Thần Thánh Quân đội sẽ xâm nhập nhanh như vậy. Thần Minh quân tiên phong, bất quá mới 200 vạn trọng giáp kỵ binh. Chính là cái này 200 vạn trọng giáp kỵ binh, đem luôn luôn cộng lại vượt qua 800 vạn Vương Quân cùng Mục Quân vậy mà vọt thẳng tản, đem bọn hắn giết đánh tới bở. Thần Minh thấy thế, lập tức 10 điểm coi nhẹ. Cái này cùng Tần Minh tiếp trước cổ đại lúc, những cái kia Hung Nô trên kỵ binh kèm sa. Hung Nô từ trước đến nay liền chủ trương lấy chiến dưỡng chiến, hàng năm mùa đông đều sẽ đi cướp đoạt thanh vân dân vùng biên giới. Chính là bởi vì như thế, Hung Nô mới có thể cam đoan như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng là cái này cực đông đại thảo nguyên kỵ binh, hiển nhiên cùng Hung Nô kém xa. Những này vương quân cùng một quân, đã mấy trăm năm không có đánh trận. Cho dù là đánh trận vương quân đánh cũng phần lớn là bộ lạc xung đột bình định sự tình. Thường thường giao chiến xong phương bộ lạc binh lực cộng lại, chỉ sợ cũng không có 10 vạn. Loại này tiểu quy mô chiến đấu, Vương Quân hoàn toàn là bằng vào nhân số cùng trang bị ưu thế đem áp đảo. Bằng không, làm sao có thể thắng lợi nhanh như vậy? Thế nhưng là đối mặt với tinh nhuệ đồng minh thần thánh trọng giáp kỵ binh, những này Vương Quân hiển nhiên lập tức liền bị dọa phá làn. Cơ hội không có cái gì do dự, liền nhanh chóng hướng về sau bỏ chạy. Những cái kia mục quân gặp Vương Quân cũng chạy. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tại hang chiến, nhao nhao hóa thành chim thú tán đi. Những này Mộc Quân vốn là Chu Vi bộ lạc tạm thời chấp vá lên, tốc độ chạy trốn ngược lại là 10 điểm nhanh. Tân Minh bởi vì trọng giáp kỵ binh cũng bất lợi cho truy kích Đào Bình, liền không để cho bọn hắn công kích. Sau đó biết được Đồng Minh Thần Thánh đối cực đông đại thảo nguyên độc thủ, Chu Vi dân chăn nuôi vừa mới tụ họp lại, liền phát hiện tự mình trong bộ lạc chạy về tới chạy tán loạn Mộc Quân. Những cái kia Mộc Quân vì để cho tự mình thể diện một chút, liền đem Đồng Minh Thần Thánh quân đội dừng lại mở rộng. La Tín tức truyền đến Vương Đình thời điểm, đã là nhân tộc kỵ binh mười mấy ức, khôi giáp cũng có mấy trăm cân. La Vương Đình vương bài nghe vậy về sau, lập tức 10 điểm coi nhẹ. Mười mấy ức kỵ binh, thật khoa trương. Nếu quả như thật có mười mấy ức kỵ binh, Đồng Minh Thần Thánh còn có thể dừng lại tại hỗn loạn chi linh bên trong chờ chờ. Sớm đã đem toàn bộ cực đông đại thảo nguyên đánh xuống, căn cứ từ mình thám tử tin tức Tại Cực Đông Đại Thảo Nguyên bên trong Đồng Minh Thần Thánh Quân đội nhiều nhất chỉ có 600 vạn. Nhưng mà toàn bộ Cực Đông Đại Thảo Nguyên có thể tụ hợp lại có thể chiến đấu kỷ binh, tới gần 3000 vạn số lượng. Năm so một trận đấu, vẫn là sân nhà, khó nói trận chiến đấu này còn có thể thua. Co như nhân tộc khôi giáp cứng rắn, cũng không có đến nặng mấy trăm cân tình trạng đi. Nếu quả như thật là như thế, cái gì tọa kỵ có thể chống bắt đầu? Vương Bài quá minh bạch những cái kia mục quân là được hành gì, phải biết từng có qua hai người miệng bất quá mười mấy vạn bộ lạc đánh nhau. Song Phương Kỵ binh trung vào một chỗ bất quá 14 vạn người. Nhưng khi báo đến Vương Đình thời điểm, lúc ấy lại như thế này miêu tả: Che khuất bầu trời, mây đen cuồn cuộn, Sích Viêm bộ lạc cùng Diệu Nhật bộ lạc song phương hơn 500 vạn dũng sĩ, tại thảo nguyên phía trên triển khai trăm giết. Đoạ đến lúc ấy vừa mới vào chỗ vương bài, trực tiếp đem vương quân cùng phái ra ngoài, còn tăng thêm 500 vạn nô quân. Thế nhưng là Trình Diễn thời điểm mới phát hiện, hoàn toàn chính là con mít răng. Bốn vạn người ngươi chặt ta một cái ta chặt ngươi một cái, không có chút nào điểm sáng. Hại sáu bảy trăm vạn kỵ binh vừa đi vừa về chạy thật nhanh một đoạn đường dài, tiêu hào mấy chục vạn con trâu dê. Cái này hoàn toàn chính là đang lãng phí. Cho nên từ đó về sau, đối với những này mục quân báo lên số lượng, bọn hắn đều là tự động nhân với một phần trăm. Nhưng là mười mấy ước kỵ binh, nhân với một phần trăm cũng là một cái con số không nhỏ. Bất quá vương bài lại cho rằng, nhất định là những này mục quân bị dọa phá là gan. Những cái kia bị tách ra Vương Quân là cái gì tình huống? Bọn hắn là trên thảo nguyên rất cường đại dũng sĩ, La thảo nguyên thần bảo vệ người, làm sao dễ dàng như thế liền bị Đồng Minh thần thành chó săn đánh bại? Nhất làm cho Vương bại phẫn nộ chính là, 100 vạn Vương Quân thậm chí ngay cả một canh giờ cũng không có kiên trì đến. Căn bản là dễ dàng sụp đổ, cho dù là cái này một canh giờ, cũng là bọn hắn chạy trối chết một canh giờ. Đây quả thực là dở khóc dở cười. Tập hợp Vương Quân cùng một quân, chuẩn bị bắt đầu lần thứ 2 chiến đấu. Vương bài sắc mặt tâm trầm trọng. Lần này, hắn lựa chọn tại Tân Minh quân đội tiến về Vương Đình phải qua trên đường, cùng Tân Minh quyết chiến. Ở chỗ này, hắn tập hợp toàn bộ vương quân cùng vượt qua 1500 vạn nô quân. Vì thế điều động xúc vật vượt qua 1000 vạn đầu. Nhưng cho dù là nãy 1000 vạn con xúc vật, chỉ sợ cũng chỉ đủ cái này 1800 vạn đại quân ăn được nửa tháng. Cho nên trong vòng nửa tháng, nhất định phải quyết ra chiến đấu thắng bại. Thần Minh đánh vào Cực Đông Đại thảo nguyên về sau, cấp chóng trợ Đối với những cái kia phổ thông dân chăn nuôi, Tân Minh cũng không có thủ hạ lưu tình. Phải biết, những này phổ thông dân chăn nuôi cầm xuống vũ khí chính là mục quân. Tân Minh không cảm đảm cái này phong hiểm, thế là chỗ đến không có một ngọn cỏ. Nhân khẩu rết sạch, dê bò xúc vật hết thẻ sung làm lương thực. Là bọn hắn vọt tới cự ly vương quân cùng mục quân trăm rằm địa phương, bọn hắn đã cướp đoạt vượt qua một ngàn vạn đầu dê bò. Cái này đầy đủ bọn hắn 600 vạn đại quân rộng mở nghi ngờ ăn được một th Bất quá Thần Minh cũng không chuẩn bị cùng những này thảo nguyên thổ dân rằng co 1 tháng, Thần Minh muốn tốc chiến tốc thắng. Mệnh lệnh ma pháp sư quân đoàn, trước xuất thủ. Thần Minh chậm rãi mở miệng nói, tại thống nhất tứ đại đế quốc về sau, Thần Minh đem dưới chướng hơn 80 vạn ma pháp sư toàn bộ tập hợp đến cùng một chỗ, tập kết một cái ma pháp sư quân đoàn. Hơn 80 vạn các cấp ma pháp sư, đầy đủ những này thảo nguyên thổ dân uống một bình. Mặc dù Tần Minh đem 3 phần 5 binh lực cũng giao cho A Đồ Mục đi thống nhất phương Bắc Hắc Ám xâm lâm cùng Bắc vực 18 nước, nhưng là cái này 80 vạn ma pháp sư Tần Minh lại là toàn bộ cũng lưu lại. Giờ phút này, Cực Đông Đại thảo nguyên người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện mấy chục vạn thân mang áo choàng ma pháp sư, lập tức ngộp bước. Bởi vì bọn hắn ở đây tuyệt đại đa số người, cũng chưa từng gặp qua ma pháp sư. Đối với ma pháp sư đến cùng là cái gì, rất nhiều người đều không rõ ràng. Nhưng là Vương Đình bên trong một chút cao tầng là gặp qua nhân tộc ma pháp sư. Cầm Đầu Thảo Nguyên quân sư lập tức sắc mặt đại biến. "Vương bài, kia là nhân tộc ma pháp sư, mau bắn tên, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn thi triển ra ma pháp." Nguyên thủ mặc dù không có giỏi đi vương đỉnh, nhưng là cũng đã được nghe nói nhân tộc ma pháp sư cường đại. Cho nên khi cho dù mệnh lệnh cung thủ bắn tên. Trên thảo nguyên cung tiễn, bắn đi ra kiếm đều là mũi tên gỗ, liền mũi tên đều là làm bằng gỗ. Sát loại này đồ vật cũng dùng để chế vũ khí. Không có người dùng hắn đến chế tác cung tiễn, nhưng lại những này làm bằng gỗ mũi tên, chỉ có thể xuyên thấu một chút giống thảo nguyên thổ dân như thế giáp da. Đối với ma pháp sư trên người pháp bảo, lại là không dùng được. Cái gặp những cái kia mũi tên thậm chí liền ma pháp sư cận thân đều không thể tiếp xúc, liền bị trong đó ma pháp trận cất giữ năng lượng vỡ nát. Lúc này hơn 80 vạn ma pháp sư liên thủ thi triển cấm kỵ ma pháp cũng hoàn thành. Hơn 80 vạn ma pháp sư chia mấy cái trận doanh, riêng phần mình đại biểu nhất hệ Tần Minh cũng không để cho Thánh vực Ma pháp sư xuất thủ, dẫn đầu đều là cấp 9 đại ma đạo sư. Dù sao ma pháp quân đoàn phát triển toàn lực một lần, liên trì ít cần chờ trên 2 tuần lễ mới có thể để bọn hắn có được lần tiếp theo thi triển đoàn thể cấm kỵ ma pháp cơ hội. Những cái kia Thánh vực ma pháp sư, Tần Minh còn có cái khác chỗ lại dụng. Giờ khắc này, toàn bộ bầu trời che khuất bầu trời, có bàng bạc tiềm điện, cũng có ánh sáng ma pháp, có sóng lớn mãnh liệt, cũng có tiếng gió gào thét. Những này đoàn thể thi triển cấm kỵ ma pháp cơ hội tại cùng thời khắc đó tiến vào cực đông đại thảo nguyên trong quân đội. Những cái kia không có được chứng kiến ma pháp vương quân cùng mộc quân, là bọn hắn kiến thức đến những ma pháp này uy lực về sau, đã chậm. Cái gặp một đạo thô to lôi điện, trực tiếp vây sát mấy ngàn vương quân cùng mộc quân. Những cái kia vương quân cùng mộc quân gặp, lập tức dọa đến chạy tứ phía. Nhưng là cái này thời điểm hiển nhiên đã tới đã không kịp. Chợt hàng trăm hàng ngàn đạo như là trước đó lôi trụ, đã rơi vào vương quân cùng mộc quân trận doanh bên trong. Sau đó còn có vô số phong nhận lăng không hiện hiện. Trong lúc nhất thời, các hệ ma pháp bắt tiên quá hại các hiện thần thông. Nửa canh giờ qua đi, toàn bộ vương quân cùng mộc quân trận doanh đã bị tàn phá hầu như không còn. Khắp nơi đều có vương quân cùng mộc quân thi thể, còn có tọa kỵ của bọn hắn thi thể. Chính là ma pháp này quân đoàn một đợt công kích, liền chí ít mang đi 1000 vạn tính mạng con người. Còn lại mấy trăm vạn vương quân mộc quân cũng phần lớn mang thương. Trọng điếu nhất chính là, bọn hắn đã không có chống cự dục vọng. Đồng minh thần thánh đại quân tại bọn hắn trong mắt, phản phất chính là kia đến từ ác quỷ của địa ngục. Vương Bài cùng quân sư hiển nhiên cũng đã bị trước mắt một màn này dọa sợ. Mấy trăm vạn vương quân, chỉ còn lại có mười mấy vạn. Những cái kia ma pháp sư quân đoàn công kích thời điểm, chuyên môn chào hỏi một cái những này mà có làm bằng sắt áo giáp ra hỏa. Thế là vô hình ở giữa, vương quân liền bị nhắm vào. Thật là đáng chết. Cho ta hướng. Nguyên thủ giờ phút này đã đã mất đi lý trí. Cái này mấy trăm vạn vương quân Thế nhưng là Vương Đình trấn nhiếp cái này hàng ngàn hàng vạn lớn nhỏ bộ lạc hạch tâm lực lượng. Không có những này vương quân, hắn còn thế nào ngồi vững vàng cái này vương đình nguyên thủ? Đáng chết, thật là đáng chết. Nguyên thủ, tranh thủ thời gian rút lui đi. Không thể để cho cái này mấy trăm và người cũng bàn giao tại nơi này. Thế cục đã rất minh bạch, Cực Đông Đại thảo nguyên một phương đã là thua không nghi ngờ. Nếu quả như thật còn muốn tiếp tục chiến đấu, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi với đá. Trọng yếu nhất chính là Bọn hắn còn có đông sơn tái khởi cơ hội Nếu như bọn hắn tối lui Chỉ ít còn có thể lại tập kết ra Một ngàn vạn trở lên mục quân Những này ma pháp sư là cần thời gian Khôi phục ma pháp Chỉ cần nhóm chúng ta động tác rất nhanh Tụ hợp nổi đám tiếp theo có thể tiến công mục quân Những này đồng minh thần thánh cho săn Liền thua không nghi ngờ Tốt à Vương bài 10 điểm không cam lòng nói Thế nhưng là chính là không cam tâm Cũng không có cái khác biện pháp Dù sao đây là duy nhất biện pháp Nếu như nếu là còn tiếp tục rằng có nữa, đối với bọn hắn bất luận kẻ nào cũng không có chỗ tốt. Không có biện pháp, bọn hắn chỉ có thể như thế. Truyền mệnh lệnh của ta, rút lui. Vương thủ đương cho dù gối trên chiến mã, như một làn khói chạy mất. Những cái kia vương quân hai mặt nhìn nhau, cũng liền vội vàng đi theo vương bài chạy mất. Kỳ thật coi như vương bài không giới đạt mệnh lệnh rút lui, còn lại những cái kia vương quân cùng cây dâm bột cũng căn bản không có tái chiến dục vọng. Phải biết Cái này một đợt thế nhưng là trực tiếp đem trong lòng của bọn hắn phòng tuyến phá hủy. Tại Thảo Nguyên phía trên, không có kiên cố kiến trúc, cũng chưa từng có cứng rắn chữa bệnh vệ sinh. Những ngày lôi điện, voi rồng còn có địa chấn, bình thường chính là cực đông đại thảo nguyên phía trên kinh khủng nhất tồn tại. Những cái kia dân chăn nuôi thường thường đem chuyện này vật cho rằng là Thảo Nguyên thần tại hạ xuống tai họa, nhất định là cái nào bộ lạc chọc giận tới Thảo Nguyên thần. Khi tìm thấy cái kia chọc giận tới Thảo Nguyên thần bộ lạc, đem bọn hắn toàn bộ xử quyết về sau, Hai họa liền sẽ đình chỉ. Kỳ thật cái này chỉ là những loại dân chăn nuôi ngu muội. Phải biết, vừa rồi những cái kia đặt ở bình thường bất quá cũng liền chỉ là một chút tự nhiên tai họa. Coi như bọn hắn không làm bất luận cái gì xử lý, cũng sớm muộn đều sẽ đi qua. Dân trí chưa mở, chính là đáng sợ như thế. Lần này, Tần Minh lựa chọn thừa thắng xông lên, tất cả khinh kỵ binh toàn tuyến truy kích, mà trọng giáp kỵ binh thì là tiếp tục tiến về Vương Đỉnh phương hướng. Chỉ cần phá hủy Vương Đỉnh bên trong thảo nguyên thần tượng nạn, Vậy cái này cực đông đại thảo nguyên phía trên dân chăn nuôi liền sẽ mất đi chiến đấu dục vọng. Đối với bọn hắn tới nói, nếu như thảo nguyên thần tượng nạn bị hủy diệt, đã nói lên thảo nguyên thần tử bọn hắn, nói cách khác bọn hắn hành động bây giờ là không chính xác. Bọn hắn nói không chừng liền sẽ trực tiếp nhấc tay đầu hàng. Nhưng kỳ thật cái gì thảo nguyên thần căn bản lại không tồn tại, trên thế giới này, thần là chân thật tồn tại, quang minh thần hắc ám thần đây đều là tồn tại. Nhưng là cái này cái gì thảo nguyên thần, lại hoàn toàn chính là trong đó vương đỉnh bộ lạc dùng để lừa bịp những cái kia ngu muội lớn nhỏ bộ lạc. Thảo Nguyên Thần, bất quá chỉ là bọn hắn vì tập trung quyền lợi một cái manh lưới. Thảo Nguyên Thần căn bản lại không tồn tại. Bằng không, kia cái gì Vương Bài Đoán Trừng đã sớm triệu hồi ra Thảo Nguyên Thần lực lượng đến đối bọn hắn xuất thủ. Bất quá hiển nhiên, những người này cũng sẽ không chịu hoán cái gì Thảo Nguyên Thần lực lượng. Đồng thời tại thần minh trong nhận thức biết, thần giới bên trong cũng không có Thảo Nguyên Thần. Một đường thừa thắng xông lên. Những cái kia thảo nguyên mộc quân cùng vương quân cũng sớm đã bị dọa phá la gan. Nhưng là không thể không không thừa nhận, trên thảo nguyên ngựa là thật muốn so bình nguyên phía trên nuôi trong nhà ngựa muốn mạnh hơn quá nhiều. Những này tại tứ đại đế quốc bên trong bị coi là ngựa tốt quân mã, thậm chí ngay cả trên thảo nguyên nuôi thả ngựa đối đối theo không lên. Dưới đường đi đến, Thần Minh bọn người không thể không từ bỏ truy kích. Nói thật, nếu như cái này Vương Bài là người thông minh, giống Ngọc Lan đế quốc đại tướng quân như thế tồn tại. Như vậy Trần Minh Vô luận như thế nào cũng là không cách nào chiến thắng, chỉ có thể xám xịt ly khai Cực Đông Đại Thảo Nguyên. Bất quá đáng tiếc, ở trong đó Vương Bài cũng không phải là loại người này. Sự thông minh của bọn họ, chỉ bất quá cùng tứ đế quốc chi bên trong người bình thường giữ lẫn nhau. Bất quá tương đương với những cái kia chỉ hiểu được du mục săn thú dân chăn nuôi tới nói, lại là mạnh hơn không ít. Tân Minh quyết định, thống nhất Ngọc Lan Đại Lục về sau, nhân tộc kỵ binh nhất định phải tại cái này Cực Đông Đại Thảo Nguyên phía trên trở lựa. Cái này cực đông đại thảo nguyên phía trên ngựa, tùy tiện tìm ra một cái, đều là tứ đại đế quốc bên trong Thiên Lý Mã. Phiêu phỉ trắng kiện, lực khí 10 phần. Bất quá cũng may, cái này Thảo Nguyên Vương Đỉnh Vương bại căn bản sẽ không lợi dụng ưu thế của bọn hắn, ngược lại lựa chọn cùng bọn hắn chính diện giao chiến. Nếu như Trần Minh là Thảo Nguyên Vương Đỉnh Vương bại, hắn nhất định sẽ lựa chọn cùng tứ đế nước người đánh du kích chiến, không ngừng tập kích quấy rối lấy bên mình lương thực dự trữ, còn có ban đêm đánh lén, nhường bọn hắn không thể nghỉ ngơi. Như vậy Không ra một tuần, bên mình liền sẽ ly khai Cực Đông Đại Thảo Nguyên. Dù sao mình ngựa đuổi theo không lên người ta ngựa, lưu lại hoàn toàn chính là cho người ta là bia ngắm tồn tại. Dạng này ăn thiệt tỏi cẩm, ai cũng không thể đánh. Bất quá Tần Minh cũng sợ hai cái này Vương Đình bên trong có người thông minh, có thể nhìn ra. Cho nên hắn lựa chọn tốc chiến tốc thắng, tại bọn hắn kịp phản ứng trước đó chiến thắng bọn hắn. Chương 403: Thống nhất Cực Đông Đại Thảo Nguyên. Cái này Cực Đông Đại Thảo Nguyên trên Kỵ binh là không có ngựa yên. Yên ngựa loại này đồ vật, chỉ có Tứ Đại Đế quốc cùng hai đại đồng minh quân đội mới có. Điểm này, Tứ Đại Đế quốc cùng hai đại đồng minh vẫn tương đối an ý đó chính là yên ngựa loại này đồ vật, vô luận như thế nào cũng không thể để Cực Đông Đại Thảo Nguyên có được. Cực Đông Đại Thảo Nguyên kỵ binh vốn là cường đại, nếu như phối hợp yên ngựa đó chính là như hổ thêm cánh, nếu như bọn hắn đem yên ngựa bán cho Cực Đông Đại Thảo Nguyên đó chính là nối giáo cho giặc. Cho nên, vô luận như thế nào Cực Đông Đại Thảo Nguyên cũng không thể có được yên ngựa lựa chọn tốc chiến tốc thắng đến cái thứ nhất biện pháp, dĩ nhiên chính là muốn trước phá hủy bọn hắn vương đỉnh. Chỉ cần vương đỉnh bị phá hủy, những này bộ lạc không có chủ tâm cốt. Kia Tần Minh cần làm, chính là rõ thu quét la vàng. Bộ lạc lại nhiều, đối với Tần Minh tới nói chính là từng mảnh từng mảnh lão dụng, tùy tiện liền quét rớt. Nghĩ tới đây, Tần Minh cơ hồ không do dự, lúc này liền mệnh lệnh đại quân cường công vương đỉnh. Nhưng kỳ thật không cần Tần Minh cường công, vương đỉnh giờ phút này tự mình liền đã lâm vào nguy cơ. Vương Đình Bộ Lạc là trên thảo nguyên rất cường đại bộ lạc, có được nhân khẩu ngàn vạn, kỵ binh 300 vạn. Đương nhiên, đây là tại trận chiến đấu này trước đó, bây giờ 300 vạn vương quân toàn quân bị diệt, chỉ có mười mấy vạn vương quân xám xịt chạy trở về. Dù là Vương Đình lần nữa triệu tập lại 300 vạn vương quân, chỉ sợ cũng không có lực y hiệp, bởi vì những vũ khí kia cũng bị mất. Một lần nữa triệu tập lại vương quân, bất quá chỉ là một quân, nếu như chỉ là như vậy, vậy còn có người nào sẽ tin phục tại Vương Đình? Đồng thời tại Cực Đông Đại Thảo Nguyên phía trên, còn có rất nhiều cùng Vương Đình bộ lạc quy mô Cessex không nhiều bộ lạc. Nếu như không phải có Vương Quân tồn tại, có lực trấn nhiếp bọn hắn mới không dám có hành động. Nhưng là bây giờ Vương Quân đã không có, Vương Đình bộ lạc còn có cái gì tư cách đến giữ chức liên minh bộ lạc thủ lĩnh? Ngay tại Vương thủ xám xịt trở lại Vương Đình thời điểm, mười cái lớn bộ lạc thủ lĩnh đã vì đi lên. Chúng ta ngàn vạn dũng sĩ, cứ như vậy không có. Ngươi không thích hợp nữa là Vương thủ, nếu như ngươi tiếp tục làm xuống dưới cho nhóm chúng ta mang tới cũng chỉ có diệt vong. Diệt vong, cũng chỉ có thể diệt vong. Đúng vậy a, ngươi xem một chút ngươi cũng làm chuyện gì tốt. Ngàn vạn đại quân bị ngươi ngu xuẩn chỉ huy làm hết rồi. Mấy cái bộ lạc thủ lĩnh mở miệng nói. Vương thủ nhìn qua những này bộ lạc thủ lĩnh, trong lòng nhịn không được có chút coi nhẹ, chắc không được nói đám người này trí thông minh không đủ, không, có cái nhìn lại cũng. Đồng minh thần thánh quân đội là chạy giật cực đông đại thảo nguyên mà đến. Bọn hắn cho đến, không có một mặt cỏ Tất cả mọi người đừng nghĩ còn sống xuống tới. Nếu như bọn hắn còn tiếp tục nội đấu, kia sau cùng người được lợi cũng chỉ có Đồng Minh Thần Thánh. Cho nên bọn hắn cái này thời điểm, vô luận như thế nào cũng không thể nổi loạn, bọn hắn nhất định phải tụ hợp nổi toàn bộ thực lực, trước đem Đồng Minh Thần Thánh đại quân đuổi đi ra. Nhưng là những cái kia bộ lạc thủ lĩnh đã bị Vương Thủ vị trí Tham Lam chiếm cứ, giờ khắc này ở trong lòng bọn họ cũng chỉ có Vương Thủ cái kia vị trí. Đừng tìm nhóm chúng ta nói nhảm, nhường ra Vương Thủ vị trí. Vương thủ nhìn qua những người này, lập tức liền biết rõ, Tึก Đông Đại thảo nguyên chỉ sợ thua không nghi ngờ. Bọn hắn lưu tại nơi này, cũng chỉ có thể chờ chết. Theo hôm nay bắt đầu, ta không còn là vương thủ. Nói đi, hắn trực tiếp mang trên đầu vương miện nhét vào trên mặt đất, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Quân sư, ngươi không phải nói tại phía Đông Hải vực trên phát hiện hải đảo a? Mang lên toàn bộ lương thực, tuyển chọn 5 vạn không có thụ thương vương quân, mang lên ra quyến của bọn họ, nhóm chúng ta cùng một chỗ ly khai. Trước đây không lâu, Vương Đình Bộ lạc thuyền tại cự ly cực đông đại thảo nguyên mấy ngàn dặm hải vực Joseon, phát hiện một cái diện tích không lớn đảo nhỏ. Phía trên còn chưa bị khai phát qua, nghiêm nhiên chính là một cái thế ngoại đảo nguyên. Vương Đình Bộ lạc quy mô quá lớn, căn bản không có khả năng toàn bộ mang đi. Cho nên hắn lựa chọn chọn lựa ra năm vạn không có thụ thương vương quân, tăng thêm ra quyến của bọn họ, chung vào một chỗ, 200.000 người cùng căng hết cửa, hòn đảo nhỏ kia vẫn là nuôi nổi 200.000 người. Ngoại trừ cái này 200.000 người Hắn còn mang đi 500 vạn đầu xúc vật. Hắn giờ phút này ngược lại hy vọng những này ngu xuẩn có thể kiên trì thời gian dài một chút, để cho mình có thể an toàn ly khai. Trên đường đi, Thần Minh không còn có gặp được thành quy mông ngăn cản. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, Tân Minh liền dễ như trở bàn tay đánh tới Vương Đỉnh. Nhưng thời khắc này Vương Đỉnh bên trong đã là 10 điểm rách nát, phảng phất vừa mới gặp phải chiến hỏa. Tân Minh đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, nhưng là nghĩ lại liền minh bạch hết thảy. Những cái kia bộ lạc khẳng định vì vương thủ vị trí, đẩy ngã vương đỉnh. Thế là Tân Minh tiện tay bắt một cái dân chăn nuôi. Nói cho ta, nơi này xảy ra chuyện gì? Cái kia dân chăn nuôi đã dọa phá lá gan, vội vàng mở miệng nói. Đại nhân, vương đỉnh không có, giang giấc bộ lạc ngọc thạch bộ lạc mười mấy cái cửa lớn bộ lạc, vì tranh đoạt vương vị tại phía đông trên thảo nguyên phân cao thấp. Bọn hắn quyết định cuối cùng thắng được người, chính là vương thủ, khả năng dẫn đầu cực đông đại thảo nguyên người đánh bại Đồng Minh Thần Thánh. Tân Minh nghe vậy, lập tức như là nhìn qua ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem những này dân chăn nuôi, tự mình thế nhưng là còn trong cực đông đại thảo nguyên đâu, những người này liền đánh nhau. Cũng quá không nể mặt chính mình đi. Căn cứ cái này dân chăn nuôi, cái này 10 cái lớn bộ lạc binh lực liền vượt qua ngàn vạn. Nói cách khác, thảo nguyên sinh còn lại có thể tập hợp đủ 2000 vạn đại quân, nơi đây liền tập hợp đủ một nửa. Nếu như có thể đem cái này ngàn vạn đại quân tiêu diệt, kia thần minh thống nhất cực đông đại thảo nguyên chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên Tần Minh lựa chọn tọa sơn quan hổ đấu. Sau 3 cái giờ, Tần Minh liền tới đến bọn hắn quyết chiến địa phương. Lúc này mười mấy phương ngàn vạn đại quân đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, bắt đầu giằng co. "Giết ta, Tần Minh đệ." Không biết do ai trước động thủ, chật mười mấy phương nhân mã tựa như tối say thịt đồng dạng xen lẫn trong cùng một chỗ. Nói thật, mười mấy phương hôn chiến Tần Minh còn là lần đầu tiên gặp. Tần Minh tận mắt nhìn xem một người, nhìn qua bên người mười cái khác biệt của áo người, ngậm bứt Những người còn lại cũng ngơ ngác, không ít người cũng không biết rõ hẳn là trước hết giết người nào. Bất quá rất nhanh, có người đầu tiên động thủ, những người khác cũng bắt đầu động thủ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, chém giết vẫn còn tiếp tục, không có chút nào người chú ý tới ngay tại cách đó không xa quan sát lấy Trần Minh bọn người. Trận này đại chiến kéo dài đến một ngày một đêm, mới phân ra thắng bại. Chủ yếu là vũ khí của bọn hắn thật sự là quá đơn sơ, chỉ có đao, liền cái bữa rượu câu xin cũng không có. Trần Minh xem cũng xấu hổ. Những người này chiến đấu, phảng phất tựa như là Nguyên Thủy Bộ Lạc chiến đấu, đốt giấy gieo hạt, không có chút nào điểm sáng. Tân Minh thậm chí vì chính mình cảm thán, chính trước đây trong lòng tại sao lại nổi lên. Đối mặt với những này cái biết rõ rất đánh Nguyên Thủy Bộ Lạc thổ dân, tự mình có cái gì khó? Rốt cục, phân ra được thắng bại. Ngàn vạn đại quân, hơn 700 vạn bọn mình. Sống sót cái kia bộ lạc, hợp nhất tất cả còn sót lại quân đội, bất quá mới còn lại 300 vạn, mà lại từng cái mang thương cái gặp cái kia bộ lạc thủ lĩnh hưng phấn đem vương miện giơ lên, đặt ở trên đầu của mình. Ta là vương thủ. Còn lại đại quân thấy thế, cũng ngang nhau quỳ trên mặt đất. Tham kiến nguyên thủ. Lấy ta cường cùng đến. Nói thật, Thần Minh là không nhìn được nhất chăng bước. Tần Minh kéo lên cường cùng, hướng về phía cái kia tân nhiệm vương thủ chính là một tiễn. Tại Tần Minh ma pháp nguyên tố chỉ dẫn dưới, mũi tên này mũi tên tựa như có dạ đạ chỉ đạo đạn đạo, trực tiếp tinh chuẩn trúng đích tân nhiệm vương thủ đầu. Lúc này hắn liền ngã không dậy nổi, tiên huyết chảy đầy đất. Bất thình lình một màn, không khỏi làm tất cả mọi người chấn kinh, vương thủ chết như thế nào? Vương thủ chết rồi, kia tân nhiệm vương thủ ai tới làm? Chợt vương thủ mấy con trai liền vọt ra, lẫn nhau hung ác nhìn qua. Tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, còn lại hơn 300 vạn đại quân lần nữa giao chiến ở cùng nhau, không có chút nào người quan tâm lão vương thủ là thế nào chết. Tại trong lòng của bọn hắn, chỉ để ý cái kia vương thủ vị trí, lại là mấy canh giờ chém giết. Hơn 300 vạn cũng chỉ sống tiếp được hơn 70 vạn, hơn nữa còn có hơn 20 vạn đã đã mất đi năng lực hành động. Tân Minh thấy thế lại là một tiễn, đem Tân Nghiệm Vương thủ lại đánh chết. Cái này Tân Nghiệm Vương thủ rất trẻ trung, cũng không có thành niên nhi tử. Nhưng là dưới tay hắn có mấy cái tướng quân. Lúc này mấy cái này tướng quân liền dẫn dưới tay mình tàn binh, vậy mà lại đánh lên. Một tới hai đi, Tân Minh chỉ dùng mấy mũi tên, liền tan dã chi này ngàn vạn đại quân. Cuối cùng thắng được là một cái tiểu thị vệ đội trưởng, chu vi có thể đứng lên một quân, cũng chỉ còn lại hơn ngàn người. Cái gặp hắn run run rẩy rẩy tiến lên, đem vương miện đặt ở trên đầu của mình, lớn tiếng cùng thiếu, "Vương thủ là của ta." Nhưng là không đợi hắn cười xong, phó đội trưởng liền một đao trực tiếp đem hắn đầu bổ xuống. "Lên đi, giết những này tàn binh, sau đó gió thu quét lá vàng." Khi tất cả người nghe được gió thu quét lá vàng về sau, nhịn không được đều là trong mắt sáng lên. Thần minh cái thí dụ này, có thể nói là 10 điểm thỏa đáng. Cái kia phó đội trưởng thậm chí còn chưa kịp đem vương miện đặt ở trên đầu, nhân tộc Gót Sắt liền trực tiếp theo thân thể của hắn tiến dấn qua. Tại hắn sinh cơ đoạn tuyệt một khắc cuối cùng, vẫn như cũ đem cái kia biểu tượng vương quyền vương miện ôm thật chặt trong ngực. Thật sự là đáng thương lại thật đáng buồn, Thần Minh chậm rãi lắc đầu. Kỳ thật lúc ban đầu cái kia vương thủ vẫn là cái nhân vật, nhưng là còn lại những này bao cỏ, không khỏi cũng quá ngu xuẩn. Sau đó Thần Minh liền bắt đầu dò thu quét la vãng. Toàn bộ cực Đông Đại Thảo Nguyên dân chăn nuôi cũng bị Tân Minh đuổi vào một chỗ. Tân Minh mặc dù không có giết bọn hắn, nhưng lại xua đuổi lấy bọn hắn ly khai cực Đông Đại Thảo Nguyên, nhường bọn hắn đi đến Ngọc Lan Đế Quốc. Ai Ngọc Lan Đế Quốc bên trong, bởi vì chiến tranh dẫn đến mảng lớn nhà dân trống trải, mảng lớn thiên địa hoang vu. Tân Minh khiến cái này dân chăn nuôi cải biến cuộc sống của mình phương thức, nhường bọn hắn dung nhập vào nhân tộc sinh hoạt tiết tấu ở trong đi. Mà chống ra cực Đông Đại Thảo Nguyên, Tân Minh thì chuẩn bị ở chỗ này thành lập mới đồng minh thần thánh. Đồng Minh Thần Thánh nguyên bản địa phương, ở vào dãy núi vườn quanh bên trong, thật sự là quá vắng vẻ. Nhưng là cái này Cực Đông Đại Thảo Nguyên khác biệt, ngoại trừ rộng lớn bình nguyên, còn giọi vào hải vực. Ở chỗ này thành lập mới Đồng Minh Thần Thánh, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Tân Minh tại kiến lập to lớn thành trì đồng thời, còn để cho người ta đem ổ bờ dị ẩn đế quốc bên trong nhân khẩu, dời vào đến Cực Đông Đại Thảo Nguyên bên trong. Có những người này, cái này Cực Đông Đại Thảo Nguyên chẳng mấy chốc sẽ biến thành toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục khô lúa. Sau đó, Tần Minh còn mệnh lệnh đại quân, tại cực đông đại thảo nguyên cùng hỗn loạn chi lĩnh chỗ va chạm, xây dựng tường thành. Nếu như tương lai Đồng Minh Thần Thánh bị công kích, nương tựa theo đạo này tường thành, liền có thể thành lập được vĩnh cố công sự phòng ngự. Ở chỗ này, cái gì cũng không thiếu. Tần Minh đem mảnh này mới ra viên, mệnh danh là Thần Thánh Chi Dẫn. Sau đó, Tần Minh liền nhường Quang Minh Giáo Hoàng, mang theo Đồng Minh Thần Thánh tất cả mọi người, trong Thần Thánh Đồng Minh địa bàn đi vào Thần Thánh Chi Dẫn tới. Hiện tại Tần Minh Liên chờ đợi A Đồ Mục tin chiến thắng truyền đến, như vậy Tần Minh liền có thể bắt đầu phân chia toàn bộ đại lục. Nhưng một tháng trôi qua, Bắc vực 18 nước còn không có một chút tin tức. Tần Minh trong lòng đột nhiên có một tia cảm giác rất xấu. Khó nói A Đồ Mục xảy ra chuyện rồi, nhưng cũng rất không có khả năng a. Hắc ám lâm là ma thú lãnh địa, tại yêu hoàng mệnh lệnh dưới, bên trong ma thú đã sớm tập thể rời đi kệ xả đế quốc. Mà A Đồ Mục đối thủ chủ yếu chính là Bắc vực 18 nước. Bắc vực 18 nước nếu nói thực lực Khả năng liền một phần tư ho bở gì ẻn đế quốc cũng so không lên, chính là 18 cái nơi trật hẹp nhỏ bé liên hợp ở cùng nhau, làm sao lại đánh không lại đâu. Tân Minh quyết định, không đợi, tự mình nhất định phải tiến đến nhìn một chút, bác vực 18 nước đến cùng sẽ ra chuyện gì. Lần này, Tân Minh chỉ tuyển chọn mang theo hơn 10 người cường giả thánh vực tiến về. Tại chiến đấu quá trình bên trong, Tân Minh ma pháp sư đẳng cấp đã sớm đột phá cấp 9, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước nhập thánh vực. Đi vào hắc ám xâm lâm về sau. Lớn như vậy hắc cám xâm lâm yên tình y mắng, liền một con chim sẻ cũng không có. Trên đường chỉ có đại quân đi qua vết tích. Thần Minh dọc theo vết tích, tiến vào bắc vực 18 nước lãnh địa. Ở chỗ này, thần Minh rốt cục phát hiện một chút manh mối. Mới vừa tiến vào bắc vực 18 nước địa bàn, thần Minh liền phát hiện trồng chất như núi thi thể. Những thi thể này, có bắc vực 18 nước người, cũng có thần thánh đồng minh người, có thể tuyệt đại đa số đều là đồng minh thần thánh người. Thần Minh càng đi về trước, thi thể liền càng ngày càng nhiều. Tần Minh thu sơ giản lược tính toán một cái, hiện tại phát hiện Đồng Minh Thần Thánh Đại Quân thi thể, khả năng liền vượt qua 500 vạn. Phải biết, A Đồ Mục hết thảy mang đi đại quân liền có hơn 7 triệu. Không nghĩ tới vậy mà hao tổn hơn phân nữa, hiện tại Tần Minh chỉ muốn biết rõ A Đồ Mục đến cùng gặp cái gì. Điện hạ, phía trước có tình huống. Một tên khổ tu giả đi tới. Đi, mau qua tới. Tần Minh nghe trước mặt tiếng họ rít, sắc mặt nghiêm nghị. Cực Đông Đại Thảo Nguyên Đông Bộ Hải vực phía trên, Vương thủ mang theo 20 vạn vương đỉnh bộ lạc tộc nhân, ở trong đó Khai Khẩn. Vương thủ đem tứ đại đế quốc nhân tộc Khai Khẩn phương thức truyền thụ cho những này tộc nhân. Hải đảo rất nhỏ, đồng thời địa thế gập ghềnh, cũng không thích hợp săn thả, không có biện pháp chỉ có thể cải biến cách sống. Theo du mục biến thành trồng trọt. Bất quá cũng may vương thủ từng tại tứ đại đế quốc bên trong đợi qua một trận, đối với những này trồng trọt chi thuật cũng là có nhất định hảo kỹu. Vương thủ, nhóm chúng ta phái đi ra thám tử trở về. Một tên vương quân đi đến, nhanh, nhường hắn tiến đến. Vương thủ vội vàng mở miệng nói: "Tham kiến Vương thủ." Nói: "Cực Đông Đại thảo nguyên thế nào?" Kia Vương quân hết sức thống khổ đường. "Không có, toàn bộ Cực Đông Đại thảo nguyên cũng bị mất, Đồng Minh thần thánh đã bắt đầu tại phía trên xây dựng tường thành." Vương thủ tiếp tục mở miệng nói: "Kia chúng ta người đâu, có nhìn thấy a?" Nhóm chúng ta cải trang sơ soạn gần trăm dặm, cũng không có phát hiện chúng ta dân chân ưi. Chương 404: Bác vực 18 nước. Khó nói Bọn hắn đều đã chết. Vương Thủ nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Bất quá chợt hắn liền thu hồi phương pháp này, không thể nào, coi như kia đồng minh Thần Thánh Đại Quân lại phát rồ, cũng tuyệt đối không có khả năng đem toàn bộ Cực Đông Đại Thảo Nguyên người đều tàn sát không còn đi. Nhưng vào lúc này, Vương Thủ đột nhiên nghĩ đến trước đây Đồng Minh Thần Thánh mới vừa tiến vào Cực Đông Đại Thảo Nguyên bên trong cử động. Cơ hội mới đến một cái bộ lạc, liền muốn đem đạt tới cái kia bộ lạc đuổi tận giết tuyệt. Đối với những người kia tới nói, Phản phất không có chút nào nhân tính có thể nói. Sinh mệnh tại bọn hắn trong mắt, phản phất liền chỉ là một đống cỏ rác. Cái kia quang minh chi tử tóm lại sẽ rời đi, nhóm chúng ta ở chỗ này phát triển, luôn có một ngày nhóm chúng ta hồi trở lại phản công trở về. Đảo Hoang treo Vu Hải bên ngoài, hướng ra phía ngoài phản công làm sao dễ dàng. Trọng yếu nhất chính là, Đồng Minh thần thánh người cũng không biết rõ tại cái này địa phương lại còn có một cái hải đảo. Nếu như chỉ cần có một cái hải đảo, chỉ sợ sớm đã phái đại quân đến đây đem nơi này giày xéo. Hết thảy mọi người cùng đem Vương thủ câu nói này trở thành một câu nghi viện vông. Đối với bọn hắn tới nói, có thể sống tạm liền đã 10 điểm không dễ dàng. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không khỏi đều là lặng lẽ một hồi. Vẫn là câu nói kia, có thể sống chính là một cái cực tốt sự tỉnh. Dù sao so sánh còn lại tộc nhân, những cái kia tộc nhân thế nhưng là đều đã không có ở đây. Vương thủ, nhóm chúng ta tại hải đảo khác một bên. Phát hiện một cái khác hải đảo. Một tên vương quân thập phần hưng phấn mở miệng nói, "Cái gì? Còn có cái khác hải đảo? Đây là chuyện tốt, tìm cho ta, tìm thêm mấy cái hải đảo. Như vậy, chúng ta cũng liền có được huyết chương cơ hội." Vương thủ hết sức cao hứng mở miệng nói, "Hiện nay bọn hắn trố cái này hải đảo vẫn là quá nhỏ. Cái này hải đảo miễn cưỡng có thể làm cho bọn hắn 20 vạn người sinh sống, thế nhưng là một khi phồn diễn sinh sống, nhân khẩu liền nhất định không chỉ cái này 20 vạn." Cho nên muốn mạnh lên, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Khâu trọng yếu nhất chính là thổ địa. Nếu như không có thổ địa, bao nhiêu người chỉ sợ đều vô dụng, bởi vì không có địa phương nuôi đến sống. Hắn thậm chí quyết định, thường cách một đoạn thời gian hắn liền đưa một nhóm người lặng lẽ trở lại Cực Đông Đại Thảo Nguyên, mà bọn hắn trên Cực Đông Đại Thảo Nguyên an gia sinh tức, chờ đợi trên hải đảo người phản công, trong ứng ngoài hợp. Bách vực 18 nước, Tân Minh rốt cục phát hiện một tên còn sống đồng minh thần thánh sĩ binh. Tân Minh vội vàng tiến lên, Một chiêu quang minh hệ chữa trị ma pháp trực tiếp đem hắn miệng vết thương ở bụng khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Quần kia thoi thóp đồng minh thần thánh sĩ binh, lập tức trở nên sinh sống bắt đầu. Nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hiện tại Tân Minh chỉ muốn biết rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Đối với hắn mà nói, a đồ mục chết sống đối với hắn mà nói 10 điểm trọng yếu. Nhóm chúng ta gặp một chi tử tượng binh tạo thành quân đội, tổn thất nặng nề. Kia sĩ binh vội vàng mở miệng nói. Thượng binh Tại Tần Minh trong trí nhớ, cái này bắt vực 18 nước phàm phật cũng không có lấy tượng binh tồn tại. Thế nhưng là những ngày tượng binh lại là từ nơi nào ra, khó nói là lăng không ra. Tần Minh tuyệt đối không tin. Đương nhiên, có lẽ là ký ức quá mức xa xưa, Tần Minh ký ức có chút đơn bạc. Nhưng thật ra là có tượng binh tồn tại, chỉ bất quá Tần Minh trong lúc nhất thời đem quên đi. Bất quá cái này đối với Tần Minh tới nói, cũng không phải là đơn giản như vậy cùng dễ dàng. Đi, tiến lên nhìn xem. Tần Minh mang theo hơn 10 người cường giả thánh vực vọt thẳng đi lên, tranh thủ thời gian. Quả thật, tiếp tục hướng bắc phổ biến mấy trăm dặm, Tần Minh rốt cục phát hiện Đồng Minh Thần Thánh Cờ Sí. Đây là một tòa thành trì, chu vi băng tuyết trắng ngần. Nhưng là tại băng tuyết phía trên, còn có có lưu một chút to lớn dấu chân. Những này dấu chân, hiển nhiên không phải cái gì bình thường động vật lưu lại. Tần Minh thấy thế, liền minh bạch, cái này nhất định chính là vừa rồi kia sĩ binh trong miệng tượng binh lưu lại. Thế nhưng là nhìn qua những này dấu chân, Những này tượng binh số lượng chỉ sợ không ít. Tân Minh chỉ là thua lỗ tính toán, cái này tượng binh số lượng chỉ sợ cũng có mấy trăm vạn. Mấy trăm vạn đầu voi lớn, đây quả thực khó mà tưởng tượng. Cái thế giới này voi lớn cũng không phải kiếp trước loại kia cung cấp người thưởng thức voi lớn. Loại này voi lớn chính là một loại ma thú, bất quá loại này ma thú là có thể bị người thuần hóa, tựa như trước đây Quang Minh giáo đỉnh thập tự quân đoàn tọa kỵ. Bất quá những này voi lớn phân cấp, muốn so trước đây thập tự quân đoàn tọa kỵ kém hơn không ít chỉ có cấp 4 ma thú tiêu chuẩn. Nhưng cho dù là cấp 4 ma thú, số lượng này cũng không nhỏ, phải biết, cấp 4 ma thú, cái này thế nhưng là 10 điểm kinh khủng tồn tại. A đồ mục dẫn đầu mấy trăm vạn đại quân, có thể có được cấp 4 trở lên chiến lực chỉ sợ không cao hơn trăm vạn. Mà lại những này tượng binh lực trùng kích, 10 điểm kinh khủng. Tăng thêm Đồng Minh Thần Thánh Kỵ binh cũng không có trang bị đặc chế móng ngựa sắt, tại Bắc vực 18 nước cái này băng lãnh tầng tuyết phía trên, Đồng Minh Thần Thánh tọa kỵ căn bản không kiên trì được nhiều thời gian dài. Thời khắc này Trần Minh không khỏi đột nhiên nhớ tới vui trước đây nạ Po lê ông, tiếng công mặt phía bắc thời điểm không phải liền là bởi vì rất lạnh, thất bại trong gang tấc a. Bất quá Trần Minh đã tới, hắn liền sẽ không trở thành cái thứ hai nạ Po lê ông. Đối với Trần Minh tới nói, Bắc vực 18 quốc cơ vốn đã là hán vật trong thối. Thậm chí bên trong, a đồ một một mặt bi trắng, đem gỗ không ngừng đưa vào trong lò lửa. Bọn hắn hoàn toàn đánh giá thấp Bắc vực 18 nước rất lạnh, dù cho bọn hắn chuẩn bị áo đông, nhưng lại vẫn như cũng không chống đỡ được nơi này rét lạnh. Một chút đứng gác canh gác phổ thông sĩ binh, ở bên ngoài thậm chí cái đứng nửa canh giờ, liền bị đông cứng thành khối băng. Cái này đối với bọn hắn tới nói, đơn giản không dám tưởng tượng. Nhiệt độ của nơi này vẫn luôn thấp hơn nhân thể có thể tiếp nhận độ ấm thấp nhất, mà lại tới làm bạn còn có quang tuyết chứng. Quang tuyết chứng tồn tại, nhưng ánh mắt của bọn hắn cũng không nhìn thấy đồ vật, đây mới là lạ chí mạng nhất. Bất quá cũng may, bọn hắn thừa thế xông lên dẹp xong một tòa thành trì. Bây giờ chỉ có thể co đầu rút cổ tại thành trì bên trong. Nguyên bản thành trì bên trong lương thực không ít, nhưng là gần 200 vạn đại quân ở chỗ này chiếm cứ nửa tháng, chính là một cái siêu cấp kho lúa chỉ sợ cũng bị ăn rỗng. Bây giờ lương thực, chỉ sợ cũng cái đầy đủ 200 vạn đại quân ăn được 5 ngày. Nếu như trong vòng 5 ngày, tự mình lại nghĩ không ra biện pháp khác, loại kia lấy bọn hắn, cũng chỉ có tử vong. Trọng điếu hơn là, nơi này tuổi cũng kém không nhiều đã không có, giờ phút này đại quân đã bắt đầu hủy đi nhà dân. Bất quá cũng may những cái kia nhà dân phần lớn là chất gỗ, còn có thể lại kiên trì một hồi. Cùng băng tuyết chi thành tường thành 10 điểm kiên cố, đừng nói là tướng binh, chính là cường giả thánh vực đến chỉ sợ đều chưa hẳn có thể đột phá. huống chi, cái này Bắc vực 18 quốc chi bên trong còn không có cường giả thánh vực tồn tại. Cho dù có, chỉ sợ cũng chỉ có một, hai người, không đủ gây sợ. Nhưng vào lúc này, trên đại điện đột nhiên truyền đến một thanh âm. Đại tướng quân, ngươi vất vả. A Đồ Mộc nghe vậy, Lập tức khẽ giật mình, thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy? Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Điện hạ. Hắn xoay người sang chỗ khác, xuất hiện ở sau lưng mình chính là Trần Minh. Cái gặp hạ đồ một đội vội vàng quỳ xuống. Điện hạ, thuộc hạ vô năng, gần 3 tháng thời gian ta vậy mà đều không có đánh hạ chỉ có nơi chật hẹp nhỏ bé bắc vực 18 nước, quả thực là sỉ nhục. Trần Minh nghe vậy thì là mở miệng trấn an nói, đại tướng quân không cần tự trách, chủ yếu trách nhiệm tại ta. Là ta đối với nơi này, nhiệt độ cùng hoàn cảnh phán đoán sai lầm, mới tùy tiện nhường đại quân tới Bắc vực 18 nước." Thần Minh chậm rãi mở miệng nói. A Đồ Mục nghe vậy không nói gì, bất quá trên mặt vẻ xấu hổ vẫn không có biến mất. Hắn biết rõ, cái này bất quá chỉ là Trần Minh tại dùng lời nói an ủi hắn. Chuyện này chủ yếu trách nhiệm ngay tại ở chính mình. Nếu như không phải là của mình vấn đề, làm sao lại trầm trặm không cống nổi, nếu như dẫn đội là điện hạ, có lẽ Bắc vực 18 nước đã sớm là đồng minh thần thánh vật trong túi. Điện hạ, ngài không cần an ủi ta. Tân Minh nhìn lấy mình bên người vẫn như cũ là thân mang áo mỏng một đám khổ tu giả, lập tức hơi nghi hoặc một chút nói: Các ngươi không lạnh a? Tân Minh nhìn ra được, những kẻ khổ tu này đang dùng nhục thể chống cự lấy nơi đây rét lạnh. Không cần lực lượng trong cơ thể ngăn cản lời nói, chỉ sợ sẽ là cường giả thánh vực cũng sẽ hết sức thống khổ, căn bản nhịn không được. Quen thuộc, nhóm chúng ta tồn tại ý nghĩa chính là an tận thế gian khổ. Nếu tận thế gian toàn bộ khó khăn chính là nhóm chúng ta cả đời mục tiêu. Kia lớn nhất khổ là cái gì?" Thần Minh chậm rãi mở miệng nói. "Chết." Khổ tu giả cấp gia Trần Minh đáp án. Thần Minh nghe vậy, rốt cục hiểu rõ ra. "Chết không được những kẻ khổ tu này căn bản không đem cái chết coi ra gì. Nguyên lai tại trong lòng của bọn hắn, chết chính là một sự rèn luyện. Bọn hắn tin tưởng mình có 10 cái mạng, thu lấy quang minh thần phù hộ. Chết cũng bất quá chỉ là một cái lựa trình thôi." Bất quá Trần Minh nhưng không có loại ý nghĩ này bằng không mấy người các ngươi, vẫn là mặc vàng áo đông đi." Thần Minh tiếp tục mở miệng nói, "Thánh tử điện hạ không cần để ý nhóm chúng ta, tại loại này rét lạnh rèn luyện phía dưới, đối với chúng ta tới nói là chuyện cầu cũng không được." Khổ tu giả tiếp tục mở miệng nói, "Chuyện cầu cũng không được." Thần Minh trợn tròn mắt. Bất quá Thần Minh cũng không có tiếp tục mở miệng, hắn nhìn thấy ra những kẻ khổ tu này đều là toàn cơ bắp, vô luận ngươi nói như thế nào bọn hắn cũng sẽ không có cải biến. Đã như vậy, Thần Minh cũng không nói thêm gì. Nếu như nói ta giúp ngươi đem tượng binh bãi bình, ngươi có thể hay không đem Bắc vực 18 nước lấy xuống?" Thần Minh chậm rãi mở miệng nói, "Nếu như điện hạ nguyện ý cho ta cái này cơ hội, ta nguyện ý lầm xuống quân lệnh trạng, nhất định có thể thu phục toàn bộ Bắc vực 18 nước." "Tốt." Thần Minh gật đầu nói, La Tần Minh biết rõ ngăn cản bọn hắn bất quá là mấy trăm vạn tượng binh về sau, lập tức tâm tư nhẹ nhõm. Đối với hắn mà nói, ma pháp sư chính là những này tượng binh thiên địch. Những cái kia tượng binh nhìn lực trùng kích mười phần mà lại trên lưng còn đeo một cái pháo đài. Bất quá cái này đối với Tần Minh tới nói, lại là không có một chút tác dụng nào. Tần Minh có thể sử dụng thần thánh triệu hoán, triệu chuyện ra một nhóm thiên sứ ra. Những cái kia thiên sứ đã là xuất sắc chiến sĩ, cũng là xuất sắc ma pháp sư. Một chút quang minh hệ quần công ma pháp, đối với loại này tình huống rất hữu dụng. Một lời đã định, Tần Minh cũng không để cho những kẻ khổ tu này đi theo, nhường bọn hắn lưu lại đại điện bên trong, đồng thời lệnh cưỡng chế bọn hắn mặc vàng áo đông. Bọn hắn không sợ chết, bọn hắn có thể bất cứ lúc nào đi chết. Nhưng bây giờ Tần Minh dùng người địa phương còn nhiều, bọn hắn nếu là chết há không chính là hy sinh một cách vô ích. Cho nên đối với Tần Minh tới nói, bọn hắn tuyệt đối không thể chết. Đợi đến thống nhất Ngọc Lan đại lục về sau, những người này còn có trọng yếu. Thế là, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tần Minh một người trực tiếp có mặt phía bắc đi. Tần Minh phát ra đến, tượng binh ngay tại mặt phía bắc vài tòa diện tích tương đương thành trì nhỏ bên trong. Rất nhiều voi lớn căn bản là không có cách tiến vào thành trì, chỉ, chỉ có thể đặt ở ngoài thành thả rông. Khắp nơi đều là phân và nước tiểu nước tiểu, sú khí hư thiên. Tần Minh căn bản không có che giấu tự mình, cho nên Tần Minh vừa mới đến Tượng binh trên không thời điểm, không ít người liền đã phát hiện Tần Minh. Thế là Tượng binh lập tức kết trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng khi bọn hắn phát hiện tới cũng chỉ có Tần Minh một người thời điểm, lập tức 10 điểm coi nhẹ. Chợt một tên thân mang cực kỳ giống Lam tinh mấy vạn năm trước viễn cổ người lão giả chậm rãi đi ra. Các ngươi là tìm tới hàng sao? Nhóm chúng ta có thể nuôi không dậy nổi các ngươi đám rác rưởi này. Đem trang bị cùng ngựa cũng lưu lại, các ngươi liền có thể đi. Bằng không mà nói, phía sau tượng binh là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tần Minh nghe vậy, cũng không có vội va suất thủ, đây là có nhiều nghi ngờ nói. Trang bị có thể cho các ngươi, nhưng là không có ngựa, kia đối với chúng ta tới nói há không đó là một con đường chết ta. Kia lão già nghe vậy, gặp quả thật là tìm tới hàng liền làm tức mở miệng nói: Các ngươi là kẻ xâm lược, ta quản ngươi nhóm chết sống. Nói cho các ngươi biết, thả các ngươi ly khai đã là mở một mặt lưới. Nếu không, liền để ta ngàn vạn tượng binh xuất thủ, đem các ngươi cũng diệt. Lão giả xem ra nói chuyện vô cùng hung ác, nhưng là Trần Minh nhìn ra, cái này lão giả kỳ thật lo lắng không đủ. Trần Minh Chu Vi nhìn lại, lập tức liền minh bạch hết thảy. Những này tượng binh hoàn toàn chính xác dung mãnh, nhưng là mỗi ngày cần tiêu hao đến cùng lương thực cũng là một cái giá trên trời đặt ở thường ngày mùa đông, voi lớn bình thường đều sẽ bị giam chung một chỗ, dạng này hai ngày chỉ cần nuôi nấng một bữa cơm, bởi vì tiêu hao thể lực không nhiều. Nhưng là bây giờ tác chiến, những này tượng một ngày muốn ăn trên 5 bữa cơm. 3 tháng này xuống tới, cái này mấy trăm vạn đầu voi lớn đã đem Bắc vực 18 nước ngàn năm qua tích lũy lương thực cũng ăn hết sạch. Nếu như không phải Bắc vực 18 quốc khí đợi rất lạnh, lương thực lợi cho bảo tồn, dù cho ngàn năm cũng sẽ không thay đổi chất. Bằng không, chỉ sợ bọn hắn đã sớm bại Cái này bắc vực 18 nước, chỉ sợ sớm đã trở thành thần minh vật trong bàn tay. Cho nên cái này lão giả hẳn là nghĩ thừa dịp cái này cơ hội, dọa dẫm một bút. Bất quá hiển nhiên, cái này lửa bị bất quá thần minh. Nếu như các ngươi không đồng ý, kia nhóm chúng ta cũng chỉ có thể quyết nhất từ chiến. Thần minh giả trang ra một bộ thấy chết không sợ tư thế. Cái dạng này, lập tức liền đè cái kia lão người sợ hãi. Nếu như nếu là từ chiến, bọn hắn chưa hẳn có thể thắng, chính là thắng chỉ sợ cũng là thắng thảm. Các loại, các ngươi có thể đem ngựa mang đi, bất quá trang bị nhất định phải lưu lại." Lão giả sửa lại ý. Thần Minh thấy thế, liền đột nhiên mở miệng nói: "Ta hiện tại đổi chủ ý, trang bị ta cũng muốn mang đi." "Ngươi?" Kia lão giả một trận chán nản, không nghĩ tới Trần Minh như thế vô sỉ. "Tốt, ta để các ngươi tất cả đều mang đi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, về sau không cho phép lại tiến phạm Bắc vực 18 nước." Thần Minh nghe vậy, "Ta lại đổi chủ ý, vẫn là một trận chiến đi." Vạn nhất đem các ngươi bắt vực 18 nước giật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, cái này lão giả chỗ nào còn có thể không minh bạch, Tần Minh rõ ràng là đang đùa bỡn hắn. "Tiểu tử, ngươi muốn chết." "Ta xem là các ngươi muốn chết, thần thánh triệu hoán." Theo Tần Minh thanh âm rơi xuống, thiên không chi thượng lập tức xuất hiện hơn trăm cái thiên sứ chi môn. Tuy thân mang theo một chi quân đội cảm giác, đơn giản không nên quá thoải mái. Chương 405: Thống nhất Ngọc Lan đại lục. Ngay tại thiên sứ chi môn xuất hiện một sát na kia, kinh khủng uy áp lập tức đem trọn phiến bầu trời quét sạch, giờ phút này Bắc vực 18 nước tất cả mọi người, ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung phía trên kia hơn 100 phiến thiên sứ chi môn. Vào thời khắc này, tất cả thiên sứ chi môn trong nháy mắt mở ra. Vô số thiên sứ từ trong đó tuôn ra, liền tựa như mầu trắng hồng lưu. Trong nháy mắt, liền có hàng ngàn hàng vạn con thiên sứ xuất hiện giữa không trung bên trong. Không chỉ có phổ thông thiên sứ, tại thiên sứ đằng sau còn tùy tùng rất nhiều thiên sứ người chấp pháp. Thiên sứ cung tiến thủ cùng thần thánh mục sư. Những cái kia cầm trong tay màu trắng pháp trượng thần thánh mục sư, có được 10 điểm thực lực khủng bố. Ngoại trừ có thể khôi phục phe mình thương thế, còn có thể đối địa phương tạo thành 10 điểm kinh khủng tổn thương. Những cái kia tượng binh nhìn qua thiên không chi thượng thiên sứ, lập tức cũng trợn tròn mắt, bởi vì bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này đồ vật, đây rốt cuộc là cái gì? Ngay tại tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm, những cái kia thiên sứ lập tức từ trên trời không phía trên bọn xuống tới. Những cái kia còn chưa kịp đến voi lớn trên người Tạ Bình, lập tức người bị rớt ngửa ngửa lần. Mà giờ khắc này coi như những cái kia đã chuẩn bị xong Tạ Bình, nhưng cũng là có lực không chỗ dùng. Bởi vì bọn hắn kia chỉ sợ lực phá hoại đều là cái cực hạn tại gần cự ly. Thế nhưng là bây giờ, lại là cũng không phải là như vậy như ý, bởi vì bọn hắn căn bản không có biện pháp tùy ý công kích, voi lớn cũng không có công kích từ xa năng lực. Duy nhất có được công kích từ xa chính là voi lớn trên thân công tiến pháp. Có thể những này tiễn tháp phía trên bắn ra mũi tên, căn bản là không cách nào tổn thương đến thiên sứ. Đáng chết, thật đáng chết. Hết thảy mọi người giờ phút này cũng mười điểm tức giận, loại này đánh vào trên bông cảm giác thật sự là nhường bọn hắn quá phẫn nộ. Nhưng ngay cả như vậy, nhưng cũng không có chút nào biện pháp. Những cái kia thiên sứ luôn luôn lao xuống giết một trận, liền lần nữa trở lại không trung. Thiên sứ mỗi giết vào quân trận bên trong, liền sẽ mang đi mấy ngàn khỏa voi lớn đầu lâu. Đây không thể nghi ngờ là đem tất cả tượng binh trở thành đồ chơi, cái này hiện nhiên chính là trần trùi đồ sát. Tượng binh không làm gì được thiên sứ nửa phần, chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem tượng binh bị những quái vật này đồ sát. Nhận thua đi, nhận thua đi. Một bên tượng binh thống lĩnh thời khắc này trên mặt đã chàn đầy nước mắt. Đối với hắn mà nói, những này tượng binh, những này voi lớn cũng tương đương với chiến hữu của bọn hắn. Thế nhưng là bây giờ những này tượng binh, tại bị tùy ý đồ sát. Đầu hàng. Nói nhẹ nhàng linh ho Nhưng là ngươi có thể biết rõ nếu như đầu hàng, nhóm chúng ta sẽ như thế nào." Lão già 10 điểm phẫn nộ nói. "Hiển nhiên, cái này thống lĩnh mở miệng đầu hàng, nhường hắn cảm giác được hết sức tức giận. Đường đường Bắc vực 18 nước rất voi lớn binh quân đoàn thống lĩnh, vậy mà chủ trương đầu hàng, thật là buồn cười." Thế nhưng là liền trợn mắt nhìn xem những quái vật này, đem chúng ta tượng binh cũng giết sạch sành sanh, sau đó nhóm chúng ta lại đầu hàng. Thống lĩnh lập tức 10 điểm phẫn nộ nói. "Lão già nghe vậy, Lập tức sắc mặt có chút dãy rủa, đứng vậy a, hắn nói cũng không tệ. Coi như hiện tại không đầu hàng, những này tượng binh đều đã chết, bọn hắn không phải cũng không thể không đầu hàng. Chỉ cần những quái vật này vẫn còn, bọn hắn Bắc vực 18 nước liền căn bản không có thắng cơ hội. Nhóm chúng ta đầu hàng." Lão giả mở miệng nói. Thần Minh nghe vậy, lại xem như không nghe thấy. Những này tượng binh chính là một cái thai hoang ầm, nếu như Trần Minh không đem những này tượng binh giết sạch, kia chính các loại sau khi đi đây cũng là một mầm họa lớn chính là thập tự quân đoàn tới, chỉ sợ đều chưa hẳn là cái này tượng binh đối thủ. Cái này voi lớn ra dày thịt béo, bình thường ma pháp cũng không gây thương tổn được bọn hắn. Kia lão giả trên mặt đất quỷ, từng lần một gào thét đầu hàng, mãi cho đến cuống họng câm, thần minh vẫn không có phản ứng hắn. Rốt cục, ở giữa bầu trời thổi qua một trận gió, trong gió tràn đầy mùi máu tanh. Lão giả mở mịt ngẩng đầu, liếc nhìn lại, khắp nơi đều có tượng binh thi thể, mà tượng binh trên lưng các chiến sĩ thì là mười điểm mờ mịt nhìn qua chu vi. Tại bọn hắn trong mắt có thể đọc được một loại tình cảm, đó chính là sợ hãi. Nghe nói ngươi muốn đầu hàng. Thần Minh đi vào trước mặt lão giả. Giờ phút này kia lão giả đã nói không ra lời, một bên tượng binh đại thống lĩnh gặp kẻ cầm đầu xuống tới, dẫn theo kiếm liền lao đến. Thần Minh thấy thế, lập tức mười điểm coi nhẹ. Cái này đại thống lĩnh thực lực, bất quá mới cấp 7 chiến sĩ. Chợt hai cái thiên sứ tiến lên, trực tiếp đem cái này đại thống lĩnh đầu rối néo xuống tới. Ngươi là ma quỷ? Lão giả cuống họng gạt ra một tia thanh âm. "Thật sao? Ta cũng cảm thấy như vậy." Giơ tay che xuống, lão giả viên kia cuộn cuộn đầu lâu trực tiếp rơi trên mặt đất. "Thông tri A Đồ Mộc, Thiên Công." Không có những này tượng binh ngăn cản, nghĩ đến Bắc vực 18 quốc chi bên trong cũng không có cái gì chống cự lực lượng. Lai A Đồ Mộc nhận được tin tức, lại tới đây về sau, phát hiện kia khắp nơi tượng binh thi thể, lập tức không thể tin được. Mấy trăm vạn tượng binh, vậy mà đều chết rồi. Thánh tử điện hạ thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. A Đồ Mộc cũng không có kiến thức đến kia mấy vạn thiên sứ, hắn tới thời điểm những cái kia thiên sứ thời hạn đã đến, biến mất. Thế là A Đồ Mộc liền cho rằng, cái này mấy trăm vạn tượng binh đều là Tần Minh một người dễ chết. Cho nên chuyện này qua đi, Tần Minh cũng nhiệm một cái khác ngoại hiệu, đó chính là Sát Thần. Không có những này tượng binh ngăn cản, đại quân dễ như trở bàn tay liền đem toàn bộ Bắc vực 18 nước quách ngang. Cơ hồ không dùng cái gì chút sức lực, liền trực tiếp giết tới Bắc Hải bãi cát. Toàn bộ Bắc vực 18 nước, không có người còn dám sinh ra ngăn cản ý nghĩ. Dù sao kia mấy trăm vạn tượng binh vết xe đổ, liền bay ở bọn hắn trước mắt. Từ đó, toàn bộ Ngọc Lan đại lục toàn bộ bộ lạc vào thần minh trong tay. Thống nhất toàn bộ Ngọc Lan đại lục về sau, Tần Minh đem toàn bộ đại lục một lần nữa phân chia. Kế Sa đế quốc trở thành ma thú mới nhặt viên, mà còn lại địa phương thì bị Tần Minh chia làm 5 cái đế quốc cùng 10 cái vương quốc, lẫn nhau ngăn được. Đương nhiên, tín ngưỡng của bọn họ đều là quang minh thần. Đây cũng là tần minh chỗ cao minh, bọn Han Cẩn cũng không phải là những người này, mà là những người này tín ngưỡng. Chỉ cần tín ngưỡng của bọn họ là Quang Minh Thần, như vậy là đủ rồi. Tại Quang Minh Giáo Hoàng liên tục yêu cầu phía dưới, Tần Minh đảm nhiệm một tháng giáo hoàng. Bất quá sau 1 tháng, Tần Minh đem giáo hoàng từ nhiệm, đem giáo hoàng còn đưa trước đây Quang Minh Giáo Hoàng. Bởi vì đại lục đã thống nhất, cho nên Tần Minh muốn ly khai. Giết Lâm Lôi thời điểm, vô ý nhường linh hồn của hắn đi hướng thượng giới. Cho nên Trần Minh nhất định phải tìm tới Lâm Lôi linh hồn, sau đó đem triệt để giảo sát. Chỉ có dạng này, Trần Minh mới có thể hoàn thành cái này vị diện nhiệm vụ. Đi vào băng sơn chi đỉnh, thủ hộ giả nhìn qua Trần Minh, một mặt phức tạp. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà trưởng thành nhanh như vậy. Trần Minh nghe vậy, lại là không có vấn đề nói. Nếu như ta nói ta đã sống vô tận tuế nguyệt, ngươi tin tưởng a? Thủ hộ giả nghe vậy, trầm ngâm một lát, sau đó 10 điểm nghiêm túc mở miệng nói. Ta tin. Tần Minh thấy thế, lập tức nhịn không được tự giễu một phen. Không nghĩ tới, cái này thủ hộ giả thật đúng là có mấy phần độ vặn. Tần Minh biết rõ, cái này thủ hộ giả cũng không phải là nhân tộc, mà là thiên đạo ý chí biến thành. Cho nên Tần Minh mới lựa chọn cùng thủ hộ giả nói những chuyện này. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này thủ hộ giả vậy mà vẹn vẹn bằng vào Tần Minh trên người khí tức, liền có thể đánh giá ra Tần Minh nói lời nói thật giả. Đây càng thêm đã chứng minh Tần Minh trong lòng một cái ý nghĩ. Đó chính là mấy cái này thế giới đều là liên kết, cũng không phải là cái gì hư ảo. Tân Minh tin tưởng, luôn có chính một ngày còn có thể gặp đạo tại quá khứ thế giới những cái kia bằng hữu. Giới thuyền tới, ngươi có thể đi. Thủ hộ giả chậm rãi mở miệng nói. Giới thuyền chính là đưa cường giả thăng vực tiến về thần giới một loại không gian bay vọt, bề ngoài cực giống thuyền. Chỉ bất quá phổ thông thuyền phía dưới nước, mà giới thuyền phía dưới thì là lực lượng thời gian. Chỉ có tại giới trong thuyền mới là tuyệt đối an toàn. Nhưng là một khi ra giới truyền, hay là thân thể có một chút ra giới truyền, kia cả người liền sẽ trong nháy mắt bị hắc ám vết nứt không gian thôn phệ một điểm không dư thừa. Nhưng vào lúc này, một chiếc thuyền lớn theo hư không bên trong bay tới, phảng phất chính là trống rông xuất hiện. Tân Minh lại là không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn biết đây chính là cái này Ngọc Lan đại lục cùng khác vị diện tiếp lời. Tựa như là xe buýt đứng, cái này giới truyền chính là xe buýt, vô số cái thế giới chính là vô số tất cả trạm xe buýt. Cái gì thời điểm thuyền đậy? liền sẽ đi hướng thần giới. Đương nhiên, nếu là xe buýt đó chính là cần giao nạp tiền xe. Tần Minh vừa định lên chuyến, một cái nhưu đầu nhân liền ngăn cản Tần Minh đừng đi. Tiền. Tần Minh nghe vậy, lại là không có vấn đề nói. Ta không có tiền. Tại Tần Minh trong ý thức, từ xưa tới nay chưa từng có ai có dũng khí đòi hắn tiền, cái này nhưu đầu nhân là cái thứ nhất. Tiểu tử, không có tiền liền lăn mọ, bằng không ta đem ngươi ném đến trong vết nứt không gian đi, để nguyên đếm thử Vĩnh Sinh bị cầm tù nỗi khổ. Cái này như đầu nhân cũng không phải là đang hù dọa người. Nếu như người thật lọt vào vết nứt không gian bên trong, là không tại luân hồi bên trong. Cho nên linh hồn cũng chỉ có thể dừng lại tại hắc ám bên trong, vĩnh viễn. Ngươi nhất định phải tiền của ta. Tại thân giới, chính là một cái nắm tay người nào lớn ai liền có thể sống tiếp thế giới. Tại thân giới bên trong, không có vương pháp, không có quy củ, chỉ có thực lực. Mỗi người đều đang nghĩ biện pháp để cho mình sống sót, liền một chút chủ thần cũng không ngoại lệ. Cho nên Tần Minh không chút nào dùng tại hổ. Một cái vừa mới đến thánh vực Mao đầu tiểu tử, đã muốn đi, vậy liền mang lên, tiền xe không cần. Giờ phút này một tên người áo đen đi tới. "Vâng, đại nhân." Kiếm Nưu đầu nhân vội vàng cung kính nói. "Tiểu tử, hiện tại ngươi hối hận cũng vô ích, lên đây đi." Nưu đầu nhân một tay lấy Tần Minh kéo đi lên. Tần Minh lên giới truyền về sau, mới phát hiện nơi này đã có rất nhiều người, trong đó đại bộ phận đều không phải là nhân loại. "Tiểu tử" Chính là ngươi đúng không? Nói cho ngươi, coi như ngươi tại các ngươi vị diện là cái gì một phương cường giả, vẫn là tuyệt thế thiên tài, nhưng đã đến nơi này, chính là tầng dưới chốt nhất tồn tại. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi, tầng dưới chốt nhất người hẳn là sống thế nào. Nói cho ngươi, không nghe ta, ta liền trực tiếp đem ngươi theo khe hở né vào. Người áo đen miết miệng giữ tự nói. Trên đường đi 10 điểm bình thản, tất cả mọi người là khung núm. Thất vất vả xuất hiện một cái có chút ý tứ. Bọn hắn chuẩn bị chơi thời gian giải một điểm. Ngươi muốn nói cái gì? Tần Minh lập tức hơi nghi hoặc một chút nói. Theo dưới háng của ta chui qua. Người áo đen chậm rãi mở miệng nói. Tần Minh nghe vậy, lập tức cười, thật không biết rõ người áo đen này đến cùng từ đâu tới tự tin. Tiểu tử, xem ra ngươi là không nghe, ngươi tới, đem cái này tiểu tử quần áo cho ta đấy." Người áo đen mở miệng nói. Trận kiếm lưu đầu nhân liền đi đi lên, chuẩn bị đè lại Tần Minh. Tại bọn hắn trong mắt, Tần Minh bất quá mới thánh vực, nhưng là cái này Nưu Đầu Nhân đã đạt đến trung vị thần đỉnh phong. Xử lý Tần Minh cái này thánh vực tiểu lâu la, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng vào lúc này, Tần Minh đột nhiên bay ra một cước, trực tiếp đem Nưu Đầu Nhân đá ra giới thuyền. Nưu Đầu chính người nhìn lấy thân thể bay lên, đồng thời bay ra giới hạ. Nhãn thần bên trong đầu tiên là một trận mờ mịt, sau đó liền sợ hãi, hắn vừa muốn nói gì, cả người liền trực tiếp bị vết nứt không gian tốn phệ. Lão Nưu Mấy tên người áo đen lập tức hai mặt nhìn nhau. Mấy người bọn hắn làm lần này giới thuyền áp giải, đó là cái chất béo đặc biệt lương sống mà lại nguy hiểm đặc biệt nhỏ. Dù sao những này từng cái vị diện vừa mới lên tới người mới, có thể có cái gì thực lực. Nhưng là giống bây giờ dạng này, một cái trung vị thần lại bị một cái thánh vực sâu kiến đá xuống thuyền, đây là lần thứ nhất. Đem cái này tiểu tử cũng cho ta ném xuống, nhường hắn cho lão Như chôn cùng. Như thế thời gian dài xuống tới, bọn hắn đã sớm có một tia tình cảm co như không có tình cảm, trông thấy lão Nưu hết hy vọng bên trong cũng có vẻ không thích. Rõ, mấy tên người áo đen cùng nhau tiến lên. Trong đó có trung vị thần, còn có thượng vị thần, phảng phất Trần Minh đã là cá trong chậu không cách nào đào thoát. Nhưng ngay lúc này, Trần Minh quanh thân đột nhiên bộc phát ra một khối sữa màu trắng ánh sáng, đây chính là quang minh thần lưu cho hắn bảo mệnh từ kỹ, chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này dùng đến. Là những người kia cảm nhận được tia ánh sáng tỏa ra kinh khủng năng lượng, lập tức từng cái trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đây là chủ thần núi Áp. Khoảnh khắc về sau, mấy tên người áo đen liền toàn bộ bị cái này chữa màu trắng ánh sáng diệt sát, bất quá Tân Minh còn để lại một cái. Hảo hảo lái thuyền, bằng không ngươi cũng phải chết. Tân Minh không biết rõ cái này giới thuyền như thế nào điều khiển, tự nhiên muốn lưu lại một người, bằng không làm sao đi thần giới. Nói trắng ra là, cũng là những người này không có mắt, cũng không nhìn một chút tự mình là cái gì nhân vật giống như này cần dỡ. Can dỡ còn chưa tính, còn sẽ không xem người. Thân minh là bọn hắn có thể chọc nổi sao. Hiện tại tốt, tự mình không có đi cho cái kêu như đầu nhân trôn cùng, bọn hắn cũng đi. Giờ phút này còn sót lại tên kêu người áo đen đã bị dọa đến run lấy bẫy, trên thuyền còn lại mấy chục người thì là không biết rõ sẽ ra chuyện gì. Trực tiếp hồi trở lại thần giới. Người áo đen kêu nghe vậy, lập tức có chút do dự. Phải biết, giới thuyền một lần nhiệm vụ cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, những này năng lượng cũng phải cần dùng tiền đến nổi. Cái này một chiếc thuyền đủ quân số là 800 người. Lợi ích có thể đạt tới một nửa, chỉ có có 400 người liền có thể không lợi không lỗ. Thế nhưng là bây giờ trên thuyền chỉ có mấy chục người, dạng này trở về chẳng những lỗ vốn, còn có thể bị trừng phạt, nói không chừng còn có thể mất mạng. Nhưng người áo đen hiển nhiên nhìn một sự kiện, vừa rồi hắn thấy nhưng là triệt để chết mất. Bất động. Có muốn hay không ta đưa ngươi đi gặp ngươi những huynh đệ kia?" Thần Minh méts miệng cười nói. "Không cần, không cần." Người áo đen kia vội vàng điều chỉnh tọa độ, thẳng đến thần giới mà đi. Tại thần giới bên trong chết rồi, chính là thật đã chết rồi, linh hồn đem không cách nào lại lần đầu thai. Nếu như ngươi nếu là tại nhỏ vị diện thế giới chết rồi, còn có thể nhường linh hồn tiến vào thần giới, đạt được tân sinh, còn có tái tạo tự thân cơ hội. Thế nhưng là thành thần về sau lại tử vong, vậy coi như là thật chết rồi. Cho nên, mỗi người cũng mười điểm trân quý chính mình sinh mệnh. Chương 406, thần giới. Thôn phệ tổ phù tái xuất. Thời gian chậm rãi trôi qua, Chu Vi Hám từ đầu đến cuối chưa từng thay biến. Rốt cục, phía trước xuất hiện một tia sáng, thần minh ánh mắt ngưng tụ. Kia là một cái viên cầu, cực kỳ giống tiếp trước lô đen, chỉ bất quá cái lô đen này là trong suốt. Phảng phất tại cái này viên cầu bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều đồ vật tồn tại. Đột nhiên, tần minh chỗ giới truyền đột nhiên thu nhỏ, cũng có khả năng không phải giới truyền thu nhỏ mà là cái nãy viên cầu đang nhanh chóng phóng đại. Rốt cục tần minh chỗ giới truyền tiến vào thần giới. Vừa mới đi vào thần giới, Giới thuyền liền đứng tại tại chỗ, chật hơn 10 người người áo đen liền nhảy đi lên. "Để cho ta nhìn xem, lần này các ngươi kiếm lời bao nhiêu?" Cầm đầu người áo đen nhìn về phía trước, đúng lúc này hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì lớn như vậy giới trên thuyền, chỉ có run lẩy bảy mấy chục người, cái gì tình huống? Mà lại làm sao cũng chỉ còn lại có một người áo đen, những người còn lại đâu? Người muốn chết. Cái kéo như thế chọn người trở về. Cầm đầu áo đen người nhìn lấy không chế giới thuyền người áo đen kia, lập tức vô cùng hung ác nói, người áo đen kia thấy thế, lập tức run lẩy bẩy mở miệng nói, đây hết thệ cũng không quán ta, không quán ta. Người áo đen thấy thế, lập tức 10 điểm phẫn nộ. Không quán ngươi quán ai? Còn có, A Ngưu bọn hắn người đâu? A Ngưu bọn hắn đều đã chết. Người áo đen chậm rãi mở miệng nói, chết rồi, ngươi đang đùa ta. Ngàn vạn tiểu thế giới, thánh vực thực lực cũng đã là đỉnh phong, ngươi nói cho ta A Ngưu bọn hắn chết rồi. A Ngưu thực lực bọn hắn mặc dù yếu, Nhưng ít ra cũng có mấy cái thượng vị thần đi. Ngươi nói cho ta, liền thượng vị thần đều chết rồi? Thượng vị thần mặc dù tại thần giới không tính đỉnh tiêm tồn tại, vậy cũng xem như bên trong thượng đẳng. Có thể giết chết thượng vị thần, trừ phi là chủ thần xuất thủ. Thế nhưng là thiên đạo có quy tắc, chủ thần là không cho phép tiến vào ngàn vạn tiểu thế giới. Ai giết? Ngay tại người áo đen kia chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, tần minh thanh âm đột nhiên vang lên. Ta giết. Cầm đầu người áo đen nghe vậy, lập tức sững sốt một cái. Hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác. "Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi chỉ là một cái thánh vực, ngươi nói là ngươi ghét ngươi cảm thấy ta tin. Muốn chết cũng tìm tốt một chút lý do. Ngươi không tin." Tần Minh chậm rãi mở miệng nói, "Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết." Người áo đen trực tiếp bắt lấy Tần Minh cái cổ. Nhưng ngay ở một khắc đó, Tần Minh từ trong ngực móc ra một khối ngọc phù. "Cái này ngọc phù, cái này ngọc phù." Hắc y nhân kia thấy thế, lập tức quá sợ hãi. Đây là chủ thần Ngọc Phù, sẽ chỉ ban cho đối với chủ thần đại nhân nhóm vô cùng trọng yếu người, bọn hắn áp giải giới thuyền người còn có một cái khác chức trách, chính là sẽ có được chủ thần Ngọc Phù người đưa đến chỗ chủ thần bên người. Cho nên bọn hắn tự nhiên nhận ra chủ thần Ngọc Phù, có tư cách ban phát chủ thần Ngọc Phù chủ thần, ít nhất cũng phải là trung vị chủ thần. Mà trước mặt người thanh niên này trong tay, lại là thượng vị chủ thần Ngọc Phù. Tham kiến đại nhân. Dù cho Hắc Y nhân kia có được thượng vị thần đỉnh phong thực lực, cũng không dám chút nào làm càn vội vàng quỳ trên mặt đất. Nghe nói ngươi muốn vì mấy cái kia phế vật báo thù. Thần Minh chậm rãi mở miệng nói. Người áo đen nghe vậy, lập tức có chút phẫn nộ nhìn qua Tần Minh sau lưng người áo đen kia, làm sao có có được chủ thần Ngọc Phù người tại giới chiến thuyền, làm sao không nói sớm. Giờ phút này người áo đen kia cũng là 10 điểm bị khuất, một hắn là không biết rõ, thứ hai là cũng không có lưu cho hắn nói chuyện thời gian a, trực tiếp liền xuất thủ. Quang Minh Thần. Cầm đầu người áo đen cảm thụ được chủ thần Ngọc Phù trên khí tức biến sắc. Quang Minh Thần, là vì số không nhiều thượng vị chủ thần bên trong thực lực khá mạnh một cái, tại thượng vị chủ thần bên trong có thể sắp xếp thượng trung thượng đẳng. Không sai, là Quang Minh Thần, mang ta đi đi. Thần Minh chậm rãi mở miệng nói, đại nhân đi theo ta. Người áo đen kia vội vàng mở miệng nói. Thần Minh nhìn qua tên kia người áo đen, chậm rãi gật đầu. Hắn cũng không sợ người áo đen này làm cái gì chuyện ẩn ở bên trong, dù sao cái này đã đến thần giới, là Quang Minh Thần địa bàn. Chỉ cần hắn ý nhân kia đối với mình có cái gì ác ý, tự mình liền trực tiếp kích hoạt chủ thần ngọc phù, đến thời điểm Quang Minh thần khẳng định sẽ trong nháy mắt tới nơi này. Vào thời khắc này, Tần Minh đột nhiên nghĩ đến một việc, đã cái này đồ vật có thể liên hệ đến Quang Minh thần, vì sao còn muốn cho người áo đen này mang tự mình đi đâu? Nghĩ tới đây, Tần Minh không chút do dự kích hoạt lên trong tay ngọc phù. Một bên người áo đen, thấy thế lập tức sắc mặt kinh hãi. Đại nhân, là tiểu nhân chỗ nào chọc tới ngài rồi sao? Tha tiểu nhân một mạng đi." Người áo đen kia vội vàng mở miệng nói. Vào thời khắc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tần minh trước mặt, nương theo lấy vô cùng kinh khủng uy áp. Kia áo đen người nhìn lấy trước mặt cái thân ảnh kia, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cố khí thế này, chính là thượng vị chủ thần không thể nghi ngờ. Đối với thượng vị chủ thần tới nói, giết chết một cái thượng vị thần thì tương đương với nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản, cho nên với hắn mà nói, Tử Minh chỉ có gẩn cầu mạng sống một con đường có thể đi. Người đã đến, nhưng so với ta mong muốn trễ lệch thời gian một điểm. Sau một khắc, Quang Minh Thần xuất hiện ở tại chỗ. Thần Minh nghe vậy, nhún vai. Kém một chút còn kém một điểm, tại Ngọc Lan Đại Lục chậm trễ một chút thời gian. Tân Minh nhìn ra, cái này Quang Minh chủ thần tạm thời vẫn là có thể tin. Người này, Quang Minh Thần liếc qua địa quỷ xuống lấy người áo đen, còn tưởng rằng người này trọc phải Tân Minh. Muốn hay không giết? Quang Minh Thần chậm rãi mở miệng nói. Thiên kia người áo đen nghe vậy, Vội vàng mở miệng nói: "Chủ thân đại nhân, đừng giết ta, đừng giết ta." Hắn cũng không chọc tới ta, chỉ nói là muốn đem ta giết mà thôi, chỉ bất quá không có sính. Thần Minh chậm rãi mở miệng nói: "Câu nói này, không thể nghi ngờ là nhường hắn ý nhân kia triệt để tuyệt vọng." Quả nhiên, sau một khắc Quang Minh Thần trực tiếp xuất thủ, người áo đen này trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Quang Minh Thần một chiêu này, như người áo đen này hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này. Loại người này trực tiếp giết là được. Bọn hắn tựa như con dẹp. Quang Minh thần chậm rãi mở miệng nói: "Thần giới đến cùng có bao lớn, ai cũng không rõ ràng, cái biết rõ cho dù là một cái thượng vị thần đỉnh phong cường giả, muốn theo thần giới một bên bay đến một bên khác, đều cần dùng tới mấy năm thời gian. Thần giới đến cùng có bao nhiêu sinh linh, ai cũng không rõ ràng. Thần giới chi lớn, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Thanh thân về sau, đã không có sinh tử vòng lăn lộn có thể nói. Muốn trở lại sinh tồn không gian, duy nhất biện pháp chính là tận khả năng giết người." Cho nên ở chỗ này chưa từng có cái gì quy củ, có thể một lời không hợp giết người, cũng có thể giết người đòi bảo, cũng thế nhưng là coi trọng một cái nào đó nữ nhân mà giết người. Đương nhiên, người tại giết người tiền đề chính là ngươi đến có thực lực. Nếu không nếu như bị phản sát, chẳng những mất mạng, còn có thể trở thành một chuyện cười. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chúng ta địa bàn. Mỗi một vị chủ thần cũng có được độc lập sáng tạo không gian thực lực, mà thiên sứ nhất tộc sinh tồn địa phương chính là chính quang minh mở ra không gian. Rất hiển nhiên, nơi này chính là Thiên sứ nhất tộc nghỉ lại chi địa. Thiên sứ nhất tộc chính là Quang Minh thần bản tộc. Tại Thiên sứ nhất tộc phía dưới, có được một mảnh cực kỳ rộng lớn thổ địa, cái này trên địa bản tất cả mọi người là Quang Minh thần tín đồ. Ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, chờ ngươi đến thượng vị thần đỉnh phong, ta liền sẽ cho ngươi một khối thân cách, trở thành một tên chân chính chủ thần. Quang Minh thần chậm rãi mở miệng nói, "Nói thật, tại cái này có được vô hạn nhân khẩu thần giới bên trong, thân cách chỉ có cực kỳ thưa thớt số lượng." Các hệ thượng vị chủ thần cách chỉ có một cái, chung vị chủ thần cách chỉ có 15 cái, mà hạ vị chủ thần cách thì có 77 cái. Nói cách khác, phóng nhãn toàn bộ thần giới, các hệ chủ thần cách chung vào một trôi chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua một ngàn cái. Muốn theo thánh vực tu luyện tới thượng vị thần đỉnh phong, cũng không phải là một cái hết sức dễ dàng sự tình. Phải biết, thượng vị thần đỉnh phong tại thần giới bên trong liền có thể sắp xếp bên trong thượng đẳng. Dù cho cái này thiên sứ thần giới bên trong thần lực 10 điểm nồng đậm, Tần Minh ở chỗ này có thể làm ít công to. Bất quá Tần Minh, nhưng như cũng không chuẩn bị khổ cực như thế tu luyện, hắn vẫn như cũng chuẩn bị lợi dụng thôn phệ tổ phụ, thôn phệ những người còn lại linh hồn cùng thân thể, từ đó đạt tới cấp tốc tăng lên cảnh giới mục đích. Nói thật, cái này thần giới không thể nghi ngờ chính là cho Tần Minh thôn phệ tổ phụ chuẩn bị, vô biên vô tận nhân khẩu, giết người căn bản không cần quan tâm đại giới cùng hậu quả, cái này hoàn toàn chính là cường giả nhặt viên. Có thể hay không cho ta mượn mấy cái thiên sứ? Ta có thể bằng lòng trong vòng 3 tháng đột phá đến thượng vị thần đỉnh phong. Trong vòng 3 tháng? Không có khả năng. Quang Minh thần nghe vậy, không có khả năng chính là trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Phải biết, thượng vị thần đỉnh phong đại biểu cho chính là thực lực. Rất nhiều người muốn theo thánh vực tu luyện tới thượng vị thần đỉnh phong, khả năng cần mấy vạn năm hoặc là mười mấy vạn năm thời gian. Tại cái này thần giới bên trong, thời gian chẳng qua là một cái độ lượng đơn vị. Tốt, ta bằng lòng ngươi. Bất quá ngươi cũng muốn bằng lòng ta. Nếu như trong vòng 3 tháng không cách nào đột phá đến thượng vị thần đỉnh phong, liền an tâm trở lại thiên sứ thần giới tu luyện. Quang Minh thần chậm rãi mở miệng nói: "Tốt, một lời đã định." Vì bảo hộ Tần Minh an toàn, Quang Minh thần cho Tần Minh phái một cái bát dược thiên sứ, hai cái lục dược thiên sứ cùng 12 cái tứ dược thiên sứ. Mặc dù nhìn số lượng không nhiều, nhưng là muốn rõ ràng, cái kia bát dược thiên sứ thực lực thế nhưng là hạ vị chủ thần. Chỉ cần chung vị chủ thần không ra, toàn bộ thần giới còn không phải tùy ý Tần Minh thôn phệ. Con nữa mà nói, liền xem như trung vị chủ thần xuất thủ lại có thể thế nào, phải biết, tự mình trong tay thế nhưng là còn có chủ thần ngọc phụ. A Phúc, ngươi ở nơi nào nhiều? A Phúc chính là Tần Minh đối cái kia bắt dược thiên sứ xưng hô. Như thế xưng hô một cái hạ vị chủ thần, ai cũng không dám tin tưởng, nhưng Tần Minh là được rồi. Bởi vì hiện tại Tần Minh đã là Quang Minh thần giới thánh tử. Tại Ngọc Lan đại lục là thánh tử, ở chỗ này vẫn là thánh tử. Đương nhiên cái này thánh tử cũng không thể kế nhiệm Quang Minh Chủ Thần vị trí, dù sao thượng vị Quang Minh Chủ Thần ô chỉ có một cái, muốn trở thành thượng vị Quang Minh Chủ Thần, vậy cũng chỉ có đem Quang Minh thần giết mới có thể. Bằng không mà nói, vị quản chế tại cái này phương thiên địa quy tắc hạn chế, coi như thần minh thôn vệ nhiều người hơn nữa cũng vô dụng. Cự Ly nơi đây không xa tinh vực, nhân khẩu rất nhiều, nơi đó là một cái thượng vị thần cường giả tối đỉnh địa bàn. Một cái thượng vị thần đỉnh phong cũng dám tự xưng là cường giả Tần Minh nghe vậy lập tức 10 điểm coi nhẹ. Xem tự mình là như thế nào trong vòng 3 tháng đạt tới thượng vị thần đỉnh phong. Đi vào tinh vực về sau, Tần Minh bàn giao phía sau mình đám này thiên sứ, không cần bọn hắn chủ động xuất thủ, chỉ cần có người ra tay với Tần Minh, bọn hắn liền xuất thủ đem chém giết là được rồi. Yêu cầu này, hiển nhiên đạt được những này thiên sứ bằng lòng ta. Tần Minh gặp những này thiên sứ đáp ứng xuống, liền làm sắp thôn phệ tổ phủ kêu gọi ra. Cái này thôn phệ tổ phủ đối với Tần Minh tới nói Cái này thế nhưng là một cái công thần. Ban đầu ở Hoàn Mỹ thế giới bên trong, nếu như không phải có thôn phệ tổ phù tại, tự mình tu vi cũng không có khả năng tu luyện như thế thần tốc, lấy về phần càng về sau theo mấy trăm vạn năm sau tới Thạch Hạo cũng giết đi. Nhìn qua phía dưới phiến đại địa rộng lớn này, Thần Minh đem thôn phệ chi lực toàn bộ phóng thích mà ra. Trong khoảnh khắc, thôn phệ tổ phù liền đem chí ít mấy chục triệu người bao phủ tại trong đó. Thiên không chi thượng, tràn đầy hắc vụ. Bất thình lình một màn Tự nhiên đưa tới nơi này thủ hộ giả chú ý. Lúc này liền có mấy đạo thân ảnh chạy tần minh phương hướng lao đến. Bất quá có tần minh bản dao, những cái kia thiên sứ nhao nhao xuất thủ, không lưu tình chút nào. Mấy tên thượng vị thần đỉnh phong tinh vực thủ hộ giả, liền trực tiếp liền bị chém giết. Người phía dưới nhóm thấy mình thủ hộ giả đều đã chết, tự nhiên không còn dám chần chờ, nhao nhao muốn đảo mệnh. Nhưng ngay tại cái này thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát hiện thân thể của mình đột nhiên không bị khống chế bay lên. Đem thần lực cho ta truyền một chút. Tần Minh sắc mặt hơi trắng bệch. Cưỡng ép điều khiển mấy chục triệu người, vẫn là trong đó phần lớn người thực lực cũng vượt qua Tần Minh, Tần Minh hiển nhiên cũng không nhẹ nhõm. Một bên mấy tên thiên sứ nghe vậy, nhao nhao đem trọng cơ thể mình quang minh chi lực độ vào đến Tần Minh thể nội, Tần Minh lúc này mới dễ chịu một điểm. Có bàng bạc thần lực cùng hộ, Tần Minh dễ như trở bàn tay liền đem cái này mấy chục triệu người thần hồn cùng tinh huyết bóc ra. Nhìn qua thiên không chi thượng phiêu đãng huyết dịch cùng linh hồn, Dù cho đằng sau những cái kia trải qua rất nhiều thiên sứ cũng sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn thiên sứ lấy bác gái hỏa nhân ái lấy rừng, nhưng kỳ thật bọn hắn cũng không phải là dạng này, bình thường vì đạt tới mục đích cũng không từ thủ đoạn. Cái gọi là quang minh trạch bố chẳng qua là bọn hắn thống trị một cái lý do. Nhưng là giống Tần Minh như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Sau một khắc, những cái kia tinh huyết cùng thần hồn liền rối rít tiến vào Tần Minh thể nội. Khoảnh khắc về sau, Tần Minh cảnh giới liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng vọt bắt đầu. Hạ vị thần, hạ vị thần đỉnh phong, trung vị thần, mai cho đến trung vị thần đỉnh phong, thần minh cảnh giới mới ngừng lại được. Giờ phút này mấy chục triệu người thần hồn đã tiêu hao hầu như không còn, Tần Minh nhất định phải tìm kiếm một chỗ khác thi triển địa phương. Cảm thụ được thể nội thực lực cấp tốc tăng lên, Tần Minh lập tức cuồng hỉ. Phải biết, cái này bất quá mới trôi qua 3 ngày thời gian. Nếu như dựa theo cái này xu thế suy tính, coi như thượng vị thần cảnh giới 10 điểm khó tăng lên, kia Tần Minh lại hấp thu 3 lần dạng này, Ngẫm đến đột phá cũng là mười điểm dễ như trở bàn tay. Giờ phút này trong tinh vực đã biến thành nhân gian địa ngục, khắp nơi đều là toàn thân trắng bệ thi thể. Trên người bọn họ tiên huyết đều đã bị Tần Minh rút khô. Là Tần Minh bọn người đi không lâu sau, liền có một ít người bởi vì có việc đi vào tinh vực. Nhưng khi bọn hắn đến tinh vực một khắc này, bọn hắn không khỏi hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm địa phương. Bất quá khoảnh khắc về sau, bọn hắn liền phát hiện cũng không phải là bọn hắn đi nhầm địa phương. Mà la toàn bộ tinh vực đã biến thành một mảnh tử vực. Bởi vì đại lượng oan linh chồng chất, nơi này đem dần dần biến thành một khối tử địa. Tinh vực đến cùng sẽ ra chuyện gì? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không dám nói nữ, điên rồ đồng dạng thoát đi nơi này. Chương 407, phi tốc tăng lên. Tinh vực phát sinh thảm án, lập tức truyền khắp phủ cận không ít lãnh địa. Thế nhưng là không ít người đi qua xem xét về sau, lập tức cũng cấm như ve mùa đông, để cho mình thủ hạ người đều muốn rời xa cái này địa phương. Nếu là hỏi nguyên nhân, đó chính là loại này, tình huống căn bản không phải phổ thông thần năng đủ làm được. Nếu như không ngoài dự liệu, nhất định là cái nào đó chủ thần tức giận, cầm nơi này chút giận. Bọn hắn cũng không muốn trở thành kế tiếp tinh vực. Bất quá lúc này kẻ cầm đầu Thần Minh đã mang theo một đội thiên sứ đi tới một chỗ khác nơi, Hỏa vực. Hỏa vực xem như phụ cận nơi này tương đối lớn một cái thế lực, trưởng quản Hỏa vực chính là một tên hỏa hệ hạ vị chủ thần. Ngoại trừ tên này hạ vị chủ thần Hỏa vực còn có được vượt qua 500 tên thượng vị thần cường già tối đỉnh. Trừ cái đó ra, hỏa vực lãnh địa nhân khẩu muốn vượt qua 5 ức. 5 ức nhân khẩu, đầy đủ tần minh lần nữa ăn non e. Đi vào hỏa vực về sau, tần minh đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới. Hỏa vực xây dựng ở một mảnh nóng màu đỏ trong sa mạc, nhìn như vậy đi qua ngược lại là thật sự có mấy phần cảnh sắc. Bất quá sau một khắc, nơi này chỉ sợ cũng không còn là mỹ lệ nóng hồng sắc sa mạc, mà là đem biến thành huyết sắc hỏa v Đi vào hỏa vực phía trên, Tần Minh trực tiếp tế ra thôn phệ tổ phù, thôn phệ tổ phù trực tiếp đem phía dưới toàn bộ hỏa vực bao phủ ở bên trong. Ai dám đến nhòm chúng ta hỏa vực làm cản? Nhưng vào lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh đi tới Tần Minh trước mặt, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là thượng vị thần định phong cường giả. Bất quá tại Tần Minh gia hiệu phía dưới, Tần Minh sau lưng bắt dược thiên sứ trực tiếp xuất thủ, đem hơn 10 đạo thân ảnh tất cả đều chém xuống. Tiếp theo mà đến người thấy thế, lập tức giận mình. Đây Đây là chủ thần thực lực. Tại chủ thần trước mặt, những này thượng vị thần không có chút nào sức chống cự, sau một khắc, những này thượng vị thần đỉnh phong người liền trong nháy mắt hóa thành chim thú tán đi. Nhưng thôn phệ tổ phù bao phủ phía dưới, lại đem bọn hắn sinh sinh ngăn cản trở về. Cái này sao có thể? Những cái kia thượng vị thần đỉnh phong cường giả không khỏi mở miệng nói. Bọn hắn chưa hề nhìn thấy quỷ dị như vậy tình huống, đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên nghĩ đến ngay tại 3 ngày trước tại trong tinh vực phát sinh thảm liệt tình huống. Mấy chục triệu người bất vô tình chém giết, mỗi người tử trạng cũng cực kỳ thê thảm, khó nói là trước mặt những người này cách làm. Giờ phút này tại bọn hắn trong mắt, chỉ có sợ hãi cùng kinh hoàng. Đại nhân buông tha nhóm chúng ta đi. Đại nhân cuốn nhóm chúng ta một con đường sống đi. Thần Minh thấy thế, mắt biết thay ngơ. Đối với hắn mà nói, những người này đều là tăng lên hắn thực lực chất dinh dưỡng. Nếu như mình mềm lòng thả đi một cái, vạn nhất cũng là bởi vì cái này, một cái tự mình không cách nào đột phá làm sao bây giờ? nghĩ tới đây, thần minh liền không do dự nữa. Sau một khắc, bằng bạc thôn phệ chi giới liền bắt đầu luyện hóa phía dưới toàn bộ hỏa vực. Cái này thời điểm, dấu ở hỏa vực bên trong tên kia hạ vị hỏa hệ chủ thần không thể kiếm được, vội vàng bỏ ra. Các vị đại nhân, có thể hay không buông tha nhóm chúng ta hỏa vực, cho nhóm chúng ta một con đường sống. Hỏa hệ hạ vị chủ thần khệ miệng mười điểm khổ sở nói, không thể nào. Thần minh lắc đầu. Đối với hắn mà nói, người bên trong này một cái cũng không thể buông tha bao quát trước mặt tên này hạ vị chủ thần. "Tốt, đây là ngươi bất ta." Cái gặp hắn ra sức hướng Tần Minh vọt tới, phảng phất muốn cùng Tần Minh đồng quy vu tận. Vào thời khắc này, Tần Minh bên cạnh Bát Dược Thiên Sứ lần nữa xuất thủ. Phải biết, Quang Minh hệ cùng Hắc Ám hệ chính là cái này giữa thiên địa rất cường đại hai phe tồn tại. Cho nên tên này hỏa hệ hạ vị chủ thần tới nói, khẳng định không phải là đối thủ của Bát Dược Thiên Sứ. Bát Dược Thiên Sứ thậm chí cũng không có ra mấy chiêu, liền trực tiếp đem tên kia hỏa hệ hạ vị chủ thần đánh tan. Nọ vậy Hỏa Hệ Hạ vị chủ thần thấy thế, biết rõ man lực không được, liền ngay cả vội mở miệng nói: "Các ngươi liền không sợ người thần cũng vẫn, thiên đạo hạ xuống trừng phạt ta." Nọ vậy Hỏa Hệ Hạ vị chủ thần gặp Tần Minh vẫn như cũ thờ ơ, liền cắn răng một lát. "Các ngươi, các ngươi đừng nói nhảm, chịu chết đi." Hai tên thiên sứ liên tục không ngừng đem thể nội thần lực đưa vào đến Tần Minh thể nội, Tần Minh lập tức thôi động thôn phệ tổ phù. Sau một khắc, bàng bạc thôn phệ tổ phù trong nháy mắt tuôn ra, đem toàn bộ hỏa vực thôn phệ Trong lúc nhất thời, toàn bộ hỏa vực biến thành một mảnh nhân gian địa ngục, vô số đạo bóng người nổi lên giữa không trung. Ngay sau đó, thân hồn cùng tinh huyết liền cưỡng ép bị theo bọn hắn trong cơ thể của bọn họ bốc ra, là thân hồn cùng tinh huyết bị bóc ra về sau, thân thể của bọn hắn liền không có giá trị lợi dụng, rôi rít rơi trên mặt đất. Đi chết đi." Tần Minh cắn răng, đồng thời điều khiển mấy ức người, đối với Tần Minh quả thật là một cái khiêu chiến. Nếu như không phải có những này thiên sứ đang vì Tần Minh chống đỡ lấy, Chỉ sợ Tần Minh liền ba hơi thời gian cũng sống không qua. Thế nhưng là ngay cả như vậy, Tần Minh sau lưng những cái kia thiên sứ mắt nhìn xem cũng dần dần muốn thần lực khô kiệt. Ngay tại cái này thời điểm, cái kia bát dược thiên sứ xuất hiện ở Tần Minh sau lưng. Bát dược thiên sứ thực lực cực kỳ khủng bố, huống chi lại là hạ vị chủ thần, một cái hạ vị chủ thần thần lực, chí ít có thể bù đắp được hơn vạn cái thượng vị thần đỉnh phong cường giả. Có xung tốc thần lực chao chống, Tần Minh liền không còn keo kiệt thần lực. Trong khoảnh khắc toàn bộ hỏa vực liền cũng tại Tần Minh trong khống chế. Tần Minh một trưởng vùng ra, những cái kia thần hồn cùng tinh huyết liền bị trong nháy mắt điều động bắt đầu, chất liền bắt đầu tiến vào Tần Minh thể nội. Sau một khắc, Tần Minh khí thế liền lại bắt đầu tăng vọt. Trung vị thân đỉnh phong, thượng vị thần sơ cấp, mai cho đến trung cấp thượng vị thần Tần Minh khí thế mới ngừng lại. Xem ra còn cần lại hấp thu một cái giống hỏa vực loại này địa phương, Tần Minh tu vi mới có thể đột phá. Nhưng vào lúc này Một cái nóng màu đỏ tinh thể trôi dạt đến tần minh trước người, tần minh hơi nghi hoặc một chút đem chộp vào trong tay. Một bên bắt dược thiên sứ thấy thế, liền chợt mở miệng là tần minh giải thích. Đây là hỏa hệ hạ vị chủ thần cách, chỉ cần có hỏa hệ thượng vị thần cường giả tối đỉnh, đem cái này mai thần cách hấp thu, liền có thể trong khoảnh khắc trở thành hỏa hệ hạ vị chủ thần. Tần minh nghe vậy, không khỏi hơi có chút thất vọng. Phải biết, hắn chủ thuộc tính là quang minh, chỉ có ánh sáng thần cách mới phù hợp chính mình. Nhưng lại tại lúc này, Tần Minh đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ sự tình, đó chính là Quang Minh Thần đã sớm xuất thủ đem tất cả Quang Minh hệ chủ thần cách cũng khống chế. Toàn bộ thần giới phía trên đã không có ngoại trừ thiên sứ nhất tộc Quang Minh hệ chủ thần, bởi vì bọn hắn chỉ cần vừa xuất hiện, liền sẽ bị Quang Minh Thần trực tiếp giết, sau đó cướp đi bọn hắn thần cách. Cho nên đối với Tần Minh tới nói, muốn đoạt đến Quang Minh hệ thần cách, nhất định phải theo Quang Minh chủ thần trong tay thu hồi được. Nhưng vào lúc này, Tần Minh đột nhiên nghĩ đến một cái to gan vấn đề. Nếu quả như thật thiên hạ các hệ thượng vị chủ thần chỉ có một cái, vậy cái này Quang Minh thần bồi dưỡng mình lại là vì cái gì? Cũng không thể đem Trần Minh bồi dưỡng đến trung vị chủ thần đỉnh phong, sau đó tự sát đem Quang Minh thần ô cho Trần Minh, cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào. Cái giải thích duy nhất chính là Quang Minh thần đối với mình có cái khác toán tính. Trần Minh không khỏi nhắc lên một tia cảnh giác. Vạn nhất tự mình nhất thời lật truyền trong mương sẹ ra chuyện, kia trò cười nhưng chính là thật lớn. Giờ phút này hắn lén lén nhìn một cái bên người thiên sứ, những này thiên sứ hoàn toàn chính xác tại cẩn trọng cho Tần Minh quán thâu thể nội thần lực. Nếu như đổi loại này thuyết pháp tới nói, những này thiên sứ không thể nghi ngờ chính là đang giám thị Tần Minh, sợ Tần Minh không để ý liền chạy giơi mất. "Đi, nhóm chúng ta lại đi kế tiếp địa phương." Tần Minh chậm rãi mở miệng nói. Đã Quang Minh chủ thần lựa chọn bồi giữa mình, kia nghĩ đến tại tự mình đột phá trung vị chủ thần trước đó là sẽ không hại tự mình. Dù sao đối với Quang Minh thần tới nói, Chỉ có dạng này mới có thể lợi ích tối đại hóa. Tân Minh đám người mục tiêu kế tiếp là một cái tên là Thần Hỏa tộc địa phương, nơi này sinh trưởng nghe đồn đều là Thần Hỏa chủ thần hậu đại. Thần Hỏa chủ thần chính là một tên trung vị hỏa hệ chủ thần, nhưng một bên bắt dược thiên sứ nói cho Tân Minh, cái này cái gọi là Thần Hỏa chủ thần hậu đại chẳng qua là Thần Hỏa tộc nói bừa, vì cái gì chẳng qua là dùng Thần Hỏa chủ thần đến bảo vệ mình một phương. Bất quá hiển nhiên, cái mục tiêu này cũng đã tới, Thần Hỏa tộc đứng ở nơi này trăm năm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có dũng khí đối thần hỏa tộc động thủ. Dù là thần hỏa chủ thần chưa từng có xuất hiện một lần, nhưng La Ninh phải tin hắn có không thể tin là không. Một khi đây là sự thực hóa, một khi thần hỏa chủ thần xuất thủ, chỉ sợ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng không nguyện ý lấy chính mình tính mệnh mở ra trò đùa. Tần Minh đi vào thần hỏa tộc phía trên, lần nữa triệu hồi ra thôn phệ tổ phủ. Vào thời khắc này, mấy thân ảnh đi vào Tần Minh mấy người trước mặt. Cầm đầu là một vị lão giả Cái gặp hắn vô cùng gượng gạo mở miệng nói: "Nơi này là thần hỏa chủ thần địa bàn, các ngươi hiện tại ly khai còn kịp." Thần Minh nghe vậy, lập tức 10 điểm coi nhẹ. Cái gặp Tần Minh ném đi một cái nhãn thần cho một bên Bát Dược Thiên Sứ, Bát Dược Thiên Sứ liền trong nháy mắt xuất thủ đem mấy người toàn bộ chém giết. Thần Minh nhìn qua mấy người thi thể, nhẹ thôi một ngụm. Hắn đã tới, liền sẽ không tay không trở về, cái này thần hỏa tộc chính là vật trong túi của hắn. "Tiểu tử, ngươi không muốn cản rỡ." Nói cho ngươi Ta đã nói cho Thần Hỏa Chủ Thần, ngươi ngay tại nơi này chờ, không muốn đi, chờ đợi Thần Hỏa Chủ Thần trừng phạt. Thần Minh nghe vậy, liền càng thêm khinh thường nói: "Để các ngươi Thần Hỏa Chủ Thần ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn là thế nào chứ ta." Thần Minh nhàn nhạt mở miệng nói. Thần Hỏa tộc bên trong người nghe vậy, lập tức 10 điểm phẫn nộ nói: "Ngươi chờ? Thần Hỏa Chủ Thần sẽ đem các ngươi từng cái xé rách." Thần Minh nghe vậy, không có gấp, liền đứng tại nơi này chờ lấy bọn hắn. Giờ phút này, Tần Minh rất hiển nhiên tại kia thần hỏa tộc nhân trong mắt đọc được một tia sợ hãi. Đã như vậy, liền để các ngươi càng thêm sợ hãi. Khoảnh khắc về sau, Tần Minh trực tiếp xuất thủ thôn động thôn vệ tổ phủ, bàng bạc thôn phệ chi giới đem bên trong bao khỏa. Trong đó người nhìn lấy chu vi, muốn chạy thoát, nhưng là có thôn phệ tổ phủ ngăn cản, chính là hạ vị chủ thần cũng đừng nghĩ chạy. Tần Minh một xuất thủ liền giữ lại tất cả mọi người công vụ, liền trong nháy mắt đạt được công nhận của tất cả mọi người. Đối với bọn hắn tới nói, Đây hết thảy đều là không thể nào, từ xưa tới nay chưa từng có ai có dũng khí đối bọn hắn thần hỏa tộc động thủ. Các ngươi thần hỏa chủ thần đâu? Nhường hắn ra nha." Thần Minh nhàn nhạt mở miệng nói. Giờ khắc này, thần hỏa tộc những người kia tinh thần phòng tuyến rốt cục hỏng mất, bọn hắn rốt cục thừa nhận tự mình không phải thần hỏa chủ thần hậu duệ, cái này thần hỏa chủ thần chẳng qua là bọn hắn dùng để bảo vệ mình manh lưới. Bất quá đáng tiếc, vô luận bọn hắn nói cái gì, Tần Minh cũng sẽ không buông tha bọn hắn. Vào thời khắc này, Khí thế kinh khủng lập tức theo thôn vệ chi giới bên trong quét sạch mà ra, trong nháy mắt đem toàn bộ thần hỏa tộc ba phủ. Khoảnh khắc về sau, toàn bộ thần hỏa tộc người liền đẳng không mà lên. Thần hỏa tộc nhân khẩu cùng trước đây xuất thủ nhằm vào tinh vực không sai biệt lắm, thực lực tương tự, chỉ bất quá nhân khẩu nhiều một chút. Nhìn qua kia không ngừng tiến vào tần minh thể nội thần hồn cùng tinh huyết, tần minh rốt cục không thể kìm được trong lòng đói khát, bắt đầu điên cuồng cắn ngấu. Đối với hắn mà nói, điên cuồng thăng cấp chính là hắn mục đích. Trong nháy mắt, Tần Minh cảnh giới liền trực tiếp vọt tới thượng vị thần đỉnh phong. Mà giờ khắc này tại thôn Vệ Chi giới bên trong, còn có mấy ngàn vạn thần hồn. Tần Minh nhìn qua sau lưng tên kia bắt dược thiên sứ, chậm rãi mở miệng nói: "Có muốn hay không nếm thử thoáng cái để thăng lên thực lực?" Tên kia bắt dược thiên sứ nghe vậy, lập tức hơi nghi hoặc một chút, khó nói thực lực của hắn cũng có thể tăng lên a. Không quá đối lây Tần Minh kia chắc chắn nhãn thần, bắt dược thiên sứ quyết định vẫn lạn nếm thử một cái. Cái gặp hắn trực tiếp tiến lên, Đứng ở tần minh nguyên bản khó nói vị trí phía trên, mà tần minh thì là thao túng thần hồn, đem thần hồn xa xa không ngừng quán thâu tiến vào bắt dược thiên sứ trong thân thể. Hạ vị chủ thần chính là hạ vị chủ thần, trong khoảnh khắc mấy ngàn vạn thần hồn liền bị lần này vị chủ thần trực tiếp luyện hóa. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng lại che giấu không ở lại vị chủ thần trên mặt hưng phấn. Bởi vì hắn đã mười mấy vạn năm không có bùng lòng gầm cùm xiển xích, vậy mà tại vừa rồi một khắc này mở lại, mà lại thực lực còn tăng lên khôn xiết. Giờ phút này tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tần Minh trong tay thôn phệ tổ phù. Giờ khắc này ở trong lòng bọn họ không khỏi có một cái nghi hoặc, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật vậy mà như thế thần kỳ, có thể luyện hóa người khác biến thành thực lực của mình. Đi thôi, nhóm chúng ta trở về. Kia Bắt Dược Thiên Sứ nhìn qua Tần Minh, trong mắt lóe lên một tia giãy rủa. Tần Minh thấy thế, vô vô bợ vai của hắn, một câu chưa hề nói. Nhìn ra, cái này Bắt Dược Thiên Sứ đã bị Tần Minh cho đả động. Dễ dàng như thế liền có thể tăng thực lực lên, quả thực là quá dễ dàng. Bất quá ngay cả như vậy, Tần Minh cũng không có vội va cùng cái này bắt dược thiên sứ nói quá nhiều. Trước cho hắn một điểm ít lợi nếm thử xem, Tần Minh tin tưởng cái này bắt dược thiên sứ sẽ chủ động liên hệ tự mình. Trở lại thiên sứ thần giới về sau, Quang Minh thần nhìn qua Tần Minh, không khỏi rất là kinh dị. Phải biết, Tần Minh ly khai bất quá mới nửa tháng thời gian, vậy mà liền đã đột phá đến thượng vị thần đỉnh phong, cái này cũng không khỏi quá kinh khủng. Liên xem như thiên phú mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh đến loại này tình trạng đi. Bang long ta Quang Minh thần ở đâu? Quang Minh thần nghe vậy, lập tức có chút bất đắc dĩ đem một cái sữa màu trắng thần cách ném cho Trần Minh. Trần Minh thấy thế, cũng từ trong ngực lấy ra viên kia hỏa hệ chủ thần cách, đem ném cho Quang Minh thần. Một cái đổi một cái. Quang Minh thần nhìn qua trong tay chủ thần cách. Ngươi đem hạ vị chủ thần đều giết? Trần Minh nghe vậy, thì là nhún vai. Đây không phải ta giết, ta nơi nào có thực lực kia? Ta trong tay còn có một cái trung vị chủ thần cách, chờ ngươi tu luyện tới trung vị chủ thần tìm đến đến, ta đem thần cách cho ngươi. Nhưng vào lúc này, Tần Minh ở trong mắt Quang Minh Thần cảm thấy một tia sắc ý. Tần Minh thấy thế, khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên, cái này Quang Minh Thần quả thật có vấn đề. Bất quá coi như Quang Minh Thần có vấn đề, vậy hắn trong tay viên kia Quang Minh hệ trung vị chủ thần cách, Tần Minh cũng là quyết định được. La Tần Minh rời đi về sau, Quang Minh Thần mặt mũi ngứa tràn đầy mù mịt nhìn qua một bên một đám thiên sứ nói, đến cùng sẽ ra chuyện gì? Thức lực của hắn làm sao tăng trưởng nhanh như vậy? Tên kia bắt dược thiên sứ cũng không có mở miệng, mấy tên tứ dược thiên sứ đem sự tình nói ra. Chương 408, tiêu gạo. Cái gì? Thông qua luyện hóa người khác đạt tới tăng thực lực lên mục đích. Quang Minh thần nghe vậy, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Loại này tăng thực lực lên phương pháp, hắn thật là cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua, chưa từng nghe thấy. Luyện hóa người khác để cao mình. Mấy ngàn vạn cái mẹ. Kỳ thật đối với Quang Minh Thần tới nói cũng không tính là gì. Đi theo bên cạnh hắn, sau đó đem tất cả phát sinh qua sự tình đều muốn nói cho ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này tiểu tử đến cùng là dựa vào cái gì tăng lên nhanh như vậy. Quang Minh Thần chậm rãi mở miệng nói, "Tần Minh đoán không tệ, Quang Minh Thần nhưng thật ra là hy vọng đem Tần Minh luyện hóa thành phân thân của mình, nhưng là thiên sứ nhất tộc bên trong thiên sứ nhưng lại cũng không phù hợp tư cách." Đang lúc hắn vô kế khả thi thời điểm, hắn đạt được đến từ hạ giới tin tức Hắn cảm nhận được thích hợp giữ chức tự mình phân thân tồn tại. Thế là Quang Minh Thần mới có thể hưng phấn như thế tiến về hạ giới. Thế là hắn liền cho Tần Minh diễn một màn kịch. Tần Minh thành công đột phá đến hạ vị chủ thần về sau, Kỳ Thật liền cũng không phải là quá cần những này thiên sứ đi theo, nhưng là vì để cho Quang Minh Thần yên tâm, yên tâm tự mình còn tại hắn giám thị phía dưới, cho nên Tần Minh cũng không có cự tuyệt. Dù sao đối với hắn hiện tại tới nói, còn còn lâu mới là đối thủ của Quang Minh Thần. Nếu như vạn nhất Quang Minh Thần phát hiện tự mình biết rõ hắn mục đích thật sự, sớm đối với mình xuất thủ làm sao bây giờ? Kia thế nhưng là thượng vị Quang Minh chủ thần, hắn muốn đối với mình xuất thủ, vô luận tự mình chạy đến đâu bên trong trì sợ cũng không có biện pháp đào thoát. Cho nên khi ở dưới duy nhất biện pháp chính là vẫn như cũ giả bộ cái gì cũng không biết rõ, nhường cái này Quang Minh Thần có thể đối với mình an tâm. Chỉ có dạng này, Tân Minh mới có thể 10 điểm an tâm tiếp tục tiếp tục tăng lên. Chỉ cần mình không phải nhanh như vậy tăng lên tới trung vị chủ thần đỉnh phong, kia quang minh thần liền sẽ không đối với mình xuất thủ. Nhưng là ngay cả như vậy, tự mình cũng không thể tận lực chậm dần tốc độ, bằng không còn có thể bị quang minh thần phát giác. Nhưng là vô luận như thế nào, hiện tại Trần Minh mục đích duy nhất vẫn là phải nhanh chóng tăng thực lực lên, chỉ cần thực lực tăng lên rất nhanh, căn bản cũng không có vấn đề. Nói trắng ra là, vẫn là phải thực lực vi tôn, thực lực chính là hết thảy. Khoảnh khắc về sau, Tần Minh liền xuất hiện ở một chỗ khách nhân khẩu dày là khu, nhìn Nguyệt Quốc. Nhìn Nguyệt Quốc cũng không phải là nhân tộc lãnh địa, mà là từ một đồng thú nhân kiến tạo, trong đó sinh hoạt cũng toàn bộ đều là thú nhân. Chỉ bất quá ở trong đó sinh hoạt thú nhân, cũng lại thờ phụng một cái tên là Vọng Nguyệt Hạ vị chủ thần, cho nên mới sẽ như thế. Là Tần Minh xuất hiện tại cái này, nhìn Nguyệt Quốc trên không về sau, lập tức liền bị không ít người phát giác. Bất quá Tần Minh đã tới, liền không muốn lấy ẩn tàng. Tần Minh trực tiếp tế ra thôn phệ tổ phù. Có chủ thần cách trèo chống, tần minh thần lực đâu chỉ cường đại gấp trăm lần. Hiện tại tần minh không cần ngoại nhân thần lực rót vào, liền có thể nhẹ nhõm đem nơi này luyện hóa. Khoảnh khắc về sau, cái này nhìn nguyệt quốc bên trong một thú nhân không tự chủ được trôi dạt đến giữa không trung. Giờ phút này bọn hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, tinh vực thảm trạng, khó nói đây chính là hủy diệt tinh vực không thủ. Nghe nói liên hạ vị chủ thần đều không phải đối thủ của hắn. Nạp Tây thú nhân lập tức bắt đầu tuyệt vọng, phải biết Muốn theo tần minh thủ hạ mạng sống thật sự là quá khó khăn. Thế nhưng mà muốn sống, lại thế nào là một cái chuyện dễ dàng. Còn nữa mà nói, Thần Minh cũng không chuẩn bị buông tha bọn hắn. Tất cả thú nhân thần hồn cùng tinh huyết cũng bị rút ra, xa xa không ngừng tiến vào tần minh thể nội. Chỉ bất quá nhường tần minh 10 điểm không hiểu là, những này thú nhân thần hồn cùng tinh huyết hiển nhiên muốn mạnh hơn nhân tộc không ít, chính thế nhưng là lại ngay cả một cái tiểu cảnh giới đều không có đề thăng. Bất quá khoảnh khắc về sau, Thần Minh liền minh bạch hết thảy. Đột phá đến hạ vị chủ thần về sau thực lực tăng lên gấp trăm lần, kia tu luyện độ khó tự nhiên cũng liền tăng lên gấp trăm lần, nói cách khác, tần minh muốn giết người khả năng cũng cần lúc trước gấp trăm lần. Bất quá cũng may chính là, thần giới bên trong người đủ nhiều, đầy đủ tần minh dùng để nhanh chóng tăng lên cùng tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ chớp mắt 3 tháng thời gian liền đi qua. 3 tháng này thời gian bên trong, tần minh cơ hồ cách mỗi 3 ngày thời gian, liền trở về càn quét một cái dân cư căn cứ. Bây giờ xuống tới Tần Minh đã sớm không biết rõ chết tại tự mình trong tay người đến cùng có bao nhiêu, thế nhưng là Tần Minh tu vi nhưng như cũng không có đạt tới hạ vị chủ thần đỉnh phong. Bất quá cũng sắp, lại luyện hóa ba cái vai ước nhân khẩu quy mô căn cơ, Tần Minh liền nhất định có thể đột phá đến hạ vị chủ thần đỉnh phong. Nhưng ngay lúc này, xa xa thiên không chi thượng đột nhiên thổi qua đến mấy thân ảnh. Tần Minh tập trung nhìn vào, có chừng tám người. Tám người này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là chủ thần, trong đó một vị càng là trung vị chủ thần. Phải biết, tại thần giới bên trong muốn gặp được một vị chủ thần thế nhưng là là mười điểm trật vật, phải biết những chủ thần kia đều là sinh hoạt tại tự mình kiến tạo không gian bên trong. Nhưng hôm nay Tần Minh không những thấy đến chủ thần, còn lập tức liền gặp được tám người, trong đó còn càng là một tên trung vị chủ thần. Những người này khí thế hùng hùng, Tần Minh thấy thế liền hiểu được, những người này hiển nhiên chính là chạy Tần Minh đi vào. Bất quá Tần Minh lại là không chút nào hoảng, dù sao sau lưng mình thế nhưng là có thiên sứ thần tộc. Chỉ cần Quang Minh thần vẫn còn, hắn liền không khả năng chính nhìn xem xét ra chuyện, dù sao hắn còn cần chứng minh. Cho nên Tần Minh hoàn toàn không cần lo lắng an nguy của mình, lo lắng cho mình an nguy hẳn là thiên sứ nhất tộc. Quả nhiên, tại 8 người kia sắp đến Tần Minh trước người thời điểm, Thập Dực Thiên Sứ trực tiếp xuất hiện tại Tần Minh trước mặt. Các vị, đi lầm đường đi. Là bọn hắn nhìn thấy Thập Dực Thiên Sứ về sau, liền trong nháy mắt minh bạch đó cũng không phải tin đồn gì. Nguyên lai like tại tên ma đầu này phía sau, thật chính là thiên sứ thần tộc. Thiên sứ thần tộc thế nhưng là thần giới cường đại nhất mấy cái tồn tại, thực lực cực kỳ khủng bố. Tại thiên sứ thần tộc bên trong, ngoại trừ một tên thượng vị chủ thần về sau, còn chỉ ít có được 6 tên trở lên trung vị chủ thần cùng 40 tên trở lên hạ vị chủ thần. Cơ hội quang minh hệ chủ thần cách 2/3 cũng tại thiên sứ thần tộc trong tay. Đồng thời bây giờ tại thần giới bên trong còn sót lại những cái kia quang minh chủ thần căn bản cũng không dám xuất hiện, vừa xuất hiện liền sẽ lọt vào quang minh thần vô tình truy sát. Đối với quang minh thần tới nói, Những này quang minh chủ thần ô liền hẳn là toàn bộ thuộc về bọn hắn quang minh thần tộc. Đối với cái này mặc dù có người có dị nghị, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao trong thế giới này, vị chính là có thực lực chính là đại ca. Phóng nhãn toàn bộ thần giới, vạn vạn đức sinh linh, thượng vị chủ thần bất quá cũng chỉ có bảy cái. Cho nên đối với bọn hắn tới nói, thiên sứ thần tộc là tuyệt đối không chọc nổi. Bất quá bọn hắn 8 người đã tới, liền không khả năng cam tâm như thế ly khai. Đại nhân Ngài có thể biết rõ ngài bảo hộ chính là người nào. Hắn thế nhưng là một cái đại ma đầu, mấy tháng qua, chí ít có mấy ngàn nữ sinh linh chôn vùi tại hắn trong tay. Toàn bộ trong rừng đại địa đã thành một mảnh nhân gian địa ngục. Cầm đầu trung vị chủ thần đau lòng nhức óc nói: "Thần Minh nghe vậy, lập tức cũng có mấy phần xấu hổ. Phải biết, Tân Minh vì đồ bất việc, càng về sau cơ hồ đã không chọn cái gì địa phương, cơ bản cũng là một cái sắt bên một cái luyện hóa, vô luận lớn nhỏ chiếu đơn thu hết." Cuối cùng liền dẫn đến mảnh này được xưng là trong rừng đại địa, trong đó mấy ngàn cái lớn nhỏ thế lực cũng bị Tần Minh nhổ tận gốc. Trong đó lớn thế lực nhân khẩu vài ức, nhỏ bé thế lực nhân khẩu trăm vạn, Tần Minh có thể nói là tâm ngoan thủ lạnh, bỏ mặc phụ nữ trẻ em lão hâu có thể nói là chiếu đơn thu hết. Biết rõ lại như thế nào, hắn là quang minh thần người phải bảo vệ, cũng là nhóm chúng ta thiên sứ thần tộc thánh tử, ngươi nhất định phải đối với hắn xuất thủ. Thập Dực thiên sứ nhàn nhạt mở miệng nói. Kỳ thật thập dược thiên sứ cũng không có vội va suất thủ, dù sao có thể trở thành trung vị chủ thần tồn tại, phía sau nhất định đều có thế lực không nhỏ. Thiên sứ thần tộc mặc dù cường đại, nhưng lại cũng không cần thiết gây thù hằn quá nhiều. "Tốt, ta biết rõ." Nếu là quang minh thần bảo hộ, tự nhiên cũng liền không có gì nói, lại tiếp tục bọn hắn cũng không có khả năng ra tay với Trần Minh, cho nên lưu tại nơi này cơ bản cũng là đang lãng phí thời gian. Có thể nói Phóng nhãn toàn bộ thần giới có dũng khí ra tay với tần minh tuyệt đối không cao hơn 10 cái thế lực. Trọng yếu nhất chính là thiên sứ thần tộc tại thần giới bảy đại thế lực bên trong, thế nhưng là có thể sắp xếp tiến lên 3. Cho nên đối với bọn hắn tới nói, đây hết thảy nhất định phải nhẫn. Nhưng kỳ thật, những người bình thường kia chết sống đối với bọn hắn cũng không có giá trị gì, chết thì đã chết. Vì một chút người bình thường chọc giận tới Quang Minh Thần, kia bọn hắn mới là đầu đất. Đừng nói một cái trong rừng đại đế người chết hết chính là toàn bộ thần giới Bắc Độ người đều chết hết, đối với bọn hắn tới nói lại có ảnh hưởng gì? Thần giới như thế lớn, bọn hắn cũng không tin Tần Minh có thể đem toàn bộ thần giới cũng giết sạch. Còn nữa nói, mỗi ngày cũng có hàng trăm hàng ngàn ước người mới tràn vào đến thần giới. Nói cách khác, Tần Minh cử động lần này còn vì bọn hắn đưa ra không gian. Kia bảy cái hạ vị chủ thần gặp trung vị chủ thần đều đường chạy, tự nhiên phi thường thức thời cũng ly khai, vẫn là câu nói kia. Những người bình thường này tính mệnh đối với bọn hắn căn bản không có giá trị gì. Trải qua lần này về sau, không còn có người có dũng khí ra tay với Tần Minh, Tần Minh liền trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả bắt đầu. Nhưng là cứ thế mãi xuống dưới, đó cũng không phải chuyện tốt lành gì. Cho nên Tần Minh nghĩ đến một cái khác biện pháp, đó chính là dẫn chiến. Mục tiêu cuối cùng, Tần Minh đem mục đích đặt ở Đoạ Lạc Chi Hải bên trong. Đoạ Lạc Chi Hải cũng không phải là một mảnh chân chính hải vực mà là một mảnh không có một ngọn cỏ đất hoang, cho nên được xưng là Đọa Lạc Chi Hải. Dù sao thần không ăn cơm lại không cần chết đói, cho nên cái này Đọa Lạc Chi Hải bên trong cũng là kín người hết chỗ. Tại thần giới bên trong, đồ ăn có thể nói là đầy đủ chân quý. Chỉ có số ít tương giả mới có thể đạt được mỹ thực. Cho nên nói, liền có không ít người hối hận tới thần giới. Tới thần giới lại như thế nào, còn không phải theo tầng dưới chốt làm lên. Nếu như lưu tại nguyên bản tiểu thế giới, ăn ngon uống say hắn không tốt sao? Nhưng cũng tiếc, trên thế giới không có thuốc hối hận có thể ăn, quá trình này tự nhiên cũng là không thể nghịch chuyển. Cho nên đối với bọn hắn tới nói, chỉ có thể như vậy nhận mệnh. Đi vào đoạ lạc chi hải bên trong, tần minh không nói hai lời trực tiếp tế ra thôn vệ tổ phù. Trước khi tới quang minh thần đã từng đã thông báo, chỉ cần tần minh không chạy loạn, hắn đi nơi đó đều có thể, cho nên thập dược thiên sứ cũng liền cũng không có xuất thủ ngăn cản. Ngay tại tần minh tế ra thôn vệ tổ phù một khắc này, Mấy mấy con sáu cánh đọa lạc thiên sứ tại một cái tám cánh đọa lạc thiên sứ dẫn đầu dưới, xuất hiện ở tần minh đám người trước người. Bất quá chợt liền bị Thập Dực thiên sứ ngăn trở. Bất quá tên kia tám cánh đọa lạc thiên sứ lại là không sợ chút nào mở miệng nói: "Buồn cười, các ngươi tại những cái kia vô chủ địa bản trên tứ ngược coi như xong, còn muốn đi vào nhóm chúng ta đọa lạc chi hải gây sự tình. Là ai cho ngươi tư cách dạng này nói chuyện với ta?" Thập Dực thiên sứ 10 điểm khinh thường nói: Có tin ta hay không có thể trực tiếp bóp nát đầu của ngươi?" Thập Dực Thiên Sứ chậm rãi mở miệng nói. "Bất quá như vậy, hiển nhiên là không dọa được cái này Tám Cánh Đoạ Lạc Thiên Sứ. Ngươi nếu là muốn lấy trước hắc ám thần tộc cùng các ngươi thiên sứ chiến tranh, ngươi đều có thể xuất thủ." Tám Cánh Đoạ Lạc Thiên Sứ thản nhiên nói. Câu nói này, không thể nghi ngờ liền để Thập Dực Thiên Sứ trong mắt có chút e ngại. Hắn mặc dù ghét chết cái này Tám Cánh Đoạ Lạc Thiên Sứ tựa như là bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản, nhưng chính là giống hắn nói Hắn cũng không thể tùy tiện xuất thủ. Một khi hắn xuất thủ, chỉ sợ chuyện vấn đề liền lớn. Vạn nhất thật đưa tới thiên sứ thần tộc cùng hắc ám thần tộc chiến tranh, hắn đảm đương không nổi trách nhiệm này. Hắc ám thần tộc cùng thiên sứ thần tộc là thực lực tương đồng thế lực, hắc ám thần cũng là một tên hắc ám hệ thượng vị chủ thần. Nếu như muốn đối tới nói, kỳ thật hắc ám hệ khả năng còn muốn so quang minh hệ muốn mạnh hơn không ít. Nhưng là thiên sứ thần tộc người muốn so hắc ám thần tộc nhiều người trên không ít. Cho nên này lên kia xuống thực lực của hai bên vẫn là không kém quá nhiều. Song Vương chính là tốc địch, tại từng cái tiểu thế giới đều là đệ nhân. Nhưng là tại thần giới bên trong, ngược lại là cực lớn khắc chế. Đã có gần trăm vạn năm thời gian, thiên sứ thần tộc cùng hắc ám thần tộc đều là nước sông không đáng nước giếng. Cho dù là bởi vì hạ giới đấu tranh, bọn hắn điên cuồng điều động nhân thủ, chính là vì trên tiến ngưỡng chi lực gáp đảo đối phương một đầu. Nhưng là tại thần giới bên trong, Song Vương cũng không dám tùy tiện khai chiến. Dù sao Song Vương đều là thần giới ít có đại thế lực. Điện hạ, nhóm chúng ta muốn hay không thay cái địa phương Vương? Thập Dực Thiên Sứ chậm rãi mở miệng nói, "Đổi cái gì? Đám này chỉ sống sinh hoạt tại Hắc Ám bên trong phế vận, khó nói ta Thiên Sứ thần tộc còn có thể sợ bọn hắn a." Nói đi, Tân Minh trực tiếp đem đầu nhìn về phía cái kia tám cánh đọa lạc thiên sứ. "Nói cho ngươi, hôm nay để cho ta tiến vào ta cũng phải đi vào, không đồng ý ta đi vào ta càng phải đi vào." Không nên đem các ngươi Hắc Ám thần tộc xem như cái gì đồ vật, Hắc Ám thần tộc. Ta xem là Hắc Ám phế vật càng tốt hơn. Liên tiếp bắn liên thanh, lập tức nhường cái này tám cánh đọa lạc thiên sứ một bước. Lam thần giới cùng là ba vị trí đầu thế lực tồn tại, từ xưa tới nay chưa từng có ai có dũng khí nói như vậy bọn hắn, ngàn vạn năm đến nay đây là phần độc nhất. Cái này nếu để cho hắn đi, bọn hắn Hắc Ám thần tộc mặt để vào đâu? Tám cánh đọa lạc thiên sứ trực tiếp xuất thủ, nhưng thập dược thiên sứ cũng trực tiếp xuất thủ. Đem tám cánh đọa lạc thiên sứ một chi cánh tay bổ xuống. Kia tám cánh đọa lạc thiên sứ lập tức 10 điểm phẫn nộ nhìn về phía Thập Dực thiên sứ. Ngươi là nhất định phải che chở hắn đúng không? Đúng. Thập Dực thiên sứ nhàn nhạt mở miệng nói. Tốt, các ngươi chờ đó cho ta. Điện hạ, kia nhóm chúng ta còn đi vào a? Thiên sứ ở một bên chậm rãi mở miệng nói. Thần Minh nghe vậy, lập tức nhịn không được ở trong lòng phẫn nộ nói. Đi vào. Đi vào vạn nhất cái này Hắc Ám thần tộc thật trở mặt làm sao bây giờ? Vạn nhất đem bọn hắn cũng giết làm sao bây giờ? Người chết không quan hệ, ta cũng không thể chết. Dù sao mục đích đã đạt đến, nghĩ đến tự mình một fan đã thật sâu đem những này đọa lạc thiên sứ kích thích. Đã như vậy, thần minh trở về là được rồi. Đi, trở về. Chương 409: Quang Minh thần dự định. Cái này trở về. Thập Dực Thiên Sứ lập tức có chút không hiểu, nhưng là hắn nhưng lại không thể mở miệng hỏi. Dù sao Quang Minh thần nói, chỉ cần Tần Minh không chạy liền không thể khoảng chừng Tần Minh hành động. Đã như vậy, vậy liền trở về đi. La mấy người rời đi về sau, khoảnh khắc về sau hai cái 10 cánh đọa lạc thiên sứ liền xuất hiện ở nơi này, giờ phút này bọn hắn khí thế hùng hổ, hoàn toàn chính là muốn tìm tần minh bọn hắn báo thủ. Bất quá giờ phút này, bọn hắn lại là vồ hụt. "Ngươi xác định ngươi không có lừa gạt nhóm chúng ta?" nói láo. "Không có, nhóm chúng ta làm sao dám?" Sáu cánh đọa lạc thiên sứ vội vàng mở miệng nói. Hắn giờ phút này, có thể nói là khóc không ra nước mắt. Hắn cũng không nghĩ tới Tần Minh vậy mà như thế sợ. Nếu như nói dùng một câu hình dung, đó chính là nói lợi hại nhất lời nói, làm rất sợ sự tình. Đi, nhóm chúng ta đi thiên sứ thần giới một chuyến. Tần Minh mang theo thập dược thiên sứ dạo qua một vòng, lại về tới Hắc Ám thần giới. Thập dược thiên sứ lập tức 10 điểm khó hiểu nói: "Nhóm chúng ta không phải ly khai a? Vì cái gì lại trở về rồi?" Tần Minh nghe vậy, chậm rãi mở miệng nói: "Ta nói qua ta không trở lại a." Giờ phút này kia Thập Dực Thiên Sứ có thể nói là triệt để mở bước, hắn không nghĩ tới Trần Minh vậy mà như thế tâm cơ. "Đi, nhóm chúng ta đi vào." Không sợ Đoạ Lạc Thiên Sứ trả thù. Thập Dực Thiên Sứ tiếp tục mở miệng nói, "Đoán Trường bọn hắn ngay tại tiến về Thiên Sứ thần giới trên đường, nhóm chúng ta làm tự mình liền tốt, bên kia tự nhiên có quang minh thần thay nhóm chúng ta bãi bình." Trần Minh một mặt cười xấu xa nói, "Khoảnh khắc về sau, tại hai cái mười cánh Đoạ Lạc Thiên Sứ dẫn đầu dưới, Mấy chục con đọa lạc thiên sứ khí thế hung hăng đi tới thiên sứ thần giới, thủ vệ lục dược thiên sứ thấy thế, lập tức hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói: Các ngươi không an lòng tại các ngươi Hắc Ám thần giới đợi, chạy đến nhóm chúng ta Quang Minh thần giới làm gì? Kia mười cánh đọa lạc thiên sứ nghe vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng nói: Chúng ta tới làm gì, các ngươi không rõ ràng. Kia lục dược thiên sứ nghe vậy, không có chút nào e ngại đối phương trung vị chủ thần thực lực, mười điểm coi nhẹ mở miệng nói: Ta làm sao biết rõ các ngươi tới làm gì? Mười cánh đọa lạc thiên sứ nghe vậy, càng thêm phẫn nộ. Ngươi dám nói tự mình không biết rõ chúng ta tới làm gì? Lục Dực Thiên Sứ thấy thế, dũng đến càng lớn thanh âm hô: "Ta dựa vào cái gì biết rõ các ngươi là tới làm gì? Thực lực có thể không bằng, nhưng là khí thế trên không thể thua." Huống chi, hắn nhận định cái này mười cánh đọa lạc thiên sứ tuyệt đối không có khả năng tại bọn hắn thiên sứ thần giới cửa ra vào động thủ giết người. Nói như vậy, không thể nghi ngờ chính là nâng lên song phương chiến tranh. Ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Để các ngươi thánh tử ra, xin lỗi nhóm chúng ta liền lì khai. Đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn sẽ nói cho các ngươi biết. Nhường thánh tử ra. Thánh tử không có ở thần giới bên trong. Lục Dực Thiên sứ mở miệng nói, "Không có khả năng, hai canh giờ trước còn tại nhóm chúng ta há cám thần giới cửa ra vào kêu gào đâu, cái này thời điểm làm sao có thể không tại?" Sạch sẽ nhường hắn ra, bằng không nhóm chúng ta liền tiến vào. Các ngươi có dũng khí Mấy tên thiên sứ vội vàng ngăn tại những này đoạ lạc thiên sứ trước mặt. Ta cho ngươi biết, thanh tử thật chưa có trở về, ngươi không tin được rồi. Nhưng là thiên sứ thần giới, ngươi là không vào được. Gặp kia lục rực thiên sứ bộ dáng như thế, 10 cánh đoạ lạc thiên sứ mục đích đã đạt đến. Nếu như nói cái kia tiểu tử thật không tại thiên sứ thần giới bên trong, vậy cái này thời điểm sẽ ở chỗ nào? Nhưng vào lúc này, một cố cảm giác xấu theo 10 cánh đoạ lạc thiên sứ đáy lòng thản nhiên dâng lên. Cái kia tiểu tử sẽ không ở Hắc Ám thần giới bên trong đi. Đi, mau trở về." Mười cánh đọa lạc thiên sứ vội vàng mở miệng nói. "Hay, đi như thế nào, ở chỗ này đợi một hồi thôi." Lục Dực thiên sứ mở miệng nói. "Có các ngươi thiên sứ khóc thời điểm, cho các ngươi thánh tử chuẩn bị kỹ càng quan tài đi." Nói đi, mười cánh đọa lạc thiên sứ trực tiếp mang người lì khai. Kia Lục Dực thiên sứ nghe vậy, trong lòng lập tức lộ bộ một cái. Quang Minh thần trước đó nói qua, Thánh tử là toàn bộ thiên sứ thần giới không thể nhất xệ ra chuyện người, một khi hắn xệ ra chuyện tất cả đang trực đều phải có trách nhiệm. Cái này mười cánh đọa lạc thiên sứ nói như thế, không phải là muốn ra tay với thánh tử đi. Không được, tự mình nhất định phải nhanh đi thông báo quang minh thần. Hắc ám thần giới bên trong, Tần Minh mang theo thập dược thiên sứ đã xâm nhập hắc ám thần giới bên trong. Kia mười cánh đọa lạc thiên sứ đem giữ cửa cũng mang đi, thế là Tần Minh cái hơi thi triển một cái thủ đoạn nhỏ, liền lừa bịp qua những cái kia phổ thông đọa lạc thiên sứ trực tiếp tiến vào Hắc Ám thần giới bên trong. Hắc Ám thần giới là Hắc Ám thần độc lập mở một vùng không gian, ở trong đó sinh tồn lấy nhân khẩu ước chừng hơn 2 tỷ, đều là Hắc Ám thần trung thành con dân. Người bên trong này đều là nhận Hắc Ám thần phù hộ. Nhưng hôm nay, bọn hắn chỉ sợ cũng nên đón tận thế. Tân Minh đi vào Hắc Ám thần giới bên trong một thành trì, trực tiếp đem thôn phệ tổ phù tế ra. Kia thành trì bên trong người, nhìn qua thiên không chi thượng trôi nổi thôn phệ tổ phù cùng thôn phệ chí lực, Còn tưởng rằng Hắc Ám Thần lại hạ xuống cái gì phúc phận đâu. Dù sao thường ngày Hắc Ám Thần hạ xuống phúc phận thời điểm, đều là giống như vậy. Ngay sau đó, bọn hắn thân thể tất cả mọi người cũng bay lên, bọn hắn coi là đây là Hắc Ám Thần cố ý gây nên, cho nên liền không có kháng cự. Nhưng khi bọn hắn phát hiện một cỗ đại lực tại gắt gao dây dưa bọn hắn thời điểm, bọn hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Là bọn hắn chuẩn bị phản kháng thời điểm, lại phát hiện thần hồn của bọn hắn cùng tinh huyết cũng bị kéo ra thể nội. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sau một khắc, bọn hắn liền không tự chủ được hướng Tần Minh nhẹ nhàng đi qua, ngay sau đó liền lầm vào Hắc Gám. Hoàn thành đây hết thệ về sau, Tần Minh vội vàng đổi một tòa thành trì. Thừa dịp Hắc Gám thần không có phát hiện, tự mình nắm chặt hấp thu một cái. Không hổ là Hắc Gám thần quyền sở hữu, trong đó mọi người thiên phú và thần hồn cũng mười điểm cường đại, so trước đó luyện hóa những cái kia mạnh hơn nhiều. Giờ phút này Tần Minh cảm giác tự mình phảng phất đã độ chạm đến xuống vị chủ thần đỉnh phong ngưỡng cửa. Sau đó, Tần Minh bắt trước làm theo Liên tiếp luyện hóa 14 thành trì. Mãi cho đến thứ 15 cái thành trì trước đó, một tên người áo đen ngay tại giữa không trung trôi nổi. "Ta chờ ngươi đã rất lâu rồi." Tần Minh tại người áo đen này trên thân cảm giác không chịu được một tia thần lực, phảng phất phiêu phù ở trước mặt mình chính là có một người bình thường. Bất quá chỉ là dạng này, mới khiến cho Tần Minh cảm thấy có chút e ngại. Trực giác nói cho Tần Minh, trước mặt người áo đen này chính là Hắc Cấm Thần. Hắc Cấm Thần vậy mà xuất hiện. Đây cũng quá kinh khủng đi. Thời khắc này Tần Minh chỉ có thể ở trong lòng nóng nhìn Quang Minh thần có thể sớm một chút tới. Ngươi vì sao làm như vậy? Hắc Ám thần thản nhiên nói, tăng thực lực lên. Tần Minh cũng không có giấu giếm chuyện này. Thôn vệ tổ phu chỉ có Tần Minh một người có thể điều khiển, dù là người khác biết rõ cũng vô dụng. Luyện hóa những người khác dùng để tăng lên thực lực của mình, có chút ý tứ. Cái này thủ pháp, ngược lại là có chút giống nhóm chúng ta Đoạ Lạc thiên sứ, hoàn toàn không giống các ngươi thiên sứ tà phong. Chỉ cần có thể tăng thực lực lên, thế nào đều có thể tăng lên." Thần Minh nhàn nhạt mở miệng nói. "Nói cũng đúng." Hắc Ám Thần chậm rãi mở miệng nói. "Đưa ngươi tăng thực lực lên phương pháp giao ra, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây, đồng thời bằng lòng tự mình tặng cho ngươi linh hồn đi luân hồi." Nhưng vào lúc này, Tần Minh trong lòng hơi động, hắn cảm nhận được một cô hết sức quen thuộc khí tức. "Chỉ sợ ngươi không có tư cách này." Thần Minh thản nhiên nói. "Ta không có tư cách này. Vậy ta trước hết giữ ngươi." lại từ trên người của ngươi tìm tới tăng lên tu vi phương pháp. Hắc Cám Thần lúc này mở miệng nói, "Bất quá nhưng vào lúc này, Hắc Cám Thần cười, "Ta nói hắn từ đâu tới lo lắng, nguyên lai là ngươi đã đến." Theo Hắc Cám Thần thanh âm rơi xuống, một thân ảnh xuất hiện ở tần minh trước người, chính là Quang Minh Thần. Quang Minh Thần nhận được tin tức về sau cũng mười điểm trấn tĩnh, hắn không nghĩ tới tần minh vậy mà lớn mật đến chạy đến Hắc Cám Thần giới đi gây sự tình. Cái này không phải liền là đang chọn lên song phương chiến tranh a? Cho ta một cái công đạo, bằng không hắn hôm nay đừng nghĩ rời đi nơi này." Hắc Ám Thần thản nhiên nói. Mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng căn cứ Quang Minh Thần đối Hắc Ám Thần hiểu rõ, Hắc Ám Thần tuyệt đối là tức giận. Đó cũng không phải mấy chục triệu người mệnh sự tình, là liên quan đến tại Hắc Ám Thần uy nghiêm sự tình. Hắc Ám Thần đã từng tự mình hứa hẹn qua, phàm là tiến vào Hắc Ám Thần giới bên trong, Hắc Ám Thần sẽ bảo hộ bọn hắn an toàn. Thế nhưng là bây giờ, tự mình lại là nuốt lời. Cho nên Vô luận là vì những cái kia người đã chết, vẫn là vì uy nghiêm của mình, Tần Minh đều nhất định muốn chết. Bất quá nhưng vào lúc này, Quang Minh Thần đột nhiên mở miệng nói, "Có thể mượn một bước nói chuyện." Tần Minh nghe vậy, liền biết rõ hai người này khẳng định có lời gì muốn công chính mình. Hắn liền tranh thủ thôn phệ tổ phù bám vào tại Quang Minh Thần trên thân, thôn phệ tổ phù cũng không thuộc về cái thế giới này, hắn căn bản cảm giác không đến Tần Minh đối với hắn động tay chân. Hắc Ám Thần nghe vậy, gật đầu. Ngay sau đó thân hình của hai người liền biến mất ở tần minh trước mặt. Bất quá ngay tại sau một khắc, một đoạn đối thoại tại tần minh trong đầu vang lên. "Ta biết rõ ngươi ý nghĩ, đơn giản chính là đối với hắn tăng lên tu vi phương pháp cảm thấy hứng thú, ta cũng đồng dạng." Quang Minh Thần chậm rãi mở miệng nói. "Đã như vậy, ngươi vì sao không đối với hắn xuất thủ đầu?" Hắc Ám Thần có chút hiếu kỳ nói. "Ta muốn đem hắn luyện chế trở thành ta thứ hai phần thân, hắn thiên phú rất mạnh, rất thích hợp." Ta Minh Bạch. Hắc Ám Thần mở miệng nói. Bất quá ta nếu như buông tha hắn, ta làm sao bây giờ?" Hạ Cám Thần mở miệng hỏi. "Phải biết, Hạ Cám Thần uy nghiêm còn không có đạt được giữ gìn. Hai chúng ta đánh mấy trăm và năm, ta còn không biết rõ tính tình của ngươi. Giạng này, chờ ta đem hắn luyện chế trở thành phân thân về sau, cái kia loại này quỷ dị phương pháp tu luyện nhóm chúng ta cùng hưởng." Quang Minh Thần lúc này mở miệng nói. "Tốt." Hạ Cám Thần 10 điểm dứt khoát đáp ứng trả dạ. Tân Minh nghe xong một đoạn này, đối thoại về sau Trong lòng không phải do hung hăng chửi bậy một cái, đồng thời cũng vì cơ trí của mình cảm thấy may mắn. Quả nhiên trên thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu, nếu có, vậy liền nhất định có vấn đề. Không nghĩ tới cái này Quang Minh thần như thế ác độc, vậy mà muốn đem hắn luyện chế thành phân thân. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Đến thời điểm ai đem ai luyện chế ra còn chưa nhất định đâu. Giờ phút này, Trần Minh trong lòng đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ, đó chính là phản kỳ đạo mà hành trì. Tại Quang Minh Thần đệm tự mình luyện hóa trở thành phân thân thời điểm, tự mình phản đi qua không chế ý thức của hắn, tin tưởng mình sống mấy cái thế giới linh hồn, nhất định so với hắn muốn cường đại. Sau một khắc, Quang Minh Thần cùng Hắc Ám Thần đồng thời xuất hiện ở thần minh trước mặt. "Các ngươi đi thôi." Hắc Ám Thần thản nhiên nói. Giờ phút này mười cánh đọa lạc thiên sứ cũng tới đến nơi này, lập tức mười điểm khó hiểu nói: "Đại nhân, nhóm chúng ta cứ như vậy nhường bọn hắn ly khai rồi." Hắc Ám Thần nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn, Không phải vậy đâu. Nhường bọn hắn rời đi, nhóm chúng ta Hắc Cám Thần giới uy nghiêm ở đâu a? Ta nói nhường bọn hắn đi thì đi, những tổn thất này nhân khẩu độ khuyết thêm là được rồi. Cái này thần giới bên trong cái gì cũng không nhiều, chính là nhiều người. Tốt a. 10 cánh đọa lạc thiên sứ 10 điểm không cam lòng nói. Bất quá coi như dù không cam lòng đến đâu, hắn cũng không dám nói cái gì. Dù sao Hắc Cám Thần là lão đại, hắn chẳng qua là một tiểu đệ. Bất quá khoảnh khắc về sau, Hắn nhìn qua Thần Minh bên người Quang Minh Thần, liền minh bạch hết thảy. Nhất định là hai cái thượng vị chủ thần đạt thành cái gì hiệp định, cho nên Hắc Ám Thần mới đột nhiên nhả ra. Thần Minh thấy thế, cũng mười điểm bất đắc dĩ. Đã như vậy, chỉ có thể tạm thời từ bỏ kế hoạch này, muốn buộc lên hai phe chiến tranh quả nhiên không có đơn giản như vậy. Thiên sứ thần giới cùng Hắc Ám thần giới có thể duy trì mấy trăm vạn năm cân bằng, nghĩ đến nhất định có cộng đồng lợi ích ở bên trong. Bất quá nghĩ lại, Thần Minh cũng liền minh bạch. Tỷ như thần giới Hỏa hệ thượng vị chủ thần, vì sao xương tự mình là Hỏa Vương mà không gọi mình là Hỏa thần đâu? Bởi vì giống Quang Minh thần cùng Hắc Ám thần dạng này tồn tại, tại vô số cái hạ giới bên trong đều có tự mình thâm căn cố đế tín ngưỡng tổ chức, liền cùng loại với Ngọc Lan đại lục Quang Minh giáo đỉnh. Tại nhiều năm như vậy đến, ta cũng không tin không có người đồng tâm, ở trong đó chia lên một trận canh. Bây giờ từng cái bên trong tiểu thế giới đều là chỉ có Quang Minh giáo đỉnh cùng Hắc Ám giáo đỉnh, hắn cũng không tin song phương không có cộng đồng cố gắng qua. Bất quá còn tốt song phương tương đối mà nói vẫn là đối địch, bằng không nếu như liên hợp cùng một chỗ, phóng nhãn toàn bộ thần giới ai có thể chống lại qua. Ta vì ngươi chuyên môn chọn lựa một cái địa phương, Hắc Ám thần giới cũng không cần lại đi. Quang Minh thần chậm rãi mở miệng nói, đoạn này thời gian, ta liền đi theo bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi an toàn. Ngươi nói vừa rồi nếu như Hắc Ám thần thật xuất thủ, ngươi được bao nhiêu nguy hiểm? Quang Minh thần thập phần lo lắng nói. Tân Minh thấy thế, nhịn không được ở trong lòng cười lạnh. Thật sự là coi là vừa rồi hai người bọn họ nói chuyện tự mình không có nghe thấy. Bất quá mặt mũi công phu luôn luôn phải có. Nhưng ngài lo lắng, không có việc gì, tăng thực lực của ngươi lên mới là vị thứ nhất. Quang Minh Thần hết sức vui mừng nói. Tần Minh nhìn qua Quang Minh Thần bộ dáng, nghĩ đến hắn còn có mặt khác một câu chưa hề nói đi, đó chính là tranh thủ thời gian tu luyện ta tiện đem ngươi luyện chế thành phân thân của ta. Quang Minh Thần đem Tần Minh dẫn tới một chỗ bên trong vùng Bình Nguyên, sau một khắc Quang Minh Thần đột nhiên xuất thủ. Ngay sau đó, phương viên ước vạn giặm bên trong nhân loại vậy mà đều bị kéo tới, đây chính là thượng vị chủ thần thực lực a. Thần minh trong lòng không khỏi hơi có chút rung động. Giờ phút này ngay tại cái này bất quá ngàn vạn giặm bình nguyên phía trên, chỉ sợ chí ít chất đống mấy trăm ức nhân khẩu. Xem ra cái này Quang Minh Thần là chính hi vọng có thể nhanh lên tăng thực lực lên a, không gì hơn cái này cũng tốt, tự mình cũng sẽ không cần lo lắng cái gì. Trước đó Tần Minh còn sợ Quang Minh Thần sẽ đối với mình xuất thủ, nếu là đoạt xá một loại Tần Minh liền không chút nào sợ. Phóng nhãn toàn bộ thần giới, không ai thần thức có thể mạnh hơn chính mình. Sau một khắc, Tần Minh trực tiếp tế ra thôn vệ tổ phụ, bàng bạc thôn vệ chi lực đem những cái kia còn không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì người đều vây ở trong đó. Quang Minh thần nhìn qua không chung thôn vệ tổ phụ, trong mắt không khỏi hiện lên một kia ngạc nhiên cùng tham lam. Cuối tháng tăng thêm, số 283 canh 1 vạn 2 ngàn chữ, số 298 ngàn chữ. Chương 410, tương kế tự kế, phản luyện hóa. Theo đại lượng thần hồn tiến vào Tân Minh thể nội, Tân Minh tu vi bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Khoảnh khắc về sau, Tân Minh tu vi liền đã đi tới hạ vị chủ thần đỉnh phong. Bất quá giờ khắc này ở không trung, còn có đại lượng thần hồn tồn tại. Quang Minh thần trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt, đây hết thảy nhất định đều là thuộc về hắn. Đến, đem cái này luyện hóa. Quang Minh thần tiện tay đem một khỏa trung vị chủ thần Quang Minh hệ chủ thần cách đưa tới, Tân Minh xuất thủ trực tiếp đem nhận lấy. Tân Minh cũng không khách khí, liền trực tiếp đem luyện hóa. Khoảnh khắc về sau, hết thệ quang mang biến mất, Tần Minh đã thành công trở thành một tên trung vị chủ thần. Nhìn thấy Tần Minh tu vi đột phá nhanh như vậy, Quang Minh Thần lập tức có chút cực kỳ hâm mộ, đồng thời lại có chút điên cuồng. Nếu như có thể đem thiên sứ thần giới tất cả người tu vi cũng tăng lên đi lên, kia bọn hắn thực lực chẳng phải là sẽ kinh khủng đến một cái tột đỉnh tình trạng. Các loại bọn hắn đánh bại thủy tộc, vậy liền sẽ trở thành thần giới bên trong đệ nhất đại thế lực. Có thể làm cho Quang Minh Thần như thế kiêng kỵ, cũng chỉ có thủy tộc Tuy tộc có được thần giới bên trong tất cả thủy hệ chủ thần cách, đồng thời bọn hắn chiếm cứ toàn bộ Đông Hải. Tại trong Đông Hải, bọn hắn có thể tự do điều động hải dương chi lực. Cứ như vậy, không có bất kỳ một thế lực nào là bọn hắn đối thủ. Tại phía trên đại dương, coi như thiên sứ thần tộc cùng hắc ám thần tộc hết thảy xuất thủ, chỉ sợ đều chưa hẳn là thủy tộc đối thủ. Nhưng là nếu như có thể làm lão đại, ai lại nguyện ý làm lão nhị? Chỉ có có thể đem tất cả mọi người thực lực cũng tăng lên đi lên đánh bại thủy tộc cũng không phải là không có khả năng. Chỉ cần thủy tộc bại, bọn hắn lại đem hắc ám thần tộc đánh bại. Kia toàn bộ thần giới, chỉ sợ Xương Vương liền chỉ còn lại có bọn hắn thiên sứ thần giới. Quang Minh thần nhịn không được ở trong lòng thầm nghĩ. Tần Minh thấy thế, tự nhiên cũng hết sức phối hợp tiếp tục luyện hóa, bất quá cái này trục tỉ số lượng hiển nhiên không đủ, Tần Minh đem toàn bộ luyện hóa cũng không có tăng lên đến trung vị chủ thần cảnh giới đỉnh cao. Bằng không, nhóm chúng ta về trước đi. Tần Minh thử nghiệm mở miệng nói. Thế nhưng là giờ phút này Quang Minh Thần đang chìm ngâm ở Thiên Sư thần tộc đại nghiệp bên trong, làm sao có thể bỏ qua, tự nhiên không có khả năng nhìn xem Trần Minh tu vi không tăng lên. Chỉ có Trần Minh tại luyện hóa, nội tâm của hắn mới có thể an tâm. Trở về, không có khả năng. Quang Minh Thần chậm rãi mở miệng nói: "Đi, ta dẫn ngươi đi kế tiếp địa phương." Trần Minh nghe vậy, lập tức khẽ giật mình. Xem ra cái này Quang Minh Thần, cho mình chuẩn bị còn rất đầy đủ ác sợ tự mình cái này mấy trăm ức không đủ dùng. Còn tuyển một cái khác khối địa phương. Tân Minh đi theo Quang Minh Thần đi tới mặt khác một chỗ bình nguyên. Bình nguyên phía trên cũng là vô biên vô tận nhân tộc, giờ phút này bọn hắn cũng toàn bộ cũng chỏng chơ tại cùng một chỗ. Hiển nhiên, Quang Minh Thần đã trước thời gian chuẩn bị xong. "Cho ta hít, hít không hết không được." Quang Minh Thần mở miệng nói. Tân Minh nghe vậy, cũng không có cự tuyệt, bắt đầu đại lượng luyện hóa những này thần hồn cùng tinh huyết. Ngắn ngủi thời gian qua đi, Tân Minh trực tiếp đột phá đến trung vị chủ thần đỉnh phong. Tiếp xuống, Tần Minh có chút chờ mong nhìn qua Quang Minh Thần. "Ta đột phá." Quang Minh Thần nghe vậy, lập tức hết sức kích động mở miệng nói, "Đột phá? Đột phá tốt." Quang Minh Thần đem Tần Minh chộp vào trong tay, trực tiếp mang về thiên sứ thần giới. Đi vào một chỗ không gian bên trong, nói cho những cái kia thiên sứ hắn không ra không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy hắn về sau, liền trực tiếp tiến vào không gian bên trong. Mà giờ khắc này, Tần Minh thì giả bộ một bộ 10 điểm e ngại bộ dạng, chậm rãi mở miệng nói, "Thế nào?" Đã Quang Minh Thần đã chuẩn bị đem Tần Minh luyện hóa trở thành phân thân, liền trực tiếp xé mở mặt nạ của mình. "Thế nào? Ta muốn đem ngươi luyện hóa trở thành phân thân của ta." Quang Minh Thần liếm liếm đôi môi khô khốc. "Kiếp sau nhớ kỹ, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí." Tần Minh nghe vậy, lập tức giả trang ra một bộ e ngại bộ dạng. "Ta đi được hay không? Thật sự là ngươi thơ, chờ ta luyện hóa ngươi, trên người ngươi hết thảy đều là ta." Nói đi, Quang Minh Thần cũng lười cùng Tần Minh nói nhảm, dù sao đem Tần Minh luyện hóa là đấy lòng của hắn vội vàng muốn làm được. Cái gặp quang minh thần trực tiếp đem Tần Minh vô tới, Tần Minh tự nhiên không cách nào kháng cự, dù sao thực lực để ở chỗ này, Quang Minh thần chính là thượng vị Quang Minh chủ thần, mặc dù không có đạt tới đỉnh phong, nhưng là cũng tuyệt đối không phải trung vị chủ thần Tần Minh có thể chống lại. Khoảnh khắc về sau, cái gặp quang minh thần chỉ giáp nhất đem bắt lấy Tần Minh đầu lâu. Sau một khắc, quang minh thần ý thức liền trong nháy mắt tràn vào Tần Minh thể nội. Quang Minh thần muốn nghiền ép trực tiếp phá hủy Tần Minh thần thức. Sau đó trực tiếp chiếm cứ thần minh nội thân. Ngay tại cái này thời điểm, thần minh ý thức phảng phất tiếp xúc đến cái gì kinh khủng tồn tại, liều mạng hướng về sau truy hồi. Quang Minh Thần thấy thế, cũng càng phát ra hưng phấn, đây chính là hắn muốn nhìn đến kết quả. Khoảnh khắc về sau, Quang Minh Thần ý thức liền xuất hiện ở thần minh trong đan điền. Nhưng vào lúc này, thần minh ý thức trực tiếp đem lối vào phong tỏa. Mà giờ khắc này Quang Minh Thần, hiển nhiên còn không có kịp phản ứng. Muốn chết. Quang Minh Thần ý thức trực tiếp triển khai chuẩn bị thôn phệ hết tần minh ý thức, nhưng ngay lúc này, Quang Minh thần vậy mà sợ hai phát hiện, tần minh linh hồn muốn so với hắn cường đại trên gấp 10. Cái này sao có thể? Tự mình thế nhưng là sống ngàn vạn năm quang minh hệ thượng vị chủ thần, làm sao có thể linh hồn không bằng một cái cái sống mấy chục năm tiểu tử? Kỳ thật cái này cũng không phải quang minh thần, hắn cũng không nghĩ tới tần minh lại là người xuyên việt. Mấy lời tu vi xuống tới, cường đại linh hồn đà sơn không phải bất luận kẻ nào có thể so sánh. Chỉ ít tại loại này chung võ thế giới bên trong, còn không gặp được đối thủ. Không. Không. Quang Minh thần sợ hãi phát hiện, Thần Minh ý thức vậy mà bắt đầu sẽ rách thôn phệ linh hồn của hắn. Thần Minh mục đích, lại là đem hắn linh hồn thôn phệ hết. Thế nhưng là ngay tại hắn phản kháng thời điểm, vậy mà phát hiện phản kháng căn bản không có tác dụng gì. Giữa linh hồn quyết đấu, đơn giản chính là thiên về một bên đồng dạng. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, Quang Minh thần linh hồn cũng đã bị thôn phệ 1 phần 3. Vô Luận Quang Minh Thần như thế nào phẫn nộ chú lên, Tần Minh vẫn như cũ 10 điểm vô tình đem tổn phệ. Khoảnh khắc về sau, Thần Minh liền đem Quang Minh Thần linh hồn luyện hóa. Nói thật, cái này Quang Minh Thần đơn giản chính là một cái ngu xuẩn, sống vô dụng rồi mấy ngàn năm, bị lợi ích hôn mê rồi đầu não. Phải biết, coi như Tần Minh không phải người xuyên việt. Liên vẹn vẹn bằng vào Tần Minh luyện hóa cái này trăm tỷ sinh linh linh hồn, liền tuyệt không phải là Quang Minh Thần có thể so sánh. Giờ phút này, Tần Minh nhìn qua Vô Chủ Quang Minh Thần thân thể, Hắn có một cái to gan ý nghĩ, đó chính là đem quang minh thần luyện hóa trở thành phân thân của mình. Tần minh đem ý thức phân chia ra một phân ba, sau đó đem quán thâu tiến vào quang minh thần trong thân thể. Bởi vì giờ phút này quang minh thần thể nội đã không có ý thức tồn tại, cho nên tần minh hết sức dễ dàng liền đem quang minh thần thân thể khống chế. Đem quang minh thần thân thể khống chế về sau, tần minh trong lòng đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ, đó chính là nghĩ biện pháp khống chế tất cả thượng vị chủ thần. Kêu tần minh mục tiêu thứ nhất chính là Hắc Ám thần giới Hắc Ám thần. Tần Minh lúc này điều khiển Quang Minh chủ thần xuất quan, sau đó tập hợp thiên sứ thần giới tất cả lực lượng. Ngắn mũi lửa khắp đồng hồ thời gian bên trong, thượng vị thần cấp khắc cường giả thiên sứ thần giới liền tập hợp đủ 300 và nhiều, đủ để nhìn ra thiên sứ thần giới nội tình. Tần Minh nhường hắn tại ba cái thập vực thiên sứ dẫn đầu dưới, mai phục tại cự ly Hắc Ám thần giới không xa địa phương. Mà Tần Minh đến trực điểm, thì một mình một người ngụy trang thành cùng Hắc Ám thần tiến hành giao dịch. Sau đó Thừa Cơ đem Hắc Ám Thần trực tiếp luyện hóa. Đi vào Hắc Ám Thần giới về sau, Hắc Ám Thần liền trực tiếp đi tới Tần Minh trước mặt, trông thấy là Quang Minh Thần, Hắc Ám Thần cũng không có cái gì ngoài ý muốn biểu hiện. Thế nào, thành công a? Hắc Ám Thần thập phần hưng phấn nói. Tần Minh nghe vậy, liền làm tức mở miệng nói: "Tự nhiên thành công, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai." Tần Minh đưa tay đem thôn phệ tổ phù đem ra, Hắc Ám Thần tự nhiên nhận ra, đây chính là trước đây Tần Minh luyện hóa tăng lên dựa vào bảo vật. Có chút bản lĩnh. Hắc Ám Thần 10 điểm vội vàng mở miệng nói: "Nhanh, nói cho ta cái này đồ vật dùng như thế nào đến để tăng thực lực. Ngươi chỉ cần đem ý thức đắm chìm trong trong đó, sau đó nếm thử điều khiển là được rồi." Thần Minh chậm rãi mở miệng nói: "Hắc Ám Thần không nghi ngờ gì, liền đem thần thức xâm nhập đến thôn phệ tổ phù bên trong. Bất quá ngay tại hắn đem một tia thần thức đắm chìm vào về sau, bang bạc thôn phệ chi lực vậy mà bắt đầu dính dớp Hắc Ám Thần thể nội thần thức. Cái này thời điểm, Hắc Ám Thần chỗ nào còn có thể không minh bạch, tự mình là bị âm. Lao đồ vật, ngươi ầm ta. Thần Minh nghe vậy, thì là chậm rãi mở miệng nói, ta không phải ngươi trong miệng cái kia lão đồ vật, ngươi trong miệng cái kia lão đồ vật cũng sớm đã bị ta luyện hóa, muốn luyện hóa ta, các ngươi không khỏi nghĩ cũng quá đơn giản. Giờ khắc này, Hắc Ám Thần rốt cục cảm nhận được sợ hãi, giờ phút này ý thức của hắn đã toàn bộ bị liên lụy vào thôn phệ tổ phù bên trong. Ta hận a, vì sao dễ dàng như thế liền tin tưởng ngươi? Không có biện pháp, ai bảo ngươi liền tin đây." Thần Minh thản nhiên nói. Sau một khắc, Bàng Bạc thôn phệ chi lực trực tiếp đem Hắc Ám Thần Thần thức luyện hóa. Hắc Ám Thần Thần thức bị toàn bộ luyện hóa về sau, Tần Minh liền đem một bộ phận thần thức dọ vào Hắc Ám Thần trong thân thể. Đương nhiên, đối với Hắc Ám Thần Tần Minh cũng không chuẩn bị đem luyện hóa thành phần thân. Cái gặp Tần Minh vẫy tay một cái, Hắc Ám Thần thân thể vậy mà trực tiếp hóa thành hư vô. Khoảnh khắc về sau, một khối tối màu đen tinh thể liền xuất hiện ở Tần Minh trước mặt. Khối này tối màu đen tinh thể, dĩ nhiên chính là thượng vị chủ thần cách. Tần Minh đưa tay trực tiếp đem Hắc Gám thượng vị chủ thần cách luyện hóa, ngay tại luyện hóa một khắc này, Tần Minh vậy mà phát giác thực lực của mình vậy mà tại chậm rãi tăng lên. Giờ khắc này, Tần Minh rốt cục minh bạch vì sao Hắc Gám thần cùng Quang Minh thần liệu mạng đều muốn tại hạ giới truyền đạo. Nguyên lai like những này tín ngưỡng chi lực là có thể trực tiếp chuyển hóa thành thực lực, mà lại tăng lên tốc độ còn không chậm. Chỉ bất quá bởi vì thượng vị chủ thần muốn đem thực lực tăng lên tới đỉnh phong. 10 điểm khó khăn, cần năng lượng rất nhiều. Tân Minh sơ bộ tính ra, nếu như mình muốn đem thực lực tăng lên tới thượng vị thần đỉnh phong, luyện hóa thần số lượng chỉ sợ muốn tại 10 vạn ức. Coi như thần giới nhân khẩu lại nhiều, chỉ sợ đột phá đến đỉnh phong thời điểm gần phân nửa thần giới đều muốn không xuống tới. Bất quá tại thần giới bên trong, cũng không tất cả đều là phổ thông thần. Một cái trung vị chủ thần năng lượng, liền bù đắp được mấy trăm ức phổ thông thần năng lượng. Không phải nói cái gọi là thủy tộc rất mạnh a. Tần Minh trong lòng đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ, nếu như có thể đem thủy tộc luyện hóa, vậy mình thực lực nhất định sẽ đạt được mười phần tăng trưởng. Bây giờ Tần Minh đã trở thành tân nhiệm Hắc ám thượng vị thần, những cái kiêu đọa lạc thiên sứ tự nhiên toàn bộ nghe lệnh của Tần Minh. Tăng thêm quang minh thần phân thân, hiện tại Tần Minh có thể đồng thời hiệu lệnh thần giới trước ba tổ chức lớn bên trong hai cái. Mà Tần Minh lần này xuất thủ, liền chuẩn bị cầm thủy tộc thiếu thuật, thu hợp nội đội ngũ về sau Toàn bộ từ thượng vị thần tạo thành đội Ngũ Liên Mên Ngông đung đưa hướng Đông Hải đánh tới. Thủy tộc, hắn ngay tại trên biển Đông một cái thần bí hồn đạo bên trong. Tổng số đạt tới 3000 vạn đại quân, Mên Ngông đung đưa chạy Đông Hải đánh tới. Những nơi đi qua, Tần Minh tiện thể lấy đem bọn hắn tất cả đều luyện hóa, cái này có thể được xưng là chân chính không có một ngọn cỏ. Theo thần giới Tây Bộ mãi cho đến Đông Hải, Tần Minh một đường luyện hóa chí ít vạn nữ sinh linh. Thế nhưng là Tần Minh cảnh giới gông cùm xiển xích, lại là cái buông lỏng một chút xíu. Giờ khắc này, Thần Minh rốt cục minh bạch, những cái kia thượng vị thần vì cái gì thường thường mấy trăm vạn năm cảnh giới đều không thể đề cao một bước. Bây giờ xem ra, Thần Minh cũng là như thế. Nếu không phải có thôn phệ tổ phù tồn tại, Thần Minh muốn đột phá đến đỉnh phong không biết rõ cần ngày tháng năm nào. Đi vào trên biển Đông lúc, Thần Minh trực tiếp liền chạy về phía Thủy tộc Hồn đảo. Thủy tộc Hồn đảo địa chỉ, tại thân giới bên trong không phải một cái bí mật, dù sao thường thường còn có người tiến về Thủy tộc Hồn đảo vật phẩm giao dịch. Tuy tộc cường giả cũng thưởng xuyên đến đại lục ở bên trên tới. La Tân Minh dẫn đầu đại quân đến thủy tộc đảo bên ngoài, thủy tộc đảo lập tức liền dâng lên một đạo nhạt lam sắc bảo hộ bức trướng. Đối với cái này, Tân Minh ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Mấy ngàn vận nhân, nếu như nói thủy tộc một chút cũng không có động tác, Tân Minh ngược lại sẽ chần chờ không dám tiến vào, sẽ hoài nghi thủy tộc có phải hay không có cái gì cạm bẫy đang chờ hắn. Chẳng qua hiện nay xem ra, thủy tộc đích thật là có chuẩn bị bất quá cái này chuẩn bị đối với Trần Minh tới nói, lại là tính không được cái gì. Dù sao chỉ cần là trận pháp cấm chế, liền nhất định không phải là đối thủ của Trần Minh. Trần Minh thậm chí không có mảy may do dự, trực tiếp xuất thủ, một chưởng vô hướng về phía cái này nhạt lam sắc bích chướng. Bất quá ngay tại sau một khắc, cái này nhạt lam sắc bích chướng chẳng qua là rất nhỏ lắc lư một cái, rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. Trần Minh thấy thế, không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Phải biết Cái này thế nhưng là thượng vị chủ thần một kích toàn lực. Thượng vị chủ thần một kích toàn lực, vậy mà chỉ có thể lắc lư một cái cái này cấm chế màu xanh lam trận pháp. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đi tới giữa không trung. Cảm thụ được trên người hắn bùng bột khí thế, Tần Minh trong nháy mắt liền biết rõ hắn thân phận, nghĩ đến người này chính là thủy thần. Thủy thần nhìn qua Tần Minh, không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Hắn dám hệ thượng vị chủ thần vậy mà thay người, có ý tứ. Ngươi vì sao muốn đối ta thủy tộc xuất thủ? Nhóm chúng ta ngày xưa không oán gần đây không thủ. Nhìn ra, thủy tộc cũng không quá muốn cùng Trần Minh động thủ. Dù sao sau lưng Trần Minh, thế nhưng là có Thiên Sứ đại quân cùng Hắc Ám đại quân hai đường nhấn mã. Nếu quả như thật đánh nhau, bọn hắn thủy tộc chưa chắc là đối thủ. Mặc dù thủy tộc thực lực muốn so Thiên Sứ thần giới cùng Hắc Ám thần giới cũng mạnh hơn không ít, nhưng là một khi Thiên Sứ thần giới cùng Hắc Ám thần giới liên hợp, thực lực lại là muốn vượt qua thủy tộc không ít. Thủy thân nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thiên sứ thần giới cùng Hắc ám thần giới lại có thể liên hợp cùng một chỗ, đây quả thực là một cái 10 điểm không thể tưởng tượng sự tình. Chương 411, kết thúc. Ban thưởng vị diện, đại thiên thế giới. Vạn chữ đại chương. Thật không biết rõ ngươi cái này tiểu tử đến cùng chỗ nào mạnh, lại có thể giết Hắc ám thần. Thủy thần chậm rãi mở miệng nói, "Phải biết, phóng nhãn toàn bộ thần giới bảy vị thượng vị chủ thần, Hắc ám thần tuyệt đối là trong đó rất cường đại một cái. Cho dù là Thủy thần Cũng chỉ có thể đủ làm được đánh bại hát cám thần Muốn đánh giết hát cám thần Đó cũng là tuyệt đối không thể nào Trừ phi hát cám thần xâm nhập đại dương chốt sâu Thần lực trong cơ thể lại khô kiệt Chỉ có dạng này Bọn hắn mới có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng Bằng không mà nói Tuyệt không loại thứ hai khả năng Nghĩ tới đây Thủy thần không khỏi càng thêm nghi hoặc Ngươi biết rõ ta lần này tới làm gì à Thần Minh nhàn nhạt mở miệng nói Xin lắng thai nghe Thủy thần có chút khó hiểu nói Đối với tần minh xâm nhập đến đại dương bên trong, đến tìm kiếm bọn hắn thủy tộc, thủy thần thật sự chính là hơi nghi hoặc hoặc một chút cũng không hiểu. Đối với bọn hắn tới nói, đây quả thực là một cái không thể tưởng tượng sự tình. Phải biết, như loại này thượng vị chủ thần đều là cực kỳ thiết mệnh, xưa nay sẽ không tùy tiện đặt chân những người khác địa bàn. Bây giờ đặt chân, ngược lại là có vẻ hết sức kỳ quái. Phải biết, vạn nhất thủy thần lựa chọn đối bọn hắn xuất thủ, vẫn là có cực đại tỷ lệ đem bọn hắn lưu tại nơi này. Đương nhiên Tiên đề chỉ là Hắc Ám Thần cùng Quang Minh Thần một trong hai. Nhưng bây giờ Hắc Ám Thần cùng Quang Minh Thần cùng đi, Thủy Thần liền không có động thủ dục vọng. Cho dù ở cái này Đại Dương chỗ sâu, nương tựa theo được trời ưu gái ưu thế, chỉ sợ cũng chỉ có thể đủ hai người miễn cưỡng chống lại. Dù sao hoàn cảnh chỉ là nhân tố bên ngoài, thực lực mới là quyết định hết thảy căn bản yếu tố. Thực lực a. Thủy Thần không khỏi có chút do dự, đối với hắn mà nói, muốn giết chết trước mặt Hắc Ám Thần cùng Quang Minh Thần căn bản chính là chuyện không thể nào. Ta muốn ngươi thủy hệ chủ thần cách." Thần Minh nhàn nhạt mở miệng nói, "Thủy thần nghe vậy, lập tức biến sắc. Muốn hắn thủy hệ chủ thần cách? Đó không phải là muốn tính mạng của hắn, đây tuyệt đối không có khả năng." "Tiểu tử, dù cho ngươi cùng Quang Minh thần cùng tiến lên, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể xử lý nhóm chúng ta thủy tộc. Nói cho ngươi, hiện tại ngươi rời đi còn có cơ hội, bằng không đợi phía dưới ngươi liền không biết mình là chết như thế nào." Thủy thần mặt lộ vẻ hưng quang. Dù cho Trần Minh nói như thế, Thủy thần vẫn là cũng không quá muốn cùng Tần Minh động thủ. Cho nên, Thủy thần hy vọng dùng dăm ba câu đem Tần Minh dọa đi. Nhưng Tần Minh, lại thế nào có thể là dễ dàng như vậy bị dọa đi người? Tần Minh nhìn qua Thủy thần, không khỏi liên tục cười lạnh nói: "Cơ hội ta cho ngươi, thế nhưng là ngươi không có nắm chắc. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi." Tần Minh điều khiển Quang Minh thần cùng bản thể, đồng thời xuất thủ. Thủy thần hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Minh xuất thủ vậy mà như thế dứt khoát lưu loát bất quá ngay cả như vậy, thủy thần cũng không có chút nào e ngại. Nếu như là tại đại lục phía trên, thủy thần tự nhiên chi bạn chạy trối chết phần. Thế nhưng là tại phía trên đại dương này, hệ huyết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Nhìn qua xa xa đại dương, thủy thần trực tiếp điều động đại dương chi lực. Lập tức, ngập trời nước biển liền giống thái sơn áp đỉnh đồng dạng thẳng đến tần minh mà tới. Thần minh thấy thế, chỉ là coi thường mà thôi. Đối với hắn mà nói, hết thảy đều không phải là vấn đề. Cái gặp Tần Minh trực tiếp tránh thoát kia kinh khủng sóng biển, đi thẳng tới Thủy Thần trước mặt, thời khắc này Thủy Thần lại là nguyên vẹn không sợ mở miệng nói: "Ta đã đột phá trung cấp thượng vị chủ thần, hiện tại thân thể của ta đã là hóa lỏng, muốn bằng vào ngoại lực phá hủy thân thể của ta, ngươi đơn giản chính là đang nằm mơ." Tần Minh nghe vậy, cũng không có nói nhiều. Dù sao đối với Tần Minh tới nói, đó cũng không phải vấn đề gì. Phải biết, Tần Minh nhưng cho tới bây giờ không có chuẩn bị dùng man lực đến khống chế Thủy Thần. Tần Minh mục đích là dùng to lớn tinh thần lực đến đem thủy thần linh hồn luyện hóa. Ma thủy thần hiển nhiên là không nghĩ tới điểm này. Mặc dù thân thể của hắn hóa lỏng, nhưng lại ý thức cuối cùng vẫn là dừng lại tại thân thể bên trong. Cho nên đối với Trần Minh tới nói, muốn khống chế thủy thần thật sự là quá đơn giản. Nhất là thủy thần hiện tại liền đứng tại Trần Minh trước mặt, đây không thể nghi ngờ là một cái cực tốt cơ hội. Cái gặp Trần Minh trực tiếp xông lên, một quyền thẳng đến thủy thần ngực. Thủy thần thấy thế, lập tức mười điểm coi nhẹ. Phải biết Mình đã nói cho hắn vật lý công kích đối với mình là không có, xem ra người này chính là chưa từ bỏ ý định. Bất quá Trần Minh một chiêu này, bất quá là giả thoảng một chiêu. Đối với Trần Minh tới nói, cái này chỉ là đánh nghi binh. Chân chính sát chiêu thì là ở phía sau. Ngay tại Trần Minh nắm đấm không trở ngại chút nào đi qua thủy thần thân thể thời điểm, bằng bạc ý thức trong nháy mắt tràn vào thủy thần trong góc, thủy thần hiển nhiên không ngờ rằng một chiêu này. Tại trong tứ hải, thủy thần nhìn qua miễn cưỡng kia mấy lần với mình kinh khủng linh hồn. Thủy thần rốt cục minh bạch hắc ám thần cùng quang minh thần đến cùng là thế nào bại, nguyên lai chính là như chính mình đồng dạng kinh địch, từ đó bị thôn phệ linh hồn. Giờ khắc này, thủy thần thật cảm nhận được đến cùng cái gì gọi là tuyệt vọng. Giờ khắc này, dù cho thủy thần có thể điều động ngàn vạn đại dương lực lượng, nhưng cũng không cách nào xông vào trong thức hải đem thần minh ý thức đuổi ra ngoài. Muốn đem thần minh ý thức theo trong thức hải của chính mình đuổi ra ngoài, thủy thần chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tinh thần lực muốn vượt qua thần minh rất nhiều. Nhưng là liền hiện nay xem ra, cái này căn bản là không có khả năng tồn tại. Phải biết, nhìn qua trước mặt Tần Minh linh hồn, ít nhất là thủy thần linh hồn gấp 10 cường đại. Cho nên nói, Tần Minh muốn thôn phệ hết thủy thần đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này ở thủy thần trong lòng, có cũng chỉ có tuyệt vọng. "Không, bỏ qua cho ta đi, ta không muốn chết." Thời khắc này thủy thần trong mắt tràn đầy e ngại, bất quá cầu xin tha thứ Lưu Dụng a. Tự nhiên là không có ích lợi gì. Nếu như Tần Minh mềm lòng, Tự nhiên không có khả năng đạt tới hiện tại tình trạng. Tại Tần Minh trong lòng, mọi người chỉ bất quá chính là cỏ rác, đối với hắn mà nói chính là tăng thực lực lên một cái phương pháp. Thủy thần gặp chạy trốn vô vọng về sau, trong mắt lập tức hiện lên một tia điên cuồng. Đã không không buông tha ta, vậy cũng đừng nghĩ để cho ta buông tha ngươi. Cái gặp thủy thần linh hồn đột nhiên tăng vọt mấy phần, hắn muốn tự bạo linh hồn. Nếu quả như thật tại như thế lớn trong thức hải tự bạo, Tần Minh coi như không chết, thức hải cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng cấp độ này là xây dựng ở song phương linh hồn thực lực sai biệt không lớn phía trên. Thế nhưng là tần minh linh hồn lực, nhưng là muốn vượt qua thủy thần mười mấy lần. Tần Minh không do dự, bàng bạc linh hồn lực như là thái sơn áp đỉnh, trực tiếp đem thủy thần linh hồn lực toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Khoảnh khắc về sau, thủy thần linh hồn lực cũng đã bị Tần Minh đồng hóa. Đối với Tần Minh tới nói, đây hết thảy chính là đơn giản như vậy. Khống chế lại thủy thần thân thể về sau, Lần này Tần Minh cũng không có chuẩn bị đem đánh giết vào tay thủy hệ thượng vị chủ thần cách, mà là lựa chọn đem thủy thần luyện hóa trở thành phân thân của mình. Thủy thần có thể lưu lại, nhưng là thủy tộc những người này, toàn bộ đều thành vì Tần Minh thực lực một bộ phận. Nhìn qua trong ngực nằm mấy chục mai thủy hệ các cấp chủ thần cách, Tần Minh trở tay đem bọn hắn thu sạch vào trong túi. Đem thủy tộc hủy diệt về sau, Tần Minh liền đem ánh mắt đặt ở mục tiêu kế tiếp phía trên, đó chính là thủ tộc. Thủ tộc thực lực kỳ thật tại bảy đại thế lực bên trong, là trung hạ các loại Nhưng là nếu là luận lực phong ngự, thổ tộc nếu là xương thứ nhất, liền không có người dám xương thứ hai. Đối với thổ tộc tới nói, lực phong ngự chính là cường đại nhất. Nhất là thổ tộc Tuyệt Kỹ, Thổ Độn. Đồng cấp cường giả bên trong, tuyệt không đánh vơ khả năng. Lại một lần thổ tộc một tên trung vị chủ thần thi triển Thổ Độn, cứ thế mà kháng trụ viêm tộc ba vị trung vị chủ thần công kích, bởi vậy thổ tộc nhất cử thành danh. Chính là bởi vì dạng này, thổ tộc mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là tại đại lục ở bên trên lại hiếm người dám đi trêu chọc bọn hắn. Đương nhiên, đây hết thảy đều là xây dựng ở Tần Minh xuất hiện trước đó. Thần Minh tinh thần công kích là không nhìn bất luận cái gì phòng ngự. Muốn ngăn được Tần Minh duy nhất biện pháp, đó chính là linh hồn lực qua Tần Minh. Bất quá hiển nhiên, đây là chuyện không thể nào. Tần Minh mấy đời là người, mặc dù thực lực không có, nhưng là linh hồn lực nhưng vẫn là ở, không có linh hồn của con người sẽ là Tần Minh đối thủ. Cho nên Tần Minh muốn nhất thống thần giới. Vậy liền cũng chỉ là thời gian quan hệ. Khoảnh khắc về sau, Tân Minh mang theo Quang Minh Thần cùng Thủy Thần liền xuất hiện ở Thổ Tộc trên không. Thổ Tộc chiếm cứ là thần giới Bắc Bộ một mảnh cao nguyên, bọn hắn cũng không có sinh tồn ở tự mình mở ra không gian bên trong. Đối với thổ tộc tới nói, chỉ có làm đến nơi đến chốn mới có thể để bọn hắn thực lực đạt tới đỉnh phong. Cho nên tại bảy đại thế lực bên trong, thổ tộc cũng chính là một cái duy nhất không có sinh tồn ở không gian độc lập bên trong đại thế lực. Tân Minh cả đám vừa mới đến Thổ Tộc trên không, Mấy đạo thân ảnh liền trực tiếp tiến lên đón. Cầm đầu chính là thổ thần, ở phía sau hắn còn có bốn vị thổ hệ trung vị chủ thần. Không biết các vị hôm nay đến ta thổ tộc có gì muốn làm? Thổ thần không kiêu ngạo không tự ti nói, có gì muốn làm? Tự nhiên là diệt ngươi thổ tộc, thần minh nhàn nhạt mở miệng nói. Diệt ta thổ tộc? Côn vọng. Thổ thần trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Đứng ở trước mặt mình, thế nhưng là đại lục phía trên nhất là cường đại ba tên thượng vị chủ thần. Muốn tại bọn hắn trong tay chiếm được tiện nghi, kia căn bản là không thể nào. Cho nên bọn hắn duy nhất biện pháp chính là không đánh nhau. Nhìn xem có hay không không động thủ khả năng, giờ phút này hắn nhất định phải trước Thanh trừ thổ thần đi vào thực chất có ý định gì. Đáng tiếc là, Tân Minh mục đích đúng là đem bọn hắn trực tiếp giết, không có nửa phần chỗ trống có thể nói. "Ra tay đi, bằng không ngươi liền không có suất thủ cơ hội." Thần Minh thản nhiên nói. Thổ thần gặp nửa câu cũng không cho chính mình nói cơ hội, lập tức 10 điểm phẫn nộ. Tất cả mọi người là thượng vị chủ thần, dựa vào cái gì ngươi như thế ngang tàng? Cũng là bởi vì thực lực ngươi mạnh a? Coi như thực lực ngươi mạnh, cũng muốn có thể đánh vỡ phòng ngự của ta lại nói. Vậy liền ra tay đi." Thổ thần chậm rãi mở miệng nói. "Đã như vậy, ta cho ngươi một cái cơ hội đi." Thần Minh lúc này mở miệng nói. Thổ thần nghe vậy, lập tức hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói. "Cơ hội? Cái gì cơ hội? Ta liền ra một chiêu, nếu như ngươi có thể chống đỡ được, Nhóm chúng ta liền lập tức ly khai. Nếu như ngươi ngăn không được, cũng đừng trách ta đem các ngươi toàn bộ tổ tộc hóa thành hư không." Thần Minh cười tủm tỉm nói. Tổ thần nghe vậy, thì là một mặt ngưng trọng mở miệng nói: "Chuyện này là thật." Thần Minh nghe vậy gật gật đầu, tự nhiên coi là thật. Đương nhiên, tại Tần Minh đáy lòng còn có mặt khác một câu: "Thật chứ? Suy nghĩ nhiều quá. Nếu như Tần Minh thật không thể một chiêu ngăn được Tổ thần, Tần Minh tuyệt đối sẽ không chút do dự dùng ra chiêu thứ hai." Tuyệt đối không cho Tổ Thần thở dốc cơ hội. Nói như vậy, chẳng qua là nhường Tổ Thần buông lỏng cảnh giác thôi. Nhìn qua Tần Minh lở thể son sắt bộ dạng, Tổ Thần lập tức nhịn không được thở dài một hơi. Đối với hắn mà nói, đây là mình có thể tiếp nhận. Liền xem như Tần Minh thực lực mạnh hơn, hắn cũng bất quá chỉ là một tên thượng vị chủ thần. Nghĩ đến tự mình đón lấy Tần Minh một đạo công kích, hẳn là không có vấn đề. Tiếp ta một bàn tay. Tần Minh một trường thẳng đến Tổ Thần ngực mà đi, Tổ Thần thấy thế lập tức hết sức kinh ngạc. Hắn nhìn ra được, Tần Minh cái này nhẹ nhàng một chưởng căn bản không có bất luận cái gì lực công kích. Khó nói cái này Tần Minh là muốn thả bọn hắn một ngựa. Bất quá thật đơn giản như vậy a? Nói phóng bọn hắn một ngựa liền phóng bọn hắn một ngựa. Bất quá ngay cả như vậy, Thổ thần cũng không dám chút nào lơi biếng. Vạn nhất cái này nhìn nhẹ nhàng một chưởng, có khác huyền cơ làm sao bây giờ? Nếu quả như thật có khác huyền cơ, tự mình chẳng phải là chính là thua thiệt thảm rồi. Cho nên Thổ thần lựa chọn Dùng toàn lực tới đón phía dưới Tần Minh một trưởng này. Ngay tại Tần Minh một trưởng này cùng thổ thần ngực tiếp xúc một khắc này, thổ thần nhịn không được nhắm mắt lại, hắn đã làm tốt một chiêu bị đánh bay chuẩn bị. Có thể khoảnh khắc về sau, tự mình một chút bất động. Ngược lại là Tần Minh, ngược lại lui về phía sau mấy bước, đây là cái gì tình huống? Ngay tại thổ thần có chút kỳ quái thời điểm, cái gặp Tần Minh trong thân thể đột nhiên thoát ra một đại đoàn quang đoàn, khoảnh khắc về sau liền toàn bộ cũng tràn vào trong thức hải của chính mình. Cái này Thổ thần lập tức có chút ngượng ngึก, đây là cái gì đồ vật? Bất quá sau một khắc, hắn kiểm phản ứng, đây là tinh thần công kích. Liên tiếp luyện hóa ba vị thượng vị chủ thần linh hồn, tăng thêm tần minh trước mấy đời tích lũy. Thời khắc này tần minh, linh hồn cường đại đã đạt đến đột đỉnh cường độ. Giờ phút này thổ thần nhìn qua tần minh cái này cường đại linh hồn, đã bắt đầu có chút e ngại. Giờ phút này hắn nhìn qua tần minh cái này mười điểm to lớn linh hồn, giờ khắc này ở trong lòng của hắn liền chỉ còn lại có nhỏ bé. Đối mặt kinh khủng linh hồn, giờ phút này thổ thần vậy mà bắt đầu run lẩy bẩy. Đây rốt cuộc là cái gì? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng là Tần Minh lười nhác cho thổ thần giải thích, trực tiếp liền đem thổ thần linh hồn trực tiếp luyện hóa. Khoảnh khắc về sau, thổ thần cũng trở thành Tần Minh phân thân. Mà thổ tộc cả đám, tự nhiên cũng liền trở thành Tần Minh thực lực một bộ phận. Thời khắc này Tần Minh đã có được bao quát hắc ám thần ở bên trong một cái chủ thể, ba cái phân thân. Giờ phút này còn thừa lại chính là Lôi thần, Hỏa thần cùng Sinh mệnh chi thần. Cái này ba người, trong đó Lôi tộc cùng Hỏa tộc lấy lực công kích tăng trưởng, mà Sinh mệnh chi tộc thì lại lấy kinh khủng sinh mệnh lực tăng trưởng. Trong truyền thuyết Sinh mệnh chi tộc thật có thể đạt tới tích huyết trùng sinh tình trạng. Vì cẩn thận điểm xuất phát, Tần Minh quyết định đem Sinh mệnh chi thần phóng tới cái cuối cùng. Tần Minh chuẩn bị trước đem kia Lôi thần cùng Hỏa thần xử lý. Đi vào Lôi tộc về sau, Tần Minh thậm chí cũng không có cho kia Lôi thần nói chuyện cơ hội, trong nháy mắt liền trực tiếp đem luyện hóa. Về phần lôi tộc đám người, tự nhiên cũng cùng trước đó những người kia, toàn bộ đều thành vì tần minh thực lực một bộ phận. Nhưng khi tần minh mang theo nhân mã đuổi tới hỏa tộc thời điểm, lại phát hiện hỏa tộc giờ phút này đã là người đi nhà trống. Hiển nhiên, nhất định là hỏa tộc sớm được cái gì tin tức, tự nhiên trực tiếp chạy mất. Bất quá chạy, còn có thể chạy ra thần giới a. Chỉ cần tại thần giới bên trong, liền nhất định chạy không khỏi tự mình lòng bàn tay. Vào thời khắc này, một tên hai cánh đọa lạc thiên sứ đột nhiên đi tới tần minh trước mặt, Tham kiến hắc cấm thần, có người nói 3 ngày trước nhìn thấy hỏa tộc toàn bộ cũng di chuyển đến sinh mệnh chi tộc Chô sinh mệnh chi xâm đi. Đi sinh mệnh chi xâm rồi sao? Thần minh nao nao, trầm ngâm một lát. Cứ như vậy, còn có thể nghĩ thông suốt. Dù sao Tần Minh liên tiếp diệt nhiều như vậy đại thế lực, đại lục phía trên không có khả năng một điểm danh tiếng cũng không có. Chỉ là Tần Minh không nghĩ tới, cái này hỏa thần vậy mà như thế quả quyết, trực tiếp liền đem tự mình tộc nhân toàn bộ cũng di chuyển đến sinh mệnh chi xâm đi. Bất quá dạng này cũng tốt, như vậy Tần Minh liền có thể nhất cử đem tiêu diệt. Như vậy, liền bất lấy Tần Minh chạy hai cái địa phương. Sinh mệnh chi xâm ở vào thần giới đông bộ, là một mảnh chiếm diện tích vượt qua ngàn vạn dặm to lớn rừng rậm. Tại sinh mệnh chi xâm bên trong, sinh hoạt đại lượng tinh linh. Tần Minh thậm chí hoài nghi, ngọc lan trong đại lục những cái kia vứt bỏ chi tộc tinh linh tộc tinh linh thần, có phải hay không liền đến từ cái này sinh mệnh chi xâm. Bất quá đến cùng có phải hay không? Đây hết thảy đã không có cái gì đảm luận cần thiết. Dù sao Ngọc Lan Đại Lục tinh linh tộc đã bị Tần Minh nổ tận gốc, rất nhanh cái này sinh mệnh chi sông trong đó những cái kia tinh linh cũng sẽ bị Tần Minh nổ tận gốc. Đi vào sinh mệnh chi sông trước, Tần Minh cũng không có vội vã đi vào. Tần Minh nhìn qua trước mặt rộng lớn rừng rậm, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Bởi vì hắn ở trong đó ta cảm nhận được vô số đạo cấm chế trận pháp khí tức. Tần Minh chỉ là thô sơ giản lược cảm thụ một cái, chỉ sợ trong đó trận pháp liền không ít hơn mấy và cái. Rất hiển nhiên Cái này sinh mệnh chi xâm bên trong những cái kia tinh linh đã sớm chuẩn bị xong, liền đang chờ đợi Tần Minh đến đây. Cái này số vạn đạo trận pháp, chỉ sợ sẽ là cái này sinh mệnh chi xâm bên trong những cái kia tinh linh cho Tần Minh một hạ mã uy. Cái này số vạn đạo trận pháp, Tần Minh tự nhiên không sợ, thế nhưng là từng cái phá qua đi chỉ sợ không biết rõ muốn bao giờ. Những trận pháp này có 10 điểm quỷ dị, liên liên Tần Minh cũng chưa từng gặp qua. Phong ngự trận pháp, huyễn trận, sát trận cùng các loại mê trận giao thoa để cho người ta lý không rõ đầu mối. Về phần mình sau lưng những người này, Tần Minh tin tưởng bọn hắn đi vào nhất định liền sẽ hãm sâu trong đó, sau đó chết tại trong trận pháp. Cho nên đi vào tiền đề, chính là Tần Minh trước hết đem cái này Vạn đạo trận pháp phá giải. Chỉ cần phá giải cái này Vạn đạo trận pháp, vậy liền hết thảy đều không phải là vấn đề. Tần Minh chậm rãi nhắm mắt lại, bàng bạc tinh thần chi lực trong nháy mắt tuôn ra. Tần Minh kinh khủng tinh thần chi lực, kỳ thật chính là phá giải những trận pháp này tốt nhất đồ vật. Nhưng là đáng tiếc là, Tần Minh liên tiếp bài trừ mấy trăm cái trận pháp về sau, chỉ có thể lựa chọn lui trở về. Về phần nguyên nhân, đó chính là Tần Minh tinh thần chi lực lại có khô kiệt biểu hiện. Cho nên Tần Minh nhất định phải cần thời gian đến khôi phục tiêu hao hết tinh thần chi lực. Giờ khắc này ở sinh mệnh chi sơn bên trong, có thể nói là nhấc lên sóng to gió lớn. Hỏa thần cùng sinh mệnh chi thần tụ cùng một chỗ, nhìn qua những cái kia bị Tần Minh bài trừ trận pháp, đều có thể nhìn ra song phương trong mắt rung động. Những trận pháp này Thế nhưng là hỏa tộc cùng sinh mệnh chi tộc đem tự mình mấy ngàn vạn năm qua tất cả áp đáy hồng độ vật đều đã vận dụng. Chính là bản thân bọn họ, một lần tối đa cũng cũng chỉ có thể bài trừ 5 cái trận pháp. Phải biết, cái này mỗi cái trong trận pháp hư ảo diện tích liền vượt qua ước vạn dặm. Muốn tại kia ước vạn dặm bên trong tìm kiếm được trận nhãn tồn tại, vốn là một cái 10 điểm chật vật quá trình. Muốn tại trong khoảnh khắc đem toàn bộ ước vạn dặm không gian cũng tìm kiếm một lần, đối với tinh thần lực tiêu hao là một cái 10 điểm kinh khủng tồn tại. Những trận pháp này, tùy tiện xuất ra đi một cái cũng đầy đủ dự trước phổ thông nhất lưu thế lực hộ tông đại trận. Lần này, Hỏa tộc cùng Sinh mệnh chi tộc cũng lấy ra vốn gốc, dù sao lần này đối với bọn hắn chính là sinh tử tồn vong một lần quyết định. Lần này nếu như không chịu đựng được, kia mặt bọn hắn lâm cũng chỉ có tử vong. Cho nên đối bọn hắn tới nói, còn có cái gì không thể từ bỏ đây này? Tân Minh tinh thần công kích thật sự là quá mức quỷ dị, Hỏa thần cùng Sinh mệnh chi thần đối với này cũng không có năm chắc thắng lợi. Cho nên bọn hắn chỉ có thể dựa vào sinh mệnh chi xâm đến chống lại Tần Minh. Về phần có thể chống đỡ nhiều thời gian dài, bọn hắn cũng không có nắm chắc. Nhưng là vô luận như thế nào, cũng không thể đủ nhường bọn hắn thuốc thủ chịu trói đúng không? Nghĩ tới đây, mặt của mọi người sắc không khỏi đều là run lên, nếu như dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, chỉ sợ nhiều nhất 2 năm thời gian, sinh mệnh chi xâm tất cả trận pháp liền đều sẽ bị Tần Minh công phá. Cho nên, bọn hắn nhất định phải còn muốn tìm tới khác biện pháp. Nhưng mà bọn hắn lại làm sao biết rõ, 2 năm thời gian đối với Tần Minh tới nói cũng quá dài. Tần Minh lưu cho tự mình thời gian chính là 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, tự mình nhất định phải công phá sinh mệnh chi sầm, sau đó dùng 1 năm thời gian tăng lên tu vi, ly khai bản lòng vị diện. Nhưng mà 3 tháng thời gian, nếu như vẹn vẹn bằng vào hiện tại loại này bài trừ trận pháp phương pháp, 3 tháng thời gian là nhất định không đủ. Cho nên đối với Tần Minh tới nói, hắn cũng cần thay phương pháp khác. Nhưng vào lúc này Trần Minh nghĩ đến dị hỏa, dị hỏa có thể đốt hết thế gian vạn vật, không biết rõ đối với mấy cái này khác biệt vị diện trận pháp phải chăng cũng có tác dụng. Nhưng là vô luận như thế nào, tự mình cũng nhất định phải nếm thử một cái. Khoảnh khắc về sau, đế viêm liền xuất hiện ở tần minh trong tay. Chu vi tất cả người nhìn lấy tần minh trong tay đoàn kia ngọn lửa bảy màu, lập tức có chút sợ hãi. Bởi vì bọn hắn tại cái này đoàn hỏa diễm trên thân, cảm nhận được chưa bao giờ có uy hiếp. Trần Minh không do dự trực tiếp đem trong tay đế viêm ném ra ngoài. Đế viêm cơ hồ trong nháy mắt, liền đem sinh mệnh chi xâm thiêu đốt, đồng thời tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vết trương. Khoảnh khắc về sau, tần minh trước mặt liền chỉ còn lại có một mảnh biển lửa. Tần minh thấy thế, lập tức mắng mình ngu xuẩn, tự mình làm sao lại không nghĩ tới. Cái này sinh mệnh chi tộc thuộc tính là gỗ, mà cái này sinh mệnh chi xâm cũng toàn bộ đều là cây cối. Cây cối sợ nhất chính là hỏa diễm. Cho nên Đế Viêm căn bản không cần lo lắng những cái kia trận pháp, chỉ cần phụ trách phá hủy những cái kia giữ chức vật dẫn sinh mệnh chi xâm cây cối là được rồi. Những cái kia trận pháp thần lực nơi phát ra chính là trước mặt những này cây cối. Những này cây cối có được vô tận sinh mệnh lực, bình thường lực lượng căn bản là không có cách phá hủy. Mà người một khi tiến lên, liền sẽ sa vào đến trong đó trong trận pháp. Cho nên kỳ thật bọn hắn bài trừ trận nhãn, bản thể cũng chính là kia sinh mệnh chi xâm bên trong cây cối. Đó gió Đế Viêm bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng tốt bắt đầu. Kinh khủng nhiệt độ cao, làm cho tất cả mọi người cái trán nhỏ xuống một giọt lại một giọt mồ hôi. Nhưng cùng lúc cũng đón bọn hắn đầy lòng hưng phấn. Chỉ cần những nải cây tối không có, kia giấu ở sinh mệnh chi sâm bên trong hỏa tộc cùng sinh mệnh chi tộc liền đem không chỗ che thân. Sinh mệnh chi sâm bên trong, sinh mệnh chi tộc vọng lấy kia đã đốt khắp cả một phần năm sinh mệnh chi sâm mênh ngông ngọn lửa bảy màu, lập tức có chút không dám tin. Bọn hắn không thể tin được tự mình nhìn thấy hết thảy. Đây rốt cuộc là cái gì? Phải biết, Sinh Mệnh Chi Sơn bên trong cây tối hẳn là sẽ không e ngại những cái kia hỏa diễm. Hỏa Thần, đây là lựa gì? Sinh Mệnh Chi thần nhìn qua trước mặt mênh mông hỏa diễm, lập tức có chút cả kinh nói: "Thời khắc này Hỏa Thần, cũng là xa vào đến tụt đỉnh trong dung động. Phải biết, bọn hắn hỏa tộc trưởng không thiên hạ hỏa diễm. Nếu như nói là đùa lửa, bọn hắn hỏa tộc dám xưng thứ hai, bọn hắn dám nói không người nào dám xưng đệ nhất. Nhưng là trước mặt cái này kinh khủng ngọn lửa bảy màu, hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Đồng thời bọn hắn trong tay trưởng khống tùy ý một loại hỏa diễm, cũng không phải trước mặt những ngọn lửa này đối thủ. Không đừng nói, liền lấy nhận biết đến nói, hỏa tộc bên trong trưởng khống tùy ý một loại hỏa diễm cũng không thể đem sinh mệnh chi xâm thiêu đốt. Cái này sinh mệnh chi xâm ở trong cây tối, thế nhưng là có thiên điệu tinh hoa tầm bổ, dưới đất càng là có vô tận sinh mệnh tối suối. Cho nên nhìn hết sức dễ dàng bị phá hủy cây tối, nhưng cứng rắn trình độ lại là vạn năm huyền thiết cũng so không lên. Thế nhưng là nải quỷ dị ngọn lửa bảy màu, vậy mà sinh sinh đem trọn phiến sinh mệnh chi sầm cũng đốt lên. Bọn hắn chẳng những đốt rủi cây cối, còn lan đến gần dưới mặt đất sinh mệnh tối sâu ấy. Cái này kinh khủng hỏa diễm, vậy mà đối địa ở dưới sinh mệnh an toàn cũng tạo thành không thể lịch chuyển phá hư, cái này thật sự là quá kinh khủng. Cho nên đối với bọn hắn tới nói, đây hết thảy đều là không thể tin. Thế nhưng là ngập trời biển lửa, liền hiện ra tại trước mặt của bọn hắn, không khỏi bọn hắn không đi tin. Thật quá kinh khủng. Sinh mệnh chi thần muốn động viên tộc nhân đi dập tắt kia thất thải quỷ dị hỏa diễm, lại phát hiện kia ngọn lửa bảy màu căn bản là không có cách dập tắt. Chẳng những không cách nào dập tắt, mà lại chỉ cần một điểm hỏa tinh tử dính vào trên người mình, trong khoảnh khắc liền có thể đem toàn bộ người đều thiêu đốt. Mà lại khoảnh khắc về sau, cả người liền sẽ trực tiếp hóa thành một đoàn tro tàn. Không bố như thế hỏa diễm, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Đây rốt cuộc là cái gì, không khỏi cũng quá mức tại kinh khủng đi. Tân Minh đã đoán được Sinh mệnh chi xâm bên trong hỏa tộc cùng sinh mệnh chi tộc nhất định đang liều mạng tự hỏi muốn dập tắt cái này dị hỏa. Nhưng cũng tiếc, cái này dị hỏa cũng không phải là phương thế giới này có. Cho nên đối với bọn hắn tới nói, nhất định là thuốc thủ vô sách. Nếu như bọn hắn có thể đem dị hỏa dập tắt, vậy hắn cũng liền không phải đế viêm. Đương nhiên, nếu như cho hỏa tộc đầy đủ thời gian, dập tắt dị hỏa cũng không phải không có khả năng. Dù sao nếu là nóng, vậy liền nhất định có nhược điểm. Thế gian này không có cái gì chân chính vô địch độ vận, vạn vật sinh lại vạn vật tương khắc. Nhưng nhìn, cái này dị hỏa đang lấy 10 điểm tốc độ khủng khiếp lan tràn, nghĩ đến một tuần bên trong, tất nhiên có thể đèn toàn bộ sinh mệnh chi xâm tiêu đốt. Chỉ cần đem toàn bộ sinh mệnh chi xâm nốt sạch sẽ, những cái kia trận pháp tự nhiên cũng liền không tồn tại nữa. Nếu như hỏa tộc cùng sinh mệnh chi tộc những người kia không ra, chỉ sợ cũng phải trở thành từng đống tro tàn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Sinh mệnh chi xâm đại hỏa vẫn tại vĩnh viễn lấy 10 điểm tốc độ khủng khiếp tại lăn tràn. Rốt cục, tại ngày thứ tư chạm vào tối, đến không hết bóng người theo sinh mệnh chi xâm bên trong bay ra. Thần Minh thấy thế, lập tức chỉ huy đại quân trực tiếp hơ đi tới. Giờ phút này, hỏa tộc cùng sinh mệnh chi tộc tất cả mọi người, đã sớm không có trước đây ngăn nắp xinh đẹp. Liên Liên hỏa thần cùng sinh mệnh chi thần hai người, cũng đầy bụi đất. Bọn hắn nhìn qua Trần Minh, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Đối với bọn hắn tới nói, Đây quả thực 10 điểm nỗi nóng, bọn hắn chưa từng có chật vật như thế thời điểm. "Nhóm chúng ta sẽ không nhận thua." Hỏa thần dứt khản khản cuống họng mở miệng nói. Tần Minh nghe vậy, lập tức 10 điểm coi nhẹ. Tần Minh đứng tại chỗ, kinh khủng tinh thần chi lực đồng thời xông về Hỏa thần cùng Tinh linh chi thần hai người. Hai người muốn chạy, nhưng căn bản đuổi không lên Tần Minh tinh thần chi luyến ai đi tốc độ. Khoảnh khắc về sau, đại lượng tinh thần chi lực liền toàn bộ tiến vào hai người trong thân thể. Đây cũng là Tần Minh một lần 10 điểm to gan nếm thử. Đồng thời nếm thử luyện hóa linh hồn hai người. Thần Minh linh hồn đầy đủ cường đại, Thần Minh có cái này lo lắng. Khoảnh khắc về sau, sau cùng hai tên thượng vị chủ thần cũng trở thành tần minh phân thân. Bây giờ tần minh đã đem thần giới bên trong tất cả thượng vị chủ thần đều biến thành tự mình phân thân, tuyệt đại đa số chủ thần cách cũng toàn bộ cũng nắm giữ tại tự mình trong tay. Mà tần minh tự nhiên không có quên rất hẳn là làm là cái gì. Lúc này tần minh bản thể thực lực cũng đã đột phá đến thượng vị chủ thần cảnh giới đỉnh cao. Tần Minh thậm chí không có hoa phí nhiều đại lực khí, liền tìm được Lâm Lôi. Thời khắc này Lâm Lôi tại quỷ vực bên trong, vừa mới khôi phục ký ức không đến bao lâu. Nhưng vào lúc này, Thần Minh xuất hiện ở Lâm Lôi trước người. Ngươi quả nhiên vẫn là không chịu buông tha ta. Lâm Lôi thời khắc này thanh âm không có bất cứ ba động gì. Ta thật không minh bạch, ngươi vì sao muốn như thế nhằm vào ta? Phải biết, ta chưa từng có đối Quang Minh giáo đỉnh từng có bất luận cái gì không tốt ý đồ, ta đã từng vẫn là Quang Minh giáo đỉnh một phần tử. Lâm Lôi phát ra thấp giọng gầm thét, sự nghi ngờ này một mực tồn tại ở trong lòng của hắn. Thần Minh nghe vậy, lập tức có chút im lặng. Nói thật, Lâm Lôi nói cũng không tệ. Đối với bọn hắn tới nói, đây hết thể hiện niên 10 điểm không hợp lý. Dựa theo đạo lý tới nói, trên thế giới này không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ yêu. Hắn thực tế không thể lý giải, tại sao lại xuất hiện loại này tình huống? Phản phất Tân Minh địch ý đối với hắn, chính là chống dung xuất hiện. Nếu như ta nói Ngươi là cái thế giới này thiên mệnh chi tử, ngươi tin không?" Thần Minh trầm mặc sau một lát, sau đó mở miệng nói. Lâm Lôi nghe vậy, lập tức nhịn không được ngửa mặt lên trời cuồng thiếu. "Ngươi nói ta là thiên mệnh chi tử? Ngươi gặp qua chật vật như vậy thiên mệnh chi tử a? Nha hủy người vong, chỉ còn lại một cái linh hồn thật vất vả đi tới thần giới, kết quả thức tỉnh ký ức không bao lâu, lại bị Tần Minh tìm được. Rất xin lỗi, ngươi thật sự là. Cho nên, ta nhất định phải giết ngươi." Tần Minh chậm rãi mở miệng nói: "Đã như vậy, động thủ đi, ta cũng sống mệt mỏi." Giờ khắc này, Tần Minh tại Lâm Lôi trong giọng nói nghe được vô tận đã rồi. "Như ngươi mong muốn." Khoảnh khắc về sau, Lâm Lôi linh hồn trực tiếp tiêu tán ngay tại chỗ. Đến tận đây, bàn long vị diện thiên mệnh chi tử hoàn toàn biến mất tại mảnh này đại lục phía trên. Mà Tần Minh tiếp xuống hành động, dĩ nhiên chính là thống nhất toàn bộ thần giới. Nhưng nếu là thống nhất thần giới, nhất định phải cần phải có thành viên tổ chức của mình. Tất cả Tần Minh điều khiển 7 đại thượng vị chủ thần, trực tiếp tiến vào không gian loạn lưu. Cũng chỉ có thượng vị chủ thần mới có thể tại không gian loạn lưu bên trong tự chủ hành động. Tại Minh Ngông trong tinh vực, Tần Minh tìm được Ngọc Lan Đại Lục tồn tại. Ngay sau đó, Tần Minh đem toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục cũng chuyển về thần giới, sau đó đem an trí tại đại lục chính trung tâm. Mà trước đây cùng Tần Minh nam chinh bắc chiến những người kia, Tần Minh đem tự mình trong tay thần cách toàn bộ giao phó bọn hắn. Dù cho có người không có đạt tới thánh vực, Nhưng là tại thần lực rèn luyện phía dưới, mỗi người cũng mười điểm tùy tiện đã đột phá đến thánh vực. Ngay sau đó, Tần Minh liền lợi dụng thôn phệ tổ phù là bọn hắn tăng thực lực lên. Đem bọn hắn thực lực tăng lên về sau, Tần Minh liền tự mình đem bọn hắn phân chia thế lực. Thần giới không có khả năng chỉ có được một cái thế lực, cái này không khỏi bất lợi cho thần giới phát triển, thiên đạo cũng không có khả năng bằng lòng. 3 năm sau, Tần Minh đem hết thảy chuẩn bị đều đã hoàn thành. Hắn cảm thấy, tự mình là thời điểm hẳn là ly khai. Mặc dù thần giới bên trong xuất hiện vô số thế lực, nhưng là bọn hắn cung phụng, cũng chỉ có Tần Minh một người. Ngoại trừ thần giới bên trong, còn có đến từ ức vạn cái tiểu thế giới. Tần Minh thể nội tu vi, tại lấy 10 điểm tấn mãnh tốc độ tăng trưởng. Tại trong lòng của tất cả mọi người, chỉ có duy nhất thần, đó chính là Tần Minh. Ngươi thật phải đi a? A Đồ Mộc nhìn qua Tần Minh, chậm rãi mở miệng nói. Nguyên bản Quang Minh giáo hoàng, bởi vì đại nạn đã đến, đã sớm tại Ngọc Lan đại lục phía trên vẫn lạc mà tân nhiệm giáo hoàng chính là A Đồ Mục. Ngươi sẽ không hoàn trách ta lại đem Hắc Ám giáo đỉnh tạo dựng lên đi." Thần Minh nhìn qua A Đồ Mục, chậm rãi mở miệng nói, "Đương nhiên sẽ không." A Đồ Mục chậm rãi lắc đầu. Thế giới này vốn là hẳn là Hắc Ám cùng Quang Minh cùng tồn tại. Nếu như trên thế giới chỉ còn lại Quang Minh, kia Quang Minh cũng liền không phải Quang Minh. Chỉ có Hắc Ám cùng Quang Minh đồng thời tồn tại, Quang Minh mới có thể xưng là Quang Minh." Thần Minh nghe vậy, lập tức vui mừng gật đầu. "Xem ra Ngươi đã hiểu được. Có lẽ tương lai một ngày, Quang Minh giáo đỉnh cũng sẽ bị không ngừng áp bức, thậm chí diệt vong. Nhưng là ngươi phải tin tưởng, thế gian vạn vật là luân hồi lấy, không có cái gì là vĩnh cửu cường thịnh, cũng không có cái gì là một mực suy bại. Cho nên, ngươi muốn đối nảy có chuẩn bị. Vậy ta còn có thể gặp lại ngài a? A Đồ Mộ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là kiên định mở miệng nói, gặp lại ta a? Có lẽ có thể đi. Bất quá ngươi phải thật tốt cố gắng. Ta sau khi đi bảy viên thượng vị chủ thần cách sẽ tự động thoát ly. Ngươi nhất định phải tìm tới Quang Minh hệ thượng vị chủ thần cách tồn tại, đồng thời trợ giúp còn lại mấy cái thế lực tìm tới thuộc về bọn hắn thượng vị chủ thần cách. Chỉ có dạng này, thân giới mới có thể bảo trì cân bằng, mới có thể bảo trì sinh cơ cùng sức sống. Thần Minh chậm rãi mở miệng nói, "Ta nhất định sẽ gặp lại ngài, đại nhân." A Đồ một hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, "Tốt, ta chờ ngươi, tin tưởng nhóm chúng ta tương lai sẽ gặp nhau lần nữa." Ngươi còn có thể trở thành ta phụ tá đắc lực, bồi ta tiếp tục nam chinh bắc chiến." Thần Minh hết sức vui mừng nói, "A đồ mộc, hữu duyên gặp lại." Theo tần minh một chữ cuối cùng rơi xuống, tần minh bao quát bản thể ở bên trong bảy đạo phân thân không tự chủ đồng thời phóng tới bầu trời. Ngay sau đó, bảy bộ thân thể đồng thời giải thể. Bảy viên nhan sắc khác nhau thượng vị chủ thần cách, vậy mà chậm rãi dung hợp ở cùng nhau. Khoảnh khắc về sau, một quả thất thải kết tinh xuất hiện ở hư không bên trong. Sau một khắc, Thất thải kết tinh đột nhiên phun ra một cỗ 10 điểm kinh khủng thất thải quang trụ, thẳng đến Vân Tiêu. Kẻ vô tận hư không lại bị oanh mở một cái độc lớn. Bàn Long, gặp lại. Tân Minh hai mắt nhắm lại, linh hồn thể chạy cái hắc động kia bay thẳng mà đi, khoảnh khắc về sau hết thảy liền trở về là yên tĩnh. Chúc mừng tốc chủ hoàn thành bàn long vị diện nhiệm vụ, cuối cùng 22 năm, cho điểm cấp SSS ban thưởng đại nhân vật phản diện hệ thống trưởng thành giá trị. Đại nhân vật phản diện hệ thống trưởng thành giá trị lấy đầy, thành công thăng cấp đến Lv3. Mở ra cao võ giai đoạn. Tại mở ra mới cao võ vị diện trước đó, ngài sẽ tiến vào một cái ban thưởng vị diện, Đại Thiên Thế Giới. Đại Thiên Thế Giới. Thần minh trong mắt lập tức có chút mê võng. Không sai, tại Đại Thiên Thế Giới bên trong ngài sẽ có thực lực hiện hữu, đồng thời có được tại từng cái du lịch vị diện bên trong lấy được hết thảy bảo vật. Đồng thời tại Đại Thiên Thế Giới bên trong, ngài có thể gặp đến đã từng ngài du lịch qua vị diện người. Người thế tử, bằng hữu, thân nhân hoặc là hậu đại, ở chỗ này Ngài có thể đền bù trước đó tất cả thiết nối. Lần này ban thưởng vị diện về sau, hệ thống là giảm bất sức chịu đựng, tái tạo cao vọ vị diện, hệ thống sẽ chống giống ngài ký ức. Ngài sẽ mang theo người đại nhân vật phản diện hệ thống LV3, tiến về thực lực mạnh hơn cao vọ vị diện. Thân minh ngay vậy, lập tức khẽ giật mình. Kia xóa đi ký ức, còn có tìm trở về có thể sao? Không có. Đổi loại này lời nói tới nói, ngài sẽ lấy thân phận hoàn toàn mới, tiến về cao vũ thế giới. Ngài đêm sẽ không nhớ kỹ trước đó hết thảy. Ta có thể lựa chọn cự tuyệt a. Vô tận tuyết nguyệt du lịch, nhưng Trần Minh cảm xúc sâu nhất chính là cô độc. Ngài đã hơn một lần hỏi qua như vậy. Đại nhân vật phản diện hệ thống im lặng về sau, sau đó mở miệng nói, "Lần trước." Trần Minh hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ mình đã bị thanh trừ qua một lần ký ức rồi? Ta rõ ràng, cho nên ngài cố mà chân quý tại ban thượng vị diện bên trong thời gian đi. Chúng phản diện băng lánh trong giọng nói lần thứ nhất có người tình cảm. Ta có thể đợi nhiều thời gian dài. Một trăm năm. Đại nhân vật phản diện hệ thống hồi đáp. Tốt, ta minh bạch, đưa để ta đi. Khởi động ban thưởng vị diện du lịch, đại chủ tể đại thiên thế giới. Ngay sau đó, tần minh ý thức liền lâm vào vô tận hắc gám bên trong. Tại ý thức tinh thần xa suốt một khắc cuối cùng, tần minh nghĩ đến rất nhiều. Đấu la bên trong đối với mình trung tình thiên nhận tuyết, còn có đại biến tính cách hồ liệt na. Đấu phá bên trong Hồn Tiên Đế, cùng vì hồn tộc Cam nguyện kính dâng hết thảy hư vô tồn viêm. Vũ động bên trong từ đầu đến cuối đi theo tự mình Lâm Thành, còn có kia đối chính mình vô cùng trung thành vực ngoại dị ma nhất tộc, cùng nguyên môn bên trong vị bảo vệ mình Cam nguyện hy sinh tính mạng một đám trưởng lão tông môn. Còn có Hoàn Mỹ thế giới bên trong, thạch tộc người đối với mình ủng hộ. Cùng Bàn Long vị diện bên trong những người kia, mỗi người tại thần minh trong lòng cũng lưu lại ấn tượng thật sâu. Vượt qua vô tận tuyết nguyệt, thần minh vốn cho rằng quên đi bọn hắn. Nhưng bây giờ xem ra, cũng không phải là như thế. Nhân vật phản diện mặc dù lãnh huyết, nhưng cũng cũng không phải thật sự là vô tình. Chỉ bất quá tại nhân vật phản diện trong lòng, cũng không có phân đúng sai, chỉ có lập trường phân chia. Thế gian này, nào có cái gì phân đúng sai, chẳng qua là nhân vật chính cái gọi là song tiêu thôi. Mỗi một cái thế giới bên trong, những cái kia nhân vật chính cũng không biết rõ hại bao nhiêu nhà phá người vong, thế nhưng là mọi người thống hận cũng chỉ có nhân vật phản diện. Thế nhưng là ai biết rõ Nhân vật phản diện cũng có được thật tình cảm. Nhân vật phản diện là quả quyết, là quyết tuyệt, là không chút do dự. Đã đại đại nhân vật phản diện hệ thống cho ta cái này cơ hội, liền để nhóm chúng ta gặp nhau lần nữa đi. Nhưng nhóm chúng ta chân quý lần này cơ hội, đền bù trước đó tiếc nuối đi. Không biết qua nhiều thời gian dài, Tần Minh cuối cùng từ vô tận hắc ám bên trong tỉnh lại. Giờ phút này hai thân ảnh theo Tần Minh trước mặt đi qua, đem Tần Minh đỡ lên. Vị này đại ca, không biết ngài từ chỗ nào mà đến? Cầm đầu một vị thiếu niên hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói: "Không biết nơi này là nơi nào?" Tân Minh chậm rãi mở miệng nói: "Nơi này là Bắc Tiên Cảnh, ta gọi Mục Trần. Đây là ta bằng hữu, gọi là Mục Long." "Mục Trần?" Tân Minh ánh mắt hơi nghi hoặc một chút ở trên người hắn đảo qua. Xem ra chính mình đã đến đại thiên thế giới bên trong, chỉ là không biết rõ hiện tại đại thiên thế giới thế lực là như thế nào phân bố. Chương 412: Trong lịch sử chết thảm nhất nhân vật chính. Ta gọi Trần Minh, không biết có thể cùng ta nói một cái hiện tại đại thiên thế giới thế lực phân bố, ta có chút mất trí nhớ. Trần Minh chậm rãi mở miệng nói. Mục Trần thấy thế, cũng không nghi ngờ gì, lúc này liền mở miệng nói. Đại thiên thế giới chính là ngàn vạn vị diện giao hội chỗ, cường giả vô số. Nếu như nói mấy cái thế lực cường đại, Thiên Thần Thần Điện, Người Trưởng Quản Thiên Nhẫn Tuyết, U Minh Quỷ vực bên trong, Hỗn Thiên Đế cùng Đế Viêm chấp chưởng. Dị Ma Tổ Địa, tứ đại dị ma vương xưng bá một phương. Thủy Long chi cảnh, Chiến thần A Đồ mục bẻ gãy tứ phương. Thầy Thiên chi điện, bất bại vương giả Lâm Thành vô địch tại thiên hạ. Đông Hải bên bờ, thành quốc cường thịnh không ai bằng. Tần Minh nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. Cái này cùng Tần Minh trong trí nhớ đại chủ thể có khác biệt lớn. Xem ra lần này đại thiên thế giới, số chuyên thuộc về Tần Minh sân khấu. Tần Minh cảm thụ được linh lực trong cơ thể, không thể nghi ngờ ở giữa tiêu tán ra một chút. Nhưng chính là cái này không thể nghi ngờ ở giữa tiêu tán Vậy mà liền trực tiếp nhường mục Trần hai người đã bất tỉnh. Thần Minh liền tranh thủ ngón tay chống đỡ tại mục Trần hơi thở phía trên, lại phát hiện mục Trần đã không có sinh cơ. Thần Minh thấy thế, lập tức có chút bất đắc dĩ. Đoán chừng cái này mục Trần, là những này vị diện bên trong chết biệt cốt nhất một cái nhân vật chính. Mục Trần, ta vốn không muốn sớm như vậy giết ngươi, đáng tiếc. Nói thật, Thần Minh còn muốn đem mục Trần lưu ra đây. Thế nhưng là cái này mục Trần, thậm chí ngay cả tự mình một tia khí tức cũng gánh không được. Tần Minh cũng là 10 điểm bất đắc dĩ. Tần Minh nhẹ nhàng vùng ra một quyền, chỉ sợ linh lực lập tức đem trước mặt một tòa núi lớn trực giác đánh nát. Nhìn qua đầy trời đá vụn, Tần Minh lập tức có chút ngộp bước, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tần Minh tùy ý nhặt lên một cục đá, vậy mà mỗi một khối đều muốn so với mình nắm đấm còn muốn nhỏ, cái này một tòa vạn trượng núi cao, vậy mà trực tiếp bị Tần Minh liền đánh nát, đây cũng quá kinh khủng. Giờ phút này Tần Minh vẫn còn có chút chần chờ, không biết mình đến cùng là thực lực gì. Tần Minh nhẹ nhàng đạp một cước, toàn bộ đại địa lập tức vỡ ra. Nhìn qua sâu không thấy đáy khe hở, Tần Minh càng lạ bất đắc dĩ. Thời khắc này Tần Minh liền mua đi một bước đều muốn hết sức cẩn thận. Đi trước tìm ai đâu? Tần Minh chậm rãi mở miệng nói: "Đi trước tìm Lâm Thành đi." Tây Thiên Chi Đỉnh, bất bại vương giả Lâm Thành, tên tuổi đủ lớn. Nếu là Tây Thiên Chi Điện, nghĩ đến ngay tại phía Tây. Tần Minh chậm rãi đằng không bay lên, trực tiếp hướng về phía Tây thẳng đến mà đi. Ngay tại Trần Minh ly khai không lâu, một người trung niên mang theo 10 cái tùy tùng chạy tới nơi này. Thiên kia trung niên người nhìn lấy nằm dưới đất mục trần. "Nhi, ngươi thế nào?" "Thành chủ, thiếu chủ không có khí tức, hẳn là bị vừa rồi xuất hiện cường giả kia khí tức đánh chết." Một tên tùy tùng 10 điểm ngưng trọng nói. "Vẹn vẹn bằng vào khí tức, liền có thể đem một người giết chết. Người cường giả này, đến cùng mạnh đến cái gì tình trạng?" Cái gặp trung niên nhân đem mục trần thi thể ôm lấy, trực tiếp quay người ly khai. Như thế cường đại cường giả, căn bản không phải bọn hắn có thể chống nổi. Việc đã đến nước này, chỉ có thể tự nhận không may. Tân Minh một đường hướng tây bay đi, không biết rõ bay bao xa, rốt cục xuất hiện một tòa cung điện to lớn. Vì xác định đây rốt cuộc có phải hay không Tây Thiên chi điện, Tân Minh đi vào trên mặt đất, chặn một người. Nơi này có phải hay không Tây Thiên chi điện? Tân Minh mở miệng hỏi. Có phải hay không Tây Thiên chi điện, cùng ngươi có quan hệ gì, còn không mau cút đi? Hiển nhiên người trẻ tuổi này giờ phút này cũng có mấy phần không vui. Thần Minh nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. Bao nhiêu năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có dũng khí đối với hắn như vậy. Cái gặp Trần Minh xuất thủ, trực tiếp bắt lấy kia thiếu niên cánh tay trái. Kia thiếu niên muốn tránh thoát, lại phát hiện liền như là bị đỏ bừng cái kìm kẹp lấy. Căn bản là không có cách thoát thân. Ngươi đến cùng là ai? Nói cho ngươi, gia gia của ta là Tây Thiên chi chủ Lâm Thành, ngươi dám chống ta? Ta để ngươi chết không có chỗ chôn." Nói, kia thiếu niên trực tiếp từ trong ngực móc ra một khối ngọc phù, không chút do dự đem bóp nát. Thần Minh thấy thế, lập tức vui vẻ, lại là Lâm Thành cháu trai. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Kia thiếu niên thấy thế, lập tức hừ lạnh nói: "Ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian ly khai, bằng không ra da của ta tới, để ngươi chết không có chỗ chôn." Bất quá Trần Minh lại không hề bị lay động. Sau ba hơi thở, Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Trần Minh trước mặt. Không biết có thể cho lão hủ một bộ mặt, thả cháu của ta. Ngươi, lão đại. Ngươi đến chính là Lâm Thành, chỉ bất quá đã giản mua rất nhiều. Thời khắc này Lâm Thành, tóc cùng râu ria đều đã hoa râm. Nhưng khi hắn nhìn thấy Trần Minh bộ dáng về sau, không khỏi hết sức kích động. Bởi vì Trần Minh bộ dạng không có phát sinh chút nào cải biến, vẫn như cũng là trước đây hắn phi thằng cái dạng kia. Lão đại, thật là ngươi a. Lâm Thành hết sức kích động nói. Không sai. Là ta." Thần Minh buông tay, đem cái kia thiếu niên buông xuống. "Lão đại, nhiều năm như vậy ngươi cũng đi nơi nào a? Ta nhớ ngươi muốn chết, ta vốn cho rằng sau khi phi thăng liền có thể nhìn thấy ngươi, thế nhưng là đi tới cái này đại thiên thế giới về sau, lại phát hiện căn bản tìm không thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi đi hướng tầng thứ cao hơn, thế là ta liều mạng tu luyện. Đáng tiếc là vẫn không có bước vào chí tôn hàng ngũ." Thần Minh nghe vậy, chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không rời đi." Lần này trở về chính là vì gặp các ngươi một chút. Các ngươi? Lâm Thành không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói. "Đúng, còn có rất nhiều cùng ngươi tương đồng người, nhiều năm như vậy ta đi rất nhiều thế giới." Thần Minh do dự một cái, sau đó mở miệng nói, "Lao đại đi, nhóm chúng ta hồi trở lại Tây Thiên chi địa, hảo hảo tự ôn chuyện." Lâm Thành lôi kéo Trần Minh, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà giờ khắc này cái kia thiếu niên thì là bụng trong gió lang lạn. Hắn vốn là gọi ra gia tộc tới cứu hắn. Thế nhưng lại không nghĩ tới đối với mình xuất thủ người ra ra vậy mà nhận biết. Nghĩ đến ra ra kia hết sức kích động thần sắc, khó nói cái kia là ra ra học sinh. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Trần Minh lại là Lâm Thành lão đại. Dù sao Trần Minh nhìn qua, bất quá chỉ có hơn 20 tuổi. Dù cho bảo dưỡng cho dù tốt, cũng không có khả năng nhìn qua trẻ tuổi như vậy. Cho nên người trẻ tuổi kia mới cho rằng Trần Minh là Lâm Thành học sinh. Không được, tự mình phải trở về tìm hiểu ngọn ngành, liền xem như ra ra học sinh cũng phải để hắn cho mình xin lỗi, từ nhỏ đến lớn từ xưa tới nay chưa từng có ai có dũng khí đối với hắn như vậy. Người thiếu niên có chút không cam lòng ở trong lòng nghĩ đến. "Lão đại, nhiều năm như vậy ngươi cũng đi nơi nào à? Ta đi vào cái này đại thiên thế giới gần 5 năm, cũng chưa từng gặp qua ngài a." Thần Minh nghe vậy, mở miệng cười nói, "Ta đi vào thế giới này về sau, liền một mực tại Tiệm Tu, gần đây mới ra ngoài." "Lão đại, thực lực của ngươi?" Lâm Thành bắt lấy Trần Minh cổ tay, Lập tức có chút rung động nói: "Lão đại, không hổ là ta lão đại, ngài vậy mà đã đạt đến thánh phẩm thiên chí tôn thực lực. Phong nhãn toàn bộ đại thiên thế giới, chỉ sợ cũng chỉ có ngài một người có thực lực như vậy đi." Lâm Thành kích động đột đỉnh. "Cùng ta nói một chút, ngươi qua nhiều năm như vậy thế nào?" "Tốt. Giờ phút này đã là một phương bá chủ Lâm Thành, trước mặt tần minh phảng phất chính là một đứa bé." Chương 413: Gặp mặt. "Những năm này ta sống rất tốt, ngài đâu?" Lâm Thành thanh âm có chút kích động. Lần này lão đại ngươi trở về, chỉ cần một câu nói của ngươi, chinh phục toàn bộ đại thiên thế giới, ta Lâm Thành vẫn như cũ nguyện ý làm ngài đầy tớ. Lâm Thành tiếp tục nói. Thần Minh nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Đã tới một lần đại thiên thế giới, nhất định phải làm một chút cái gì. Thống nhất đại thiên thế giới, kia tự nhiên là tại Thần Minh kế hoạch bên trong. Bất quá nghĩ đến lần này thống nhất đại thiên thế giới, sẽ thuận lợi rất nhiều. Dù sao phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới, phần lớn cường giả cũng đã từng là Thần Minh thuộc hạ. Cho nên, thần minh muốn thống nhất đại thiên thế giới nghĩ đến sẽ rất dễ dàng. Cùng Lâm Thành ôn chuyện về sau, Thần Minh chậm rãi đứng dậy. "Lão đại, ngài muốn làm gì đi nha?" Thần Minh nghe vậy, chậm rãi mở miệng nói, "Tự nhiên là tìm những người khác ôn chuyện." "Tốt." Lâm Thành nghe vậy gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. "Kia lão đại, ngươi muốn đi đâu? Ta đưa ngươi đi." Đi trước U Minh Quỷ vực. Thần Minh chậm rãi mở miệng nói, "U Minh Quỷ vực." Lâm Thành nghe vậy lập tức khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Tần Minh vậy mà Hỏa U Minh Quỷ vực cũng có liên hệ. U Minh Quỷ vực đến cùng có bao nhiêu cường đại, Lâm Thành 10 điểm rõ ràng. Mặc dù bọn hắn Tây Thiên Chi Điện Hỏa U Minh Quỷ vực tại đại lục ở bên trên cũng rất nổi danh, nhưng kỳ thật U Minh Quỷ vực là muốn xa xa mạnh hơn Tây Thiên Chi Điện. Tại U Minh Quỷ vực bên trong có hai tên chí tôn cường giả, thực lực cực kỳ khủng bố. Lão đại, U Minh Quỷ vực cùng ngươi cũng có liên hệ a. Phải. Thần Minh thản nhiên nói. Vậy thì tốt, ta đưa ngươi đi. Lâm Thành lúc này mở miệng nói, nửa nén hương về sau, Lâm Thành cùng Tần Minh đã xuất hiện ở một mảnh mặt đất màu đen trước đó. Mảnh này mặt đất màu đen chính là trong truyền thuyết U Minh Quỷ vực. Hỗn Thiên Đế cùng Đế Viêm chính là tại cái này U Minh Quỷ vực bên trong. Tần Minh hai người vừa mới đặt chân U Minh Quỷ vực, hai tên người áo đen liền đi tới. "Lâm Thành đại nhân, không biết rõ ngài đến có chuyện gì?" Cái này hai tên người áo đen tự nhiên là nhận ra Lâm Thành. Lâm Thành nghe vậy thì mở miệng nói, Ta muốn gặp một cái quỷ vực chi chủ, liền nói có Lão Bằng Hữu muốn gặp hắn một mặt. Lão Bằng Hữu? Người áo đen kia hơi nghi hoặc một chút nhìn Lâm Thành bên cạnh Tần Minh liếc mắt. Lão Bằng Hữu? Chỉ không phải là bên cạnh cái này miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử đi. Bất quá đã có Lâm Thành mở miệng, người áo đen tự nhiên cũng không nói thêm gì. Dù sao Tây Thiên chi chủ vẫn là có rất mạnh danh hảo. Cái gì? Có Lão Bằng Hữu muốn tới gặp ta? Hôn Thiên Đế ngồi ở chủ vị, lập tức hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Phải biết, hiện tại đại thiên thế giới nhưng cũng không có cái gì lão bằng hữu. Nếu như nói là địch nhân, cái kia ngược lại là có không biết. Nếu như nói là địch nhân, Hỗn Thiên Đế nói không chừng còn tin một chút, thế nhưng là nói lão bằng hữu, Hỗn Thiên Đế vô luận như thế nào nhưng cũng là không tin được. Ngay tại Hỗn Thiên Đế chuẩn bị từ chối thời điểm, một thân ảnh chậm rãi từ một bên đi ra. Hỗn Thiên Đế thấy thế, lập tức khẽ giật mình. Người đến chính là hư vô thôn viêm, giờ phút này hư vô thôn viêm đang theo dõi chính mình. Hư vô, thế nào? Mặc dù bây giờ hư vô thôn viêm đã biến thành đế viêm, nhưng là hồn thiên đế hay là thói quen gọi hắn là hư vô. Dù sao cái tên này, hồn thiên đế trước đây trên đấu khí đại lục thế nhưng là kêu mấy ngàn năm. Lại thêm tích lũy nhiều năm như vậy, muốn đổi giọng nghĩ đến cũng không phải là dễ dàng như vậy. Gặp gỡ đi, nghe được láo bằng hưu ta còn là tương đối hương phấn, vạn nhất là theo đấu khí đại lục đi lên đâu. Hư. Nếu là theo đấu khí đại lục trên làm sao có thể đi theo Lâm Thành cái kia lao đổ vật sen lẫn trong cùng một chỗ. Tại đại thiên thế giới bên trong, Tây Thiên Chi Điện hòa U Minh Quỷ Vực quan hệ trong đó cũng không hòa hợp, thường xuyên phát sinh một chút tranh đấu. Những này tranh đấu mặc dù râu ria, nhưng là cái này lại đại biểu U Minh Quỷ Vực cùng Tây Thiên Chi Điện ý kiến. Bất quá đã hư vô thôn viêm cũng mở miệng, vậy liền gặp gỡ đi. Dương Lâm Thành tiến đến. Khoảnh khắc về sau a, một tên người áo đen trở lại luối vào chỗ. Lâm Thành đại nhân Mời. Lâm Thành nghe vậy, liền dẫn Tần Minh một đường đi vào. Chính là chỗ này, Lâm Thành đại nhân, mời. Người áo đen nói đi, liền trực tiếp quay người ly khai. Tần Minh nhìn qua gần trong gang tấp ngưỡng cửa, từ trong ngực móc ra một cái khăn mặt màu đen vây lên, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Hồn Thiên Đế hai người nhìn thấy tự mình có cái gì kinh hỉ. Lâm Thành mang theo Tần Minh tiến vào trong phòng, Hồn Thiên Đế nhìn qua Lâm Thành, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói: Hôm nay ngươi chạy đến nhóm chúng ta ở U Minh Quỷ vực tới làm gì? Làm gì? Tự nhiên là tìm được các ngươi lão bằng hữu, muốn mang đến cho nhóm chúng ta nhìn xem." Lâm Thành chậm rãi mở miệng nói. "Lão bằng hữu? Ta tại cái này đại thiên thế giới bên trong thế nhưng là cũng không có cái gì lão bằng hữu. Nếu để cho ta phát hiện ngươi là đang lừa gạt ta, chỉ sợ ngươi liền muốn xẻ ra chuyện." Hỗn Thiên Đế hung ác nhìn một cái Lâm Thành, Lâm Thành thì là cười không nói, vừa cũng không có vội vã lấy cười ra tần minh chân diện mục mà là không nói một lời. Lúc này Hỗn Thiên Đế nhìn qua không nói một lời Lâm Thành, lập tức có chút nổi giận. Thế nào, qua nhiều năm như vậy phía dưới tính tình bị lớn. Hỗn Thiên Đế chậm rãi mở miệng nói. Hỗn Thiên Đế nghe được một thanh âm về sau, lập tức khẽ giật mình. Thanh âm này, hắn là quen thuộc như vậy. Thanh âm này, đến cùng là ai thanh âm? Ngay tại cái này thời điểm, Hỗn Thiên Đế đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đến mai, thanh âm này chính là thuộc về mấy ngàn năm trước con của hắn. Hồn rõ ràng, không sai, chính là ta. Trần Minh đem mặt nạ cầm xuống, chậm rãi mở miệng nói, không ai từng nghĩ tới, Lâm Thành trong miệng lão bằng hữu lại là Trần Minh. Cái này thời điểm, tất cả mọi người không khỏi đều là có chút hưng phấn. Lại là ngươi, ngươi trở về rồi. Hư Vô Thôn Viêm cũng là hết sức kích động nói, ta là phải gọi ngươi Hư Vô, vẫn là gọi ngươi Đế Viêm đâu? Hư Vô Thôn Viêm nghe vậy, cười một cái mở miệng nói, vẫn là gọi ta Hư Vô đi. Dù sao ta là mấy vạn năm hư vô thôn viêm, đột nhiên biến thành đế viêm, ngược lại có chút không thể tưởng. Lần này trở về, ta cho ngươi tới một món lễ vật." Thần Minh chậm rãi mở miệng nói. "Lễ vật? Lễ vật gì?" Hư Vô Thôn Viêm nghe vậy, lập tức khẽ giật mình. "Ngươi xem một chút cái này." Tân Minh đem một đoàn ngọn lửa bảy màu đưa đến Hư Vô Thôn Viêm trước mặt, Hư Vô Thôn Viêm lập tức có chút kích động. "Đây là đế viêm. Không có khả năng a, giữa thiên địa không phải chỉ có một cái đế viêm a." Vì sao ngươi trong tay còn sẽ có? Bí mật, cái này không thể nói cho ngươi. Bất quá có nó, nghĩ đến thực lực của ngươi nhất định có thể lại đến một cái đại giai đi. Thần Minh đem Đế Viêm bản nguyên đã đánh qua. Kỳ thật Tần Minh còn có một câu chưa hề nói, đó chính là Đế Viêm bản nguyên Tần Minh có thể không hạn chế hệ thống thương thành bên trong hối đoái, chỉ cần Tần Minh có đầy đủ hồng nông tự kim, kia Tần Minh liền có thể không hạn chế theo hệ thống thương thành bên trong hối đoái Đế Viêm. Đương nhiên, tin tức này là không thể nào nói cho hư vô thôn viêm. Dù sao cái này thực tế có chút quá kinh thế hai tục, ta liền nói, nhóm chúng ta nhất định sẽ lần nữa gặp mặt. Hỗn Thiên Đế sắc mặt có chút bách vị tập trận. Hai người các ngươi là thế nào nhận biết nha? Hỗn Thiên Đế nhìn qua Trần Minh sau lưng Lâm Thành, lập tức hơi nghi hoặc một chút nói. Trần Minh nghe vậy, chậm rãi mở miệng nói, ta tại ly khai đấu khí đại lục về sau, đi một chuyến một cái thế giới khác, làm quen Lâm Thành. Nguyên lai ngài là lão đại phụ thân. Thật sự là lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương một người nhà không biết một người nhà. Lâm Thành vội vàng mở miệng nói, "Nói thật, giờ phút này Lâm Thành cũng có chút nghi hoặc, Tần Minh phụ thân hẳn là đã sớm đi về cõi tiên mới đúng. Cái này cái gì thời điểm lại toát ra một cái phụ thân? Bất quá đã Tần Minh chưa hề nói, Lâm Thành liền cũng không có hỏi. Ta nghĩ thống nhất đại thiên thế giới, còn hy vọng mọi người giúp ta." Tần Minh chậm rãi mở miệng nói, "Đến mai yên tâm, chỉ là không biết rõ đến mai hiện tại là thực lực gì." Hỗn Thiên Đế hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói: "Thực lực a, hẳn là thiên chí tôn." Thần Minh chậm rãi mở miệng nói: "Cái gì? Thiên chí tôn?" Hỗn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm nhìn nhau, lập tức có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Phải biết, bọn hắn thực lực bất quá mới vừa vặn đạt tới hạ vị địa chí tôn, cái này đã là đại thiên thế giới bên trong thực lực tương đối mạnh hoành tồn tại. Thế nhưng là không nghĩ tới, Tần Minh thực lực lại là thiên chí tôn, thiên chí tôn đã là cái thế giới này có thể đạt tới cực hạn kia có phải hay không lại nhanh muốn phi thăng. Hỗn Thiên Đế có chút không ngừng nói. Đúng vậy a." Thần Minh do dự một cái, sau đó mở miệng nói. "Vậy ngươi lần này sau khi phi thăng, về sau nhóm chúng ta có thể hay không còn tại một cái thế giới khác gặp nhau?" Hỗn Thiên Đế chậm rãi mở miệng nói. "Không chỉ là Hỗn Thiên Đế, một bên hư vô thôn viêm cùng Lâm Thành cũng có chút chờ mong nhìn qua hắn. Trước đây bọn hắn có thể tu luyện nhanh như vậy, chính là bởi vì có trước đây cùng Tần Minh ước định." nhất định phải trước khi Phi Thăng đi gặp Trần Minh. Bây giờ mặc dù gặp được, thế nhưng là Trần Minh lại nhanh muốn Phi Thăng. Sau khi Phi Thăng, bọn hắn còn có thể tại một cái thế giới khác gặp mặt a. Trần Minh nghe vậy, lập tức có chút do dự. Lần này hắn sau khi Phi Thăng, đại nhân vật phản diện hệ thống liền sẽ rõ ràng hắn tất cả ký ức, cũng liền biến hướng tương đương với Trần Minh hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Cho dù hắn còn sống, nhưng lại đã không phải là cái này Trần Minh rồi. Có lẽ có thể Tuần Minh vẫn là không muốn xóa bỏ bọn hắn hy vọng. Ta liền nói a, dù sao đều là phi thăng, làm sao có thể không thể gặp mặt? Đã nhóm chúng ta có thể tại đại thiên thế giới gặp mặt, nhóm chúng ta cũng có thể tại hạ một cái thế giới gặp mặt. Hỗn Thiên Đế thập phần hưng phấn mở miệng nói. Lúc này một bên Lâm Thành cùng Hư Vô thôn viêm cũng thập phần hưng phấn. Ta còn muốn đi một cái khác địa phương, nơi nào người ta cũng rất quen biết. Dị Ma nơi đó a. Ta đã thông tri bọn hắn, bọn hắn lập tức liền sẽ chạy tới nơi này. Nhưng vào lúc này, ba đạo thân ảnh từ bên ngoài bay tiến đến. "Tham kiến dị ma hoàng đại nhân." Người đến chính là Tam đại dị ma Vương Cường giả. Hỗn Thiên Đế thời khắc này trong mắt tràn đầy chấn kinh, hắn không nghĩ tới, cái này nửa cái đại thiên thế giới cường giả vậy mà đều cùng Thần Minh nhận biết. Xem ra ngày xưa phân tranh, thật là lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương, một người nhà không biết một người nhà. Không phải bọn hắn, là thiên sứ thần điện. Thần Minh lắc đầu. "Cái gì? Ngài cùng thiên sứ thần điện còn nhận biết?" Tất cả mọi người trong mắt không khỏi cũng hơi có chút chấn kinh. Nếu như phóng nhãn toàn bộ đại lục, đến cùng phương nào thế lực nhất là Cường Đại, kia không thể nghi ngờ chính là Thiên Sứ Thần Điện. Truyền thuyết Thiên Sứ Thần Điện Thiên Nhận Tuyết, chính là thiên sứ truyền thế, có được cực kỳ thực lực mạnh mẽ. Hiện tại Thiên Nhận Tuyết chỉ sợ đã đột phá đến trung vị địa chí tôn cấp độ. Đi thôi, ta mang các ngươi cùng đi, vừa vặn nhận biết một cái. Giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt không khỏi đều có chút ngóng. Cũng nói Thiên Sứ Thần Điện vị kia Là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút đến cùng có hay không đẹp như vậy. Đáng tiếc là, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đặt chân thiên sứ thần điện. Thiên sứ thần điện ở vào đại lục trung ương, cái này là đủ nhìn ra thiên sứ thần điện tại đại thiên thế giới bên trong địa vị. Đi vào một tòa vàng son lộng lấy cung điện trước đó, tất cả mọi người yên lặng nhìn nơi đó. Đi thôi. Ngay tại tần minh đặt chân thiên sứ thần điện một khắc này, một cô lăng lệ sát ý đột nhiên chuyển đến. Bất quá cô này lăng lệ sát ý rất nhanh liền bị tần minh chặn. Ngươi vẫn là cái dạng này." Thần Minh 10 điểm ôn nhu mở miệng nói. Kỳ thật trước đây hắn đã sớm nhìn ra thiên nhận tuyệt đối với mình ái mộ tri ý, chỉ bất quá hắn một mực chưa từng đề cập. Dù sao hắn là phải không ngừng xuyên thẳng qua tại từng cái vị diện bên trong, không đành lòng khiến cái này chính ưa thích nữ nhân chảy nước mắt. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, vậy mà thật còn có có thể gặp lại một ngày. "Ngươi." Trong đáy mắt giết hết giận mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, Một đạo sinh đẹp thân ảnh rơi tại Trần Minh trước mặt. Ngươi là Trần Minh? Là ta. Trần Minh chậm rãi gật đầu. Ta trở về. Ta còn tưởng rằng không còn có cơ hội nhìn thấy ngươi đâu. Thiên Nhận Tuyết hốc mắt có chút đỏ lên, nói thật, cũng không phải là nói Thiên Nhận Tuyết đấy lòng còn yêu tha thiết Trần Minh, chẳng qua là thuần túy bởi vì gặp được Đồng Hương. Từ khi hắn phi thăng thần giới về sau, không có phát hiện Trần Minh. Liền cưỡng ép phá vỡ thần giới bức trướng, liền đi tới cái này đại thiên thế giới chỉ là không có nghĩ đến, ở chỗ này vẫn không có tần minh bóng dáng. Thiên nhận Tuyết Thế là thành lập thiên sứ thần điện, hắn một mực chờ đợi, hy vọng có thể chờ đợi đến từ đấu la đại lục người. Chỉ là đáng tiếc, nàng một mực không có trở từng tới. Chỉ là không có nghĩ tới là, vạn năm trôi qua, hắn lại đem tần minh cho chờ được. Lần này ngươi còn chuẩn bị ly khai a? Trong năm về sau, ta liền muốn phi thăng. Thần Minh thản nhiên nói. Đi hướng cao hơn thế giới a? Thiên nhận Tuyết hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói cao hơn thế giới a. Đại nhân vật phản diện hệ thống đã nói là cao vũ thế giới, nghĩ đến hẳn là cao hơn vị diện đi. Vâng, cao hơn thế giới. Không nghĩ tới, ta còn là đuổi theo không lên ngươi. Thiên chí tôn đỉnh phòng, ngươi đã đứng ở cái thế giới này cao cấp nhất. Thiên nhận tuyết có chút tự giễu nói, hắn vốn cho là mình là ưu tú nhất, vô luận là tại đấu La đại lục bên trong, vẫn là tại cái này đại thiên thế giới. Thế nhưng là một khi Tần Minh xuất hiện, nàng luôn luôn không nhịn được tự ti mà cảm. Phàn Phật Tần Minh chính là nàng trung cực khắp tinh. Ngươi nghĩ thống nhất đại thiên thế giới? Thiên Nhận Tuyết chậm rãi mở miệng nói: "Phải?" Tần Minh gật gật đầu. "Tốt, ta giúp ngươi." Thiên Nhận Tuyết 10 điểm dứt khoát mở miệng nói: "Nói đi." Thiên Nhận Tuyết đem ánh mắt nhìn phía Tần Minh sau lưng hồn thiên đế cùng hư vô thôn viêm bọn người, nhướng mày nói: "Những người này đều là ngươi bằng hữu?" "Phải?" Tần Minh cũng không có quá nhiều giải thích. "Không nghĩ tới, ngươi nhận biết người vẫn rất nhiều." Đại lục ở bên trên cường giả đại bộ phận cũng tại ngươi dưới chứng đi. Thiên nhận Tuyết mở miệng cười nói: "Còn thừa lại một cái địa phương." Thần Minh thản nhiên nói: "Chỗ nào?" Tất cả mọi người không khỏi khẽ giật mình. Thạch Quốc, chương 414, đại kết cục. Đi vào Thạch Quốc bên ngoài, một tên lão giả xuất hiện ở Trần Minh trước mặt. Kia lão giả nhìn qua Trần Minh đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, chợt hết sức kích động. "Ngài là tiên tổ, ngươi nhận ra ta?" Thần Minh hơi nghi hoặc một chút nói: Nhận ra, nhóm chúng ta tiến vào Đại Thiên thế giới, vì chính là tìm tới tiên tổ tung tích. Không nghĩ tới, hôm nay thật nhìn thấy tiên tổ. Ta gọi Thạch Chất, là của ngài 3580 đời tử tôn. Lão giả càng phát ra kích động. Giờ phút này Thạch Chất đã chú ý tới Trần Minh sau lưng cả đám, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói: "Tiên tổ, bọn hắn?" Trần Minh nghe vậy, mở miệng cười nói: "Bọn hắn giống như các người, đều là ta người thân nhất. Lần này ta trở về" dang nghi thống nhất toàn bộ đại thiên thế giới. Nguyện đi theo tiên tổ khoảng chừng. Thạch Chất lúc này liền mở miệng nói, "Thần Minh nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu. Tốt, tập kết thủ hạ các ngươi tất cả thế lực, 3 ngày sau tại Thiên Sư thần điện, nhóm chúng ta tập hợp." Bình tĩnh mấy vạn năm đại thiên thế giới, đột nhiên nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Đại thiên thế giới rất cường đại mấy phe thế lực, vậy mà tại ngắn thời gian bên trong cũng liên hợp ở cùng nhau, điều này không khỏi làm còn lại tất cả mọi người cảm thấy có chút quỷ dị. Phải biết Cái này mấy phe thế lực trong đó thế nhưng là có rất nhiều thế lực đều là thủy hòa bất dung, còn kém sẽ mở ra mặt đánh. Có thể ngay cả như vậy, lại còn có thể liên hợp cùng một chỗ, đơn giản không thể tin được. Nhưng là một chút tin tức linh thông người, bọn hắn rõ ràng đây hết thể đều là bởi vì một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia nhìn qua chỉ có hai mươi mấy tuổi, nhưng lại đạt được thế lực khắp nơi tôn trọng. Liên liên thiên sứ thần điện vị kia băng thanh ngọc khiết tồn tại. Vậy mà đều hướng tên kia người trẻ tuổi tỏ vẻ ra là tình yêu của mình, đây quả thực làm cho tất cả mọi người cũng mở rộng tầm mắt. Nhưng sau một khắc, là bọn hắn biết được đến tất cả đại thế lực tập hợp cùng một chỗ mục đích về sau, lập tức kinh hoàng không thôi. Bởi vì mục đích của bọn hắn là muốn thống nhất đại thiên thế giới. Mặt bọn hắn lâm một cái lựa chọn, thần phục hay là chống lại. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người khẽ miệng không khỏi cũng có một ít đắng chát. Đối với bọn hắn tới nói, muốn cùng một cái trong đó đại thế lực chống lại cũng đã là cực kỳ khó khăn một sự kiện. Mà cùng tất cả đại thế lực chống lại, cái này đối với bọn hắn tới nói đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Cho nên đại đa số người lựa chọn chỉ có thần phục. Bởi vì mấy đại thế lực cùng phụ thuộc thế lực chiếm cứ địa bàn, liền đã vượt qua 1/3 đại thiên thế giới. Đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn thì tương đương với sinh tồn ở trong khe hẹp. Đối mặt lựa chọn của bọn hắn, Tần Minh không có chút nào ngoài ý muốn. Coi như gặp được chống cự, cũng căn bản ngăn không được Tần Minh bộ pháp. Căn bản không cần đến Tần Minh cái này thiên chi tôn cường giả xuất thủ, thiên nhận tuyết bọn người liền có thể trực tiếp đem bãi bình. 3 năm, vẹn vẹn chỉ dùng 3 năm thời gian. Toàn bộ đại thiên thế giới liền bị Tần Minh trực tiếp thống nhất. 3 năm sau, đại thiên thế giới trung bộ, một chỗ chiếm diện tích vượt qua 10 vạn mét vuông hào hoa kiến trúc, cái này cực kỳ giống cổ đại tần triều A phòng cung, cực điểm xa hoa lãng phí. Bất quá đối với đây, không có bất luận kẻ nào có dũng khí có cái gì lời phản trận. Đối với bọn hắn tới nói, Đây hết thể đều là hẳn là. Dù sao Tần Minh, là thực lực đỉnh tiêm thiên trí tôn cường giả. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ chốc mắt liền lại qua 50 năm. Tại cái này 50 năm bên trong, Tần Minh vẫn luôn ở tại trong hoàng cung, cố gắng trợ giúp thiên nhận tuyết bọn người tăng lên thực lực. Vẹn vẹn 50 năm, thiên nhận tuyết, hồn thiên đế cùng dị ma ba thống lĩnh, liền đã đột phá đến địa trí tôn đỉnh phong. Ma lâm thành cùng hư vô thôn viêm, càng là trực tiếp đột phá đến thiên trí tôn cấp độ trợ giúp hư vô thôn viêm tăng thực lực lên, có thể nói là thoải mái nhất. Tần Minh theo hệ thống thương thành bên trong hối đoán ra 9 cái đế viêm bản nguyên, liền 10 điểm tùy tiện nhường hư vô thôn viêm tăng lên tới thiên trí tôn cấp độ. Về phần những người còn lại, mặc dù tu vi tăng lên cũng không phải là nhanh như vậy, nhưng Tần Minh là bọn hắn cho cái người cũng phối một cái tuyệt thế thần binh. Những này tuyệt thế thần binh đều là Tần Minh tại hệ thống thương thành bên trong hối đoán ra, đem Tần Minh hệ thống thương thành bên trong hồng ngông tử kim tiêu hao sạch sẽ. Đối với Tần Minh tới nói, những này hồng ngông tử kim lưu lại cũng không có tác dụng quá lớn. Dù sao ly khai cái thế giới này về sau, Tần Minh liền đem lấy thân phận hoàn toàn mới tồn tại. Đối với đi qua phát sinh sự tình, cũng sẽ không lại nhớ kỹ. Đã như vậy, Tần Minh liền không muốn để cho tự mình lưu lại tiếng ối. Nhưng vào lúc này, Tần Minh nghĩ đến đại nhân vật phản diện hệ thống đã từng nói một câu. Ở cái trước giai đoạn thăng cấp lúc, tự mình cũng làm ra lựa chọn tương đương. Nhìn ra Ngay lúc đó tự mình cùng mình bây giờ hẳn là tương đồng cảm thụ đi. Thiên Nhận Tuyết cũng rốt cục hướng Tần Minh thổ lộ yêu thương, nhưng Tần Minh cũng không có tiếp nhận. Bởi vì còn có 50 năm thời gian, Tần Minh liền muốn rời đi nơi này. Ngày sau cho dù có cơ hội gặp lại, Tần Minh cũng sẽ không lại nhớ kỹ Thiên Nhận Tuyết. Tần Minh không muốn để cho Thiên Nhận Tuyết thống khổ, dù sao mình cuối cùng cũng không phải là những thế giới này người. Phía sau 50 năm bên trong, Tần Minh cũng không tiếp tục tu luyện. Đối với hắn mà nói Hắn đã là cái này đại lục ở bên trên cao cấp nhất tồn tại. Mà trợ giúp thiên nhận tuyết bọn người tăng thực lực lên, Tần Minh cũng đã tự lực. Cho nên sau cùng 50 năm trong thời gian, Tần Minh đem tự mình huyễn tưởng thành một người bình thường, để cho mình dung nhập vào trong phố xá, khắp nơi tìm kiếm lấy mỹ thực. Đại lượng cường giả tham nhập, đem đấu la đấu phá bên trong tất cả mỹ thực, cũng dẫn tới đại thiên thế giới bên trong, điều này cũng làm cho Tần Minh đền bù rất nhiều tiếng uối. Rốt cục, thời gian từng phút từng giây trôi qua, Một trăm năm thời gian cuối cùng đã tới. Thần Minh không thôi nhìn lấy mình tại từng cái thế giới bên trong bồi dưỡng được thành viên tổ chức. Lão đại, người thật phải đi à. Liền không thể lại đợi một chút thời gian à. Lâm Thành có chút do dự mở miệng nói. Cần phải đi. Thần Minh cười lắc đầu. Đến mai, đến phía trên nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Vì phụ thiên phú ngu rốt, chưa hẳn có thể thăng nhập thượng giới. Nhưng là ta tin tưởng người ở chỗ này bên trong, nhất định có người có thể tiến vào thượng giới. Đến thời điểm, nhóm chúng ta thần giới lại gặp nhau. Thần Minh nghe vậy, mở miệng cười nói: "Tốt, ta chờ các ngươi." Chúng người nhìn lấy Tần Minh, ai cũng không có nhìn ra Tần Minh đấy mắt thật sâu tiến lưỡi. Đối. đối với Tần Minh tới nói, 100 năm thời gian vẫn là quá ngắn. Nếu như có thể mà nói, Tần Minh càng muốn tại đại thiên thế giới nghỉ ngơi ngàn năm. Nhìn qua bên người sau cùng một nén nhang đốt hết, Tần Minh cảm nhận được một cỗ đại lực xé rách. "Ta đi." Thần Minh chậm rãi mở miệng nói, cùng tiếng lao đại cung Tiễn Minh Đế. Đều không ngoại lệ, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, mười điểm thành kính. Giờ khắc này ở trong lòng của tất cả mọi người, Tần Minh chính là chân chính thần. Tần Minh trực giác cảm giác thân thể của mình tại một chút xíu lên cao, cuối cùng đi đến thế giới đỉnh. Đột nhiên, hư không bên trong xé mở một cái lỗ to lớn, trực tiếp đem Tần Minh hút vào. Cơ hồ tại trong chớp mắt, Tần Minh quanh thân tất cả quần áo đều biến mất. Tần Minh cũng không có mang bất luận cái gì đồ vật ly khai. Hắn tất cả đồ vật đều đặt ở Đại Thiên thế giới bên trong. Thanh Cửu đạt thành, tiến về Cao Vũ thế giới, chấp hành ký ức rõ ràng. "Thật yêu tộc chủ, nhóm chúng ta tại một cái thế giới khác gặp lại." Nương theo lấy một câu cuối cùng băng lãnh máy móc ngân thanh rơi xuống, Tần Minh triệt để lâm vào hắc ám bên trong. Tần Minh mặc dù ly khai, nhưng là Tần Minh lưu lại sự tích vô luận là tại Đại Thiên thế giới, vẫn là còn lại Tần Minh đợi qua thế giới, cũng tại truyền miệng. Tần Minh danh tự, thật sâu khắc ở tim của mỗi người bên trong. Hắn mặc dù không phải danh môn chính phái, nhưng lại dùng người ôm mỹ lực chinh phục tất cả mọi người. Ma Tần Minh một tay sáng lập to lớn đế quốc, cũng thống trị đại thiên thế giới rải đến vạn ức năm thời gian.